mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái mở miệng lại là mặt đầy chờ mong lại thấp thỏm thạ nhi g tô luân suy nghĩ một trong n y mắt cười đạo đương nhiên hắn chỗ nào không biết thạ nhi là muốn đi thấy một gặp hắn chưa bao giờ gặp mặt phụ thân cho dù đã thành tử linh tô luân dừng lại một cái xoay mặt nhìn về phía thạ nhi bên người p h ở Yết ý đạo nếu như p h ở Yết ý phu nhân phải đi lời nói cũng có thể cùng một chỗ bất quá các ngươi tạm thời chỉ có thể tại tiểu hư không giới bên trong chỉ có xác nhận không có nguy hiểm về sau ta mới sẽ đem các ngươi thả ra đến lấy được tô l â n cho phép thạ nhi biểu tình lập tức liền hiện ra lên nghiêm túc gật gật đầu ừ Phở YS nghe lấy lời này trong mắt đầy là cảm kích nàng không nhiều lời con tử tốn nói một câu cảm t ạ tô luân tại một chiếc đi ngang qua Ú linh thuyền bên trên đánh bên trên qua không gian toa độ cũng không gấp dự định chờ lấy Ú linh hạm đội rời vĩnh dạ hào xa một ít mới được động trên mặt biển Ú linh hạm đội đội ngũ kéo đến tốt dài trùng điệp hơn mười trong biển bất quá mở đầu những thứ này thuyền lớn lái qua về sau thuyền phía sau cũng liền càng ngày càng nhỏ may m à những thuyền này tốc độ đều rất nhanh đợi hơn một giờ đồng hồ đợi về sau bốn phía trên mặt biển đã còn không đến cái gì hạm thuyền tay bóng tô luân nói một tiếng tốt ta chuẩy đi ừ bình minh đoàn mọi người cùng nhau gật đầu liền nhìn lấy hắn quấn quanh bên trên quấn vải l i ệ u thân thể dần dần trong suốt k h í tức tan biến đến không còn một mảnh sau đó hư không bên trong đột nhiên sáng lên vết nước không gian vạt mẹo không gian xuống mọi người thấy một thấu rõ bóng người bước vào bước vào bốn phía quan cảnh biến đổi tôi l u â n xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ u linh thuyền bên trên trên bong thuyền có m ư ờ i m ấ y đi dạo hình người vật biến dạng khác thường quái vật đây là một chiếc thuyền hải tặc quái vật đều là đã t ừ n g trên thuyền hải tặc giám định một cái những quái vật kia hiện ra một chuỗi tin tức tinh nhuệ u linh hải tặc cấp bốn thanh đồng u linh lai chính cấp năm mạ bên ngoài xem như là hy hữu quỷ dị cấp quái vật tại bên trong không gian nguyền rủa này tùy tiện một chiếc trên thuyền nhỏ tiểu quái đều là cái này tô luân cũng không có ý định kích động những quái vật này nhưng lập tức thì có cuốn vải liệm khí tức không có tiết ra ngoài vật lý tầm diện hắn vẫn tồn tại chính là hắn rơi tại trên bong trong ngáy mắt một ít quái vật giống như là phát hiện cái gì nghiêng đầu đến bất quá tô luân một sau khi đứng vững lại không phát ra động tĩnh cỗ này cảm giác bị nhìn chằm chằm lại biến mất hắn cũng thở phào nhẹ nhõm không gian ba động l o i lên một con hát nha liền phát đằng cánh đã bay đi ra qua đại gia vốn liền là thuần túy địa ngục sinh vật nó tồn tại mảy may không có gây nên mặt khác quái vật chú ý một đường phát đẳng lấy hướng lấy mặt biển trong sương mù dày đặc đã bay qua t ô l u â n một đường cộng hưởng lấy tầm nhìn rất nhanh hắn liền tại nhóm hạm đội bên trong tìm được hạ s ả m đoàn trước kia thánh ma di ạ h ả o hát nha từ thân thuyền một cái lô rách chui vào tìm được một cái không có tử linh gian phòng t ô l u â n xác định t o à độ lần nữa thi triển thuần di vô căn cứ liền xuất hiện ở trong con thuyền hắn mới vừa vừa qua đến linh hồn trong cảm giác liền xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị linh hồn chi hỏa cái này thánh ma di ạ hào bên trên tử linh độ với lại c à n g mạnh chính là tô luân rơi xuống đất một trong n g a y mắt không chung đột nhiên tập kích đến một cỗ tanh tưởi kinh phong hắn chỗ nào không biết mình xuất hiện động tinh xúc động một cái quái vật vội vàng lại nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào vài mét bên ngoài gần như chính là cái này đồng thời một cái đỏ đen cường tráng bạch tốt xúc tu liền đột nhiên lọt gió miếng ốp tường bên trong giọ xếp vào sau đó ba một tiếng liền vỗ vào tô luân vừa rồi rơi xuống đất vị trí tựa hồ sẽ tìm tìm cái gì xúc tu bên trên nhớp múa màu vàng xanh lá chất nhảy văng khắp nơi tại mặt đất bên trên phát ra xì xì xì tiếng vụ thực Tolun cầm quan sát góp hơi h ơ i một rút, giám định thực tế d a n h tự là hạ s ả m đoàn bếp trưởng t ử linh Solomon cấp bảy âm kim. Có d a n h tự quá i vật, đều là c ù n g cấp bên trong rất khó giải quyết tồn tại. rất q u a n là, Tolun lúc trước vẫn cùng lao kim ế thần bắt tố lộ t á n g u quang này, h i ể u rõ hạ s ả m đoàn bếp trưởng gọi tử u á n Solomon, năm đó cũng là treo thưởng qua một tỷ đại hải tặc, không nghĩ đến biến thành một cái bạch t ổ s ú c t u quái. Bạch t ổ s ú c t u là h ắ n lúc còn sống luyện kim thực trang, sau khi chết liền lộ ra ngoài thành thân thể vật biến dạng khác tường hình thái. Chờ giây lát, cái tia sốc tù lúc này mới rút vào l i ề n có thể tin h tưởng nhận biết đến từng cái sóng linh hồn sở dĩ cho dù là cái kia s ú c tu tại vách tường sau đó hắn cũng nhận biết đến rõ ràng quái vật rất rào hoạt địa tạng lấy không đi không bên trên khi tùy tiện hành động không là quái vật này có rất cao trí tuệ mà là lúc còn sống bản năng chiến đấu trên thuyền đỉnh giai tử linh có điểm nhiều a hắn trong lòng thầm nhủ một câu theo chiếu lao kiếm thần bạn t ổ lộ nói nguyên bản hạ xạ đoàn liền hai cái cấp tám chức nghiệp giả đoàn trưởng sang lạ mỹ cùng lái chính huyết tinh vũ y thì hẻo xạ cảm giác trí ít là tổng thể mạnh một cái gia i vị lớn tô lân u đánh ra lấy biến thành tử linh sa mỡ la mì m sợ là thỏa thỏa cấp chín trở lên chiến l ự c nghĩ tới đây hắn cũng không dám tùy tiện hành động dùng không gian nhận biết phân biệt một cái thân thuyền kết cấu tô lân u trong nao đã tự động tại quy hoạch tốt tuyến đường trong lòng tính toán đạo bà tố lộ tiền bối nói phòng bảo tàng nên là tại tầng thứ ba bóng thuyền có một cấm chế gian phòng nếu như vậy có hơi phiền t h o i a hắn cũng vui mừng gặp được lao kiếm thần bà tố lộ hiểu rõ bảo khố vị trí mới không cần từng bước từng bước gian phòng đi tìm nếu không cái này một thuyền k h á i vật sợ là đều muốn bị kinh động Bất quá không tốt lắm là, hắn xác đ ị không cái đó p h b do dự nhiều một lần thuấn di liền xuất hiện ở xuống một cái quái vật thưa thất trong phòng sau đó mấy lần thuấn di về sau hắn liền đã cự li ba tầng bóng phòng bảo tàng không xa bất quá chính là lần này hắn vừa hạ xuống một cái ư u linh quái lập tức liền phiêu ở hắn trước mắt trong mắt biểu hiện dành tự lạ tử linh người thả neo rác cấp tám mạnh â n vẫn là đến chiến đấu a t ô l u â n nhìn lấy giám định ra đến quái vật thuộc tính liền biết rất khó giải quyết gần như cùng một thời gian phạm vi lớn tinh thần huyễn thuật thống khổ kêu trên liền thả ra đi ra cái này loại phạm vi công kích căn bản không phương pháp tránh với lại quái vật gia i vị quá cao phù văn dù đèn căn bản không có khả năng lại đối phương thả ra tinh thần kêu trên lúc trước đem nó đánh đoạn t ô luôn tại chính mình hoa mắt choáng váng đầu trước một giây bên ngoài thân quả quyết vọt lên một tầng màu xanh nhạt yêu dị hòa cái kia cấp tám u linh chủng quái vật tiếp xúc trong nháy mắt tựa như là bông thuốc nổ đụng ngã hoàng nguyên toàn bộ linh thể đều bị nhét lửa bốc cháy một trong nháy mắt không trung phiêu đ ạ n U linh trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu tình teo rên tiếng chói hai càng c u ồ n g bạo hơn x ô n g vào tô luân thức hải bên trong cái này làm cho hắn ý thức trong nháy mắt hoảng hốt vậy mà một trong nháy mắt về sau cỗ này cảm giác hôn mê liền như thủy triều cởi ra tô luân ánh mắt tập trung vừa rồi còn hùng hộ tử linh rắc giờ phút này linh thể đã bị đốt cháy hơn phân nửa sóng linh hồn trong nháy mắt yếu đi chín phần m ư ơ i nhìn đến đây trong lòng hắn cũng ám từ vui mừ nếu hắn không nắm giữ cái này bọn họ bí thuật một vào sợ là liền trực tiếp muốn bị mê mội khống chế đến chết cấp tám u linh chủng quái vật gia i vị uy áp cùng tinh thần kêu dên như vậy cự ly rời cấp chín đều sẽ bị ảnh hưởng lớn húng chi nơi này khó giải quyết không là cái này một cái quái vật mà là cực kỳ nhiều một khi bị khống chế được thuấn di đều không cơ hội t h i ế u tử vô sinh tô luân bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa xanh lục tự nhiên chính là tử thần chi hỏa đây là đối phó linh thể đại s á c chiêu linh hồn của hắn cường độ không thể so với lúc trước cái đó từ linh đại ma đạo sư kém bao nhiêu vừa v ậ n c á c h ra tên kia tất cả tu luyện tâm đắc một cái thì đến được có thể bị thương nặng cấp tám linh thể trình độ mà vô thị cũng là k h ô n g chế lựa tuyệt giai bí thuật mấy ngày này dưỡng thương tô lân u cũng không nhàn rỗi một tay tử thần chi hỏa đốt luyện đến đã vô cùng t h u ậ n thục á i này cũng là hắn dám đến rất lớn sức lực tử thần chi hỏa bí thuật làm cho hắn có đối phó cấp tám cùng trở lên tồn tại trí mạng thủ đoạn tô lân u phản ứng đã cực nhanh chính là rơi xuống đất bị tập kích kích trong n h y mắt hắn liền đã thương nặng trước mặt đầu này cấp tám u linh trùng dù đen lại một thu liền triệt để đem hư nhược quái vật thu lên bất quá bởi vì sử dụng tử thần chi chương ũ năm trăm bảy mươi truyền kỳ kết thúc tôi luôn bại lộ dấu vết hoạt động lập tức từ tiểu hư không giới bên trong kéo ra mấy cái hoạt thi lưu lại tại chỗ không gian gợn sóng nói lên hắn đã xuất hiện ở tầng dưới bông trong một phòng khác sau đó lại bỏ lại một cỗ hoạt thi như vậy thuấn di mấy lần như vậy đại thánh ma di ạ hào bốn phía đều có người sống khí tức trên thuyền tử linh bọn họ cũng bị triệt để dẫn động vừa rồi còn tính mật khoang thuyền bên trong đột nhiên liền truyền đến các loại tất tất tốt tốt quái vật xuất động thanh â m lúc trước có hoạt thi dụ đ ị c h kinh nghiệm tô luân vì làm cho hoạt thi có thể nhiều hơn cầm một lát còn đặc biệt cho chúng nó đều mặc bên trên trọng giáp cái này loại trọng giáp không cần cân nhắc hoạt động tính chất chỉ dùng cân nhắc lực phòng ngự tựa như là một cái thật dày hộp tiết phí tổn thành vốn cũng không tính toán quá cao nhưng bộ tại hoạt h i trên thân cho dù là cấp bảy quái vật gầm ăn cũng dễ dàng vỡ、răng. Tô mất xuống hoạt thi t Luân lập xuống mới hơi vừa sau đó, ứ chính liền n g e được kim loại rào hợp giác chi chói hai sắc nhọn rội. Có cái này mấy cái hoạt thi hấp dẫn quái vật lực chú ý, hắn cũng kim không loại rội. thi quái mấy rào hoạt toàn này nhọn hấp hắn thể có văn dẫn an vật ý, t c h í là lúc này tôi luôn nhận biết đến tàng bạo khố phụ cận cái đó mạnh mẽ sóng linh hồn rời đi trong n g a y mắt lập tức liền thi triển thuấn di t h u ậ t thức tinh chuẩn xuất hiện ở ba tầng b o n g bạo khố vị trí hải hoàng cấp chiến hạm thân tàu vốn liền dán chắc nơi này lại là thánh ma di ạ hào hạch tâm q u a n thuyền bị hao tổn đồng thời không nghiêm trọng tin tức tốt là bạo khố vẫn còn ở đó tin tức xấu là tôi l u n lúc đến nhìn thấy khắp phòng tán lạc kim lân khí vật h á n lông mày lập tức nhữ lên cái này làm sao tìm được căn cứ lao kiếm thần bật tô lộ nói hạ sạm đoàn cũng có một khối rất nhỏ vi diện mảnh vỡ bọn họ liền dùng đến chế t á c thành trong đoàn tàng bà khố vậy mà mắt xuống cái kia vị diện mảnh vỡ đã t ă n g cảnh bên trong vàng bạc bảo tàng tản mát đến đầy đất đều là dây nhất địa phương cửa hàng khoảng trừng hơn hai thước không chỉ là vàng bạc tài b ả o còn có cực kỳ nhiều hy thế kỳ chân trước đây hạ sạm đoàn cấp phú tế bẩn thế nhưng đánh cướp không ít đại quý tộc cung cấp sạch không ít công tước hầu tước bà khố nơi này các loại cao giai vật nguyên rủa binh khí vật liệu không chút thua kém một cái tiểu vương quốc tài lực. nhìn lướt qua lại không thấy phạ t r ê n thánh có lẽ là bị trôn ở đống kim tệ bên trong lại hoặc là còn tại vị diện mảnh vỡ bên trong nhưng không trước tiên tìm tới chính là vấn đề lớn nguyên bản tô l u â n muốn xử lý những thứ này không gian mảnh vỡ cũng không quá phiền thức hấp thu vào tiểu hư không giới liền tốt nhưng quá trình này lại cần thời gian không ngắn những thứ kêu tử linh cũng không sẽ cho hắn cái này cơ hội chính là hắn thuấn di xuất hiện tại tàng b ả o khố c ử a trong n y mắt hát nha rắt rát kêu to một tiếng đột nhiên bên thai liền vang lên âm thanh xe gió tô luôn không chút do dự di hình đội vị tránh đi nguyên lai đứng yên vị trí siêu một tiếng một đường hàn quang đâm thủng hộ thể phép khí sượt qua người vậy mà cho dù là tô lân u đã tránh đi có thể hàn mang kia vẫn là làm cho hắn cảm giác giống như là bị ngọn lửa đốt một cái trong nháy mắt làn ra một cỗ hâm n ó n g nóng nghiêng đầu nhìn một cái cánh tay phải của mình cánh tay quần áo đã bị cắt vỡ ám phủ văn màu vàng kim thân quang c h ạ c h dần d ậ t cho dù cách vài mét hàn mang kia như cũ chảy hắn có thể nghĩ cái này một k í c h muốn bị chính diện đánh trúng cái kia quá khủng bố tô lân u con người phi tốc phong tỏa cái kia bay ngược trở về hàn mang lúc này mới nhìn thấy là một thanh dao dài phâu lông mày góc hiện, hiện một vệ cứng trọng thế mà là vị này ph không cần đi xem ngoài trăm t h ứ c cái đó tử linh là ai nhìn thấy trôi này bằng phong g i a o giải phẫu hắn đều biết đây là hạ sản đoàn thợ lái chính huyết tình vù y hẻo xạ l i vị này năm đó thế nhưng tiền thưởng công hội treo thưởng gần với hải tặc vương sam b ờ làm mỹ hải tặc tiền thưởng kim n g ạ c h cao đạt chín mươi ước tám mươi tám triệu dị sô trước đây tại cấp tám chức nghiệp giả bên trong đều tính toán đỉnh tiêm hôm nay biến thành tử linh thỏa thỏa cấp chín chiến l ự c mà những thứ này đã từng hạ sản đoàn đoàn viên có tàu bảo vệ thuyền bản năng bọn chúng cũng không sẽ làm cho bên ngoài người tới dễ dàng như vậy liền đem đồ vật mang đi tô luân thực lực hôm nay cũng không có cùng cấp chín tư cách đối đầu âm thanh c i hỏa thật thể h quả t có bị ư xe gió lần nữa vang lên chính là cái kia giao giải phẫu lượn quanh một chỗ ngặt lần thứ hai tập lúc đến tôi luôn bỏ lại một khối khắc ghi không gian tọa độ bạo thạch tại trong bà khố sau đó xuống một giây hắn không chút do dự lựa chọn thuấn di cho đi lại nhìn một cái hắn đã xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa một chiếc tiểu ưu linh cấp trên thuyền n g h e lấy động tĩnh tạm biến tô luân cũng biết mình lưu lại mấy cái hoạt thi đã triệt để bị giải quyết trong lòng hắn suy nghĩ đạo đến n g h ĩ biện pháp đem cái kia t ử linh xạ dẫn tới chỗ khắc ca hiện tại đã xác định bảo khố tình huống hắn ít nhất phải mấy phút đồng hồ mới có thể đem cái kia khối không gian mảnh vỡ hấp thu rơi nhưng cái này căn bản không hiện thực trên thuyền trì ít hai cái cấp chín chiến l ư ợ c t ử linh còn có một đống cấp bảy cấp tám cái này căn bản không là có thể chính diện lực địch cục diện vừa rồi tình huống kia muốn cũng chỉ là hắn đến mới chạy thoát rồi đổi thanh bất luận cái gì cấp tám thậm chí cấp chín đến sống sót tỷ lệ đều không lớn nếu như thánh ma di ạ hảo không đi chiến trường liền có thể chậm dại nghĩ biện pháp đáng tiếc bọn chúng không sẽ làm trái không gian ý chí triệu hoán tô luân vắt hết k ó c nghĩ tới các loại kế hoạch nhưng gần như cũng là một cái vấn đề thời gian không đủ cái này chi h u linh tốc độ của hạm đội rất nhanh đánh giá lây sau mấy tiếng khả năng sẽ đến đạ tạt lạn tịch chiến trường biên giới kéo dài nữa đi xuống hành động phong hiểm càng ngày sẽ càng lớn đến lúc cuốn vào chiến trường không nói tô luân ngay cả cái này h u linh hạ sạm đoàn đại khái tỷ số cũng sẽ biến thành cho bụi nhưng nếu như t u y ề n không đi chiến trường chuyện này còn có đến suy nghĩ thế nhưng làm sao có thể làm cho thuyền không đi đâu đột nhiên t ô l u â n trong não linh quang loại lên nếu không đem thuyền làm nặng tuy rằng những thứ này hữu linh thuyền rõ ràng là có một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt cứ thế tại bọn chúng rách tung tóe lại còn như cũ có thể tại trên mặt biển cao tốc đi thuyền nhưng trung quy không đến nỗi thuyền đều cắt thành vài đoạn còn có thể đi thuyền a ý niệm này cùng một chỗ t ô l u â n lập tức cảm giác khả thi rất lớn với lại cũng là chọn lựa duy nhất húng chi hắn lúc trước tại cái kêu bảo khố vi diện mảnh vỡ bên trong xuống một cái không gian toa độ cho dù là c h ì thuyền hắn cũng có thể vớt lên nghĩ tới đây tô lân u cũng không hề chậm trễ chút nào cáo chi tiểu hư không giới bên trong cơ giới sư bọn họ chuẩn bị tinh chuẩn bạo phá thuốc nổ trang bị hải hoàng cấp chiến hạ nguyên bản là rất kiên cố giống như là vĩnh giả hào liền có thể ngạnh kháng tuyệt đại bộ phân hỏa pháo oanh kích nhưng hiện tại thánh ma di hạ hào hư hại kết cấu đã đem những phủ văn kia lớp phủ gì gì đó hư hao toàn bộ thuốc nổ có thể tạo thành tổn thương liền vô cùng khả quan tô lân u nghĩ tới đây trong đầu đã phi tốc xác định mấy cái thuốc nổ lắp đặt điểm bạo phá thời điểm tận khả năng không sẽ đem phòng bảo tàng cho nổ đến bay lầy trời cũng có thể đem thuyền cho hủy rơi đến nỗi tử linh, có chiến tranh công xưởng tiện lợi lập tức liền thể hiện ra không đợi bao lâu cơ giới sư đoàn đội bọn họ liền chuẩn bị xong nổ thuyền cần thuốc nổ tô luân cầm tới về sau lần nữa thuấn di bên trên thánh ma di ả hảo một lần này hắn cũng không có đi tìm những thứ kia tám chín giai tử linh rủi ro mà là thẳng đến lúc trước đạn nghị kỹ mấy cái bột phá điểm tuy rằng thuấn di quá trình vẫn là hấp dẫn một ít quái vật nhưng tô luân không có bất luận cái gì ý nghĩ chiến có thể r ế t liền l i ế t không thể r ế t liền trực tiếp thả xuống tạc đạn liền tránh ra tử linh rõ ràng đối với tạc đạn di gì, gì đó không hứng thú an trí về sau cũng không chịu đến phá、hư. khi hắn lần nữa thuấn di xuất hiện tại chiếc kia nhỏ u linh thuyền bên trên trong n é y mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn mở tối trên mặt biển bạo tạc sinh ra hỏa diễm n g ú t trời mà lên nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng tại toàn bộ u linh hạm đội đem thánh ma di ạ hào nổ nát đồng thời cũng đem u linh hạm đội bên trong quái vật bị quáy nhiều đến bốn phía bay loạn thậm chí mấy chiếc kia hải thần cấp trên chiến hạm siêu dài tồn tại đều tiết lộ khí tức khủng bố trên mặt biển nhất thời giờ, giờ. t ô luôn dọa phải mau theo lấy sóng trùng kích rơi vào trong biển quấn vải liệm quấn quanh hắn chấm dãi chìm vào trong biển tuy rằng hung thần bí kia lực lượng có thể làm cho u linh thuyền đi thuyền nhưng bị nổ thành vô số mảnh vỡ về sau thánh ma di ạ hào cuối cùng là chìm vào trong biển t ô l u â n tin tưởng cảm giác được bản thân lưu lại không gian tọa độ đang chìm vào trong biển mà không phải tiếp tục cùng lấy u linh hạm đội đi thuyền cái này thế nhưng tin tức tốt theo chiếu hắn dự tính u linh hạm đội khẳng định không sẽ bởi vì cái này bạo t ạ c mà ngừng lại chỉ cần chờ một lát nữa lại đi vớt vật phẩm liền tốt vậy mà trong lòng còn không vui mừng bao lâu đột nhiên tâm linh lẫn nhau thông cáo tử điệu liền phát ra trí mạng cảnh cáo gặp nguy hiểm tập kích đến không tốt t ô luôn trong lòng m á n kinh tuy rằng quấn vải liệm có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của hắn nhưng vật lý tầng diện hắn vẫn tồn tại phàm là là có năng lực nhận biết trong nước b i ể n dị vật tử linh cũng lập tức có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí qua đại gia đều phát ra cảnh cáo tô l u â n căn bản không có ôm bất luận cái gì may mắn tránh đi mấy cái siêu d a i khí tức phân vị hắn không chút do dự trực tiếp thuần gì. vậy mà gần như là cùng một thời gian hắn cảm giác bốn phía biển thủy đột nhiên liền đông lại nếu như không là ô tô bô loạt thời không vòng tròn cưỡng ép phá vỡ g i a n cầm cái này một cái liền nguy hiểm chỗ nào không nào b i ế tôi xuất thủ tuyệt thủ h đối k n g là cấp v ớ luôn ạ i cái này giam cầm áp này súc y hủy ê n năng hắn danh nghĩ người. năm tố tới một diệt thiên giả lực làm cho mạc S02 trong lòng thầm nói không hay nhưng một muốn cũng là tình lý bên trong dù sao n ổ người ta chiến hạm là thuyền trưởng cho dù là chỉ còn lại có bản năng cũng sẽ đổi lên hiện thực căn bản không cho hắn bất luận cái gì nghĩ nhiều cơ hội một lần thuấn di về sau cỗ này giam cầm cảm giác lập tức lại tập kích đến t ô luôn lần nữa thuấn di hát nha c ộ n hưởng trong tầm mắt hắn liền nhìn lấy một cái hình người cự long pháp đằng cánh dùng tốc độ như tia chớp hướng hắn bay tới Đúng. Luôn có tặc, có người, lân, thân, tôi luôn chỉ một m nhìn h đến đây thầm nói không hay bởi vì đối phương tốc độ phi hành chân thực quá nhanh sắp tới tôi luôn phấn phát không gian di động cũng vẹn vẹn là nhanh hơn nó một giây gần như chính là chân trước mới vừa bước ra vết nứt không gian chân sau liền bị đổi lên c ô này tử vong cảm giác ngột ngạt như bóng với hình vung đều vung không rơi t ô l u â n biết không có thể trí hoãn chạy trốn quá trình bên trong hai tay ấn thuật sĩ biến ả o như bóng liền chuẩn bị thi triển cực xa khoảng cách truyền t ố n g trốn đi vậy mà s a mở la mỹ tuy rằng chết rồi nhưng đỉnh cấp chức nghiệp giả bản năng chiến đấu như cũ tại nhìn lấy bắt không được mục tiêu nó trong tay đột nhiên liền hướng về mặt biển một chảo hai cỗ biển thủy tựa như là long hút thủy đồng dạng bị nó nắm ở trong tay chính là cái này trong n á y mắt cái kêu mấy chục trên trăm tấn biển thủy tại nó trong tay thể tích bị á cuối cùng ngưng tụ thành một khoả kim loại sáng bóng tiểu cầu t ô luôn nhìn đến đây chỗ nào không nhận ra đây là lúc trước lao kiếm thần bạt tổ lộ dặn dò qua nhất định phải cẩn thận cái kia chiêu đây là s a m g bờ la mì thành danh luyện kim thuật áo nghĩa sắc mưa nhị giải f hai năm hủy diệt giả để nó có hủy diệt nguyên tố năng lực luyện kim sáng tạo kỳ tích địa vị cao pháp tắc làm cho cực kỳ vật chất áp xúc hình thành chất biến làm cho biển thủy biến thành kim loại ẩn chứa trong đó lực lượng chi khủng bố thật là không cách nào tưởng tượng cái này cấp é thiên phú ra chỉ áo nghĩa thuật thức thậm chí so cùng cấp thuật thức uy năng cao hơn một cái gia vị lớn trước đây cấp tám thời điểm thủ đoạn này s á t mưa liền có thể phạm vi lớn hủy diệt hải quân hạm đội làm cho hải quân đế quốc đại tướng vây rết đều tránh không kịp hiện tại cấp chín có thể nghĩ cái kia như thế nào khủng bố t ô luôn nhìn đến đây sau đó lưng trong nháy mắt mồ hôi m a n nổ lên rất lâu đều không thể nghiệm qua cái này loại bị tử vong tỏa định cảm giác siêu siêu siêu liên tiếp âm thanh xé gió lên sa mở làm ỉ trong tay cái kia hai khoả thiết cầu đột nhiên vùng ra hóa thành so đạn mau hơn đẩy trời sắc mưa hướng lấy bốn phương tám hướng phạm vi tính chất tàn ra không gian ba động gần như cùng sắt mưa đồng thời xuất hiện cái tiêu một khỏa khỏa đạn sắt xuyên thấu hai hướng hóa hát nhà phốc phốc vang lên mây tiếng gấm lụa vỡ tan trầm đục hơn mười dặm trong biển bên ngoài bình minh đoàn mọi người thấy trên b o g thuyền hiện lên không gian ba động lập tức liền đoán được là tô lân trở lại vậy mà một lần này cùng lần trước từ atlantic di tích đi ra đồng dạng t ô luân đồng dạng là đông một tiếng hoành lấy đập xuống mọi người thấy s ư ớ n g sở sau đó cùng nhau tụ tập qua tô luân tiên sinh n g ư ơ i bị thương trời ạ bác sĩ bác sĩ nhanh đến mọi người thấy tô luân lại máu me trở lại kỳ quái đồng thời nhìn lấy hắn thương thế không ngại lại hỏi thăm lên tô luân tiên sinh xảy ra chuyện gì quái vật gì có thể thương tổn được người chẳng lẽ lại là siêu giai quái vật cho dù là trí rỗ số 19 một đám bình minh đoàn cao chiến cũng hết sức tò mò nhìn lấy hắn chật vật như vậy dáng vẻ chỗ nào đoán không đến tất nhiên là bị cái gì đuổi theo trốn trở lại có thể tô lân u hôm nay bảo toàn tính mạng thực lực nếu như không là gặp được siêu giai quái vật chỗ nào sẽ không đổi đến chật vật như vậy hô n g h e lấy mọi người mồm năm miệng mười quan tâm tô lân u chậm dãi thở ra một hơi thở mạnh trở lại vĩnh dạ hào bên trên vừa rồi cỗ này giống như là r ắ n độc leo bên trên xương sống tử vong cảm giác nguy cơ lúc này mới tan biến nhìn xem vết thương một khỏa sắt hoàn khảm n ặ m ở cánh tay phải xương cánh tay bên trên cái kia chật hẹp nhỏ bé bên trên nhiệt độ siêu cao còn đang điên cuồng đốt lấy xương cốt thần kinh đều đau nhức đến chết lặng may mã đồng thời không trí mạng tô lân trong não hồi tưởng lên cái kia đầy trời sắt m cũng xuyên thấu hai hướng áo tơi qua đại gia gia vị vẫn là quá thấp à thua thiệt được bản thân một ngày cho ăn nhiều như vậy tử linh bảo vật một bên lao kiếm thần bật tố lộ rõ ràng là nhìn ra cái gì kinh ngạc đạo người này cùng sam thuyền trưởng gặp được ừ tô lân u biểu tình đ â y là phức tạp lại nói hắn hiện tại biến thành tử linh còn tiến vào một cái gia vị lớn thực lực mạnh phi thường hắn đem tình huống vừa rồi đại khái cho mọi người nói một lần có thể chính là cái này bình thường mấy câu nghe đến mọi người cùng nhau một trận d u n sợ bọn họ tuy rằng hiểu rõ tô lân lần này qua phong hiệm rất lớn nhưng cũng không muốn cũng sẽ gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ tôi luôn nhìn lấy mọi người nghiêm túc biểu tình cười phá vỡ cái này có chút một ngạt sao bầu không khí tin tức tốt là cái tiêu tàng bảo khố hiện tại chìm vào trong biển chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian qua hẳn là có thể vớt dậy rồi mọi người thấy hắn đều không nói chuyện trong ánh mắt đầy là phức tạp tuy rằng tôi luôn ngữ khí rất bình tĩnh nhưng bọn hắn chỗ nào không biết trong đó h ô n g hiểm tôi luôn nghĩ nghĩ lại nói tin tức xấu là ta đem thánh ma di ạ hào cho nổ bọn họ khả năng còn sẽ tại phủ cận du đã một đoạn thời gian rất dài cuối cùng là phụ thân của than y lao kiếm thần bạt tổ lộ lao hỏa bạn bọn họ cho dù là biến thành tử linh Nổi lên vừa a c h rồi linh o n giáo ư c h qua hữu linh hạ sạm đoàn thực lực hiện tại toàn bộ bình minh đoàn cũng chỉ có bạn tổ lộ có tại loại kia cường hãn thủ đoạn xuống năng lực tự bảo vệ mình thánh ma di ạ hào bảo khố không gian tọa độ không có di động tô lân u cũng liền mảy may không nóng n ả y xuất phát đợi đến ngày thứ hai thời điểm tô lân u lúc này mới đem ngoại viện bạt tổ lộ mang theo cùng một chỗ thuấn di đi qua thuyền chìm tọa độ hải vực lần này hắn không dám trực tiếp đến gần mà là cách đến thật xa liền ngừng lại trên mặt biển sóng cạn h ư cũ bước lên atlantis bên kia đại chiến vẫn đang diễn ra tô lân u không biết ngày hôm qua đi cái k i a u linh hạm đội đến cùng kết cục như thế nào nhưng trên mặt biển bay khắp nơi lấy vỡ vụn bông thuyền không khó đoán ra tình hình chiến đấu nhất định mười phần thảm n i ệ t một bên bạt tổ lộ nhìn lấy trên mặt biển các loại mạch vỡ t ự a hồ muốn nhận ra cái kia một khối là lao đầu thánh ma di h hảo nhưng nhìn ra ngoài một hồi cũng chỉ có dài dài thở dài một tiếng đi thôi chúng ta qua xem xem tô luôn gật gật đầu cầm trong tay dù đen đem nhận biết bỏ vào rất lớn hai người liền cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy thuyền chìm phương hướng đ ạ p sóng đi qua vừa đi bắt tố lộ một bên nói tô luôn ngươi cẩn thận một điểm sang thuyền trưởng tại trên b i ể n năng lực nhận biết mạnh phi thường chúng ta một khi đến gần một cái p h ạ m vi phong hỏa hải dương đều là cảm giác của hắn thủ đoạn tô l u n nghe lấy biểu tình cũng hơi hơi cổ quái càng chính là giải đến nhiều hắn lại càng là cảm khái một thay mặt c h u y ể n kỳ hải tặc vương sam bợ làm ỵ thực lực thật không là đồng dạ n g mạnh mẽ có thể đánh có thể chạy nhận biết còn rất mạnh địch nhân như vậy thật là làm cho người khác tìm không đến sơ hở gì sau đó đi không bao lâu quả như bà ạ tổ lộ lời nói tô luân linh hồn trong cảm giác đột nhiên xuất hiện một cái di chuyển nhanh trong sóng linh hồn đến bà ạ tổ lộ quát lên một tiếng lớn bên hông danh kiếm khanh soạt ra khỏi vỏ cả người đã trước tiên đ ạ p sóng v ọ t đi lên tô l â n nhìn lấy cũng hít sâu một hơi cỗ này tử vong uy áp cùng ngày hôn qua đồng dạ khủng bố nếu như không là bà tổ lộ trên đỉnh đi hắn khẳng định xoay người muốn chạy trốn hắn không dám lơ là nhận biết toàn lực ngoại phóng cẩn thận quan sát lấy bột phía chính là cái này trong ngáy mắt bắt t ố lộ đã cùng tử linh sam đụng nhau bên trên giữa bầu trời bông tuyết bay phiêu giáp thiết xương hoa khinh ngự a cái kia lưới đao sắc bén tại sam long lần bên trên chém ra đạo đạo hỏa ánh sáng một bên chiến đấu bắt t ố lộ một bên nhẹ dọn g la lên sam thuyền trưởng là ta a trai dây leo hắn thậm chí xuống không đi hung á t tay tựa hồ muốn thức tỉnh đã từng là lao thuyền trưởng làm cho hắn trả lời bản thân một tiếng tô lân chỗ nào không nhìn ra lao kiếm thần bắt tổ lộ là đưa cho hắn những thứ này lão hỏa bạn bọn họ l lần trước cáo biệt là hơn hai mươi cái năm trước cái kia là mọi người còn sống thời điểm gặp một lần cuối lần này chính là một lần cuối cùng không nói chính hắn lúc đầu chạy tới sinh mệnh cuối cùng thám thành cũng không sống đến lần sau lại vào lúc đến lại nói hiện tại thánh ma di hạ hào đã không còn đã từng cái đó hạ s ả m đoàn hải tặc cũng cuối cùng là không lưu xuống cái gì cái này tạm biệt sợ sẽ là vĩnh biệt bất chi bất giác vúng chém bên trong bạt tổ lô đã nước mắt tuần đầy mặt động tinh chiến đấu rất lớn trong sương mù xuất hiện từng cái hình thù kỳ quai b ó n dáng tuy rằng không thấy rõ nhưng tôi luôn thông qua sóng linh hồn cũng có thể nhận ra đến cái này là hạ sản đoàn đã từng là những thứ kia các thành viên tin tức tốt là đại khái là bởi vì đại b ộ đ ộ n g thủ mặt khác tử linh cũng không có lựa chọn nhúng tay bọn chúng yên lặng nhìn lấy không biết có phải hay không nhận ra cái này đã từng chết sống có nhau đồng bạn vẫn là cái khác bà tố lộ rõ ràng rơi xuống hạ p h ò n g mấy lần đều bị kích lui nôn máu nhưng bởi vì hắn đối với sam b ờ la mỹ đầy đủ hiểu rõ chiến đấu nhất thời bán hội cũng không có dấu hiệu bị thua hắn cũng không có rút lui y tứ tựa hồ là muốn cùng đã từng là đồng bạn dùng cái này loại phương thức làm sau cùng cáo biệt t ô luôn nhìn lấy cảm khái vằn ngàn nhưng nhìn đến đây hắn cũng mới khắc sâu ý thức được tử linh sam rốt cục mạnh đến mức nào cảnh giới của hắn hôm nay cũng cuối cùng là có thể xem hiểu một ít cấp chín tầng diện đồ vật nơi xa cái kia một người một tử linh còn tại chiến đấu nhìn một chút t ô luôn đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nhấc tay một chiêu bên người liền xuất hiện hai người thình l i n h là than h ỉ cùng mẹ của hắn vờ isl không có so hiện tại tốt hơn cơ hội làm cho bọn hắn một nhà người gặp mặt than ỉ hai mẹ con vừa ra đến nhìn phía xa trong chiến đấu cái thân t n h kia ánh mắt một cái liền định trụ F.E.S. biểu thân ì n trước là khẽ h n g a y sau đó t r o nhìn g sáng sóng mắt á n sáng phung trào. Ngay sau phung Ngay đơn tiếng. cùng n h Cuối trào. một là đó cô đơn cười một tiếng. Cuối cùng là nhìn thấy một lấy ầ n Giống như cũng cô A. h t đủ. đạo, Nàng nơi Nhu nói chỉ lấy nơi xa,、Lu、Hòa trong h Nghì, phụ thân Tha a liền ngươi. Nghì nhìn vậy lấy, là t mắt cũng nhận không được hiện lên nước mắt hoa muốn vây tay hô một tiếng chưa bao giờ kêu lên phụ thân tình cảnh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một nhà ba miệng lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần còn tròn cũng là cảnh tượng như vậy tô luân trong lòng hơi hơi cảm thán hắn cũng toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát lấy bốn phía có chút không đúng liền sẽ lập tức đem người thu đi có thể thời điểm này thợ s lột nhiên nhìn lấy tô lân u hơi mang tỉnh cầu hỏi đạo tô lân u thuyền trưởng ta có thể cùng hắn chào hỏi ư. tô lân u trong lòng cảm giác đến cái này hành vi phong hiểm không nhỏ nhưng suy nghĩ một trong nháy mắt vẫn gật đầu có thể nhưng cẩn thận một điểm thợ s lấy được cho phép có thể gật gật đầu ừ cảm tạ nàng hơi hơi cười một tiếng lấy ra một cái nạ gạ tộc bậy sắc c ố biển tự lẩm bẩm trước đây bọn họ rời đi đạo cầu vòng đi mạo hiểm thời điểm ta cũng thổi bài hát này cá biệt ngày hôm nay cũng sau cùng cho sâu giai ô ô ô ô ô trên mặt biển sóng cả trong không khí gió biển cũng giống như là đều được v ô yên đồng dạng thay đổi đến t h o n g thả lên theo lấy ưu mỹ giai điệu sóng nhẹ dập dờn một bên thạ m ý đã sớm l ệ rơi đầy mặt cán răng giống như là nam tử hán đồng dạng cố nén không khóc đi ra những năm nay vô số bị khuất thời khắc này giống như đều không trọng yếu lần thứ nhất gặp chính là sau cùng một lần hoa lạp lạp tiếng sóng biển giống như biển cả đều đi theo tại nước nở tôi luôn nghe được bài hát này bên trong cỗ này nồng đ ậ m hái mộ cùng đá cảm cuối cùng là phải cá o biệt hắn hơi hơi than ra một hơi t ẩn t ẩn có cảm giác hiểu ra cái này là phần cuối của sinh mệnh thật bi thương cuối cùng a c ố biển nhạc khúc â m thanh càng phiêu càng xa vậy mà làm cho tôi luôn không nghĩ tới là thanh â m này chẳng những không có dẫn đến vụ cận tử linh tập kích trái lại lúc trước loại kia sơ xác tiêu điều bầu không khí ngột ngạt còn dần dần c ở i ra rõ ràng nhất chính là cùng b ạ t tổ lộ đối chiến tử linh sam nó nghe được cái này đầu quen thuộc bài hát muốn lên cái gì đột nhiên liền dừng tay nó cứ như vậy đứng ngơ ngác tại trên mặt biển lạc yên nghe lấy tử linh q bà tố h c đ lầu nghe lấy cái kia nhạc khúc cũng nước mắt tuần đời mặt hắn trước mắt từ linh sam còn có bốn phía vụ ảnh bên trong những người đó thì thao đạo thuyền trưởng bọn tiểu nhị các ngươi nghe được ư đây là phở iet tiểu thư đã từng cho ta bọn họ tiến đưa bài hát các ngươi nghe dễ nghe cỡ nào a các ngươi đã nghe chưa bọn tiểu nhị trong miệng hắn càng không ngừng tự nói hơn hai mươi cái năm trước giống như cùng như vậy Phở Y thổi lên cái này đầu đưa cái khác bài hát mà nay nhạc hết người đi đã sớm vật là người không tô luân nhìn lấy trong lòng cũng m ặ c danh t h ở dài nhưng sau một khắc một màn thần kỳ phát sinh đột nhiên lũ linh sang cùng những thứ kia tại vụ ảnh mông lung bên trong tử linh thủy thủ đoàn cùng nhau nhìn đến rất bình tĩnh không còn bất luận cái gì tử linh hung tính bọn họ nhấc lên tay hướng lấy p h ở Y ý tờ cơ cơ giống như là hai mươi nhiều năm trước cáo biệt tình cảnh đồng d ạ n g quen thuộc mà vừa xa lạ sau đó bọn họ cùng nhau trong nháy mắt giống như là nhận lấy lực lượng thần bí dị triệu hoán trong nháy mắt rời đi tôi k i luôn g lại chuyển một cái khuôn mặt thơ ý đã sớm lại rơi lời mặt chương năm trăm bảy mươi m ộ t cựu long thuốc biến đổi gen du dương xoắn ốc cơm thanh tại bên thai quanh quẩn thật lâu không ngừng t ô l u â n nhìn lấy vụ ảnh bên trong dần dần đi xa cái tia từng cái bóng người trong lòng cũng ám tự than thở hơi thở chiếc tia truyền kỳ chiến hạm thánh ma di hạ hào thuyền chim n ị n thay đổi từ linh thủy thủ đoàn tựa hồ cũng đi qua minh giới đường về là hải tặc trong vòng c h u y ể n kỳ hạ s ạ m đoàn hải tặc tại thời khắc này vẽ xuống dấu c h ấ m tròn cái này là phần cuối của sinh mệnh tô luân cảm giác được bản thân giống như bắt được chút gì hắn nhìn thoáng qua trên mặt biển bắt tô lô tha nhi cùng thở y s ba người đều đứng bình tĩnh ở nơi đó bọn họ nhìn nơi xa vừa rồi hạ s ạ m đoàn mọi người rời đi phương hướng thật lâu không nói trong không khí tràn ngập một cỗ quyết biệt bi thương khí tức tô luân cũng có thể lý giải bọn họ thời khắc này tâm tình liền không có quáy d à nhiều nhưng dù sao vùng biển này cũng không là cái gì đất lành không nên ở lâu tô luân cũng không chỉ hoã thêm Hắn nhận bởi i ế t một c vì là định hướng thuận di hắn cũng liếc mắt liền thấy tại bùn cắt bên trong cái kia đứt gãy thành mấy đoạn lớn thuyền đắm nhận biết một cái phụ cận cũng không cái gì sóng linh hồn hắn liền trực tiếp bơi đến thuyền xương cốt bên cạnh lúc trước bảo khố liền đã vỡ vụn ngày hôm qua lại bị nổ một lần hiện tại đầy đất đều là tán lạc vàng bạc châu báu mà những thứ này tài bảo đa số đến từ lỗ anh những quý tộc kia các lao gia ưa thích đem đ ú c tạo các loại chén vàng ly bạc người xem h ó a mắt t ô l u â n nhìn lấy cũng đành chịu chỉ có thể từng chút một khắp nơi đi tìm kiếm may mà lúc trước cụ tạ cho hắn miêu tả qua chén thánh dáng vẻ chí ít còn hiểu rõ là cái gì hình dáng cùng lớn nhỏ hắn từ thân hạm lỗ rách bơi chui vào bảo khố khoang thuyền sau đó liền bắt đầu dung hợp cái này khối cỡ nhỏ vi diện mạnh vỡ dưới đáy biển trong nước bùn các loại tìm kiếm đa tâm đa dụng năng lực dùng tìm đến đồ vật cũng rất thuận tiện bất quá muốn tìm cũng không dễ dàng hạ s ả n đoàn bảo tàng mức độ thế nhưng phi thường kinh người bên ngoài tán lạc chỉ là một nhỏ bộ phân phân trong bảo khố còn có rầm r ạ p chẳng c h ị t bảo dương bên trong chất đầy kỳ chân dị bảo t ô l u â n không xác định chén thánh là tại trong bảo khố vẫn là t à n mát ở bên ngoài sở dĩ chỉ có thể từng cái tìm kiếm xác định đây là cái hao thời hao lực công trình may m à không bao lâu một bóng người thần tốc l ặ n xuống người đến là thản nhi hắn có nạ gạ tộc huyết mạch tại thủy xuống vô cùng linh hoạt t ô luôn nhìn lấy hắm đến lúc đầu muốn nói có thể không cần rút mới vừa đã trải qua trùng phùng cùng rời không trong lòng tất nhiên không tốt chịu nhưng hai người liếc nhau một cái t ô luân lại nhìn thấy vô cùng kiên nghị ánh mắt giống như chính là cái kia gặp qua vị kia truyền kỳ phụ thân một mặt than nhì trong nháy mắt liền thành dài lột xác cho người một loại số ưng không còn thời thời khắc khắc cần bảo hộ mình đã có thể d ư ơ n g cánh bay lượn chân trời cảm giác tô luân cũng không ngăn cản tiếp tục tìm kiếm vậy mà than nhì đại khái thật là chịu đến hải dương chiếu c ấ u người hắn không xuống bao lâu đột nhiên liền ở một cái bùn cắt nửa tre trong hòm đ a tìm kiếm đến một cái có màu xanh lá thánh văn li mạc hắn lân bắt đầu đến hướng ấy còn tại tìm kiếm kiểm kê bảo khố tô l â n lung lay tỏ ý đạo là cái này tuy rằng chén thánh bên trên mê mẩn bên trên một tầng bùn cát nhưng tôi luôn nhìn lấy trong lòng trong nháy mắt vui mừng quá đỗi thật tìm được hắn mắt trái lưu quang c h u y ể n một cái hắn lập tức giám định ra cái này là phải tìm pha chén thánh tương giải đạt tộc bốn thánh khí chi nhất tự nhiên c h i thần ban cho thần m i n h tăng lên người sử dụng hệ tự nhiên tinh thần lực lượng lớn t ă n g phúc có thể tịnh hóa tinh thần thể phòng ngự tinh thần t h u ậ t thức thần bí hệ t h u ậ t thức đây là cùng thần mình câu thông thánh vật đầy đủ tín đồ trung thành sẽ lấy được thần linh trả lời chỉ có tự nhiên tín đồ có thể sử dụng chén thánh bên trong ẩ n chứa thần lực khả năng có thể tìm tới cũng có thể là tìm không đến toàn bộ xem vật khí dù sao lão kiếm thần bạn t ổ lộ nói hạ s ả m đoàn có vật này nhưng cái kia đã là hai mươi nhiều năm trước chuyện bên trong không gian nguyện r a này nguy cơ từ phía vạn nhất thất lạc hư hao lại hoặc là bị lúc trước loại kia cực lớn quái vật địa ngục hải quỳ một hơi nuốt tình huống cũng có thể làm cho cái này chén thánh vĩnh viễn trôn giấu lên may m à vật khí thật sự không tệ thật làm cho hắn tìm được có cái này chén thánh tô luân tinh thần vật biến dạng khác thường liền có thể giải quyết triệt đề với lại hắn lúc trước dùng nhận thực thánh văn đồ đảng phong ấn cái kia gấp mười lần so với tự thân mặt trái tinh thần lực cũng có thể triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng trước đây ủ tạ l i ê n đã từng nói đại tộc thần văn bí thuật vốn chính là một cái tinh thần tu hành đ ỉ n h cấp bí thuật tinh thần lực của hắn trình độ khả năng sẽ nhờ vào đó cơ hội trực tiếp bước bên trên một cái mới bậc thang đạt tới tinh thần ly thể thần du cảnh đây là thông thường mà nói cấp chín thần bí hệ thuật sĩ có thể đạt tới cảnh giới trực quan nhất chiến lược tăng lên chính là hắn có thể khống chế khôi lỗi số lượng bắt đầu thay đổi đến không có hạn mức tối đa hạn chế tựa như là sông lớn tụ vào biệt cả sông thủy cũng sẽ không chịu mà hắn đột phá tinh thần gia i vị đại nạn chế từ đó về sau tinh thần lực liền có thể có càng rộng rãi hơn chứa không gian đương nhiên cái này vẹn vẹn là lý luận bên trên không chế số lượng muốn tinh chuẩn không chế còn có sau cùng một vòng vậy liền là ý xa áp kẻ bán bổ cung cấp ngoài định mức tính toán lực lấy được đến vạn tâm vạn dùng năng lực bất quá cái kia là thật có thể tiến giai cấp tám về sau tôi luôn mới phải cân nhắc chuyện mắt xuống không nội hạ s á m đoàn hoàn toàn biến mất tin tức này chuyển về bình minh đoàn mọi người cũng một trận thổ thức atlantic i tích bên kia chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng mảy may không có ý ngừng mỗi ngày như cũ có lượng lớn t ử linh quái vật bị không gian nguyền rủa ý chí triệu hắn đi trợ giúp chiến trường loại tình huống này xuống bình minh đoàn đi t ợ giúp chiến trường loại tình huống này xuống bình minh đoàn đi thuyền phong hiểm cũng cực lớn sở dĩ bọn họ như c ũ lựa chọn tại cái kia trên hoang đảo tu trình ngẫu nhiên săn g i ế t một ít đi ngang qua t ử linh quái vật cuộc sống như thế cũng không nguy hiểm lớn gì bình minh đoàn mọi người thực lực cũng tại ổn định bên trong tam giải mà tô luân cũng lựa chọn tạm thời rời đi hắn lúc trước đi dừng yên tính phỉ thúy thánh địa thời điểm cho hủ tạ lưu lại một cái có không gian tọa độ dây truyền hiện tại lại lại đem đến phải trần th một khi tô lân chiến lược của mình tăng lên tương lai hành trình bọn họ bình minh đoàn mới sẽ có năm chắc hơn tuy rằng cách xa nhau mười mấy v ạ n dặm nhưng đối với hôm nay tô lân mà nói cũng liền là tiêu hao thêm phí một ít nhiên liệu vấn đề mà thôi vấn đề duy nhất chính là cực xa cự l y không gian chuẩn bị thành vốn vô cùng cao một lần đầy đủ hao hết một cái cao dài quý tộc trăm năm nội tỉnh nhưng may mà hôm nay bình minh đoàn đầy đủ giàu có lúc trước đoàn diệt mấy cái thiên thần vi diện vạn người pháp đoàn thu hoạch lượng lớn năng lượng tinh h ạ c h đầy đủ tô lân đến đến trở về trở về thuấn di rất nhiều lần với lại đã từng bọn họ tại bắc hải hải khư trong thần điện tìm được qua lượng lớn hoàn mỹ sở dĩ vĩnh dạ hào bên trên cũng có bố trí một cái loại cực lớn truyền thống trận tô lân u đến đi không gian tuấn di rất thuận tiện ô d ộ bộ lót thời không vòng tròn cũng cam đoan hắn không sẽ tại xa cự ly truyền bên trong bị hỗn loạn không gian xé nát vạn sự sẵn sàng truyền thống trận quan g mang đại thịnh lại nhìn một cái bốn phía quan g cảnh biến đổi tô lân u liền nhìn thấy một tấm c ư ờ i khanh khách khuôn mặt đập vào mi mắt u ta hiện tại là đạt tộc đại tế thi giờ phút này nàng chính trong thánh hồ tám rửa trong suốt hồ thủy làm cho nàng thất tha khỏe mạnh tư thái nhìn một cái không sót gì nàng ngươi trần trùng nhìn lấy tô lân đồng thời không sợ hãi trái lại tô luân người đã đến à? u tạ trong tay không có kính tổ chức loại kia máy truyền tin tô luân cũng không muốn thuấn di đến là cảnh tượng như vậy bất quá hai người quan hệ đã rất thân mật cũng không cái gì xa lạ hắn cười cười ừ tô luân cũng không nghĩ đến ưu tạ thực lực tăng d i ả i đến nhanh như vậy có thần minh phù hộ đạt tộc hôm nay không chỉ có sức tự vệ thậm chí thay đổi đến mạnh phi thường trong tộc cấp sáu trở lên cao thủ đã không là đã từng là hai cái hưu tộc trưởng cùng lang bà bà hai cái mà là tăng vọt thành hơn mười cái giống như là u tạ đệ hạ cụ cái kia thế hệ trẻ tuổi đạt tộc nhân càng là có sông kích cấp bảy hy vọng mà u tạ bản thân càng là khoa trương tại y rằng n à phỉ thúy thánh địa giải quyết triệt để tinh thần vật biến dạng khác thường vấn đề về sau tô lân u được như nguyện đột phá thần du cảnh tinh thần lực tăng gọn mười mấy lần hắn không chỉ hoa thêm về tới vĩnh dạ hào bên trên ô hát man đ ư ớ c nhĩ ngươi dung hợp hàn băng á long dược tề rõ ràng không thể a lực lượng so với ta nham long dược tề kém quá nhiều rồi gậy người cái tên này có thể không đắc ý bằng tiến sĩ nói ta dược tề này là hậu kỳ phát lực chờ ta có thể tiến giai cấp sáu về sau có thể tăng lên lĩnh ngộ hàn bằng lĩnh vực tỷ lệ cái k i a thế nhưng siêu cường năng lực không chế đến lúc ngươi liền biết t r ê n l ệ n h ở đâu ha ha ha ha, ta nói các ngươi đừng cãi cọ các ngươi á long dược tề đều là thái kê anh d u n g hạ ly ngại lạng yên sống ta thế nhưng dung hợp thuần huyết tử linh long tộc huyết mạch dược tề nam nhân chờ ta hoàn toàn tiêu hóa dược tề liền có thể cạnh tranh chúng ta mười một tiểu đội đội phó dài ra đến lúc ta sẽ đám người bảo kê sau khi trở về bình minh đoàn cũng đại biến dạng hắn mới vừa từ trong truyền thống trận đi ra lập tức liền nhận biết đến trên thuyền rất nhiều người khí tức đều trở nên mạnh mẽ một mạng lớn hỏi một chút mới hiểu rõ bằng tiến sĩ liên tục tại nghiên cứu c ự long huyết mạch dược tề hạng mục có đột phá trọng đại nhóm đầu tiên sản xuất hàng loạt huyết mạch dược tề đã hoàn thành tiêm bảo bình minh đoàn vài trăm người lấy được đến bất đồng chủng loại long tộc huyết mạch dược tề biến thành liêu chân chính long huyết chiến sĩ thực lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng tô luân đi đến trên bom thời điểm từng cái bình minh đoàn tham gia nhóm đầu tiên dược tề người khảo sắt đang xếp hàng tiếp thu kiểm、trắc. bác tiến sĩ cùng phòng thí nghiệm đám kia những nhà sinh vật học đ a n g k ỹ càng ghi chép mỗi một dòng máu cải tạo giả thân thể số liệu biến hóa mặt khác người đang xếp hàng cũng tại tràn đầy phấn khởi cùng bên người đồng bạn trò chuyện đ à t tí mà những thứ kia không có dung hợp hết mạch chất thuốc càng là lòng tràn đầy mong đợi tại xếp hàng kiểm tra kỳ vọng đám tiếp theo sản xuất dược tệ bên trong có thể có thích hợp bọn họ t ô l u â n cũng nhìn thấy những thứ kia dung hợp cự long chất thuốc và viên cực kỳ nhiều trên thân đều mọc ra long lần cùng một ít mặt khác long tộc vật biến dạng khác thường đặc thù nhưng lập tức cũng liền nghĩ đến vì sao giống như là trước đây chính hắn dung hợp ít dược huyết mạch dược tề dung hợp giai đoạn đầu đều sẽ có như thế một điểm lộ ra ngoài tình huống nhìn lấy tô luân đi trên b o g thuyền mọi người dối rít mở miệng chào hỏi tô luân tiên sinh đã về rồi tô luân cũng cười gật đầu trả lời mười ngày không gặp nhìn lấy mọi người lột sắc d á n g vẻ hắn cũng cảm giác đến hết sức vui mừng đã trải qua một lần lại một lần mạo hiểm chiến đấu bình minh đoàn hôm nay đã có không giống đồng dạng lực h ư n g tụ tất cả mọi người đối với đại gia đình này có mạnh vô cùng lòng cảm mến tô luân đi qua bậc tiến sĩ vừa vặn cũng chống đi tay đến hắn hỏi tiến sĩ dược tề nghiên cứu chế tạo thành công bậc tiến sĩ cũng gật gật đầu ừ xem như là có giai đoạn tính chất hiệu quả nhưng không tính là hoàn toàn đạt tới mong muốn chỉ là chế ra một ít căn bản long tộc huyết mạch dược tề mà thôi căn bản dược tề tô luôn nghe lấy hơi nghi hoặc một chút hắn d á m định một cái phân phát đi xuống dược tề hiệu quả quả thực không tính rất lý tưởng chỉ ít so chỉ r ồ i lúc trước tiêm vào loại kia chuyên môn dược tề kém mấy cái cấp bậc ừ bậc tiến sĩ nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn ra tô luôn không giải lại giải thích đạo thân thể của nhân loại quá mức luy yếu so với sinh vật bậc cao chỗi gen cũng vô cùng mầm manh mà long tộc lại hoàn toàn trái lại bọn chúng có gần như hoàn mỹ huyết mạch đen với lại s â m lăng tính chất rất mạnh nếu như dùng dĩ vang thuốc biến đổi gen nghiên cứu chế tạo dòng suy nghĩ như vậy chế ra long tộc huyết mạch dược tề đối với phổ thông thành viên mà nói vật biến dạng khác thường sát xuất sẽ phi thường cao cự long g e n sẽ dọn khách g á t dọn chủ hoàn toàn phá hủy yếu đớt gen người tôi luôn nghe đến đó chỗ nào không rõ ràng cự long dù sao là cùng thần tộc coi như nhau thần thoại sinh vật bậc cao cùng nhân loại là khác nhau t r ờ i vực hai loại tồn tại cái này còn chỉ là căn bản dược tề liền làm cho thủy thủ đoàn lộ ra ngoài rất nhỏ vật biến dạng khác thường triệu chứng nếu như là cao cấp hơn dược tề sợ là có thể dung hợp vạn bên trong dạng kia dược tề đối với đoàn đội toàn thân chiến lược tăng lên cũng cực kỳ bé nhỏ nói đến đây bậc tiến sĩ trong mắt lướt qua một vệ d u y ệ mang tiếp tục đạo sau đó một ngày nào đó ta đột nhiên nghĩ đến một người khác mới dòng suy nghĩ vậy liền là đa trọng tăng cường dược tề dùng trước căn bản huyết mạch dược tề làm cho thân thể thích ứng tăng cường đối với long tộc g e n nhịn chịu sau đó thứ bậc một chi dược tề sau khi dung hợp hoàn toàn có nhịn chịu tính chất lại nhiều lần dùng tăng cường dược tề đi bù đắp toàn bộ long tộc g e n dần dần gia tăng vật biến dạng khác thường n h ị chịn đi lên nói hiện đại đa số nhân loại bình thường thể chất đều có thể dùng cái này loại phương pháp từ đó lấy được đến nhiều hơn nữa long tộc e n nói lấy hắn cười đạo hiện nay xem đến hiệu quả phi thường lý mớn tô lân nghe đến đó lúc này mới hoàn toàn hiểu cái phương án này hắn cũng lập tức ý thức được hạng kỹ thuật này ý nghĩa to lớn đạo nếu như tiến sĩ hạng mục này nghiên cứu chế tạo thành công tương lai đối với luyện kim thuật thất thế nhưng c ó không giống đồng dạng ý nghĩa a nếu như nhân loại thật có thể lấy được đến cự long huyết mạch cho dù là một bộ phận cái kia đều là sẽ là phi thường khủng bố tăng lên long tộc huyết mạch bên trong từ mang loại kia sức lực lớn phòng ngự vật m a miễn dịch nguyên tố sự hòa hợp nay cũng cực kỳ khủng bố huyết mạch thiên ph luyện kim sáng tạo kỳ tích cái này là luyện kim thuật chỗ thần kỳ tôi luôn nghe đến đó cũng đối với bình minh đoàn đối với luyện kim vi diện tương lai có mặc danh kỳ vọng có bằng tiến sĩ những sinh vật này luyện kim thuật sĩ kỹ thuật duy trì cũng cho tương lai vi diện chiến tranh thắng lợi cân tiểu ly bên trên tăng thêm một cái nặng cân tiếp gó với lại môn này huyết mạch g e n kỹ thuật còn không sợ dò gì những thứ kia cần tín ngưỡng thần minh cho dù là biết có dạng này dược tề cũng tuyệt đối không sẽ làm cho nó truyền bá ra ngoài tín đồ một khi có thể thông qua luyện kim dược tề lấy được đắc lực mức độ như vậy thần minh ban cho liền hiện ra đến không trọng yếu như vậy trái lại nếu như có thể dò gì ra ngoài luyện kim văn minh mới sẽ vô hạn chuyển bá ra ngoài tô luân cảm giác đến tâm tình rất tốt không chỉ tự mình giải quyết tinh thần vật biến dạng các t h ư ờ n g thực lực tăng vọt cho bình minh đoàn lần này hàng hải mạo hiểm nhiều hơn mấy phân bảo hộ không muốn cái này một hồi đến còn nghe được như thế một tin tức tốt cùng b ă n g tiến sĩ hàn huyên mấy câu tô luân lại từ bóng phía sau đi tới đầu thuyền trong khoang điều khiển than h ý nhìn thấy hắn cách pha lên lớn tiếng vung thủ đã gọi tô luân tiến sinh tô luân cũng cười gật đầu trả lời cái đó đã từng tại thành hải tặc hạ s k o linh bị các hải tặc n g h ĩ a mai là bị b i ể n cả nguyền rủa thằng xui xẻo t r a i t r a i tiểu tử giờ phút này trên mặt ngây thơ đã cởi ra trong ánh mắt đầy là kiên nghị dù sao phụ thân của hắn thế nhưng hải tặc vương sa mợ là mỹ a tô lân u lại đi vài bước một cái nhẹ nhàng thân ảnh liền từ trên cột buồng nhảy xuống rơi vào bên người lọ lộ tạ cười chào hỏi đạo tô lân u tiên sinh người đã về rồi nói lấy nàng đột nhiên giọng nói vừa chuyện hầu ngài sắc mặt giống như không tốt lắm dáng vẻ là bị thương nha tô lân nhìn lấy cô nàng này từ trong mắt rào hoạt chỗ nào không biết nàng đây là tại gây sự dù sao lọ l ồ tạ thế nhưng hiểu rõ hắn tại đạt tộc lại một cái hảo bằng hữu hắn tức giận đạo không luyện kiếm thật giỏi lại lười biếng lọ l ồ tạ cũng sẽ không giống sợ sư phụ chị rổ đồng dạng sợ tô lân u dĩ dòng đạo ta nào có lười biếng a nhìn lấy tô lân u tiên sinh trở lại lúc này mới xuống vừa rồi đều huy kiếm một vài lần tô lân u cười cười cũng không hiểu nàng hắn nhìn đầu thuyền đụng góc ngồi lấy chị rổ đi qua gọi đạo chị rổ tỉ khí tức của ngươi thật giống như có điểm loạn tuy rằng tại minh tưởng nhưng tô lân cũng đã nhìn ra chị rổ trạng thái giống như cũng không có ngày thường như vậy đắm chịm nghe nói như thế chị r lông mày khen nhữ một chút ừ ta giống như gặp được bình cảnh cái này mấy thiên tâm cảnh có điểm bất ổn bình cảnh t ô l u â n nghe nói như thế ha ha cười một tiếng hắn chẳng những không cảm thấy như vậy chuyện xấu trái lại cảm giác gặp được đến bình cảnh mới bình thường người cái kia tiến dai tốc độ mặc cho ai nhìn đều cảm giác đến nhanh đến quá mức chị rổ từ đụng góc bên trên nhảy trên b o n g thuyền nàng cùng với t ô l u â n sóng vai dựa vào tại mép thuyền bên trên nhìn phía xa biển cả nàng lại nói ra lúc trước còn cảm giác đến cảnh giới kia đã ổn nhưng mấy ngày nay ta rõ ràng cảm giác cảm lộ dừng lại thậm chí còn tại c h u n mất đi tôi luôn nghe lấy cũng liền cảm giác đến bình thường cảm nộ vốn liền hư vô mờ mịt có thể ngộ nhưng không thể cầu tùy thời đều có cảm nộ đó mới kỳ quái hắn lúc đầu muốn chấn an c h ỉ dô mấy câu không nghĩ lấy thiếu phụ nghiện đánh bạc lại lại nói ra ta cảm thấy đến bên trong không gian nguyền rủa này thiên địa pháp tắc vẫn là có khiếm khuyết hạn chế ta đối với bản thân kiếm đạo cảm nộ nếu như ta có thể đi một chuyến chân chính địa ngục vi diện liền tốt tôi luôn nghe nói như thế mắt góc đông nhiên một rút không biết là gì hắn chung quy cảm giác đến chị dô nói như vậy là thật liền muốn đi mà nhưng hắn lại vừa vặn hiểu rõ như thế nào đi chương năm trăm bảy mươi hai lần nữa khởi hành trương quá độ giữa hai người sớm có ăn ý tôi luôn chỗ nào không biết c h ỉ rộ tại muốn cái gì hắn trực tiếp hỏi ngươi không sẽ là muốn đi hoàng tuyển tri quốc c cái này nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm suy nghĩ bởi vì người khác cũng liền là không tưởng một cái nhưng bọn hắn lại là có phương pháp thật có thể đi trước đây tôi luôn cùng c h ỉ rộ đi sơn ẩn quốc mạo hiểm thời điểm đã tìm được hạ tổ phụ gì hổ dạ lưu lại mạo hiểm tiểu thuyết vị tiêu đại văn hào đó là sống lấy đi qua trong truyền thuyết hoàng tuyển tri quốc sau đó còn sống trở về hắn còn đem hắn như thế nào đi phương pháp cùng đi qua hoàng tuyển tri quốc mạo hiểm kinh nghiệm đều viết ở bản kia trí mạng tiểu thuyết hoàng tuyển tri quốc bên trong mà quyền tiểu thuyết này giờ phút này liền trong tay tô lân u không chỉ có tiểu thuyết hắn còn có một tấm u linh xe lửa vẻ xe cái k i n là sơn ẩn quốc truyền thuyết thần thoại tử vong người linh hồn sẽ thông qua u linh xe lửa đi qua hoàng tuyển tri quốc nguyên bản chỉ là truyền thuyết nhưng khi đó hạ tổ phụ dị hổ dạ chính là thông qua cái này loại nghe đi lên không thể tưởng tượng phương thức thành công tới hoàng tuyển nghe được tô lân trưng cầu ý kiến chị rộ trở về nhìn thoáng qua cũng không nói lời nào chính là cái này ánh mắt tôi luôn đã đã nhìn ra nàng là thật muốn đi kiếm đạo đối với chỉ d ộ bản thân mà nói thậm chí so với nàng tính mạng còn trọng yếu hơn hiện tại đã nhìn trộm đến kiếm đạo cảnh giới chi cao nàng như thế nào sẽ bởi vì nguy hiểm mà lùi bước trầm ngâm một lát nàng lúc này mới cầm lên trong tay phật đồ ánh mắt phức tạp nhìn lấy trôi này danh kiếm n g ự a khí nhẹ nhàng nói đạo trôi kiếm này chủ nhân trước nhất định đi qua chân chính hoàng tuyển ta cảm giác được kiếm này bên trong lần chứa có vô cùng huyền ảo địa ngục kiếm đạo giống như là túc mệnh chỉ dẫn nó làm cho ta thấy được cực kỳ nhiều kiếm thánh bên trên càng n ộ nhưng ta lại không có cách gì bắt được tôi luôn nghe đến đó lông mày dần dần v ặ n xuyên hắn chỗ nào không nghe ra chỉ rổ trong lời nói loại kia cố chấp một ít thiên phú là có vận mệnh dính dấp một ít người cũng có bản thân tốt mệnh la sát nữ quả thực rất mạnh nhưng tương tự nơi trở về của nàng chính là càng không ngừng chiến đấu tại trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ lại hoặc là tại trong chiến đấu tử vong bất quá hoàng tuyền c h i quốc thật cực kỳ nguy hiểm a tô l u â n bọn họ đã từng đi cái đó hoàng tuyền c h i quốc dù sao chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới bên trong người chết cũng chỉ là những năm kia sơn l người bị chết tổng thể độ nguy hiểm cũng không tính quá cao c gì gì những c thứ này vi diện có cái gì khác biệt tô luôn cảm giác đến cái này tựa hồ cùng tín ngưỡng thần minh có liên quan tựa như là luyện kim vi diện cùng thiên thần vi diện khác biệt một cái thần minh hệ thống tín ngưỡng liền có riêng mình tử linh đất nước sinh linh sau khi chết cũng sẽ đi đến từng mục đích bản thân mình giới vi diện sở dĩ tử linh vi diện cũng rất nhiều hoàng tuyền tri quốc chỉ là một cái tô luân cũng không xác định chân chính hoàng tuyền tri quốc đến cùng có cái gì sẽ kinh lịch cái gì nhưng hiểu rõ người sống đi tất nhiên cựu tử nhất sinh trước đây đại văn hảo đại mạo hiểm hạ tổ phụ di b ộ ra đi còn sống trở về cái kia là người may mắn sống s ó t độ lệnh hắn có thể đi cũng không đại biểu người khác có thể đi cho dù là giống nhau như lúc tuyến đường thông thường cái này loại truyền kỳ nhà mạo hiểm không chỉ là thực lực chất tuyệt bọn họ thường thường còn có một cái ẩn tàng thuộc tính vậy liền là vận mệnh chiều cố bọn họ đi những thứ kia hiểm địa có thể còn sống trở về biến thành người khác đi cũng không thấy đến kính tiên sinh đã từng cũng đã nói phụ thân nàng isa a p tức sĩ đã từng nói thật muốn đi cao cấp vi diện rất dễ dàng bị dị giới thần minh nhìn chăm chú đến bán thần đều không thấy đến còn sống đi ra cứ thế tại trước đây isa a p rõ ràng đã có bán thần thực lực hắn cũng vô cùng cẩn thận đóng giữ tại cựu linh đôn vực sâu vi diện chỗ lối đi nhưng hiện tại chi dỗ lại dự định đi tôi luôn nhữ mày trầm tư một lát rất nghiêm túc hỏi đạo ngươi quyết định chị rồ liếc tô luân một cái nhìn lấy hắn như ngưng trọng biểu tình thông suốt đạt cười một tiếng nàng tự hồ hoàn toàn không để ý bản thân ý niệm này đến cùng nguy hiểm cỡ nào con lệnh n h ạ t đạo chờ thời cơ chín mùi sau lại nói đi chị ít chờ lần này long c h i quốc mạo hiểm kết thúc còn có ngươi có thể xem hiểu bản kia tiểu thuyết viết gì gì đó thời điểm ta lại đi nàng hiểu rõ người khác có lẽ rất khó lý giải bản thân suy nghĩ nhưng tô luân nhất định sẽ lý giải quả nhiên như vậy tô luân nghe lấy chờ mặc một lát hắn biết do chị rồ tính cách nếu như có thể lựa chọn oanh oanh liệt, liệt bị chết nàng liền tuyệt đối không sẽ tuổi thảo còn sống tôi luân không lại khuyên nhiều nói chỉ là khe khẽ thở dài tốt ta mấy ngày nay ta sẽ tận lực giúp ngươi đem trong tiểu thuyết dung giải đọc ra đến cái kêu hoàng tuyền tri quốc tiểu thuyết chính là tuyến lộ đồ nhưng lập tức liền là hiện tại tôi luân đều không đọc hiểu quá nhiều bởi vì vượt ra khỏi đê đẳng sinh linh nhận biết tầng diện tin tức sẽ bị vũ trụ ý chí ẩn tàng tựa như là không chỗ nào không có mặt phát t á c luyện kim thuật sĩ chỉ có gia vị càng cao mới có thể nhận biết đến càng rõ ràng mà hệ h tổ phụ gì hồ dạ vốn chính là một vị đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ hắn dùng hiếm thấy nghĩ hay muốn mã hóa thủ pháp mới đem những thứ kia địa vị cao tin tức ghi chép xuống nhưng không có đạt tới cái đó độ cao như cũng không có cách gì giải thích nghe nói như thế chị dỗ nhìn l ấ y hắn đột nhiên liền sán l ặ n g cười t ố t cười nàng tựa như là thường ngày đồng dạng đem thân thể lại gần đến vậy vậy mà đem cánh tay khoác lên tô luân bả vai bên trên câu kiên đáp bối t r e o trọng đạo ai nha n g ư ơ i khí tức trên thân c ó cố rất tinh túy tự nhiên chi là vậy khí tức cũng ngưng luyện cực kỳ nhiều xem đến lần này đi rừng yên tĩnh ngươi vị kia sói trắng tộc bằng hữu không ít đối với người trợ giút a cánh tay trong nháy mắt lâm vào một phiến ôn nhu xúc cảm bên trong t ô l u â n nhìn nàng cái này treo g ẹ o bộ dạng trận trắng mắt nhưng nhìn lấy cái k i a nụ cười sáng lạng giống như hết thẻ không tốt suy nghĩ cũng đều tiêu tán nếu không có cách gì cải biến một ít đã quyết định rồi sự tình t ô l u â n liền hướng có lợi suy nghĩ chị d ù hôm nay không sẽ chịu địa ngục chi khí ảnh hưởng tới cho dù là đi hoàng tuyển c h i quốc t r í ít hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng sẽ rất nhỏ sẽ không xuất hiện trước đây hệ hạ tổ phụ gì hộ ra đi trở về bị nhiễm vật biến dạng khác thường tử vong kết cục với lại nàng thực lực bây giờ cũng không thấy đến so với lúc trước hệ hạ tổ phụ di hộ ra kém tôi luôn nghĩ lấy cho dù là cao cấp vi diện cũng không sẽ là chân thần khắp nơi trên đất đi tình huống v ậ n khí thật là đụng phải thần minh c h ỉ dô bảo toàn tính mạng năng lực cũng không kém mà thật muốn đi qua cao cấp vi diện còn có thể sống được trở về đến thời điểm đó thật sự thật sẽ không giống với lúc trước tôi luôn nghĩ lấy ừ trước cho nàng làm một cái chết thay bút bê chuẩn bị atlantis di tích chiến đấu vẫn đang diễn ra không có rời cảng điều kiện vĩnh dạ hào cũng không nóng nảy sở dĩ liền tiếp tục lựa chọn tại trên hoang đảo tu trình cái này ở giữa bình minh đoàn mặt khác các đoàn viên cũng lục lục tục tục tại tiêm vào các loại độ phù hợp cao cự long huyết mạch dược một lần mấy trăm một lần mấy trăm bình minh đoàn hiện nay gần 10.000 n h â n viên chiến đấu huyết mạch cải tạo bao trùm tỷ số càng ngày càng cao b á c tiến sĩ loại kia đa trọng đ i ệ t ra dược tề hiệu quả vô cùng tốt cứ thế tại trước đây làm cho luyện kim thuật sĩ bọn họ cảm thấy như vậy đánh cược mạng huyết mạch dung hợp dược tề tại bình minh đoàn phạm vi lớn sử dụng về sau vật biến dạng khác thường tỷ số lại vô cùng thấp cho dù là có ít mức độ vật biến dạng khác thường tiểu hư không giới phòng thí nghiệm sinh vật cũng có thể xử trí đến vô cùng và khi mà cự long huyết mạch dược tề mang tới tăng lên cũng vô cùng rõ ràng thủy thủ đoàn thực lực mắt thường có thể thấy được tăng gọn một mạng lớ Lại thêm bên trên bên trong không gian theo lấy thời gian một ngày ngày truyền dời bình minh đoàn tổng thể chiến lược cũng tại tu trình bên trong duy trì lâu dài tăng vọt trong đoàn đội các loại sự vụ đều có chuyên gia phức tạp quản lý mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không cần tô luân bận tâm hắn về tới vĩnh dạ hào bên trên về sau liền gần như liền liên tục tại tròng khoang không đi ra hắn hiện tại tinh thần lực đã bước vào thần du cảnh có thể khống chế con dối số lượng tăng vọt gấp mười lần sở dĩ hiện tại liên tục liền bận rộn chế tác cao dài quỷ tượng đá mặc dù có chiến tranh công lưu thủy dây phường thay hắn hoàn thành khôi lỗi tuyệt đại bộ phân căn bản chế tác công việc nhưng những cao tầng kia lần pháp tắc cùng thuật thức rắn chắc hóa vẫn là đến chính hắn độc thủ còn có chính là cần lời nói thời gian đi lấy tinh thần lực tăng vọt sau đó mang tới chỗ ít lợi chuyển đổi thành sức chiến đấu t h như học tập một ít mới cao dài tinh thần thuật thức tăng cường tinh thần sợi tơ khống chế lại có chính là giải thích hoàng tuyến tri quốc đi đọc qua lúc chức chiến l trung p ì thời gian mỗi ngày giống như đều không đủ dùng tô lân u thời thời khắc khắc đều đang bận rộn bên trong một ngày này phòng thuyền trưởng bên cạnh trong phòng thí nghiệm tô lân u trước sau như một bận rộn lấy thời khắc này trong phòng giống như là chi chu động đồng dạng lít nha lít nhít treo đầy các loại sợi tơ hơn một trăm có đủ bán thành phẩm quỷ tượng đã chính thật chỉnh tề treo thành mấy hàng vô số sợi tơ đều t ì n h chuẩn điều khiển mấy trăm chuôi giao chỗ chính ba bá bá trạm chỗ phù văn ránh các loại luyện kim trận quan mang trong phòng không ngừng l o i lên trong phòng làm việc giống như là một cái mấy trăm người xe công tác ở giữa nhìn lên lộn xộn không chịu nổi nhưng thận trọng đi nhìn lại sẽ phát hiện lộn xộn bên trong lại ngay ngắn rõ ràng mà tô lân mình thì là tám tay nện mô bên ngoài dương đồng thời tại cho năm có đủ quỷ tượng đá tự mình khắc họa cấp bảy p h ù văn hôm nay tinh thần lực tăng vọt về sau hắn đa tâm đa dụng năng lực đã hoàn toàn bị mở rộng đến c ự c hạng cho dù là giống nhau lúc chơi bởi nhiều như vậy con dối cũng thành thạo điêu luyện những thứ này cao dai con dối sẽ ngày hôm đó sau đó chiến đấu trung tiên lực lượng nhưng cao dai con dối phù văn cùng r ắ n chắc hóa luyện kim thuật quá trình lại chỉ có hắn cái này con dối đại tông sư bản thân thân lực thân là sở dĩ mấy ngày này cũng vẫn luôn không nhàn rỗi vậy mà chính là đang bề bộn thời điểm vang lên tiếng đập cửa ngoài cửa truyền đến l õ lộ tạ thanh âm tô lân u tiên sinh quáy dày người một cái tuy rằng bình minh đoàn bên trong có máy truyền tin nhưng không có chuyện khẩn yếu thời điểm không ai sẽ đánh n h u tô lân u liền sợ q u ấ y nhiều hắn công việc tu hành đến go cửa một cái c h ỉ ít tất cả mọi người hiểu do hắn sẽ trước thời hạn nhận biết cửa người tới tô lân u cũng không nghiêng đầu đi xem đáp lại một tiếng cửa không khóa g i a n g g i á c cửa phòng mở ra liều linh đến một cái đầu nhỏ l õ lộ tạ nhìn xem tô lân tô lân tiên sinh các đoàn trưởng để cho ta mời người đi mợ sẽ nói là có chuyện thương mức độ tô lân nghe lấy lông mày một chọc ồ trong đoàn quyết sách cơ bản đều là bà d ẹ t bọn họ và chuyên nghiệp tham n h ư u đoàn quyết định thật muốn cần hắn ra mặt tất nhiên là chuyện rất trọng yếu nhưng lại không nóng nảy lời nói t ô l u â n cảm giác đến khả năng là phải rời đi hoang đ ả o tiếp tục đi lọ lộ ta c h u y ế n hết lời một đôi mắt to tại phòng làm việc bên trong đi vòng vo một lần nhìn lấy cái kia rậm rạp chẳng chị sợi tơ nàng cũng mặt đầy nhỏ mê m ộ i biểu tình s ợ hai t h á n phục đạo hoa tô l u â n tiên sinh sau khi trở về thay đổi đến lợi hại hơn a nha đầu này là chị dỗ đệ tử con dối phòng làm việc cơ bản cũng chỉ có nàng mới đã tới nàng vốn liền thông minh nhìn lấy sợi tơ thao túng số lượng liền biết tô tôi luôn đem ló lộ tạ cũng làm nửa người đệ tử nhìn lấy nàng cái kia quay tít mắt sáng chỗ nào không biết nha đầu này lại là muốn đến hao l n g dê hắn cười ngón tay n h ấ t câu đột nhiên một cô quỷ ngỗ b ú p bê liền rơi vào ló lộ tạ trước người nói ra đây là chuyên môn cho ngươi làm thế thân b ú p bê khẩn cấp thời điểm có thể dùng một cái ló lộ tạ nhìn lấy cái kia cùng bản thân có chín phần tương tự gỗ b ú p bê vội vàng cúi đầu đại h ỉ nói lời cảm tạ cảm tạ con dối thần rèn vũ trụ vô địch xoáy khí tô luân tiên sinh mặt nàng hiện lên lấy khoa trương vui vẻ nụ cười cơ thể đều xoay người thành chín mươi độ tôi luôn sớm thành thó khe cười một tiếng hắn thu thập một cái phòng làm việc đứng dậy chuẩn bị đi theo cùng một chỗ đi theo miệng lại hỏi một câu được rồi ngươi láo sư đâu ở trong biển tìm những quái vật kia phiền phức đâu nghe được trưng cầu ý kiến lọ lộ t ạ biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái dừng lại một cái nàng lại như nói là thì thầm nhỏ giọng đạo tô luân tiên sinh ta cho người nói à mấy ngày này sư phụ tính khí cũng không tốt không biết hai trêu chọc nàng một đao kia đao giết lên quái vật đến có thể d ọ người ta mấy ngày này cũng không ít hai h ấ n nói lấy nàng móp nhóm i ệ n g mặt đầy ủy khuất ba ba dám vẻ nhà tô l â n nghe lấy lông mày một chọc chỗ nào không biết chỉ dỗ đại khái là bị kiếm đạo bình cảnh có nhiễu mấy ngày nay đại khái là muốn một lần nữa tìm tới cái loại cảm giác này nhưng nhìn lên đồng thời không quá thuận lợi không nhiều lời hắn gọi lấy lò lộ tạ đi thượng tầng bông thuyền vĩnh dạ hào trong phòng điều khiển bình minh đoàn một đám cao chiến bọn họ đã sớm tể tụ ở chỗ này Số Tâm, h nhìn n h lấy tô lân đến bọn họ rối rít chào hỏi gần đây hai ngày này đi ngang qua hải đảo phụ cận tử linh quái vật càng ngày càng ít nhìn dáng dấp là vùng biển này quái vật số lượng hẳn không hơn nhiều hiện tại chúng ta có hai lựa chọn hoặc là a kế hoạch chính là chờ chiến trường bên kia phân ra thắng bại xem xem phải chăng có thể tìm được một ít cơ duyên nhưng tổng hợp ước định đến xem cái lựa chọn này phong hiểm sẽ rất lớn một cái lựa chọn khác chính là tiếp tục đi thuyền với lại càng quan trọng hơn một điểm là lúc trước băng tiến sĩ tại tây hải hạm đội nam hải bên trên lưu lại sinh vật ký hiệu di động thiên thần vi diện những người kia không biết dùng cái gì phương pháp đang nhanh chóng tiếp cận mỉ mỉ chi tuyển chỗ hòn đảo v à lại chúng ta t h ờ i xem bói mấy ngày nay liên tục có bói toán tất cả mọi người cảm giác đến hạt lặn t i dùng bên kia kết thúc chiến đấu rất có thể cái không gian nguyền rủa này sẽ có biến cố lớn. sở dĩ chúng ta cũng đến trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng tham mưu đoàn thương nghị đi ra kết quả đã cân nhắc cực kỳ chủ toàn tôi luôn nghe cũng c g cái gì nói đồng ý tiếp tục đi thuyền bê kế hoạch a t l a n t i s bên kia chiến trường quả thực nhìn lên có hấp dẫn cực lớn có thể đánh đến kịch liệt như thế chiến đấu hai bên tất nhiên ở trên chiến trường lưu lại lượng lớn cơ duyên vẹn vẹn là ngày nào đó nhìn thấy cái đó u linh hạm đội quỷ hiệu rõ cái kia mấy chỉ rổ cổ đại hạm thuyền lên tới đ ấ y có dấu nhiều ít bà bối húng chi những thứ kia cao giai tử linh quái vật cho dù là thi thể đối với luyện kim thuật sĩ mà nói đều là giá trị liên thành tài liệu cao cấp bất quá vấn đề cũng rất hiện thực một khi kết thúc chiến đấu có phe bại tự nhiên có phe thắng bất kể là phương nào sống sót xuống tất nhiên còn có siêu giai tồn tại gặp qua siêu giai quái vật cái kiêng nghiền ép chiêu thức lực lượng tô lân u đã sớm đoạn tuyệt sửa máy nhà rột tâm tư dùng đầu ngón chân đi m u ố n đều biết kinh khủng như vậy chiến đấu lưu lại chiến trường tất nhiên tựa như là vụ nổ hạt nhân chiến trường khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn địa vị cao phát tắc phong hiểm cực lớn cho dù là thật muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt cũng tuyệt đối không là hiện tại tô lân có tùy ý ra vào không gian nguyền rủa năng lực sau này có là cơ hội húng chi bình minh đoàn mục đích chủ yếu cũng không là t mà là ngăn cản thiên thần vi diện người cái đó sở dĩ bọn họ liên tục không gấp hướng m ỉ m ỉ chi tuyển đi thuyền ngoại trừ là bởi vì atlantis bên kia chiến trường vẫn là bởi vì thiên thần vi diện những người kia cũng không động hiện tại những người kia đã đi bọn họ tự nhiên không thể trì hoãn có tô luân quyết sách bình minh đoàn lập tức nổ neo rời cảng nói đến cũng khéo léo bình minh đoàn bị cuốn vào địa ngục long c h i quốc cái này không gian nguyên rủa cái này nguyên bản là cựu tử nhất sinh h i ể n cảnh nhưng không muốn tô luân bọn họ tại atlantis trong di tích tìm tới hiền giả chi thạch sau đó bất ngờ dẫn phát một hồi đại chiến kinh thiên sau đó lại tại trên hoang đảo bị tu trình hơn nửa tháng vậy mà chờ bình minh đoàn lần nữa khởi hành thời điểm lại phát hiện một đường bên trên vô cùng thuận lợi cái này phụ cận lớn phiến hải vực gần như tất cả quái vật đều biến mất hết sạch nguyên bản tràn đầy bất ngờ nguy cơ đường hàng hải đột nhiên liền thay đổi đến thuận buồn xuôi gió liên tiếp đi mấy ngày bọn họ thậm chí ngay cả một con khó giải quyết quái vật đều chưa từng gặp được cứ như vậy vĩnh dạ hào dọc theo trước đây hạ sạm đoàn đường hàng hải một đường đi về phía tây cũng rất nhanh liền cự ly thiên thần vi diện những người kia vị trí càng ngày càng gần Các ngươi xem mê vụ biến mất ha ha chúng ta giống như là rời đi không gian nguyền rủa lại đi mấy ngày sau trên cột b ộ t nghìn viên đột nhiên liền phát hiện bốn phía mặt b i ể n tràn ngập mê vụ đột nhiên liền biến mất tầm nhìn thay đổi đến rộng rãi n n g đậm địa ngục chi khí cũng trong nháy mắt cũng thay đổi đến mỏng manh t ô l u â n cảm giác được biến hóa cũng thuấn di xuất hiện ở trên bông thuyền nhìn phía sau cái tia phi tốc co lại trở lại sương dày đặc hắn xác định vĩnh dạ hào cuối cùng là nhanh trong cách rời không gian nguyền rủa ngầm đầu nhìn xem bầu trời cuối cùng nhìn thấy thái dương cái này thế nhưng bên trong không gian nguyền rủa không thấy được q u a n cảnh ánh sáng mặt trời xuyên thấu giống như là từng tia từng tia vàng dây vung vãi tại trên b o n g thuyền tất cả mọi người h ế t mắt thu hút hưởng thụ đã lâu ấm áp cái kia trong nháy mắt ánh sáng mặt trời giống như là xua tán đi mọi người trên thân gần một tháng đến dính không khí dơ bẩn tất cả mọi người nét mặt đều lộ ra vui vẻ mà nhẹ nhõm biểu tình cuối cùng đi ra đúng a cuối cùng đi ra tuy rằng từ vừa bắt đầu tô luân liền có năng lực rời đi không gian nguyền rụa phương pháp nhưng bị buộc chạy ra khỏi đến cùng chính bọn hắn đi thuyền đi ra đây là hai loại bất đồng trải nghiệm cái này đối với bình minh đoàn tất cả mọi người mà nói đều là một lần gần như không tồn tại mạo hiểm trải nghiệm bọn họ đại khá một cái duy nhất từ cái đó như địa ngục bên trong không gian nguyền rủa còn sống đi giai đ o à n mạo hiểm đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là đủ để bị sưng làm c h u y ể n kỳ cố sự mạo hiểm kinh nghiệm tôi luôn bị ánh sáng mặt trời chiếu tại làn da bên trên cũng cảm giác đến v ạ n ngàn lỗ chân lông đều thoải mái lên hơi nghĩ một chút đại khái là atlantis bên kia chiến trường phân r a thắng bại không gian nguyền rủa mê vụ bản thân liền co lại trở lại còn có chính là lúc trước cái k i a bán thần sưng ơ mù sám chi chủ bị vẽn đỏ ra bị thương nặng cũng không có chủ động ý thức đem bọn hắn vây không được nhanh chóng cách rời mê vụ phạm vi tự nhiên liền đi ra nghĩ lấy cũng khéo léo, nguyên bản nguy cơ biến thành đường tắt. trái lại để bọn hắn một đường thuận lợi tới cổ long chi quốc di tích nơi sâu xa vĩnh dạ hào tiếp tục tại trên biển đi tới bốn phía x ư ơ n g dày đặc cũng càng lúc càng mờ nhạt tầm nhìn cũng càng ngày càng rộng rãi đột nhiên nhìn viên giống như là phát hiện cái gì hét lớn một tiếng các ngươi nhanh xem sáu giờ phương hướng nơi đó có một ngọn núi trời ạ cái kia núi đến cùng cao bao nhiêu cũng không thấy được đỉnh núi tất cả mọi người nhìn qua lúc này mới phát hiện tầm nhìn cuối cùng xuất hiện một tòa siêu cấp to lớn núi với lại sau khi cẩn thận quan sát c ò n sẽ phát hiện trên mặt biển những thứ kia địa ngục h ắ c khí chính vì tốc hướng lấy đỉnh núi bên trên trên đỉnh co lại dựng lên trở lại nhìn lấy giống như là cái gì khổng lồ sinh vật ngược lại hít một hơi tôi luôn nhìn đến đây chỗ nào không biết cái này là trong truyền thuyết địa ngục hỏa sơn tin đồn cái này là năm đó vi diện đánh nát về sau lưu lại kể cả địa ngục vi diện một cái vi diện vết n ư ớ c hiện tại chính mắt nhìn thấy tòa này núi lửa cũng xác nhận truyền thuyết địa ngục hỏa sơn phun trào mang tới bụi núi lửa chính là cái đó địa ngục lòng tri quốc không gian người rùa kim tiên dương ánh sáng bị bình minh đoàn tất cả mọi người tại trên bom thuyền phơi nắng một đám cao chiến tại trên bong thuyền đụng vào đầu hàn huy lên t ô l u â n nhìn phía trước mặt biển nói ra mọi người cẩn thận lại h ư ớ n g trước vùng biển này chính là vô cùng khu vực nguy hiểm hắn lúc trước cầm tới một phần long c h i quốc hải đồ bên trên long c h i quốc bên ngoài hải vực hiếm có một cái có đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh khỏi liền không có gì đáng ngại nhưng cái này phụ cận chính là các loại giày đặc nguy tiêu chí cái gì nhị tinh ba đầu long điệu xào huyệt tam tinh ba sa đ o a nữ yêu lãnh điệu tứ tinh bốn ti tan gián biển thậm chí là đầu lâu ký hiệu không rõ nguy hiểm khu vực cương đại bọn quái vật phân thành lần lượt khu vực gần như bất kể đi cái đó đầu đường đều đến chuyển kiếp một ít quái vật lãnh địa nghe được lời của mọi người mọi người gật gật đầu thời điểm này hát tiên sinh lại nói ra còn có một điểm phải chú ý là rời đi không gian nguyền rủa về sau thiên thần vi diện địch nhân nên cũng có thể xác định vị trí của chúng ta bọn họ phát hiện chúng ta còn sống rời đi tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lần nữa đến vây g i ế t chúng ta bên cạnh bạ dẹp trên lời đạo đúng ai trước mấy lần bọn họ trong tay chúng ta bị thiệt lớn thật muốn lần sau lại đến sợ là sẽ có một trận ác chiến a độ dạ cũng đồng ý đạo ừ nếu như vẹn vẹn là mấy cái vạn người phát đoàn đối với ta bọn họ mà nói uy hiếp còn không tính rất trí mạng có thể những người kia phía sau có thiên thần vi diện thần minh nói không chính xác có cái gì vượt ra khỏi chúng ta nhận biết thủ đoạn than y định vị tọa độ hiện tại đại khái liền cự l li y hai chúng ta ngày hành trình hướng tây bắc số m ộ ư ơ i chín địch nhân hiện tại khẳng định cũng ý thức được chúng ta có biện pháp xác định vị trí của bọn hắn khả năng này là một con mồi còn có chính là bọn họ nếu có thể thuận lợi như vậy đi vào vùng biển này nơi sâu xa tất nhiên còn có mượn dùng cái gì ngoại lực tựa như là lúc trước bọn họ và cái kia sương mù sám chi chủ có khế ước đồng dạng bình minh đoàn một loại cao chiến bình thường hàn huyên mây câu liền thương phạm vi tương lai đi thuyền kế hoạch cùng ũ cũng n không cái gì quá nhiều những tình huống này đến. nhất ngờ, chính là bọn họ cũng là không nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên lại thuận không gian nguyền g gì họ cái đặc lúc trước quá biệt, liệu lại lợi rời đi đều Duy đã đột bất là là là vậy r sớm sẽ dự lúc này long c h i quốc hải v ư ợ t chỗ sâu một tòa vô danh hoang đ ả o nơi này cập bến mấy chục chiếc thuyền hải tặc nếu như tôi luân bọn họ ở chỗ này tất nhiên một cái liền có thể nhận ra đây là lúc t r ư ớ c đ ả o cầu vòng lưu lại một nhóm kia thuyền hải tặc như bình minh đoàn mọi người đoán như vậy chính là vĩnh dạ hào lái ra không gian nguyền rủa trước tiên thiên thần vi diện đám ma pháp sư kia lập tức liền phát hiện đã từng hạm đội nam hải chủ hạm trước kia hải vương cấp chiến hạm mai tắc khắc tư hào bên trên thiên thần vi diện cao dai các ma pháp sư chính đang thương nghị lấy đi qua m ỉ m ỉ chi tuyển sau đó bay liên tục đường vậy mà liền thời điểm này tin tức chuyển đến ô chủ tù đại nhân những thứ kia thổ dân còn sống đi ra thuyền của bọn hắn liền tại ta phía đông nam tám trăm trong biển dáng vẻ nhìn dáng r ấ p là đuổi theo chúng ta tới làm sao có thể bọn họ như thế nào sẽ có thể từ cái đó bên trong không gian nguyền rủa còn sống đi ra giống như không là chính bọn hắn đi ra mà là địa ngục hỏa sơn địa ngục chi khí tự động tán đi Kỳ quái. cái kia đ ị a n g ụ c xương mù s á m như thế nào sẽ tự động tán đi cái kia ban thần không phải nói tất nhiên có vào không ra hạ khả năng là vận khí tố ta t thế nhưng dỗ bìn h đại nhân sau khi đi vào đến hiện tại cũng đã không còn tin tức sẽ không sẽ xảy ra ngoài ý mớn không thể dỗ bìn h là vĩ đại tử vong chi thần cạ l ạ t đại nhân trung thành thần buộc những thứ kia thổ dân không có cấp chín bên trên thực lực tuyệt đối không có khả năng g i ế t rơi hắn tin tức nhiều lần sau khi xác nhận thiên thần vi diện các ma pháp sư như cũ khó mà tin được cái đó thổ dân đoàn hải tặc thế mà thật còn sống đi ra đến từ cao cấp vi diện chính bọn họ căn bản không tin tưởng cái này ngay cả b á n thần đều không có vỡ vụn vi diện có thể có người rét rơi một cái thần buộc vậy mà liền thời điểm này một thanh âm đột nhiên vang lên cái kêu b á n thần nên là bị cái đó người của tổ chức bình minh cho giải quyết hết người nói chuyện là một cái dáng điệu anh tuấn tóc vàng thanh niên nếu như thận trọng đi xem sẽ phát hiện hắn ngạch lòng có một cái khe hở cái kia là một con nhắm t h ụ đồng người này không là người khác chính là đã t ừ n g tại cựu linh đôn bị tô luân chạm đoạn một cánh tay thiên thần tộc thánh tử thờ răng cả đàm nghe nói như thế trong khoang một đám các ma pháp sư cùng nhau nhứ mày lập tức liền nghị luật lên làm sao có thể thánh tử đại nhân người nói là những thứ kia thổ dân có thể dết rơi một cái cấp chín đều không làm gì được đến địa vị cao bán thần vẫn là tại hắn sân nhà hải vực đúng à cái đó sương mù sám bán thần dung hợp một tia viễn cổ thần lực thần lực không yếu làm sao có thể sẽ bị người phàm dết rơi húng chi hắn bản thể là địa ngục hỏa sơn cái đó không gian n g u y ê n rủa trừ phi chân thần giáng lâm ai có thể vì gì hắn cái này nói chuyện các ma pháp sư dối dít cảm giác đến không có khả năng dù sao ở tại bọn hắn trong n h ậ biết cho dù là cấp chín pháp thánh đều không thể ngay vậy thờ răng lắc đầu tin tức của các ngươi rất bế tắc d ừ n g một chút miệng hắn góc tràn ra một vệ tường cong nếu như các ngươi thật có phái người nghe ngóng qua tin tức sẽ không khó hiểu rõ trước đây tại lộ anh linh đôn phát sinh qua một trận thai biến cũng là một cái địa vị cao bán thần làm loạn muốn ngưng tụ thần cách vậy mà cái đó bán thần cuối cùng lại bị một đám người triệt để giết chết địa vị cao bán thần có thể bị người phàm triệt để giết rơi nghe nói như thế cấp tám đại ma đạo sư ổ chủ tu n h ữ mày đạo thế nhưng thánh tử đại nhân địa vị cao bán thần đều đã có bất d i ệ t đặc tính trừ phi thần lực bị hoàn toàn xóa đi nếu không, không có khả năng triệt để giết、chết. cái kia cũng không khả năng không trọng yếu thờ răng núi u bay đánh đoạn hắn nói tiếp đi xuống hắn ngữ khí lời biếng lại lại có một loại không cho phép nghi ngờ uy nghiêm lại nói vậy mà đây chính là ta tận mắt nhìn thấy sự thật lời này vừa ra một phòng ma pháp sư nghe được cái này cắt nói cũng cùng nhau im lặng lời của thánh tử bọn họ cũng không sẽ chất vấn cũng không dám chất vấn thờ răng quét mắt mọi người một cái tiếp tục đạo cái đó gọi bình minh luyện kim tổ chức thực lực không yếu lúc trước các nguyên nên cũng linh giáo nếu như ta đoán không lầm cái kia xương mù sám chi chủ chính là bị trong bọn họ một cái thành viên giết chết hắn lại nói cái kia nên cũng là một cái bán thần nàng thu thần đạo tựa hồ rất đặc biệt có một loại có thể đánh cắp cái khác thân là tín ngưỡng lực thủ đoạn đặc thù ta lúc trước thử nghiệm qua dùng thiên nhãn tìm ra nàng ký thần vật đáng tiếc nhiều chỗ tìm kiếm cũng đều không thể tìm tới một đám ma pháp sư nghe được cái này cách nói nét mặt cùng nhau run lên có thể đánh cắp tín ngưỡng lực cái này thế nhưng khinh nhuần thần linh lực lượng tất cả mọi người lập tức đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thờ răng cũng không nói thêm nữa dù sao hắn cũng hiểu rõ những thứ này cao cấp vi diện ma pháp sư vốn liền lãng mạn xem không lên luyện kim vi diện thổ dân với lại các ma pháp sư là không được phép hiểu rõ luyện kim thuật tình báo bê tắc cũng là tình lý bên trong tuy rằng thờ răng bản thân là thiên thần tộc thánh tử nhưng cũng không thể không thừa nhận luyện kim thuật vô cùng đặc biệt lại mạnh mẽ hắn chỉ là đạo lần này ta đến ngoại trừ nhi đức ố vông la đại nhân nhất định phải tìm tới m i mỹ c h i tuyển thần dụ còn có một cái mục đích chính là muốn bắt được cái đó bình minh đoàn bản thần tìm ra nàng có thể đánh cắp tín ngưỡng thủ đoạn nghe được thờ răng trong miệng thần linh tục danh một đám các ma pháp sư cùng nhau nổi lòng tồn tính lúc này cho dù là ổ trụ tủ cái này cấp tám đại ma đạo sư đều dùng đầy kính ý ngự khí hỏi thánh tặc tiêu đoàn l i ê n từ kẻ hèn tự mình dẫn đội qua g i o sát p h ờ răng lắc đầu không cần các người đi l i ê n hiện nay xem đến tên hải tặc kia đoàn có không kém vạn người pháp đoàn sức chiến đấu ngươi dẫn người qua cũng không có thể cầm xuống với lại vùng biển này cũng không thích hợp quân đoàn tác chiến nói lấy trong tay hắn đột nhiên thần ánh sáng vừa h i ệ n một cái hào góc hình dáng ma đạo khí liền hiện lên lòng bàn tay bên trong tự nói đạo vừa vặn ta có ni g h đức ô vương la đại nhân ban cho thần lực tội gì chúng ta tự mình đọc thủ vĩnh dạ hào tiếp tục tại trên biển đi thuyển tô lân cũng không chạch tại con dối phòng làm việc bên trong mà là lại đợi tại trên cột bụm phụ trách lên phòng bị nhiệm vụ đã tiến nhập cực kỳ nguy hiểm khu vực không người có mảy may lơ là cao chiến bọn họ từng cái cũng tại riêng mình vị trí công tác bên trên mật thiết chú ý bốn phía theo lấy vĩnh dạ hào dần dần đi về phía tây mặt biển bốn phía xuất hiện một tòa tòa mang đồng dạng hòn đảo trên đảo xanh n u n g t ư ơ i tốt chỉ là cây tối màu xanh lá hơi có chút lật hắc khí có hòn đảo xuất hiện cũng liền có nghĩa là t r u n g quanh đây chỗi u sinh vật sẽ càng phức tạp bình minh đoàn bởi vì là đuổi theo thiên thần vi diện những người đó đi qua mì mị chi tuyển sở dĩ nửa đoạn sau cùng với trước đây hạ sạm đoàn đường hàng hải lệch rời đến rất xa sở dĩ hết thệ đều tràn ng So、n、so、đường đường trên cột bụng tô luân chính khoanh chân minh tưởng phù văn dù đen thả ở trong tay bả vai bên trên quạ đại gia đang ngủ gật đột nhiên hắn bỗng nhiên mở mắt ra có quái vật đến tinh thần lực đột phá thần du cảnh về sau phạm vi cảm nhận của hắn cũng tăng vọt gấp một mươi lần lúc trước linh hồn nhận biết phạm vi chỉ có trăm ngàn mét nhưng hiện tại cho dù là cách mấy trong biển hắn đều biết nhận biết đến cái kia một bảy quái vật tập kích đến đúng là một nhóm chính là tô l u ô n phát ra cảnh cáo trong nháy mắt trong máy bộ đàm liền truyền đến tập thể cảnh cáo cấp phá để tập phi hành quái vật nhóm hướng tây bắc trong lúc nhất thời toàn bộ bình minh đoàn đều đập lên thường tây đại bắc một họng pháo đưa ra thân tàu đạn dược lên đạn đội chữa bệnh chiến đấu tổ tổ hậu cần đều tổ nhân viên đều khẩn trương bận rộn lên trên bong tiếng bước chân tuy rằng gấp rút nhưng tất cả mọi người trên mặt đều không lộ ra mảy may lung túng trải qua vô số lần tác chiến hôm nay bình minh đoàn đã là một cái lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu đều mạnh vô cùng thích hợp đ ồ n đội lại nhìn một cái chân trời đột nhiên rắt rắt quái thiếu một nhóm mọc lấy ba cái đầu khổng lồ quái điệu hướng lấy vĩnh dạ hào đã bay đến dẫn đầu là một đầu cấp tám ba đầu long điệu lanh chúa nó đi theo phía sau một nhóm đồng dạng khí thế hung hăng quái điệu những thứ này quái điệu là long huyết sinh vật trời sinh gia vị l i ề n cao thấp nhất đều là cấp bốn bọn chúng có long lân bao trùm móng vớt thép cùng nhọn m à sắc hình thể to lớn động một tí dương cánh trăm mét lớn nhất đầu kia cũng cùng vĩnh dạ hào đồng dạng lớn nhỏ đợi đến những thứ này quái điệu nhích tới gần bọn chúng lệ thanh bên trong vẫn còn có một c h ủ n loại tựa như long uy đặc dị u y áp nhóm này quái mặt biển cũng bị cánh chim xối rục cuốn phong bức đến lõm đi xuống một cái hố to trên bong thuyền mọi người trong nháy mắt cảm giác giống như là b ả vai bên trên đè ép một toàn núi lớn nhận chịu ngàn vạn cân áp lực quái đ i ể u túi s ô n g đồng thời cùng nhau mở miệng mảng lớn phong nhận phan g ra hội tụ thành bão đem vĩnh dạ hào t h ổ i r ắ t sắt rung động tô luân nhìn lấy con ngươi k h ẽ hít một cái nói trong lòng không hổ là lòng duệ thật là mạnh phong nguyên tố năng lực thao túng nhìn lấy cái này ăn ý phối hợp g i thế hắn liền biết những thứ này quái điệu rõ ràng đã thành t h i quen họp thành bảy đàn đi săn mấy trăm con quái điệu cùng nhau túi xông xuống cho d nhưng những thứ này quái đ i ể u lần này đối mặt cũng không là đồ ăn mà là một cái võ trang tận r ă n g cường đại đoàn bảo hiểm chị dỗ liền tại tô luân bên người nàng cái này b ả o tính khí cũng không n u ô n g chịu những thứ này ba đầu quái đ i ể u chính là chim nhóm từ giữa bầu trời túi xông xuống xông vào nàng kiếm khí chém giết phạm vi sau đó khanh soạt một vệ hàn quang ra khỏi vỏ một đao lôi m i n h kiếm khí cắt ra phong nhận gió bão một đao liền đem một đầu cấp bảy quái đ i ể u cánh cho chặt đ ứ t lại vừa nghe ba một tiếng tại chỗ một cỗ sóng khí nổ tung chị dỗ cả người liền hướng lấy chim nhóm mánh liệt vọt đi lên cùng lúc này bà tô lô số mười chín bà Z, vừa tập. chờ một đám cao chiến cũng cùng nhau xuất thủ trên bông t u y ể n cơ giới chiến sĩ cự long huyết mạch dược tề sau cải tạo các đoàn viên cũng hưng phấn mà gào khóc các loại thực trang bên ngoài giải cơ giới thiết giáp răng rắc rung động cũng đi theo cao chiến bọn họ không chút nào b à ra yếu m ả n h liệt xuống đến chỉ một thoáng giữa bầu trời tươi máu cùng vũ mao đ ầ y trời vẩy xuống nhóm kia quái đ i ề u còn chưa kịp quát tháo tại không trung liền bị g i ế t đến thất linh bắt lạc hôm nay bình minh đoàn không gặp được chân chính cấp chín tồn tại cũng không là ai đều có thể đến cắn một hơi tô l â n không như thế nào tham chiến loại trình độ này chiến đấu nguyên bản đối với mấy tháng trước bình minh đoàn vẫn là, là đại nhưng hiện tại các đoàn viên thực lực tăng vọt về sau cũng liền là một trận hơi có nguy hiểm đi săn hành động mà thôi nơi này quái vật phẩm dai cao nhưng bình minh đoàn thành viên hôm nay bình quân gia vị cũng không thấp với lại đơn b i n h trang bị xa hoa trình độ sợ là toàn bộ luyện kim vi diện số một không quá lâu cái này to quần mấy trăm con ba đầu long điệu bị chém giết gần như không có bất luận cái gì bất ngờ tại đầu linh kia chủ quái bị g i ế t rơi về sau còn dư lại quái điều liền từng người chạy nạn đi bình minh đoàn mọi người lại bắt đầu hỉ văn nhạc kiến chiến lợi phẩm thu hoạch phân đoạn những thứ này quái vật cấp cao thi thể đều là tốt lắm tốt vật liệu t ô l u n nhìn lấy thủy thủ đoàn vớt trong biện thi、thể. ánh mắt nhìn phía xa mặt biển dần dần sâu xa h á n tâm lý không có nhất định lơ là không cần cái gì dự cảm tất cả mọi người hiểu rõ thiên thần vi diện sẽ tìm đến thiên thức chiến đấu bại lộ bọn họ vị trí chính xác đối phương cũng cái kia đến tôi luôn hơi hít mắt đầu góc suy nghĩ xoay nhanh n g ỉ non tự nói những người kia sẽ dùng thủ đoạn gì đâu muốn có tuyệt đối nghiền ép bình minh đoàn thực lực chỉ dựa vào mấy cái vạn người pháp đoàn không thể được ngoại trừ dựa vào thần minh còn có thể dựa vào cái gì cái này long chi quốc hải vượt q á i vật đột nhiên t ô luôn cảm giác đến chính mình nghĩ tới rồi cái gì cấp lãnh chúa Bá chủ cấp q u liền v ậ hắn biết hiện nay sâm lấn luyện kim vi diện ma pháp sư bên trong lúc trước gặp phải vong linh pháp sư kia ia lở é rộ biển chính là lợi hại nhất loại đó nhưng hắn nên như cụ không thỏa mãn cái điều kiện này trong đầu loại bỏ một hệ liệt thực nhân không biết vì sao tô lân trong đầu nghĩ tới một người biểu tình có chút kỳ quái Vị kia thiên thần t ộ chương t á n h h tử năm trăm bảy mươi bốn gián biển thiên hai bình minh đoàn một đường đi về phía tây xuyên ngang ba đầu long điệu lãnh đ ị a ở giữa cũng có gặp được mấy cái ba đầu điệu tộc nhóm tập kích nhưng bình minh đoàn mọi người đại khái săn g i ế t hơn ngàn con về sau những thứ kia quái điệu cũng lúc này mới ý thức được những người trước mắt này loại không là yếu nhỏ đồ ăn đi tìm cái chết cũng ít đi cực kỳ nhiều phía sau hành trình liền thông thuận hơn nhiều gió biển phớt phớt ánh sáng mặt trời ủ ấm chiến đấu sau đó trên bom thuyền phiêu g i ậ một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi bình minh mọi người đang bận rộn xử lý lúc trước chiến đấu dấu vết lưu lại và mùi Cũng là trận chiến trận là đây ấ u chuẩn u tiếp theo Tô Giờ khác làm l này này, bị. n ngồi trên bồn nhìn phương Cùng n g tại cột về xa. à xưa mang bất bên phút mắt mắt trên đồng, này hắn còn giờ phải hốc là ấ y Đây một mắt một trọng. khối kính l hắn hiện tại rất ít khi dùng bên trên một cái vật nguyên rủa do bất m ắ t kính một tròng mắt kính này nguyên bản là dùng đến thi triển chân thực h u y ệ thuật cho địch nhân tinh thần tạo thành tổn thương nhưng phẩm giai không tính quá cao tại cao giai chức nghiệp giả trong chiến đấu tác dụng không lớn sở dĩ lúc trước tô luân cũng rất ít dùng nhưng hiện tại hắn mở rộng mắt k i ế n một người khác công dụng chính là chế tạo ảo ảnh sau đó giống như là hình chiếu đồng dạng thả ra đến mê hoặc bệnh nhân hắn hôm nay cường độ tinh thần lực đã có thể hoàn toàn bỏ qua cái này mắt tính một t r o n g đặc tính nguyên rùa có thể cấu tạo gần như hoàn mỹ huyên muốn hình chiếu mà mắt xuống chính là hắn ánh mắt chiếu tới vĩnh dạ hào trước phương nhất hải bên trong khoảng cách địa phương nơi đó đang có lấy một chiếc to lớn b ù m đen chiến hạm tại không đội không chậm đi tới đây là vĩnh dạ hào h ảnh o ả hình chiếu tuy rằng là hảo ảnh nhưng bất kể là thuyền tỉ mỉ trên b o n g thuyền bận rộn người thậm chí thuyền biển tại mặt biển lưu lại sóng biển đều m ư ơ i phần chân thực không có cảm giác đặc biệt thủ đoạn tuyệt đối sẽ bị lừa dối Mà Tô Luân c sở dĩ nếu như địch nhân muốn phục kích tiếp cận đến rất gần liền sẽ bị tô lân u trước thời hạn phát hiện nhưng nếu như bọn họ cách đến quá phóng tầm mắt nhìn xem xét như vậy thì sẽ bị ả o ảnh lừa dối tôi luôn biết rõ thiên thần vi diện ma pháp quân đoàn gần như tất cả chiến thuật hắn cảm giác được bản thân thủ đoạn này ả o ảnh khả năng sẽ có kỳ hiệu Tòa kia thông thiên cao lớn địa ngục hòa sơn như cũng tại tầm tích tâm. Bốn phía mặt xuất trên, kia cao địa hòa phía xanh lam, khu không cuối nơi chi di biển hiện nhiều hải Hải minh như nhìn hạch mênh bình mông lớn ngục sơn cũng cùng, này lòng Bốn cũng càng ngày càng nhiều hải đảo. Hải đồ bên trên, bình minh đoàn quốc vực Trong máy bộ đám, đảo. là là là đã đồ đã sẽ mà Hải đồ bên trên tiêu ti tan t hải yêu chí có chủ cấp chăn khả nhỏ năng rừng, bá â một thủy trong vật tại tục tục nghe bên viên đến gần. đoàn cũng rồi. dị Được được, Các lục lục làm m ít kích độ công kích chuẩn bờm ị Chiến cả đối với tất cả mọi n đấu tất g ư i à là nói, đều là thường bộ bộ, tô h ư ờ n ngày. Trên buồn, g t cuộc lân u chính ánh mắt nhìn phương xa duy trì đằng trước ảo ảnh bình minh đoàn hiện tại có một bộ thích hợp chỉ huy vận làm hệ thống cũng không cần hắn đi bận tâm nhưng càng là đi thuyền đến hắn càng là cảm giác đến trong lòng có cổ mạc danh cảm giác nguy cơ tô lân cũng không cảm giác đến cái này ảo giác phép tắc tử vong lĩnh nộ được hắn hiện nay mức độ này về sau đối với một ít có thể dẫn đến cái chết nguyên nhân quả d í n h liễu sẽ phi thường mất cảm hắn đối với tử vong biết trước thậm chí viễn siêu tuyệt đại đa số nhận biết hệ chức nghiệp nhà tiên tri nhưng tình huống trước mắt là vùng biển này vốn liền tràn đầy bất ngờ phong hiểm chỉ cần tiếp tục đi thuyền tất nhiên sẽ có nguy hiểm sở dĩ hắn đồng thời không xác định cố này cảm giác nguy cơ đến từ chỗ nào cái này trung quy tình huống giống như là đi tại mỏng manh mặt băng bên trên hoàn toàn không phương pháp đoán trước một bước nào sẽ rơi vào hầm băng chỉ có thể toàn bộ tinh thần chăm chú quan tâm trên bả vai quạ đại gia như cũ yên tĩnh đây là làm cho tôi luôn cảm giác đến coi như an tâm bảo hộ bởi vì trước thời hạn có quy hoạch đường hàng hải bọn họ hiện tại đang hải đổ bên trên đánh dấu chú thích là tam tinh ba mức độ nguy hiểm anh vũ quần đảo đi thuyền cho dù là gặp được bái vật tập kích theo chiếu hải đổ bên trên nguy hiểm lẹ mẹo đánh giá lấy tại cấp chín trở xuống không sẽ rất trí mạng vậy mà không hề có điểm báo trước một đường giống như là như lưu tinh mạnh mẽ ánh sáng ngút trời mà giáng xuống tại ngàn phân c h i nhất s á t na cái tia đạn ánh sáng xuyên thấu đằng trước vĩnh dạ hào ảnh tại trên mặt biển nổ lên mấy trăm mét cao sóng lớn cái tia đạn ánh sáng còn lôi cuốn không gian đều vặn vẹo thiêu lốt nóng tại trên mặt biển đốt ra một cái đại lỗ thủ xì xì xì vọt lên đ ầ y trời sương trắng tập kích tới quá đột nhiên t ô luôn lại liếc mắt nhận ra cái này ma pháp đến trải qua trong lòng nôn n ă n g quát lần thần cấp cầm chú thần phạt chi quang t r ú n g sáng kia cũng là một cái lần thần cấp ma pháp cái này loại gần như tốc độ ánh sáng cầm chú ma pháp tập kích đến t ô luôn bản thân có lẽ có thể thuấn di tránh đi nhưng v ĩ n h dạ hào tất nhiên sẽ gặp phải hủy diện đà kích nhìn thấy trước mặt cái tia ma pháp n ổ lên s ó n g lớn trong lòng hắn cũng may mắn không thôi nguy hiểm thật càng là cường đại ma pháp cần ngâm sướng chuẩn bị ma lực hội tụ thời gian càng dài quá trình này động tĩnh cũng không nhỏ vì không bị phát hiện định nhân tất nhiên là cực xa cự ly lại phong thích tô lân cũng may mắn tự mình làm lộng một cái h ảo ảnh nếu không vừa rồi cái k i a m ộ t kích hướng về phía vĩnh dạ hào đến hậu quả không chịu nổi bố trí mới nhìn phía trước hạm thuyền h u y ệ n muốn bị một kích xuyên thủng vĩnh dạ hào bên trên vừa rồi bận rộn thủy thủ đoàn ánh mắt cũng cùng nhau cứng đờ trong tay động tắc cũng ngừng lại trong không khí vang lên đùm ngục c ù ngục n g n u ố t tiếng nuốt nước miếng một cỗ làm cho d a đầu nổ tung tử vong nguy cơ lúc này mới hậu chi hậu rác lóe lên trong đầu cho dù là trị rộ một đám cao chiến bọn họ nhìn lấy cũng sắc mặt mánh liệt thay đổi bởi vì vừa rồi cái kia một kích bọn họ không có bất kỳ người nào có tuyệt đối nắm chắc có thể tránh thoát vậy mà còn không xong lại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm siêu siêu lại là hai bó đạn ánh sáng đánh c h ú n g vào cùng một vị trí bất kể thành bản địa thả ra ba lần cấm chú ma pháp nhìn dáng dấp thiên thần vi diện những người kia đây là muốn một lần đem bình minh đoàn giải quyết triệt đề bất quá cũng xem như trong dự kiến cấm chú tạo thành sóng trùng kích tại trên biển vén lên sóng lớn vĩnh dạ hào ẩn thân lớp phụ tại sóng trùng kích bên trong cũng hiện ra mơ hồ hình dáng bình minh đoàn mọi người không dám có bất luận cái gì vui mừng bởi vì bọn hắn hiểu rõ. địch nhân phát hiện không kích n ặ n g bọn họ về sau tất nhiên còn có hậu thủ trong thời gian cực ngắn bình minh đoàn tham l ư u đoàn liền tính toán ra ma pháp phóng thích vị trí chính xác các chiến đấu nhiều lần đạo lập tức liền huyên náo lên địch nhân tại m ộ ư ơ i một giờ bên trong phương hướng cự li tám trong biển hạm thuyền bên trái hỏa pháo hiệu trình bao trùm tinh chất bắn một lượt số ba chủ pháo tờ một chấn bạo đạn bổ sung phát sạn cận phòng pháo ma p h á p đạn và yếu nhiễu liên sạng quay ngược lại tàu hướng kéo ra cự li vĩnh dạ hào lập tức liền phản ứng đến chiến hạm hướng lấy ma pháp phóng thích phương hướng kéo ra cự li hỏa pháo cũng cùng nhau phun ra đạn pháo tiếng đ ế t thai nhức góc đạn pháo đẩy trời cùng bay ẩm ẩm ẩm tiếng đại bắc hợp thành một phiến hòa pháo so ma pháp tầm bắn càng xa phát xạ hiệu suất cao hơn cái này cũng là đối phó ma pháp sư quân đoàn lợi khí kéo ra cự ly mới là tốt nhất chiến đấu ứng đối chính là mấy vòng l ử a đạn đi xuống hướng tây bắc tọa độ hải vực đảo mắt liền xuất hiện phạm vi lớn bạo tạc khói hình c â y nấm mà thiên thần vi diện những ma pháp sư kia rõ ràng ngoài tầm tay với cũng không có xuất hiện lần nữa ma pháp không ổn định tô luôn nhìn phía xa ánh lửa ánh mắt hơi co lại trong lòng cũng không lạc quan địch nhân không có so vĩnh giả hào tốt hơn đại bộ đội đuổi theo tới khả năng không lớn thật muốn là rất ít người đuổi đến bình minh đoàn cũng không sợ địch nhân rõ ràng vô cùng rõ ràng điểm này vậy mà bọn họ nếu đậu thủ tất nhiên là có một ít cái khác nắm chắc cái này lần thần cấp cấm chú là rất mạnh nhưng tuyệt đối không là tất cả quả nhiên liên thời điểm này tha nghỉ tại trong máy bộ đàm phát ra cảnh cáo mọi người cẩn thận trong b i ể n con c á nói hướng tây bắc xuất hiện rất nhiều quái vợt chính là tiếng nói này vừa dứt, tô lân trong cảm giác cũng xuất hiện rậm rạp chẳng trị sóng linh hồn hắn lúc trước liền có suy đoán thiên thần vi diện những người đó sẽ không chế ma thú hải quái còn tập kích nhưng cũng không tính là bất ngờ nhưng nhận biết đến quái vật kia đông đúc trình độ hắn lại biểu tình sâu xa dị như thế nào sẽ như vậy nhiều nơi xa là một mảnh trắng xóa hơi nước mắt thường đồng thời không thể thấy rõ trên mặt biển đến cùng có cái gì nhưng tôi luân lại tinh t ư ờ n g cảm giác được lít nha lít nhít sóng linh hồn đông đúc đến tựa như là tổ o n g đồng dạng một cái gấp chịu một cái khác vô số kể vậy mà làm cho tôi luân lại bất ngờ là những linh hồn này không ổn định tuyệt đại đa số đều rất yếu đại khái lên hai cấp ba ma thú trình độ đến cùng là quái vật gì tôi luân trong lòng rất là không dại vậy mà những quái vật kia tốc độ thậm chí so vĩnh dạ hào nhanh hơn tiếp cận đến tới gần hắn cũng phát hiện trong đó hôn tạp lấy một ít cấp bảy cấp tám mạnh mẽ tồn tại không đợi bao lâu q u á i vật liền vọt ra khỏi sương ngủ t ô l u â n nhìn chăm chú nhìn một cái lúc này mới phát hiện là r ầ m rạp chẳng chịt rắn nhóm vô số rắn độc giống như là như thủy triều tại trên mặt biển c u ộ n trào mánh liệt tập kích đến t r u n g điệp c u ộ n c u ộ n nhúc đ í c h đen ngòm một phiến đông đúc đến làm cho người dùng mình mà những thứ kia t ô l u â n nhận biết đi ra là cường đại tồn tại sóng linh hồn lại là từng đầu tóc rắn nữ yêu trong thần thoại truyền thuyết tóc rắn nữ yêu có thể khống chế rắn độc tóc của bọn nó bản thân cũng có thể hóa làm lại gọi là rắn b i ể n thiên thai giống như là c á giết sang sông những nơi đi qua sinh linh hết sức tuyệt đây là trong truyền thuyết có thể thí thần khủng bố chiến lược nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này tô luân cũng xem như là gặp qua lại một loại trong truyền thuyết thai nạn bình minh đoàn mọi người cũng cảm giác đến mười phần c h ứ n g kinh đây con mẹ nó như thế nào nhiều như thế rắn xem đến ta đều nổi da gà ồ ta là hoa mắt à, cái kia rắn trong nhóm giống như còn có nữ nhân tô luân nghe lấy mọi người còn không ý thức được đây là cái gì vốn nghĩ thoáng miệng nhắc nhở một câu cũng không muốn siêu trộm k í đột nhiên mở miệng tại trong máy bộ đàn một tiếng quái p i ế u cái kia là tóc rắn nữ y cẩn thận không đi xem những thứ k i a tóc rắn nựa yêu mắt g i a hỏa này làm lúc trước liền ăn qua hóa đá tia sáng thua thiệt chỗ nào không biết quái vật này lợi hại mà mẫu thân của tha nghỉ phởi Yết l cũng ngay sau đó phát ra nghiêm nghị cảnh cáo ngựa khí hơi man g h o à n g sợ gấp hô đạo mọi người cẩn thận nhất định phải kéo ra cự ly đỉnh d a i tóc rắn nựa yêu cho dù là không nhìn thẳng con mắt của nó đều sẽ bị hóa đá tia sáng ảnh hưởng có thể khống chế như vậy khổng lồ rắn nhóm ở trong đó tất nhiên có cấp tám tóc rắn nựa yêu là bình minh đoàn bên trong duy nhất bị hóa đá qua người nàng chỗ nào không biết nguy hiểm trước đây chính là rắn biển thiên thai hủy diệt toàn bộ nạ gạ tộc cùng đ ả o cầu vòng phụ cận hơn mười cái trí tuệ tộc quần s a này thai tựa như là ôn dịch đồng dạng cho nàng lưu lại khó mà ma diệt khủng bố ký ức cấp tám cho dù là tô lân u nghe nói như thế lông mày đều nhữ lên cấp tám tóc rắn nữ yêu g tô lân cũng hơi nghi hoặc một chút hắn hiểu rõ thiên thần vi diện người và tóc rắn nữ yêu có hợp tác nhưng lúc trước tại ngân long quốc vương đều hạ cờ dọn xa ngoại ô một cái hư hư thực thực cấp tám tóc rắn nữ yêu không là bị hoàn thành thí luyện biến thành mở đờ xạ hệ lần giết t r i tư bây giờ chỗ này lại là tình huống gì m ở đợi xả nữ hoàng hệ lần cùng tóc rắn nữ yêu tộc nhóm lại là một tình huống gì hải đồ bên trên đánh dấu chú thích có rắn phát nữ yêu hòn đảo liền tại phụ cận một ngày hành trình quảng trường chính là bởi vì không xác định phong hiểm tô lân bọn họ còn đặc biệt tránh khỏi cái đó phương hướng không muốn vẫn là t a o n ộ bất quá mắt xuống muốn cái này cũng không ý nghĩa tô lân cũng nhắm mắt lại dùng quạ đại gia cộng hưởng tầm nhìn nhìn lấy nha đen nghịt hướng lấy vĩnh d i hào đổi tới x ạ chiều trong máy bộ đàm cơ giới đoàn trưởng đồ g i cũng căn cứ tô lân cái đó chỉ ra toa độ giày đặc phát hào lấy pháo kích chỉ lệnh một hai tầng hỏa pháo tiếp tục hỏa lực c áp chế ba tầng hỏa pháo bổ sung luyện kim tán bạo đạn bao trùm tàn g ra đông lệnh bắc mười lăm độ bong thuyền số bốn chủ pháo bán ẩm ấm, ấm long ẩm ấm, ấm long vĩnh dạ hào bật hết hỏa lực các loại đạn luyện kim giống như là không mất tiền đồng dạng đổ xuống loại rắn này chiều cũng xem như là không mất t i n đồng dạng đổ xuống loại rắn này chiều cũng xem như là, là không có né tránh chỗ trống thậm chí không dùng kiếm y ngắm trông chuẩn đạn pháo rơi xuống tất nhiên tại mặt biển cái kia đen ngòm xà chiều bên trong nổ lên đầy trời máu me rắn đoạn. mấy trăm ổ hỏa pháo mỗi giây có thể nổ chết số lượng hàng trăm ngàn đê dài rắn độc vậy mà trên mặt tô i luôn biểu tình lại mảy may không có nhẹ nhõm thông qua hát nha tầm nhìn hắn nhìn thấy cho dù là bình minh đoàn như vậy hỏa lực dày đặc bao trùm phía sau đổi tới xả chiều số lượng chẳng những mảy may không giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều với lại đê dài rắn độc còn dễ nói vẹn vẹn là số lượng cho dù là đuổi theo tới vấn đề cũng không tính là rất lớn khó giải quyết là cái k i a rắn trong nhóm dấu tóc rắn nữ yêu cho dù là tô luôn báo cáo ra chuẩn sắc t o à độ đạn pháo cũng tinh chuẩn đánh qua. Vậy mà, chủ pháo cái kia có thể bị thương nặng cấp tám luyện kim đạn pháo tại những thứ kia tóc rắn nữ yêu bốn phía thân thể quanh quần cho ánh sáng bên trong cũng cùng nhau bị h ó a đá tóc rắn nữ yêu thần thuật cấp thiên phu h ó a đá nguyền rủa còn thật là vô giải a tô luân nhìn đến đây câu mày lúc này mới là hắn lo lắng địa phương lúc trước h ó a đá nguyền rủa giải dược cũng chỉ có một phần còn cần rơi không thể giải quyết h ó a đá vấn đề tuyệt đối không thể cùng tóc rắn nữ yêu cận chiến l i ệ u với lại khó giải quyết là nhưng lập tức liền là hiện tại hắn cũng không xem hiểu cái này thần thuật cấp bậc hoá đá nguyền rủa đến cùng là cái gì nguyên lý xem không hiểu tự nhiên cũng tìm không đến phá giải phương pháp. vĩnh dạ hào cũng chỉ có thể một đường đánh một đường rút lui rời mà đánh lấy đánh lấy than g h ý lần nữa phát ra cảnh cáo chúng ta phía tây nam hướng cũng xuất hiện lượng lớn quái vật t ô l u â n lại nhìn một cái bọn họ đường lui một người khác phương hướng đồng dạng xuất hiện vô cùng vô tận xa chiều nhìn lấy giống như là sớm có dự mưu chặt đường bình minh đoàn không dám l i ề u cũng chỉ có thể cải biến tàu hướng tránh đi bị vây quanh ra thế vậy mà chính là cái này quay ngược lại tàu hướng lựa chọn lại làm cho t ô luôn nhạy bén phát hiện chỗ nào là lạ trong lòng suy nghĩ đạo giống như những thứ này tóc rắn nữ yêu là đem ta bọn họ đổi hướng một cái đặc biệt phương hướng Cái này là bất kể qua â n đoàn c h một hồi vẫn n bên trong thông tin h g phương pháp. liền chuyển i đ mồi đến trả lời tô lân tiên sinh không có phát hiện bất cứ gì thường nào cho dù là tha nhi cùng mẫu thân hắn nhận biết thủ đoạn cũng không phát hiện tình huống gì vậy mà chính là cái này không có tình huống lại làm cho tô lân càng cảm thấy đến cẩn thận nhưng những thứ kia tóc rắn nữ yêu tựa hồ không có sợ hãi bởi vì không bấm chiếu bọn chúng tuyến đường đi trốn như vậy thì đến chính diện ứng đối xả chiều gặp được tình huống này có thể nói cho dù là cấp chín đến đều phải chết ở chỗ này cho dù là bình minh đoàn hiện nay cũng chỉ có thuấn di trốn đi một đầu đường nhưng ổ r ô bố lọt thời không vòng tròn cái này đảo mệnh át chủ bài không phải vạn bất đắc gì tô lân cũng không tính quá mức bộc lộ ra tương quan năng lực có thể hiện tại ván này thế xem đến đang trước tám thành là có cái gì nguy hiểm trí mạng trợ lấy bọn họ trong lúc nhất thời t ô luôn cũng có chút khó mà lựa chọn chẳng lẽ đằng t r ư ớ c còn có so rắn biển thiên thai nguy hiểm hơn tồn tại trong lòng hắn cũng có chút không dài vẹn vẹn là những thứ này tóc rắn nữ yêu cùng rắn nhóm liền đã là vùng biển này bá chủ cấp tồn tại so với chúng nó lợi hại hơn sẽ là cái gì vậy mà b u ô n g xuống máy truyền tin không bao lâu đột nhiên linh hồn trong cảm giác xuất hiện một cái rất mạnh sóng linh hồn giống như là dùng cái gì không gian bí pháp một cái liền truyền đến vĩnh dạ hào sau đó c h ẳ m m é t cái đó gần cự ly đại khái tỷ số là thiên thần vi diện những ma pháp sư kia thủ đoạn hát nha cộng hưởng trong tầm mắt xa này phát nữ yêu một tuấn gì đến đầu đầy tóc rắn đột nhiên liền hướng lấy vĩnh dạ hào thả ra phạm vi lớn hóa đá chi quang tuy rằng cái này cự ly không đủ dùng làm cho tóc rắn nữ yêu đem không có nhìn thẳng ánh mắt nó người hóa đá nhưng chính là tia sáng một chiếu trong nháy mắt cả chiếc vĩnh dạ hào tựa như là bị thi triển trì hoãn tia sáng tốc độ lập tức liền c h ậ m xuống vậy mà bình minh đoàn mọi người phản ứng cũng không chậm chính là tóc rắn nữ yêu phong thích hóa đá tia sáng trong n á y mắt một đường xương kiếm lưới mảnh khí đ cái k i a khỏa đây là g i ữ tợn tóc rắn đầu liền quẳng ở giữa bầu trời một cái thất giai tóc rắn nữ yêu đã khí tuyệt nhưng những n à y tóc rắn nữ yêu sợ đối với nhân loại xã hội hoàn toàn không biết gì cả tự nhiên cũng không biết bình minh đoàn có người có thể một kiếm giết nó tiếp cận như thế gần tự nhiên là chịu chết nhưng tôi luôn nhìn đến đây đã trăm phần trăm xác nhận những thứ này tóc rắn nữ yêu mục đích chính là muốn đem bọn họ xua đổi hướng về phía đông nam bên kia hải đồ bên trên tiêu chí làm ê vụ đồ án không biết hải vực không thể lại tiếp tục đi thuyền đi xuống giờ phút này t ô l u n trong lòng đã có quyết đoán trực giác nói cho hắn biết cho dù là bại lộ át chủ bài cũng tuyệt đối không thể theo kế hoạch của địch nhân tiếp tục đi thuyền nếu không kéo dài nữa đi xuống khả năng sẽ gặp phải so lúc trước cái k i a thần phạt chi quang c ả n g trí mạng đà kích vậy mà chính là hắn chuẩn bị làm cho thủy thủ đoàn kích hoạt trên thuyền không gian luyện kim trận sau đó đem vĩnh dạ hào thu vào tiểu hư không giới trốn lúc đi đột nhiên trong thức hải chuyển đến một cái thanh ấm xa lạ các người hướng đông nam trong biển có trong ngủ mê hải yêu bỏ vào đặc tư nó sẽ bị nhân loại khí tức thức tỉnh chưa tới ngươi đến bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ tinh thần đưa tin tô lân nghe nói như thế lập tức liền căn cứ tinh thần lực chuyển phương hướng phát hiện cái đó đưa tin người trong tay dù đen một nắm, lại một nhận biết hắn lập tức liền phân biệt ra được linh hồn chi hỏa cũng là đã từng có một ít cùng xuất hiện mở đ ờ xả nữ hoàng hệ l ậ n nàng vì sao lại ở chỗ này vì sao sẽ nhắc nhở ta tôi luôn trong lòng trong lúc nhất thời t o á t ra vô số dấu chấm hỏi nhưng bất kể đối phương là động cơ gì cái này h ệ lần nói cùng hắn phỏng đoán đồng dạng phía đông nam có nguy hiểm trí mạng trong ư n thần t khí hình chiếu. r ngủ mê hải yêu s é tờ tôi luôn đoán được xả t r i ề u đem bọn hắn bước hướng phía đông nam tất nhiên gặp nguy hiểm nhưng cũng đoán không đến sẽ là nguy hiểm gì mà lúc trước thản nghỉ cùng mẫu thân hắn cái kia đặc thù năng lực nhận biết đều không nhận biết đến dị thường nguyên bản hắn cũng không phát giác đến sẽ là một đầu cường đại hải yêu nhưng vừa nghe m ở đợt xà nữ hoàng lời này tôi luôn cảm giác đến còn thật khả năng nếu như ngủ say thời gian đầy đủ dài trong b i ể n con cá đồng thời không thấy đến có thể phát giác được có hải yêu tồn tại hắn cho nên làm không biết dùng tinh thần đưa tin hỏi trở lại cái gì hải yêu mạnh bao nhiêu m ở đợt xà nữ hoàng đáp trở lại theo chiếu nhân loại các ngươi c ấ nói sẽ tờ là một đầu siêu g i i hải yêu hiện tại ngươi có thể nhìn thấy hướng đông nam tòa kia lớn nhất hồi nào chính là nó lộ tại trên mặt biện sống lưng lư hơn hai trăm năm trước đồng d ạ n g có một nhóm nhân loại mạnh mẽ mạo hiểm giả từ nơi này đánh thức nó cuối cùng tạo thành một trận duy trì lâu dài mấy tháng hai nạn vùng biển này không có các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy nơi này thần vệ hải yêu vô cùng nhiều siêu dai tô luôn nghe lấy mắt góc bất giác một chút nhìn lấy tầm nhìn cuối cùng cái kia đường kính vượt qua mười ngàn mét hòn đảo trong lòng hắn cũng rất bất ngờ cái này thế mà là một đầu hải yêu còn chỉ là sống lưng lưng cái kia bản thể của nó đến có rất nhiều linh đôn thành lớn như vậy hải yêu liền cái này thể tích mặc kệ là cái gì gia vị tại này vị diện gần như đều là vô địch tồn tại ngoại trừ cái này Còn làm cho làm tôi luôn b cũng lựa chọn tin tưởng cái này cách nói bất quá vẫn là vấn đề kia vì sao nàng sẽ nhắc nhở bản thân tên nhân loại này rõ ràng không là bởi vì thiện lương tinh thần giao lưu hiệu suất vô cùng cao chính là cái này một ý niệm mở đợt xa lại chuyển tới tin tức các ngươi nên cũng là hướng về phía mỹ mỹ chi tuyền đi a vậy ta có thể nói cho ngươi Cho các dù là nhưng g sống ư ơ i lần này còn c ạ y thoát vĩnh không có khả rồi, viễn cũng có năng đến gần n g ờ i k h ổ lồ lồ đảo. Bởi vì đi qua người khổng lồ đảo Bởi người kiếp vì qua chuyển khổng chỉ có m ặ trong t ă n g e b i ể là toàn duy nhất an n đ ư ờ h à này g Nhưng trong hải. n giờ phút này đã có rất nhiều nhân loại ma pháp sư trú đâm bọn họ tại eo b i ể n phụ cận kiến tạo cực kỳ nhiều tháp ma pháp các ngươi chiến thuyền mặc dù có cực kỳ nhiều đồ vật đặc biệt nhưng giống như là lúc trước loại kia cầm chú ma pháp chính là từ nơi đó phong thích ngươi cảm thấy các ngươi có thể mạnh mẽ xông tới quá ư t ô l u n nghe đến mấy câu này trong đầu một cái liền đem mặt trăng eo biện vị trí tìm đi ra hiện nay thiên thần vi diện ma pháp sư g á n g lâm luyện kim vi diện mạnh nhất mới cấp tám muốn phóng t h h í c cấm c h i luôn phạt chi vừa nghe chỗ nào không rõ ràng lúc trước tại ngân long quốc vương đều hạ cờ dọn xạ vùng ngoại thành hạn thế nhưng thấy tận mắt vị này mở đ ỡ t xạ nữ hoàng giết mất một cái rất cường đại cao giai tóc rắn nữ yêu sở dĩ gọn bộ tộc cũng không phải một khối s ắ t bản bên trong cũng có mâu thuẫn mà hiện tại những thứ kêu tóc răn n ữ yêu giúp thiên thần vi diện người đến vây giết bình minh đoàn sở dĩ lại thành địch nhân của địch nhân nhưng không thấy đến là bằng hữu tô lân u đồng thời không bị chủ này động đưa tới cửa bên cạnh đến cường viện choáng váng đầu góc trái lại biểu hiện cực kỳ cẩn thận cái này h ệ lần đã lịch tiếp thành mỡ đỡ xạ nữ vương truyền thuyết là phản tổ thành chân chính b á n thân huyết mạch nàng cao ngạo thậm chí lại so với long tộc càng lớn vì sao sẽ cùng một cái nhân loại hợp tác tô lân không có tùy tiện đáp ứng mà là trực bạch hỏi tha thứ ta mạ muội nữ vương các hạ đã hoàn thành l ị c h tiếp hôm nay thực lực của ngươi sợ là toàn bộ vi diện đều rất khó tìm đối thủ người vì sao sẽ lựa chọn hợp tác với chúng ta hiện nay chí ít không là định nhân hắn đối với vị này đứng tại vị diện chiến lược c h ó t đỉnh tồn tại cũng có đầy đủ nhiều tôn trọng nhưng lời này hỏi một chút ra rất lâu lại không lấy được đáp án m ở đ ợ s ả ạ nữ vương là bản thần nàng có sự kiêu ngạo của chính mình nàng tuyệt đối không có trả lời bản thân không vui vấn đề giao lưu trầm mặc mấy hơi thời gian tô luân thông qua nàng phản ứng này cũng đoán được một ít nhìn g á n g dốc vị này mở đợt xạ nữ hoàng tám thành là tại thiên thần vi diện những ma pháp sư kia trong tay ăn một ít không nhỏ thiệt t h i bán thần huyết mạch tuy mạnh cũng không thấy đến nhất định mạnh hơn phía sau có chân thần những ma pháp sư kia tuy rằng tô lân cũng rất tò mò mở đợt xạ đến cùng là ăn cái gì thua thiệt nhưng cũng hiểu rõ lời này xác định vững chắc hỏi không được với lại là càng là cao ngạo lại càng là khinh thường hoan ngôn húng chi trước đây mở đợt xạ nữ hoàng còn dùng đại địa mẫu thần phát thệ có qua bình đẳng không xâm phạm lẫn nhau ước định nàng chủ động hư hại sát xuất không lớn tô lân kịp thời đứng đoạn không lại nói đề tài mới vừa rồi trực tiếp liền nói ra có thể hợp tác sở dĩ nữ vương các hạ cảm giác đến chúng ta nên như thế nào hợp tác tuy rằng chỉ có hai thời gian ba cái hô hấp nhưng hắn kỳ thật đạ nghị sâu tính kỹ qua nếu như sự thật đúng như mỡ đỡ xả nữ vương lời nói như vậy hợp tác cũng là bình minh đoàn lựa chọn duy nhất Bằng không bọn hắn lần này cho dù trốn đi về sau cũng không cơ hội có thể đột phá có trọng binh c h ấ n giữ mặt trăng eo biển đi đến gần mì mì chi tuyển cho dù cách không thuấn di qua e rằng cũng sẽ rơi vào địch nhân một ít dự đoán bố trí tốt mà pháp b ấ dập húng chi đối với tô luân mà nói cho dù có biến cố tình huống cũng không thể so hiện tại càng hỏng bét tôi luôn lựa chọn hợp tác m ở đ ợ xạ nữ hoàng bên kia cũng truyền tinh thần tỉnh táo tin tức các ngươi trực tiếp đi về phía nam đi thuyền ta sẽ giúp các ngươi xua tan x à chiều nhưng thời gian không sẽ rất dài các ngươi phải nắm chậm đi thuyền đại khái nam hải lý g á n g vẻ có một tòa vòi voi hải đảo cái sơn động kia có khe hở có thể đi qua vi diện sụp đổ biên giới chỉ cần đi vào khe hở liền đủ để để cho các ngươi sống đi xuống tôi luôn nghe nói như thế tuy rằng cảm giác đến bọn hắn bình minh đoàn muốn sống đi xuống cũng không dùng người khác chỉ đường liền sâu xa suy nghĩ trong n á y mắt hắn cũng trực tiếp liền hướng bình minh đoàn trong máy bộ đàm xuống ra chỉ lệnh th chúng ta hướng chính phương nam đi thuyền trong phòng điều khiển trong tòa tháp không có chút gì do dự đáp trở lại vâng tô luân lại tiếp tục đạo tất cả cao chiến chuẩn bị chiến đấu tổ hậu cần thời khắc chuẩn bị kích hoạt hư không luyện k i m trận nghe ta chỉ lệnh mọi người dối dít trả lời vâng bình minh đoàn tất cả mọi người đối với tô luân chỉ lệnh không có bất kỳ gì nghị gì cho dù phía nam là xa chiều vĩnh dạ hào cánh b u ồ n chuyển một cái cũng trực tiếp vất qua. trên b o n g thuyền lao kiếm thần bạt tổ lộ cùng chỉ dô mấy cái có tầm xa năng lực công kích cao chiến đã đứng ở đầu thuyền mười mấy cửa đường kính lớn chủ pháo cũng quay ngược lại nòng pháo hướng lấy phương nam nhìn lấy cái kia đã hoàn toàn bao trùm mặt biển xa chiều tất cả mọi người nét mặt đều mười phần ngưng trọng gián độc số lượng thực ra quá nhiều bọn chúng hội tụ tại trước mặt giống như là một chặn ngoại ngoại tường cao chặn lại lối đi nhưng chính là vĩnh dạ hào cái này một cái c h ư ớ c mắt quay ngược lại tàu hướng những thứ kia khống chế xả chiều tóc rắn nữ yêu bọn họ cũng bị bình minh đoàn cử động làm bối rối bất quá đưa trong nháy mắt bọn chúng cũng tập kết lên nhiều hơn nữa gián độc chặn lại hướng nam lối đi nhưng đại khái là bởi vì vừa rồi lao kiếm thần bắt tổ lộ một kiếm chém giết một đầu cấp bảy tóc rắn nữ yêu có rất đầy đủ trân nhất chí Theo lấy ly cự c à nơi g ngày càng thành tấn đạn kim. Nơi xa rắn độc bị mảnh lớn mảnh lớn đánh đến nắp bét nhưng rất nhanh lại bị phía sau vọt tới rắn độc lấp đầy vĩnh dạ hào là tốc độ cao nhất lại tàu hướng hai bên hướng về phía cái này một sông mắt thấy liền muốn đụng tại cùng một chỗ trên c ộ t bụng tô lân u nhìn lấy cũng t r a o mày l i ê n tại hắn thời khắc chuẩn bị muốn kích hoạt luyện kim trận tuấn h di thời điểm đột nhiên một màn ly kỳ phát sinh vĩnh dạ hào giống như là một cây truy thủ đâm vào xà triệu bên trong vậy mà tại va chạm lúc trước giống như là có một cô vô hình bình chướng đem xà triệu đ y ra tô lân u rõ ràng cảm thấy một cô tương tự b á khí thần b í lực lượng giáng lâm làm cho này nguyên b u ồ n muốn đụng lên vĩnh dạ hào rắn độc cũng hoảng sợ tránh đi đảo mắt sau đó rắn trong biển ngăn cách ra một đầu rộng rãi tàu đạo t ô l u â n chỗ nào không biết đây là vị kia nút trong bóng tối mở đờ xả nữ hoàng xuất thủ thông thường tóc rắn nữ yêu có thể k h ô n g chế rắn độc là nữ vương làm sao có thể không thể nhìn lấy thông đạo liền tại trước mặt t ô l u â n không chút rông dài một tiếng khiến xuống vĩnh dạ hào bên trên luyện kim cánh bùm trong nháy mắt sáng lên cùng phong gào thét khổng lồ bùm đen chiến hạm giống như là ca n o tại trên mặt biển vạch ra một đường sói trắng nhanh chóng xông vào rắn nhóm, tàu đạo. Đi sâu vào rắn nhóm về sau t ô luôn mới càng ngày càng sợ hai t h a n phục trong biển mặt biển quần quận rắn độc công lại sợ là hàng trăm triệu vậy mà vĩnh dạ hào thủ đoạn này mánh liệt sông cũng đánh địch nhân một cái, Vừa r cùng h lúc y này rắn trong nhóm liên tục cất dấu đầu kia cấp tám tóc rắn nữ yêu hỏi chỗ nào không xem rõ ràng xảy ra chuyện gì nổi giận đạo đáng chết nàng như thế nào sẽ giúp một đám nhân loại vậy mà chờ phát hiện lúc sơ đã quá muộn t ô l u â n quyết sách đầy đủ quả quyết với lại không chút nào ngăn t r ở vĩnh dạ hào tốc độ vừa nhanh đến bay lên không chờ những thứ kia giấu ở xa xa tóc rắn nữa yêu sông qua đến chiến hạm liền đã vọt ra khỏi rắn biển bình minh đoàn mới vừa vừa qua đi vừa rồi còn cách ra xà chiều lập tức liền khép lại nhưng n ỏ mắt m xà chiều lại quay ngược lại phương hướng một lần nữa đổi đến hai bên lại biến thành một đuổi một chạy tuy rằng hoàn cảnh so vừa rồi hợp vây thời điểm tốt cực kỳ nhiều nhưng vĩnh dạ hào như vậy chạy đi xuống đại khái tỷ số vẫn là không chạy thoát được chỉ là thời điểm này t ô luôn đã thấy trong tầm mắt xuất hiện một tòa vòi voi hải đạo nhận biết ngoại phóng hắn cũng biết cảm giác được cái tia hòn đảo phía dưới trong sơn động có nồng đậm không gian không ổn định khe hở không gian thế mà còn có chỗ như vậy tô luân con n g ư ơ i chuyển một cái không là địa đầu xả còn thật không sẽ hiểu rõ loại địa phương này vết nứt không gian phụ cận thông thường sẽ có không gian l o ạ t lưu đây đối với những người khác mà nói là địa phương cực kỳ nguy hiểm hơi không cẩn thận quấn vào không gian l o ạ t lưu liền không biết đạo sẽ bị trục xuất đi qua chỗ nào nhưng đối với có ổ tô bộ loạt thời không vòng tròn tô l â n mà nói cái này trái lại là địa lợi h ắ n cũng hiểu rõ vì sao mở đờ xả nữ vương sẽ làm cho hắn tới đây đây quả thật là, là chỗ ẩn thân tốt nhìn phía xa cái đó đen như mực sơn động vĩnh dạ hào không chút do dự một đầu đâm vào tiến nhập sơn động về sau bốn phía kia sáng đột nhiên liền t ô i xuống lúc trước bị cái kia ức vạn rắn độc nhìn chằm chằm dùng mình cảm giác cũng trong nháy mắt ta biến bình minh đoàn tất cả mọi người mặc danh thợ p h à o nhẹ nhõm mọi người lúc này mới dám mở mắt ra n à y sơn động rất thần kỳ nội bộ không gian xa so với bên ngoài nhìn qua lớn đỉnh đầu là thạch n h ũ đồng dạng ở m ứ c tách tách v á c đá bốn phía đều có nhàn nhạt ánh huynh quang cái kia là một ít sáng lên rong túi đầu xem đi xuống biển thủy rất trong con cá trong nước cũng tại ánh huynh quang thủy thảo bên trong bơi l giống như là một đầu mạch nước ngầm nước chạy phương hướng cũng là hướng lấy hang động phía dưới đi t ô luôn nhận biết một cái không gian b ố n phía cái này phía dưới quả thực giống như là mạch nước ngầm không gian còn không nhỏ với lại rõ ràng có hỗn loạn không gian ba đ ộ n g cái này rốt cuộc là một địa phương nào hắn quan sát một cái b ố n phía cũng không nhìn ra manh mối gì bất quá trái lại phát hiện cái này mạch nước ngầm hướng chạy giống như là địa ngục hỏa sơn phương hướng may m à là vừa tiến vào huyệt động này về sau sau lưng truy kích xà chiều tựa hồ cũng kiên kỵ cái gì không tiếp tục đổi lên vĩnh dạ hào liền theo sông n g o i một đường hướng mạch nước ngầm phiêu lưu mà đi cho dù không cần nhắc nhở trên thuyền tất cả mọi người toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh cái này tràn ngập thần bí hang động những thứ kia tóc rắn n ữ yêu nếu không dám nổi lên như thế nào xem đến có vấn đề mà tô luân lại là đang tìm kiếm cái gì dù sao chỉ dẫn bọn họ tới chỗ này thế nhưng vị kia m ở đỡ xạ nữ vương cùng mình mù mờ tìm kiếm không bằng trực tiếp đến hỏi trong tay dù đen một nắm nhận biết toàn lực ngoại phóng rất nhanh hắn liền cảm giác được một cái quen thuộc sóng linh hồn cũng từ động khẩu thần tốc và vào vừa rồi mờ đỡ xạ giút bình minh đoàn một tay cũng nhận công kích tô l â n không dám trực tiếp đi thấy vị kia sợ là có thể tùy tiện hóa đá bản thân hệ lần. hát nha vô cánh vừa bay hướng lấy sóng linh hồn phương hướng đã bay qua không bao lâu tại một chỗ ưu ám đá ngầm bên trên hắn thông qua hát nha tầm nhìn liền nhìn thấy cái đó toàn thân che đậy tại trong hát bào bóng người hát nha miệng nói tiếng người nữ vương các hạng cảm tạ ngươi tương trợ t ô l u â n nghĩ lấy trước tiên đem lễ tiết làm đủ liền khách sáo một câu vậy mà người áo choàng kia cũng không ă n cái này bộ nàng lạnh dên một tiếng đạo nhân loại thật là dối trá ngươi không cần hoài nghi ta sẽ đại thể ngươi nếu lựa chọn hợp tác ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn t ô luôn nghe lấy cũng mảy may không hướng trong lòng đi cái này loại đỉnh giai tồn tại có sự kiêu ngạo của chính mình t i n h khí cũng tình lý bên trong m ở đợt xà nữ hoàng t ự a hồ xem t h ấ u hắn lo lắng trực tiếp giải thích đạo nơi này là vị diện sụp đổ bên biên giới thời kỳ viễn cổ trận đại chiến kia đánh nát vi diện một cái địa vị cao thần minh sư đồ tu bù vi diện vỡ v ụ n chỗ nhưng bởi vì vi diện vỡ nát đến rất triệt đ ể cái này tu bù đồng thời không hoà n mỹ địa ngục chi khí tràn ra ngoài cho nên mới có người nhìn thấy bên ngoài tòa kia núi lửa còn có những thứ này giấu tại mặt biên xuống vi diện khe hở tô luân hôm nay không gian pháp tắc rất dễ dàng liền hiểu lời này thông t ụ c nói chính là cổ đại chiến trường còn xuất lại đến nay di chứng về sau. mở đờ xạ không nhiều nói chỗ này n g ọ n nguồn tiếp tục đạo nếu như các ngươi muốn đi người khổng lồ đ ả o tìm kiếm mỹ mỹ chi tuyển từ nơi này vừa vặn có thể tới còn không cần mạo hiểm đi đi ngang qua mặt trăng eo biển với lại ngươi cũng yên tâm đi loại đồ vật này đối với con người mà nói là trí bảo nhưng đối với ta g ọ t gọn bộ tộc mảy may không dùng húng chi độc nhãn cự nhân cũng là thần máu hậu duệ cũng không dễ trêu chọc ta cũng không hứng thú cùng bọn hắn trở mặt tôi luôn nghe nói như thế càng có khuynh hướng tin tưởng dù sao vô số năm gọt gọn bộ tộc thật đối với cái kia nước suối có hứng thú sớm đáng đánh đến ngươi chết ta sống đương nhiên, hắn cũng từ lời này bên trong bắt được một người khác đầu mối độc nhãn cự nhân tộc phi thường c ứ n g hãn hát nha tiếp tục mở miệng hỏi sở dĩ nữ vương b ệ xuống cần ta bọn họ như thế nào hợp tác hoặc có lẽ là chúng ta cần bỏ ra cái gì mới có thể lấy được trợ giúp của ngươi tại luyện kim thuật sĩ trong mắt đồng giá trao đổi mới là rất hợp lý quy luật tự nhiên hợp tác cũng vậy tô luân có thể mảy may không trông mong có thể chiếm vị này tiện nghi hắn đoán được vị này mở đợt xa nữ vương đại khái tỷ số là bị đánh sở dĩ hỏi cực kỳ u y ề n chuyển nhưng không nghĩ trước mặt người áo choàng lại trực tiếp ra bản thân hợp tác nhu cầu những cái kia nhân loại ma pháp sư trong tay có một cái thần khí hình chiếu hạn chế năng lực của ta vừa rồi ngươi cũng nhìn được bọn họ hiện tại lại cùng phản bội ta đồng tộc liên minh đoạt lấy ta gọt gọn nhất tộc thần điện sở dĩ ta cũng cần một đồng minh thần khí hình chiếu tô luân nghe nói như thế trong lòng lộ bột một tiếng cái khác đồng ý liên lụy đến thần linh cũng không lại như vậy tốt đụng chạm hợp tác có thể chịu chết không thể được m ở đ ờ sản nữ vương nhìn lấy tô luân cẩn thận lại là một tiếng cởi gằn đạo ngươi yên tâm đi vật kia đối với ta ảnh hưởng rất lớn nhưng đối với các ngươi mà nói cơ bản không có tác dụng gì sở dĩ ngươi cũng không cần quá lo lắng hát nha trực tiếp hỏi có thể mạ o mội hỏi hỏi một cái cái kia thần khí hình chiếu rõ ràng có tác dụng gì ư tô lân cũng không là e ngại lưới bước dù sao thiên thần vi diện là từ địch người sớm muộn là phải đối mặt nhưng nếu như có thể trước thời hạn nắm giữ địch người thủ đoạn tương lai chiến đấu phần thắng cũng sẽ càng lớn một ít m ở đợi xa nghe được cái này loại truy vấn n g ự a khí rõ ràng rất không vui nhưng trầm ngâm một trong nháy mắt nàng vẫn là đáp lại tô lân cái kia là một khối có thể miễn dịch bất luận cái gì mà pháp tầm chắn thì ra là vậy vừa nghe cái này công hiệu tô lân trong lòng lập tức liền thở phào nhẹn nh cái này rõ ràng là dùng đến chuyên môn nhằm vào vị này mở đợt xả nữ vương miễn dịch hết thể ma pháp hóa đá nguyền r ù a tự nhiên cũng miễn dịch không lạ đến bị thua thiệt g ọ t g ò n bộ tộc mạnh nhất chính là bọn chúng hóa đá nguyền r ù a một khi thủ đoạn này bị khắt chế bản thể chiến lược tại đồng bậc bên trong coi như không được lợi hại thời điểm này mở đợt xả nữ vương lại nói nên nói ta cũng đã nói hợp tác nội dung là ta cần ngươi giúp giải quyết những ma pháp s ư kia chỉ ít là hạn chế bọn họ sử dụng cái này thần khí hình chiếu đến nỗi những thứ kia phản bội ta đồng tộc không cần các ngươi bận tâm xem như trao đổi ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đi qua người khổng lồ đạo đương nhiên nếu như các ngươi cấp cho chợ giúp đủ nhiều ta còn sẽ đưa tặng các ngươi nhân loại các ngươi cần thật nhiều tài bảo cùng cổ đại bảo vật s a ở trên thuyền tô l u ô n nghe nói như thế nét mặt sáng lời lập tức liền đáp trở lại có thể nhưng phải ký kết khế ước đủ khả năng phạm vi bên trong chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi vẹn vẹn là chỉ dẫn đi qua người khổng lồ đảo tuyến đường giao dịch này điều kiện còn không tính rất mê người nhưng vùng biển này vốn chính là cổ chiến trường thứ không thiếu nhất là cái gì đương nhiên là các loại cổ đại để lại bảo vật ta góp nhặt vô số bà bối nói không chừng còn có một ít t r í bảo dù sao giống như là trang bị vật nguyên r ù a tu luyện công pháp gì gì đó đối với vị này mở đợt xả nữ vương mà nói đại khái cùng t ạ n g đá không khác biệt nhưng đối với t ô luân bọn họ những thứ này luyện kim thuật thức mà nói bình minh cái đó huy hoàng luyện kim văn minh thời đại lưu truyền xuống bà bối tuyệt đối là độ tốt húng chi có một cái như vậy minh hữu cùng một chỗ đối phó thiên thần vi diện những ma pháp sự kia đối với bình minh đoàn mà nói cũng đồng dạng là vô cùng trợ lực lại không cái gì tốt do dự mở đợt xả nữ vương nghe lấy t ô l â n lời này không nói gì thêm ngầm thừa nhận cũng là cho phép minh ước ký kết cực kỳ thuận、lợi. đây là một phần bình đẳng minh ước hai bên lẫn nhau không làm thương hại cũng không có cái gì cưỡng bách điều khoản tại hợp hẹn phạm vi bên trong hai bên đều dốc hết toàn lực hô bang hỗ trợ bất quá nhìn lấy minh ước ký kết đến thuận lợi như vậy tô lân trong lòng trái lại có chút bất ngờ vốn cho rằng sẽ có cái gì câu tâm đấu góc loại hình điều khoản không muốn hoàn toàn không có hắn cảm giác đến cái này hệ lần hẳn không hiểu rõ bình minh đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng lập tức liền là mạnh mẽ nên ở trong mắt nàng cũng không tính là cái gì dù sao trên thuyền thứ bậc cao nhất bạn tố lộ cũng chỉ là cấp tám so với nàng kém một cái gia vị lớn thực lực kém cực kỳ nhiều nhưng nàng như cũng lựa chọn bình đẳng minh ước cái này rõ ràng có điểm tự xuống giá mình cảm giác với lại vùng b i ể n này cường đại bộ tộc có trí tuệ cũng không ít nàng muốn hợp tác cũng có nhiều hơn nữa lựa chọn vì sao nhưng tuyển bình minh đoàn những nhân loại này hợp tác khế ước tốt ký kết toàn c h i chi, chi nhãn thận trọng giám định hết thệ không có vấn đề về sau tô luân cũng cuối cùng dám b ả n thể qua thấy vị kia mở đ ỡ xả nữ vương hắn thuấn di xuất hiện ở cái kia lạnh như băng đá ngầm bên trên xuất phát từ lễ tiết cùng minh ước cần hắn tự nhiên cũng là tự mình đến phải đem vị này minh hữu mời đi trên thuyền mở đ ợ xả nữ vương cũng không từ chối mời hai người liền tại mặt nước đi lại đi đi t ô l u â n dùng tán gâu n g ự a khí hỏi nữ vương các hạng ta có một nỗi n g h i hoặc có thể mạo mội hỏi một câu ư m ở đợi xạ nữ vương nghe lấy không trả lời nhưng cũng không từ chối t ô l u â n phát hiện tại cao giai tồn tại trước mắt không cần thiết rẽ ngoặt l a u góc dứt khoát liền trực tiếp hỏi ta nói là thực lực của chúng ta tại người trước mắt cũng không tính quá mạnh thậm chí không so sánh được bên trên những ma pháp sư kia người vì sao sẽ lựa chọn hợp tác với chúng ta nghe được vấn đề này m ở đợi x nữ vương như c ũ lặng lẽ vượt lên đi đấy nàng vẩy rắn kia cái đuôi tại mặt nước bên trên r u động lay động lên một lăng tôi luôn cho rằng đến không đến đáp lại núi b a i cũng không để trong lòng đi không muốn thời điểm này mở đ ờ t xạ nữ hoàng lại đáp lại một câu giống như là cùng vấn đề không quá tương quan l ờ i nói vùng biển này đã từng là chư thần chiến trường không c ó i truyền kỳ mệnh cách nhân loại là cũng không khả năng còn sống đi ra tôi luôn vừa nghe như có điều suy nghĩ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu đường tắt trong thần thoại truyền thuyết tóc răn nữ yêu gọt g ò n bộ tộc cũng không là cái gì loại lương thiện bọn chúng tượng trưng vô hạn sợ hãi bóng tối đ ấ u kỵ cùng cựu hợt tuy rằng cùng mở đợt xạ nữ vương đã ký kết m i n ư ớ c nhưng tôi luôn trong lòng như cũ giữ đầy đủ cẩn thận hai người một đường theo mạch nước rất nhanh liền đuổi lên bình minh đoàn vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người lấy được tô lân u đưa tin đã sớm chờ đợi đã lâu xuất phát từ lễ tiết bọn họ cũng đến hoan n g h ê n vị này cường đại minh h i ế u người còn chưa tới trên b o n g thuyền đã nghị luận đến nhiệt h ỏ a triều tiên nguyên lai、like、vừa rồi cái kia xà chiều tránh lui là bởi vì một vị mở đ ỡ t xà nữ vương giúp chúng ta à. ô hát thật l à quá để cho người bất khả tư nghị tô luân tiên sinh tại sao cùng vị kia mở đ ợ xà nữ vương nhận biết ai biết nào đâu trái lại chính tô luân tiên sinh chúng quy sẽ mang đến kinh hỉ không phải sao này các ngươi nói mở đ ợ xà nữ vương đến cùng hình dạng thế nào tại c h u y ề n thuyết nhìn nàng liền lại biến thành tảng đá chúng ta đến c ũ n g có thể hay không xem a vấn đề này cũng không ai có thể trả lời ngươi ta dám nói ngoại trừ tô lân u tiên sinh không người hiểu rõ mở đợt xả nữ vương hình dạng thế nào bởi vì cho dù là trong chuyện thần thoại xưa bán thần r ũ g i ả không ai dám nhìn thẳng khuôn mặt của nàng t r ờ i ạ nghĩ nghĩ đều làm cho người kích động chúng ta sợ là phải chứng kiến một cái trong thần thoại truyền thuyết tồn tại thật muốn trở lại lỗ anh chúng ta bình minh đoàn b ạ o hiểm cố sự sợ là sẽ bị người ngâm thơ don chuyển sướng mấy trăm năm s u t các ngươi nhỏ dọc điểm tô lân tiên sinh nói có thể xem nhưng phải có đầy đủ tô tính không cần mạo phạm nếu không sẽ rất nguy hiểm đại gia hỏa thật bất ngờ tô luân thế mà cùng trong thần thoại truyền thuyết mở đ ờ xạ nữ vương ký kết minh nước nhưng đồng thời bọn họ càng là tốt cái này loại trong chuyện thần thoại xưa mới xuất hiện qua tồn tại đến cùng hình dạng thế nào người ngâm thơ rong trong miệng mở đ ờ xạ là có thiên sứ khuôn mặt cùng tạ ác nội tâm khủng bố nữ yêu nhưng cũng có nói là xấu xí vù bà ác ma hóa thân điện tịch bên trên cũng có người bọn họ tưởng tượng ra đến vô số bản vốn v a vốn nhưng kỳ thật lại không người thực sự được gặp mở đ ợ xạ nữ vương bởi vì thấy qua người đều biến thành tảng đá đây là thậm chí so cự long càng khiến người ta cảm giác đến thần bí viễn cổ thần thoại t r u n g tộc bởi vì cho dù là trong thần thoại cũng chỉ có số rất ít truyền kỳ dũng giả mới thực sự được gặp mở đ ỡ t xả nữ vương tướng mạo mà bình minh đoàn hiện tại thật giống như sáng tạo một cái truyền kỳ mới chuyện xưa trên thuyền cãi nhau đột nhiên có người khẽ quát một tiếng đến mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái nơi xa sông n g o i bên trên cuối cùng xuất hiện hai bóng người theo lấy hai bóng người dần dần đến gần vĩnh dạ hào trên bóng thuyền bầu không khí cũng lặng yên khẩn trưng lên thời điểm này bình minh mọi người lúc này mới phát hiện trong thần thoại truyện tốt vây xem cho dù là cách đến thật xa loại huyết mạch kia có thứ tự bên trên huy áp cũng làm cho người giống như bị một cố vô hình áp lực đ ẹ tại ngực hô hấp cũng dần dần ngưng trệ người còn không đến gần cố này có thể so với cao giai long uy bá đạo p h o n g mang liền đã làm cho người cảm giác không dám nhìn thẳng dù sao là một vị chân chính huyết mạch bán thần m ở đợi xả nữ vương cao ngạo không để cho nàng sẽ cho phép bản thân giống như là quái vật bị một đám nhân loại vây xem húng chi nàng vốn chính là bá chủ cấp sinh vật đây là cùng bẩm sinh đến khi thế dù không được mạo phạm nhìn đến đây chị dỗ nhữ mày nghĩ tới cái gì đê giai chức nghiệp giả khống chê không tâm tình của mình rất dễ dàng gây nên một ít phiền thoái không cần thiết với lại cũng tại cái này phép khí huy áp xuống kiên trì chẳng được nàng tay một chiêu hướng lấy sau lưng đoàn mọi thuyết đạo cấp năm trở xuống thành viên trước đi tầng dưới b o n g thuyền mọi người như c h ú t được gánh nặng r ồ i dĩ đạo vâng vừa rồi chỉ là gắng gượng sợ xấu mặt nghe nói như thế lúc này mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm cái này quay người lại loại k ế p như mũi nhọn tại lưng tử vong cảm giác nguy cơ lúc này mới tiêu tán những thứ kia người rời đi dư quang liếc về phía cái đó t ô l u n bên người láo choàng tuy rằng hơi có tiếc lối nhưng cũng cảm giác đến tính mạng quan trọng hơn không bao lâu t ô luân cùng mở đợt xạ nữ hoàng l i ề n từ mặt sông bên trên không n ộ i không chậm đi tới vì chiếu cố nàng thân rắn vĩnh dạ hào thân tàu bên trên còn lộ ra một đầu rộng lớn b o n g thuyền nên đón vị này thần bí cường đại minh h i ế u hai người theo b o n g thuyền lên thuyền mở đợt xạ thân rắn tại tấm ván gỗ bên trên mài ra xa xa xa thanh â m theo lấy vị này càng đi càng gần trên b o n g mọi người áp lực càng ngày càng lớn nam cấp sáu chức nghiệp giả bất giác cái chắn đã dịn mồ hôi mở đợt xạ nữ vương giờ phút này tuy rằng áo choàng che đậy khuôn mặt không nhìn ra hình dáng nhưng nàng cái tia đầu đầy giữ tợn tóc rắn tại áo cho đợi đến mở đợt xả nữ vương đi trên b o n g thời điểm ngoại trừ c h ỉ rộ bặt tổ lộ một đám cao chiến còn có thể mặt không đổi sắc còn lại mấy cái bên kia thành viên cho dù là các tiểu đội trưởng cũng đều không dám nhìn thẳng không khí đều tựa như bị giống như đông lại c ư ờ n giả g uy áp khủng bố như vậy may là không có phát sinh cái gì bất ngờ mọi người biểu thị ra thiện ý hoan nghênh bầu không khí coi như hài hòa mở đợt xả nữ vương tuy rằng không quá ưa thích phản ứng người nhưng cũng không lộ ra á c ý tô luân cho vị này an bài một cái đơn độc k h a n thuyền cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm tô l â n về tới trên bông thuyền bình minh đoàn mọi người lúc này mới tụ tập đến không còn vị kia mở đ ỡ x ã nữ vương tại tràng cỗ này làm người ta thở không nổi kiềm nén lúc này mới tiêu tán giúp mở đ ỡ x ã lịch tiếp sự tình tô lân lúc trước cảm giác đến không có gì đáng nói sở dĩ trong đoàn cũng không có những người khác hiểu rõ bởi vì không hiểu rõ tình hình sở dĩ mọi người lúc này mới chân kinh thằng đến hiện tại mọi người sống đều như cũ cảm giác đến có chút khó có thể tin hiện tại không còn người ngoài c h ỉ dồ trực tiếp hỏi lên tất cả mọi người n g h i hoặc tô lân ngươi tại sao cùng vị này liên hệ bên trên bình minh đoàn tìm tới mạnh như thế vệ binh tự nhiên là chuyện tốt với lại trong truyền thuyết cùng nhân loại đồng thời không hữu hảo gọn gọn bộ tộc t ô luôn như thế nào đi chung đường chị r ỗ mới vừa hỏi một chút cửa ra đột nhiên nghĩ đến cái gì n ế u mày lại bổ sung một câu không sẽ lại là nàng lời nói nói phân nửa liền đã ngừng lại lại phối lên nàng t r ò n g mắt cái kia hài hước chuyển một cái giống như phía sau có chút không được miêu tả cái này nói chuyện giống như là hát tiên sinh kích những thứ này đã từng kính tổ chức giữa lẫn nhau đều rất hiểu lao các đoàn viên đều cùng nhau nhìn đến giống như lập tức minh bạch cái gì biểu tình hơi cũng đi theo cổ cái lên bọn họ hiểu rõ t ô l u n có cái đặt bậc sói trắng bằng hưu nhưng dù sao l ạ á nhân vẫn là loài người có thể vị này mỡ đỡ xạ thế nhưng tóc rắn nữa yêu a chủng tộc đều không giống đều với lúc trước Cái kia bọn họ bị đưa đến khi bán thần xương Hắn mù xám đứng đầu tế phẩm tôi luôn đem bọn hắn thu vào tiểu hư không giới cứu được bọn họ là báo đáp hiện tại bọn hắn liền tại trên thuyền hỗ trợ lúc trước cũng đã, đã trải qua mấy lần chiến đấu cùng tại bình minh đoàn mọi người ở c h u n g đến cũng rất hài hòa tôi luôn nghe nói như thế theo đầu để câu chuyện liền giải thích đạo bèn n ẹ t đoàn trưởng người gặp qua nàng bèn n ẹ t vừa nghe bản thân quả nhiên không nhìn lầm bên cạnh bội bội của hắn ỷ x a bỡ lệ cũng trong nháy mắt giật mình kinh ngạc đạo nàng chính là cái đó tế ti hệ lần thế nhưng nàng như thế nào biến thành mở đ ờ xã nữ vương mọi người vừa nghe cũng rồi rít lộ ra kinh ngạc biểu tình mở đợ xã nữ vương bọn họ chưa từng thấy nhưng cái đó tại ngân long qua bị truy nã hệ lần thế nhưng nghe nói qua trong truyền thuyết b ả n n h ỉ á vương quốc đệ nhất mỹ nữ dẫn phát tam đại vương quốc chiến tranh nhân vật mấu chốt hiện tại thế mà biến thành mở đờ xả nữ vương tóc rắn nữ yêu lịch k i ế p thế nhưng tuyệt mật t ô l u â n hiểu rõ thời điểm này nói cái này cũng không rất tốt hắn lắc đầu tốt không nói cái này mọi người nghe lấy cũng hiểu ý không hỏi nhiều nữa mà liền thời điểm này trong máy bộ đàm truyền đến thang h ỉ hét lớn t ô l u â n tiên sinh đằng trước sông ngầm phát hiện sườn đồi thoát nước chúng ta muốn tiếp tục đi xuống n ư t ô luôn cũng nhận biết đến không gian địa hình biên hóa bọn họ đằng trước đại khái một cây số dáng vẻ xuất hiện một cái sườn đồi hướng xuống cũng nhận biết không đến hô sâu hoàn cảnh nơi này hắn cũng không quen nhưng có một rất quen không nghe được đưa tin tô l u ô n liền trực tiếp đạo tiếp tục đi thuyền than h y có chút hưng phấn mà đáp trở lại được rồi mọi người n ắ m chặt chúng ta muốn lướt đi đáp xuống cẩn thận không bị quăng rời thuyền rồi cái này loại tràn đầy bất ngờ mạch nước ngầm đi thuyền đối với một cái hàng hải sĩ mà nói cũng là thể nghiệm có được không bao lâu mọi người thấy sông ngầm dưới lòng đất đột nhiên đến cuối cùng cái này hiển nhiên là một sườn đồi thác nước vậy mà q u ỷ dị là bọn họ cũng không có nghe được thác nước rơi đập tiếng nước giống như cái kia sườn đồi phía dưới là một cái động không đáy vô cùng vô tận biển thủy không biết chạy tới chỗ nào đi vậy mà chính là trong nháy mắt vĩnh dạ hào lao ra sông đạo tại không trung treo không dừng lại một giây sau đó đ ô n g nhiên vật rơi tự do thân thuyền dần dần nghiêng thay đổi đến đầu thuyền h ư ớ n g xuống mọi người bên thai cũng chuyển đến tiếng gió gào thét trên b o n g thuyền mọi người cũng hưng phấn đến h o a hoa t ê o to thăm dò không biết cũng là hàng hải mạo hiểm bên trong lớn nhất niềm vui bất quá vật rơi tự do không bao lâu vầy một tiếng đuôi thuyền cái đó giống như là dù nhảy thiết kế đôi bùm liền phòng lên lên. vĩnh dạ hào trải qua càng không ngừng cải trang hoàn thiện về sau gần như cân nhắc đến bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh xuống đi thuyền sở dĩ cho dù là g chiến hạm đầu hướng xuống tốc độ đều đạn rơi xuống tất cả mọi người nhìn về phía trước cái kia vô cùng vô tận bóng tối cảm nhận được một loại sông hướng không biết thúc đẩy nhưng giảm xuống mấy phút đồng hồ cũng không thấy đáy ráng vẻ có người kinh hô đạo trời ạ địa động này đến nhiều sâu chẳng lẽ lại là đi thông địa ngục tô h luân nghe lấy nét mặt hơi có dị sắc còn thật nói đúng hắn tin tưởng cảm giác được không gian bốn phía đồng thời không đều, đều giác quan tầng diện quả thực là liên tục tại rơi xuống dưới nhưng tầng không gian mặt cũng không là mà là một cái vi diện thông hướng một vị diện khác khoảng cách cái này thông đạo là hai cái vi diện trùng điệp chỗ khe hở liên tục đi sâu vào thật có tỷ lệ có thể tới địa ngục vi diện vĩnh dạ hào cứ như vậy liên tục rơi xuống sắp xỉ một phút đột nhiên đuôi thuyền cánh bồn gió thổi tiếng rít càng ngày càng nhỏ mọi người cũng rõ ràng cảm giác giảm xuống tốc độ càng ngày càng chậm mấy hơi thở sau đó trọng lực thì đến được một cái trạng thái thăng bằng bình minh đoàn mọi người kinh ngạc phát hiện bọn họ và thuyền liền trôi lơ lưỡng ở không trung thân tàu giống như là ngao du ở trong tinh không cảm giác không thể chịu được đến sức hút của mặt đất ồ trọng lực biến mất giống như không là trọng lực biến mất mà là bên trên xuống vực trường lực hút thăng bằng các ngươi xem chỗ nào rất nhiều ánh sao thời điểm này m Bọn bất bất họ giống như là trôi lơ lưỡng ở đêm không trùng, trong hiện Tròn, phương, hình thôi, bất quy tắc hình giác. Giống như là đầy đất thủy tinh chấp thôi, thủy giác. trôi kia điểm. là lơ là đà tầm mắt xuất một ít tắc tắc đất ở đêm đầy quy quy vậy ỡ cạt cái trải bã, rộng ra ở cái này ở vô n đen thế giới bên trong. kịp thế giới v ậ mà chính là trong nháy mắt hát tiên sinh nhìn thấy cái gì sắc mặt mánh liệt thay đổi quát lên một tiếng lớn mọi người cẩn thận những thứ kia không là ánh sao là vị diện mánh vỡ không đến gần bên trái cái kia là không gian cương phòng nó có thể đem thuyền trong nháy mắt thái nhỏ mọi người vừa nghe c ù nơi g nhau nhìn chăm chú xem qua xem lúc này mới phát hiện bên trái phát bên trong bóng tối cũng có n bặn g c hay không phong là động lực trên thuyền động cơ hơi nước đã sớm xúc tích gáp lực phốc suy phu một cái lớn như vậy thân tàu lúc này mới rời cái tia cương phong xa mấy trăm mét trên b o n g thuyền tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm mới phát hiện cái này nhìn giống như là tinh không đồng dạng không gian kỳ dị cũng cất dấu nguy hiểm như thế tô luân trái lại sớm liền phát hiện không gian kia cương phong nhưng hắn không có mở miệng một là bởi vì hắn hiểu rõ đoàn đội có thể xử lý hai là bởi vì cho dù nhích tới gần cũng không nguy hiểm có ổ r ỗ bố lọt thời không vòng tròn tại tay loại trình độ này không gian cương phong không tính cái uy hiếp gì trái lại làm cho hắn ngạc như là cái này ngôi sao đầy trời vậy mà là từng cục vi diện mạnh vỡ đã từng biến cổ thời đại trận đại chiến kia vỡ nát vi diện hình thành những thứ này mạnh vỡ bọn chúng giống như là khối đá đồng dạ bổ sung lấy hai cái vi diện ở giữa khe hở đều là bảo bối a tô l u â n nhìn lấy ánh mắt đều hiện ra vi diện mảnh vỡ đối với bất kỳ người nào mà nói đều là trí bảo chỉ cần có thể cầm đi dùng đến luyện chế không gian chữ vật thật là không cần rất tốt tô l u â n nhận biết một cái những thứ này vi diện mảnh vỡ tuy rằng không lớn nhưng cũng cùng lúc trước hạ s ả m đoàn b ả o khố cái k i a khối không sai biệt lắm mà trước mặt nói ít có mấy trăm khối thật muốn đều dung hợp đầy đủ làm cho tô l u â n bản thân tiểu hư không giới diện tích huyết trương lớn mấy lần đáng kinh ngạc mừng đồng thời tô luôn nhìn lấy cũng phát hiện vấn đề thật cầm đi nơi này khe hở không gian sẽ sụp đổ a nghĩ tới đây hắn biểu tình lập tức liền có chút ít bất đắc dĩ những thứ này vi diện mảnh vỡ tuy rằng tốt nhưng chúng nó tại vô số năm năm tháng sau đó đã hình thành một cái tương đối ổn định trạng thái bổ sung lấy này vị diện khe hở thật muốn hấp thu vấn đề rất lớn tựa như là tích một xây dựng nhà mỗi một cây gỗ đều có nó ổn định tác dụng lấy ra đi rất có thể tổng thể đều sẽ sụp đổ tôi luôn nghĩ tới đây chật chật lưỡi khá là đáng tiếc ca nghĩ lấy chỉ có thể chờ thời điểm nào đó không cần cái này đầu vi diện khe hở lại tới thử một chút nay vị diện khe hở quả thực là tuyệt gia ẩn thân cái đó chỗ nhưng đối với không lý giải địa vị cao không gian pháp tắc người mà nói khắp nơi đều là nguy cơ trí mạng cũng k h ó trách tóc rắn nữ yêu không dám đuổi đến mà chính là tô luân suy nghĩ tung bay thời điểm trong thông tin thạn n h đột nhiên mở miệng hỏi tô luân tiên sinh chúng ta hiện tại nên đi cái nào phương hướng đi về phía trước tại trên biển cả đi thuyền bất kỳ tình huống gì cũng khó khăn không được thạn n h cái này đại hàng h ả i sĩ có thể tại cái này hư không bên trong hắn không bất kỳ nắm chắc nào giống như là đi vào bãi mìn vĩnh dạ hào cẩn thận từng ly từng tý từng bước một lục lọi chậm chạp đi về phía trước nhưng dù vậy phong hiểm cũng cực lớn tô luân nghe lấy không gấp trả lời nhưng y vị diện k e hở hắn, h tại trong cảm giác của hắn, gần n cảm của hết thể đều vô c ù rõ ràng, rõ ràng. rời là nước không gian, không gian cương phong, không gian loạn cùng rõ ràng. Hắn thật muốn muốn rời đi, cũng không tính là khó khăn. Nhưng, bất vết thật kể khó vô lưu, đi, đều dù sao con đường này thế nhưng có người chỉ dẫn đến nên không cần hắn đi suy nghĩ tuyến đường quả nhiên như vậy gần như chính là máy truyền tin vang lên thời điểm trong thức hải t r u y ề n đến tin tức đi bên phải hướng lấy cái kia khối màu đỏ vi diện mảnh vỡ phương hướng đi sau đó lại hướng lấy phía bắc tin tức một phát lưu tô luân trong đầu lập tức liền xuất hiện tinh chuẩn đường hàng hải hình ảnh hắn nhận biết một cái không có vấn đề liền đem cái này tuyến đường cũng lập tức chuyển cho buồng lái này thản nhi vĩnh dạ hào cũng một lũ an ổn đi về phía trước vi diện bên trong khe hở cự ly khái niệm cùng luyện kim vi diện bất đồng có cái này con đường tắt nguyên bản muốn đi một hai ngày hành trình vĩnh dạ hào còn tại này vị diện bên trong vết nứt đi mấy giờ đồng hồ liền thuận lợi đi ra ngoài quả như mở đỡ xạ lời nói bọn họ vượt qua mặt trăng eo biển cái đó bị thiên thần vi diện nắm trong tay yếu địa chiến lược trực tiếp xuất hiện ở cự ly mị mị chi tuyển chỗ người khổng lồ đạo phụ cận cái này cũng để bọn hắn hoàn toàn tránh đi mặt trăng eo biển những thứ kia tháp mà chính là bình minh đoàn xuất hiện lần nữa đồng thời chính đang thương lượng cái kia như thế nào trèo lên bên trên người khổng lồ đào thiên thần vi diện những người đó cũng phát hiện bọn họ vị kia thánh tử p h ờ răng rất không hiểu đồng thời cũng tức giận đạo làm sao có thể những thứ kia thổ dân như thế nào sẽ vòng qua mặt trăng eo biển đột nhiên xuất hiện tại cái này phụ cận vất vả tâm cơ bố trí bấy dập con n g ồ i cũng trực tiếp nhảy ra ngoài chương năm trăm bảy mươi bảy bị thương nặng vĩnh dạ hào xuất hiện lần nữa ở trên mặt biển vi diện trong vết nứt thời gian và không gian đều cùng bình thường thế giới bất đồng t ô luôn lập tức xác nhận một cái không gian của bọn hãn vị trí phát hiện quả nhiên là lấy gần đường đi tới mấy trăm trong biển bên ngoài bốn phía mặt biển gió hêm sóng lặng giữa bầu trời phiêu lấy mỏng manh mây trắng không còn vô cùng vô tận rắn nhóm vây công bình minh đoàn mọi người hưng phấn mà hoan hô lên chúc mừng bọn họ thoát hiểm cũng chúc mừng vừa rồi một đoạn kia kỳ diệu vi diện vết nước hành trình cho tất cả mọi người mang đến mới lạ mạo hiểm trải nghiệm bất quá giờ này khắc này cũng không là thời điểm buông lỏng lấy gần đường có lợi chính là bình minh đoàn không chỉ có nhảy ra tóc rắn nữ yêu vây công còn tránh đi thiên thần vi diện những người kia trọng binh bố trí mai phục mặt trăng eo biển tóc rắn nữ yêu chúng í ít k h ta vừa rồi tại hỗn loạn không gian bên trong thiên thần vi diện những người kia không có cách gì bắt vị trí của chúng ta hiện tại đi ra tất nhiên đã bị phát hiện tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vâng cái này nói chuyện mọi người dối dít ứng thanh thu lên mới vừa rồi tàn mạn lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị chiến đấu mở đợt xả nữ vương lúc trước liền nói những ma pháp s ư kêu bên trong liền có một nạch lòng có thụ đồng ra hỏa chính là tên kia trong tay nắm trong tay cái này thần khí hình chiếu t ô l u â n chỗ nào không đoán được người này tám thành là vị kia thánh tử p h ờ răng cả đàm các đoàn viên chính đang bận rộn chuẩn bị chiến đấu bên trong t ô l u â n lại là đứng tại trên cuộc b ờ n g quan sát bốn phía đ ộ n g tính thời điểm này trong thức hải lại chuyển tới mở đợt xả nữ vương tinh thần đưa tin lại hướng tây chính là người khổ quần nào ngươi muốn tìm mỉ chi tuyển liền tại bên kia những ma pháp sư kia giờ phút này cũng có một nhóm người trước đi thử nghiệm lên đảo qua ngươi cũng không cần rất nóng n ộ i thủ hộ nước suối độc nhãn c ử nhân tộc cũng không sẽ cho người dễ dàng như vậy lấy được nước suối ồ đây quả thật là là tô l u â n lo lắng vấn đề quan trọng nhất chi nhất nhưng hắn cũng hiểu rõ gấp gấp cũng vô dụng cục diện bây giờ là không giải quyết thiên thần vi diện những ma pháp sư kia uy hiếp bọn họ bình minh đoàn cũng đ ừ n g hòng an ổn đến gần người khổng lồ đảo mà đối phương cũng đồng dạng muốn giải quyết bọn họ nghe lấy mở đợ sản nữ vương nói như vậy tô luôn tò mò hỏi nữ vương các hạng ở chỗ ta biết những ma pháp sư kêu bên trong cũng có một có thể tùy tiện triệu hoán thần minh lực lượng người ta nói là có thần minh phù hộ chính bọn họ cũng cầm không đến nước suối tô luân trong khoảng thời gian này thu gặt quá nhiều thiên thần vi diện tình báo cũng cuối cùng rõ ràng vì sao cái chán có thụ đồng bị xưng làm thánh tử thiên phú f chín vạn vật chân d à i huyết mạch lộ ra ngoài không chỉ có là tu hành thiên phú tuyệt đỉnh vị kia phờ răng càng là tùy tiện cùng thần minh câu thông thừa chịu nhiều hơn nữa thần lực một vị có thần minh ra chỉ đỉnh giai cương giả cái này bể tan cảnh luyện kim vi diện có thể khó khăn được hắn cũng không nhiều những thứ kia độc nhãn cự nhân có thể cản đến được m ở đờ xả nữ vương nghe nói như thế ngự khí bên trong mảy may không có đối với dị giới thần linh kính sợ đáp trở lại đừng nói triệu hoán thần minh ý chí cho dù là hàng gặp một vị chân thần cũng không có thể cưỡng ép cấp đoạt nước suối chính nàng chính là thần thoại bán thần huyết mạch sinh mệnh có thứ tự cũng không thấy đến so một ít đê d a i thần minh thấp nàng lại nói cái này trong đó dây dưa một ít viễn cổ cấm kỵ ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể chỉ là ta gọt gọn nhất tộc các vị tổ tiên lưu chuyển xuống một câu như vậy quyết bảo không người có thể tại mỹ mỹ chi tuyển chỗ trên đảo chiến thắng độc nhãn cự nhân tộc lại càng không muốn mưu toan cưỡng ép cấp đo chân thần giáng lâm đều không được tôi luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ nhưng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm trước mắt mà nói thiên thần vi diện những người kia người đông thế mạnh với lại chiếm được tiên cơ muốn đoạt lấy mỹ mỹ chi tuyển ưu thế so bình minh đoàn lớn quá nhiều hiện tại hiểu rõ cái kia nước suối thu hoạch ngưỡng cửa cao trái lại làm cho tranh lệnh của song phương cũng không có ảnh hưởng gì thời điểm này m ở đờ xả nữ vương lại nói mà ta gọn gọn nhất tộc tổ đ ị a tại tây bắc khả khả lạc tây chế nào nếu như ta có thể đi thân điện hoàn thành một bức cuối cùng truyền thừa vị diện này ta cũng không sợ bất kỳ kẻ nào ừ tôi l u n nghe lấy cũng đáp lại một tiếng cái này cũng là lúc trước thương nghị minh ước trong hợp tác dung bọn họ bình minh đoàn cần giúp vị này mở đỡ xả nữ vương hoàn thành sau cùng truyền thừa bởi vì đi đường tắt dùng vĩnh dạ hào cực hạn tốc độ từ nơi này đi qua khả khả lạc tây đảo tối đa không cao hơn hai cái giờ đồng hồ hiện tại những thứ kia tóc rắn nữ yêu đại bộ đội còn tại mấy trăm trong biển bên ngoài đây là trộm nhà thời cơ tốt nhất vậy mà tô lân cũng hiểu rõ sự tình tất nhiên không sẽ thuận lợi như vậy thiên thần vi diện những địch nhân kia tuyệt đối sẽ không để mặc cho bọn họ mặc kệ chính là vĩnh dạ hào chính hướng lấy khả khả trên đảo đi thuyền mà đi thời điểm trên cột buồn đang mật thiết quan tâm bốn phía quát lên một tiếng lớn mười hai giờ phương hướng địch tập chính là hắn tiếng nói này vừa dứt vĩnh dạ hào đ ằ n g trước trên mặt biển trống rỗng không đột nhiên và mẹo một cái a n mặc đỏ thâm kim văn ma pháp trường bảo nam t ử t ó c vàng khoan thai từ vết nước không gian bên trong bước đi ra cái tiếng nạo m ạ n thần sắc cái c h á n kia mang tính tiêu chí biểu trưng t ụ đồng không là vị t i ê u thiên thần thánh tử p h ờ răng c ạ đảm thì là người nào ồ tôi luôn nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện đ ị c h nhân con người hơi hơi cò rụt lại hắn ngược lại không là bất ngờ vị này thánh tử lại nhanh như vậy bởi lên chỉ là bất ngờ là ra hỏa này không gian pháp tắc lý giải cũng cùng bản thân không xê xích bao nhiêu tôi luôn g có cơ căn đại duyên, bản không năng thân cũng là các loại không gian thực trang tiến giai vật liệu huyết mạch chất thuốc dung hợp mới có ngày hôm nay tiêu chuẩn này nhưng không muốn cái này thờ răng cũng, cũng có ũ n g c cái này độ cao cái này làm cho người cảm giác đến càng khó giải quyết ta từ trước đến nay đều là tôi luôn cầm lấy siêu cao không gian pháp tắc lý giải tại nghệ trấn áp bệnh nhân hiện tại gặp được một cái đồng dạng có thể đánh có thể chạy một cái liền làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp nói cách khác nếu như không có ổ r ô bô l ậ t thời không vòng tròn nhất định bị chăm chú lên tôi luôn sợ nếu bị g i a hỏa này dính đến chết không chỉ là hắn thậm chí là bình minh đoàn bất kỳ người nào tôi luôn lại h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a thần sắc nạo g nhân tóc vàng thanh niên trong lòng thầm nhủ một câu thực lực của người này tăng lên đến thật là nhanh n a không lạ đến d á m một mình đổi đến có thực lực này tự nhiên chính là sức lực chính là địch tập trong nháy mắt bình minh đoàn mọi người phản ứng cũng là cực nhanh bởi vì có tôi luôn nhắc nhở gần như chính là cái tia thánh tử phờ giang xuất hiện trong n h y mắt vành và mấy tiếng chầm đ ụ trên bom thuyền chủ pháo nòng pháo đã phun, phun ra ngọn lử đồng thời còn có hai đạo mau hơn kiếm khí cùng mấy chục loại hơi chậm cao giai luyện kim thuật cũng cùng nhau hướng lấy hạm thuyền ngay phía trước đánh qua cái này một k í c h gần như hội tụ bình minh đoàn tất cả thuấn phát chiến l ự c đang muốn chính diện chịu bên trên cấp tám chức nghiệp giả sợ là đều muốn ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vậy mà làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn lại diễn ra cái kia mấy viên luyện kim đạn pháo tinh chuẩn chúng đích ở mới xuất hiện người tuổi trẻ kia vị trí nhưng đối mặt trí mạng công kích gia hỏa này thậm chí đều không có bất luận cái gì muốn né tranh ý tứ hắn nhấc tay một chiêu bên ngoài thân quanh quần cỗ này vô hình vực trường vừa mở ra một k h ỏ a khỏa luyện kim đạn pháo đang phi hành đường bên trong cũng tại mắt thường thấy rõ phân giải thành hạt tròn hạt tròn tiếp tục phân giải thành càng nhỏ hạt còn không chạm đến thờ răng bên ngoài thân liền đã hoàn toàn phân giải tan biến ở trong không khí không có bạo tạc không có sóng trùng kích không có luyện kim phản ứng không có thứ gì cũng giống là cái gì đều không phát sinh năng lượng cùng vật chất đều bị cái kia q u ỷ dị vực trường phân giải thành hạt cơ bản cho dù là lao kiếm thần bạ d ẹ t một đao k i ế m khí cũng vẹn vẹn là đột phá cái kia vực trường tại t ờ răng ma pháp vào bên trên cắt ra một đầu tỉ mỉ nhỏ chó rách thấy cảnh này bình minh đoàn tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. bọn họ giống như là xem quái vật đồng dạng nhìn lấy không c h u n g nổi trôi ra h ỏ a kia trong lòng loại kia c h ấ n kinh là cho dù là trước đây săn giết đầu kia cấp tám thuần huyết ngân long đều chưa từng có ngay cả bạt tố l ộ đều chỉ có thể p h á phòng ngự g i a h ỏ a này đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ g i a h ỏ a này so cấp tám cự long còn mạnh hơn không chỉ là mạnh mẽ mà là của hắn loại kia quỷ dị phân giải năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết lúc này mới là làm cho người cảm giác đến vô cùng khó giải quyết mà nhìn thấy trên bong thuyền mọi người khiếp sợ biểu tình thờ răng tựa hồ rất hưởng thụ cái này loại cao cao tại thượng cảm giác hắn dư quang liếp qua bản thân bị cắt vỡ phá ngượng ngập cười đạo nhà kiếm thần cảnh chật chật trái lại khó có được không nghĩ đến này vị diện vẫn còn có cái này chờ kiếm đạo tu vi chức nghiệp giả t ô luôn nhìn lấy ra hòa này ánh mắt rơi vào hắn tay trái cái k i a ánh huỳnh quang thuẫn tròn nhỏ bên trên cho dù là đồng tử biết hết xem qua đi cái k i a thuẫn tròn nhỏ bên trên ma pháp đường vân như cũng huyền ảo khó khăn giải đây là t h ầ n văn d á m định nhìn một cái quả nhiên chính là mợ đỡ x ả nói cái đó thần khí hình chiếu vô cấu chi kính tương giải đây là một khối không dính bụi trần thần kỳ tâm chắn cũng không sẽ bị bất luận cái gì ma pháp ô nhiễm Cao cấp hiện i dáng n tại lao kiếm thần bắt tội lộ kiếm khí đối với hắn không cái uy hiếp gì mở đợt xạ cũng không làm gì được đến giá hỏa này vừa ra trận liền cho bình minh đoàn đến một cái vô giải nan đề không đánh lại a t ô l u â n lúc trước tại cựu linh đôn thời điểm liền kiến thức qua p h ở răng vạn vật chân giải lợi hại trước đây hắn chị dô cùng kính tiên sinh ba người hợp kích đều không có thể lưu đến được gia hòa này hiện tại liền càng không có thể đối phó địch nhân như vậy tuyệt đối không là nhân số vấn đề mà là phải tìm tới nhằm vào hắn năng lực phương pháp muốn đến muốn đi cũng chỉ có tô luân năng lực có một ít khắt chế hy vọng hắn nhìn thấy vòng thứ nhất công kích hoàn toàn vô hiệu về sau trực tiếp nói ra các ngươi trước đi ta ngăn hắn lại mọi người hiểu rõ sự tình tính nghiêm trọng cũng quả quyết đáp trở lại vâng vô cấu chi kính trong tay phờ răng cái này cũng là khắc chế mở đ ợ xạ đồ trọng yếu nhất mắt xuống lựa chọn duy nhất chính là tô lân u kéo được ra hòa này làm cho bình minh đoàn đi công bên trên khả khả lạc tây đảo chỉ có chờ mở đ ợ xạ nữ vương đón nhận tổ địa truyền thừa thực lực tăng vọt về sau bình minh đoàn cũng m ớ i chân chính tại vùng biển này có một cái ổn định tiếp cận đến ở minh h i ế u tô lân u phụ không mà lên cầm trong tay hắc liêm cùng dù đen đứng ở phờ răng trước mắt vĩnh dạ hào lại là tránh đi hai người chiến trường nhanh chóng rời đi phờ răng nhìn lấy rời đi buồn đen chiến hạm cũng không nóng nảy đuổi theo trong mắt chỉ có châm chọc cười gằn dù sao dùng hắn hiện tại không cho dù là chiếc thuyền kia bay được hắn cũng có thể tùy tiện đổi lên trái lại phờ i a n g vừa ý trước tô luân cảm thấy hứng thú hơn nhìn trước mắt đ ị c h nhân hắn chỗ nào không nhận ra cái này là trước đây đoạn bản thân một cánh tay ra hỏa tay cột mối t h ủ làm cho hắn cái này thánh tử không nề mặt phờ i a n g quyết định trước hết giết rơi người này tô luân cũng không chút k h á c h khí nhấc tay hắt liêm một đao vung chém mà xuống cách mấy trăm mét phờ i a n g bên ngoài thân liền xuất hiện một đầu t ó c phẩm chất vết nước không gian có thể ra hỏa này mảy may không hoảng hốt chỉ là cái chán thụ đồng nước qua cái kia khe hở không gian vẫn chưa hoàn toàn mở ra liền đã khép kín biến mất tô lân trong lòng tuy rằng mảy may không ngoài ý m u ố n có thể bày tỏ tình bên trên cũng lộ ra ngưng trọng hắn nhắc tay hắc liêm lại là v ù v ù mấy đao trẻ chặt đi xuống đồng dạng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì nhìn lấy hắc liêm công kích vô hiệu hắn lại nhắc tay ấn thuật sĩ vừa bấm mấy đạo cao giai pháp hệ thuật thức cũng đánh qua vậy mà kết quả đều đồng dạng bất kể là cái gì công kích đến gần phờ răng đều sẽ bị phân giải thành hạt cơ bản trái lại phờ răng công kích đối với tô lân uy hiếp cực lớn mấy lần đều ngàn cân treo sợi tóc hai người ngươi tới ta đi đảo mắt liền giao thủ mười mấy hiệp hai bên cũng đại khái đều thăm dò đối phương chiến lực. chiến đấu nhìn lên mười phần kịch liệt nhưng thờ giang không cảm nhận được mảy may uy hiếp hắn nhìn lấy tô luân trong mắt đầy l á trên cao nhìn xuống n g ạ mạng chật chược ngươi cũng xem như là ta gặp qua cấp bảy chức nghiệp giả bên trong chiến lược mạnh nhất người đại khái là cảm giác đến năm chắc thắng lợi trong tay gia hỏa này tú tất tất mặt đầy cảm giác yêu việt so lúc trước ta giết cái kia cái gì lộ anh thập đại truyền kỳ thợ săn mạnh mẽ đến không là nhất tinh mảy may chỉ bằng vào ngươi có thể trong tay ta chống nổi nhiều như thế chiêu ngươi cũng đủ để kiêu n ạ o đáng tiếc loại trình độ này công kích đối với ta vô dụng tô luân nghe lấy lời này cũng mảy may ảnh hưởng hắn tỉnh táo su hắn bên cạnh chiến bên cạnh lui nhìn giống như là không đánh lại muốn tìm cơ hội t r ố n mất đi p h ờ i a n g cũng nhìn ra tô luân là dồn hết tâm trí phải đem hắn dẫn hướng nơi xa lại hoặc là là thật muốn chạy trốn đi nhưng hắn hoàn toàn không để ý hắn hiện tại không gian năng lực căn bản không có khả năng bị người vung rơi một đường theo đuổi không bỏ trực giác nói cho hắn biết ngày hôm nay không rết rơi tên địch nhân này vô cùng hậu hoạn hai bên tại trên mặt biển kịch chiến lên chiến đấu sóng trùng kích tại trên mặt biển nổ lên từng đoá từng đoá màu trắng có sóng một lần sau khi giao thủ tô luân cũng đối với cái này thờ răng thực lực có chuẩn xác khái niệm không thể không thừa nhận gia hỏa này thực lực bạo tăng về sau thật đến làm cho người cảm thấy rất vô giải hắn tự thân thủ đoạn công kích đại khái là cấp tám nghề nghiệp tiêu chuẩn tính toán không được rất trí mạng nhưng k h ó giải quyết là hắn cái kia có thể phân giải hết thệ vạn vật chân giải thiên phú còn có trong tay hắn cái kia trăm phần trăm ma miễn vô cấu chi kính cái này hai tay đoạn gần như làm cho hắn đứng ở bất bại chi điệp bình thường mà nói cấp chín đến mà lại không làm gì được hắn hai người một đuổi một chạy c ự l i mảy may không có kéo gần t ô luôn nhìn lấy bản thân trốn không rơi đột nhiên sau lưng liền vọt lên tử thần hữ ảnh tử vong lĩnh vực mở ra một bộ liền phải liệu mạng p h ờ i a n g nhìn lấy hắn trạng thái này chẳng những không ngoài ý m u ố n trái lại trong mắt dạng dỡ hàn mang ngươi cuối cùng dùng cái này chiêu a trước đây chính là cái này lĩnh vực làm cho hắn gãy một cánh tay hiện tại lần nữa nhìn thấy đồng dạng chiêu thức trong lòng hắn lập tức vọt lên một luồng khí nóng đã từng cái này một chiêu để cho mình bị t h i ệ t lớn hiện tại cũng không như vậy tác dụng kết thúc chính là n g h ị non một tiếng này về sau trong miệng hắn n i ệ m tụng lên một đoạn huyền ảo chú ngữ vạn vật chân giải động thiên thần ánh sáng chính là cái này chú ngữ âm thanh vang lên trong nháy mắt thờ răng mi tâm thụ đồng mánh liệt bỗng nhiên tập trung ván ra một đường yêu dị ánh sáng xanh cái này ánh sáng xanh mới vừa xuất hiện giống như không gian bốn phía đều và mẹo một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên mà sinh hắn đã sớm xem thấu tô luân muốn thuấn di đến tiếp thân cận chiến suy nghĩ ngạch tâm thụ đồng trong nháy mắt liền tập trung ở trước người mình một tức chỗ cái k i ê u bo ánh sáng xanh cũng tập trung ở đây thuấn di là nhanh chiến đấu phản ứng cũng gần như không chút nào bắt bẻ nhưng nếu bị dự đoán trước như vậy cái này một cái liền đủ để phân ra sinh tử cho dù là tô luân bản thân cũng cảm nhận được cỗ này n ú i nghiêng tử vong uy hiếp ra đầu trong nháy mắt r u lên hắn mới vừa một thuấn di đến lập tức liền cảm giác được một cỗ lực hủy diệt mức độ hướng lấy đầu mình cái k i a ánh sáng xanh nhanh chóng biết bao chính là cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt nó liền đã xuyên thủng t ô luôn quanh quẩn bên ngoài thân phách khí cùng lĩnh vực mắt thấy tránh cái đó không ra đ ầ u liền muốn bị cái này chùm sáng phân giải rơi vậy mà chính là một tích tắc này vậy d ị biến nảy sinh t ô luôn ngón tay bên trên một chiếc nhẫn hồng quang loại lên tốc độ của hắn lại q u ỷ dị tăng vọt gấp mấy lần E pu. có thể xuyên thủng hết thể ánh sáng xanh xuyên thấu t ô l u ư n đầu lại tán loạn thành bóng dáng lại nhìn chăm chú nhìn một cái thế mà là một cái bóng t r ồ n tránh đi làm sao có thể thờ răng trận to tam m ụ h o vậy mà n không n g h kịp nghĩ nhiều cái kêu màu xanh lá lân hỏa đã chạm tới bên ngoài thân của hắn vạn vật lĩnh vực vạn vật chân giải phân giải là hắn có thể lý giải hết thảy hôm nay hắn có thần minh phù hộ thu vi tiến triển cực nhanh phong thủy hỏa ánh sáng ám các loại chủ lưu lại hoặc là hy hi hữu nguyên tố phát tác mấy không khỏi hiểu không gian hủy diện thời gian sinh mệnh các loại địa vị cao phát tác hắn cũng đều có vô cùng sâu l i n h ngộ cái này làm cho hắn đối mặt bất kỳ kẻ địch nào đều có bình tĩnh sức lực vậy mà nhưng hắn đối với linh hồn hoàn toàn không biết gì cả đây là dính dấp đến sinh mệnh t ầ n g thứ cao hơn nộ vật đáng chết thờ răng trong lòng giận mắng một tiếng hắn phát hiện lĩnh vực của mình mảy may không có ngăn cả cái kia linh hồn chi hỏa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này thiêu đốt lên dù đen đâm về phía ngực của mình miệng cái k i a dù đen không có đâm vào thân thể nhưng ngọn lửa màu xanh lục liền đã tại bên ngoài thân bốc cháy lên trong nháy mắt phờ răng trong nháy mắt cảm giác đến toàn bộ thế giới đều là một cái bể i n lửa chẳng những không đốt nóng linh hồn lại lạnh vô cùng run dày lên bản năng chiến đấu làm cho hắn trong nháy mắt tuấn di rời đi tại chỗ nhưng linh hồn bị nháy lửa làm cho phờ răng cảm thấy bản thân sinh mệnh giống như là đê vỡ trôi qua còn căn bản không có cách gì ngăn cản thành tô luôn trong lòng đại hỉ cho dù là chân truyền đến bị xuyên thùng phân giải kịch liệt đau đớn hắn biểu tình cũng trong nháy mắt dễ dàng một cái đến tử thần chi hỏa một khi nhiễm bên trên linh hồn không đốt ánh sáng là không sẽ t ắ t cái này một k í c h cho dù giết không rơi cái đó thánh tử phờ răng cũng đủ để đả thương nặng kỳ thật từ rất bắt đầu tô i l u ô n liền biết mình cho dù là bại lộ tất cả thủ đoạn cũng giết không rơi ra hỏa này dù sao ra hỏa này là thiên thần thánh tử ngoại trừ chiến lược của mình hắn còn có thần minh bảo hộ đã từng tại cựu linh đôn thời điểm hắn liền kiến thức qua ra hỏa này triệu hắn thần minh ý chí tốc độ sắp tới căn bản không có khả năng cho người có giết rơi hắn cơ hội. một khi phát hiện có bất luận cái gì uy hiếp trí mạng báo hiệu hắn tất nhiên sẽ chịu hắn thần minh p h ụ hộ sở dĩ duy nhất cơ hội chính là đánh lén không cho phép địch nhân cảm giác được bản thân đối với hắn có uy hiếp trí mạng mới có đánh lén cơ hội sở dĩ tô luân t ử vừa rồi khai chiến thời điểm vẫn luôn không có bại lộ át chủ bài cái này cũng không dễ dàng dù sao p h ờ răng có vạn vật chân dài thiên phú hắn sức quan sát tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng phàm là có bất luận cái gì giấu rốt dụ địch suy nghĩ tại cái tia tam nhãn thần đồng từ nhìn chăm chú bên dưới căn bản giấu không được sở dĩ tô luân vừa rồi thật liên tục đang toàn lực chiến đấu đội thanh lúc trước nhưng hắn cho dù là toàn lực làm là cũng vì gì đối phương không được chỉ có thể trốn đi nhưng lúc trước từ địa ngục lòng c h i quốc không gian nguyền rủa sau khi đi ra trong tay hắn nhiều hơn một cái luyện kim trí bảo vậy liền là h i ể n giả c h i thạch món trí bảo này có thể thăng hoa luyện kim thuật thức kỹ năng rút ngắn thuật thức ngưng tụ thời gian trăm phần trăm đồng giá trao đổi có thể làm cho luyện kim thuật sĩ chiến lược tăng vọt gấp mấy lần tôi luôn đem này cái bảo thạch luyện chế thành một viên không nổi bậc c h i ế nhẫn mang tại trên tay bên trên vẫn không có sử dụng mà chính là vừa rồi trong t r ớ c mắt ấy vậy mới tìm được đánh cược mạng đánh một trận cơ hội đánh lâu như vậy địch suy tư của người đã hình thành quả tính cho rằng tô lân u chiến l ự c chỉ có một trăm đơn vị nhưng đột nhiên biến thành ba trăm đơn vị cái này ứng phó không kịp một trong nháy mắt chính là cơ hội quả nhiên thành công tô lân u nhìn phía xa thuấn di bạo lui và i t r ă m thức phờ răng cố nén mình đã bị hoàn toàn phân giải rơi bắp chân trái kịch liệt đau nhức muốn lần nữa thuấn di thừa thắng đội kích vậy mà liền thời điểm này tô lân u cũng nhìn lấy cái kia phờ răng mi tâm thụ đống toát ra xanh ánh sáng đột nhiên hướng lấy chính hắn thiêu đốt ngực tụ tập qua gây đuôi cầu sinh tô luân nhìn lấy cũng thầm than người này quả quyết bất quá cho dù là như thế này hắn cũng rõ ràng nhận biết đối phương linh hồn chi hỏa trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa không chết cũng bị thương nặng không thể nghi ngờ vậy mà không chờ tô luân lần nữa xông đi lên b ổ đao tên kia trên thân đột nhiên dáng lâm một sợi thần ánh sáng cả người đã biến mất không thấy chạy trốn a tô luân hơi hít mắt nhìn phía xa còn tại phân giải trạng thái thân thể khe khe thở dài nhưng nghĩ lại một cái cái này chiến quả hắn đã rất hài lòng tuy rằng không có giết rơi khá là đáng tiếc nhưng có thể bị thương nặng một cái ngay cả cấp chín đều không làm gì được đến bệnh nhân c vĩnh là dạ hào bên trên bình minh đoàn tất cả mọi người toàn bộ tinh thần chăm chú chú ý bút phía thời khắc chuẩn bị đại chiến lại hoặc là rút lui rời vừa rồi kiến thức cái kia thiên thần vi diện thánh tử p h ờ giang phân giải hết t h ạ c vạn vật chân giải năng lực tất cả mọi người ý thức được đây là một cái không có cách gì chiến thắng đ ị c h nhân lao kiếm thần bạc t ổ lộ cùng mỡ đỡ xả nữ vương một cái có gần như là luyện kim vi diện vật lý hệ chức nghiệp giả t ộ t cùng chiến l ự c một cái có thần thoại nguyền rủa huyết mạch hai người công kích đều vì gì người nọ không được bình minh đoàn những người khác cũng lại muốn không đến bất kỳ thủ đoạn nào có thể giải quyết rơi cái đó thánh tử mà tô luân vừa rồi bước lên cực lớn phong hiểm độc thân lưu xuống cản được bệnh nhân mọi người nghĩ lấy đại khái tỷ số cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian kéo tới bọn họ nếu có cơ hội trèo lên bên trên khả khả lạc tây đảo cục thế mới sẽ người chuyển nếu như không thể như vậy chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn vậy mà chính là chiến hạm đi thuyền không bao lâu trên cột b n g chị rộ đột nhiên cảm giác được bên người phun trào lên không gian ba đậu nàng ánh mắt run lên thời khắc phối hợp tại trên c h u ô i kiếm tay đã lại nắm chặt bà phân có thể chính xác định vị đến bên người nàng tự nhiên là tô lân u nhưng thời điểm này qua khả năng tới không chỉ là tô lân u còn có thể đi theo đ ị c h nhân chị rộ cái này lạnh thấu xương sát khí một tiết ra ngoài đi ra trên bom thuyền gần như tất cả mọi người nhìn về phía cái kia vặt mèo không gian mới vừa nhìn chăm chú liền nhìn lấy cả người bên trên áo bào rách dưới người từ vết nước không gian bên trong đi ra là tô lân u tiên sinh tô lân u tiên sinh trở lại nhìn lên tô lân u tựa hồ cũng không có địch nhân giống như đến tất cả mọi người trong lòng đều đông nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng đại gia hỏa trong mắt vui mừng còn không hiện hiện tại biểu tình bên trên thời điểm ánh mắt của bọn hắn lại bị tô lân u trống g i ố n g đùi phải hấp dứt qua biểu tình cùng nhau cứng đ ở giờ này khắp này tô lân u đùi phải từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn biến mất trên đầu gối vết thương máu thịt mơ hồ còn có một ít còn sót lại màu lam ánh sáng điểm giống là họa diễm đồng dạng phân t h i vết thương chị d ô một cái nâng lại tô lân lo lắng hỏi ngươi tổn thương thế nào không tính quá tệ tô lân lắc đầu tỏ ý không có gì đáng ngại lại nhắc nhở một câu cẩn thận cái này năng lượng ánh sáng phân giải hết t h ể vật chất chị d ô nhìn lấy mướn mày cẩn thận dịu đỡ lấy nhìn lấy vết thương bên trên quỷ dị kia phân giải lực lượng nàng lại lẩm bẩm một câu ngươi như thế nào bị thương thành như vậy hai người rơi vào trên b o n g thuyền bình minh đoàn chữa bệnh đoàn đội cũng lại g ầ n đến một đám cao chiến cẩn thận quan sát bột phía có phát hiện không địch nhân đ u i đến sau đó cũng tụ tập đến nhìn mọi người ân cần nét mặt tô lân nét mặt như thường đáp lại một câu mới vừa rồi cùng cái kia thiên thần thánh tử đánh một trận tuy rằng nhận chút thương thế này nhưng cũng đả thương nặng tên kia coi như không lỗ n ữ khí bình tĩnh đến giống như chân gãy cũng không có bất luận cái gì đau đớn trái lại cảm thấy như vậy kiếm lớn nghe được lời này mọi người biểu tình cùng nhau s ư n g sờ tựa hầu nghe được một cái không tưởng tượng được trả lời không là bị đánh chạy mất mà là đả thương nặng đ ệ n h nhân số một trong n ấ y mắt cho dù là lao kiếm thần bắt tổ lỗ cũng ném tới không thể tưởng tượng nổi biểu tình cái kia thánh tử phờ răng cạ đạm mạnh bao nhiêu vừa rồi tất cả mọi người thấy tận mắt đối mặt một kẻ địch như vậy không nói chiến thắng có thể còn sống trọng thương trốn đi đều đã xem như là không tệ cho dù là bạn tố lộ bản thân cũng không có niềm tin chắc chắn gì nhưng hiện tại tô lân lại còn nói đả thương nặng đ ị c h nhân lõ lộ tạ càng là trong nháy mắt đầy mắt hiện ra lập loệ sao nhỏ sao t hưng ơ phấn mà hỏi tô lân tiên sinh người nói là người đả thương nặng cái đó thiên thần tộc thánh tử tô lân lông mày g ó c hiện lên một vệ nhẹ cười đạo đúng a linh hồn của hắn bị ta dùng từ thần chi hóa đốt trong thời gian ngắn hẳn rất khó khăn phục hồi như cũ lời nói này đến nhưng chiến đấu mới vừa rồi cái đó mạo hiểm chỉ có chính hắn hiểu rõ nói là đánh cược mạng cũng không quá đáng lúc trước sau cùng phân ra thắng bại một cái nếu như hắn không tránh đi cái kia phân giải trùng sáng phân giải có thể liền không là một cái chân đơn giản như vậy đại gia hỏa vừa nghe lời này trên mặt cùng nhau lộ ra vui mừng tô luân nói đả thương nặng liền nhất định đả thương nặng nhưng là bọn họ như cũng khó có thể tin ma pháp trăm phần trăm m i ễ n dịch hết thể công kích đều còn có thể phân giải rơi vẫn là thần tộc thánh tử như vậy một cái không chút nào sơ hở được nhân cũng bị đánh bại chỉ cần có thể đánh bại được nhân liền không sẽ cho người sợ hãi giống như là mây đen tế nhật kiềm nén bầu trời đột nhiên bị ánh sáng mặt trời xuy phá mọi người trong lòng kiềm nén quét qua mà không lập tức hưng phấn lên một năm miệng mời hỏi thăm lên a tô luân tiên sinh người có thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ư đúng à cái kêu ba con mắt ra hỏa cái gì đều có thể phân giải người l ạ như thế nào đối phó hắn tô luân nghe lấy lời của mọi người người lắc đầu d a m ba câu có thể không giải thích được nói chiến đấu mới vừa rồi với lại hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm chị dỗ nhìn lấy mọi người tức giận đạo t ố t t ố t các ngươi không thấy hắn còn đoạn lấy c r ầ n ư thân thể không trọn vẹn kỳ thật đã xem như là rất nghiêm trọng thương thế nhưng tại hôm nay bình minh đoàn bên chồng cũng không tính toán cái gì bất kể là bằng tiến sĩ thân thể trùng sinh kỹ thuật dị chi bật kỹ thuật vẫn là mạ phạ cơ giới tay chân giả, đều đã là vô cùng thích hợp kỹ thuật là luyện kim vật sĩ đổi một cánh tay tiếp nhảy chân cũng không cái gì không thể tiếp nhận nhưng chỉ rộ là trong đoàn đại tỷ lớn mọi người bị giáo hấn đến mảy may không t ỷ khí nhà tô luân cũng cười nói lấy mọi người cũng đi chuẩn bị đi sau đó không lâu chúng ta khả năng sẽ n ê n đến một trận á c chiến lúc trước là chuẩn bị xem xem tình huống đủ khả năng phạm vi bên trong giúp một cái vị kêu mợ đỡ xả nữ vương nguyên bản là nghĩ lấy không đánh lại bỏ chạy nhưng hiện tại nếu đả thương nặng cái kia thánh tử p sờ răng có thể muốn liều có thể chiến thắng đ ị c h nhân tự nhiên muốn đánh một trận húng chi lần này thánh tử đều kém chút bị giết chết thiên thần vi diện những người kia tuyệt đối sẽ lần nữa tổ chức lực lượng đến vây giết bọn họ trừ phi bọn họ không tại đi đánh mỉ mì, mì chi t u y ể n chú ý nếu không trốn cũng không tránh khỏi xuống một lần thật muốn lại đến e rằng chính là sinh tử quyết chiến tô luân thốt ra lời này bình minh đoàn mọi người cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bọn họ liền lập tức về tới từng người vị trí công tác bên trên bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đoàn người tản ra mở cũng chỉ có chữa bệnh đoàn đội cùng chỉ rổ mấy cái cao chiến tụ tập tại tô lân bên người một bên trị liệu thương thế bọn họ một bên thương lượng phía sau kế hoạch tác chiến mà lúc này tô lân trong nao truyền đến một tiếng tinh thần đưa tin lại là tại trong khoang đ ợ i mở đ ợ s xả nữ vương ngữ khí của nàng bên trong đồng dạng đầy là không thể tưởng tượng nổi ngươi cũng đả thương nặng cái k i a thánh tử linh hồn làm sao làm được chỉ n à n g xem đến thánh tử phờ giang nhân loại như vậy mà pháp sư tại cái vị diện này đã rất khó có đối thủ nàng cái đó sở dĩ cùng người trước mắt này loại ký kết hợp tác minh nước có thể từ trước đến nay đều là bất giác đến này nhân loại đoàn b ạ o hiểm thực lực có thể mạnh đến làm cho nàng cảm giác đến có vô cùng lớn trợ lực mà vẹn vẹn là người như vậy loại đã từng giúp nàng lịch k i ế p thành công mà thôi thời điểm đó nàng liền biết đây là một cái có truyền kỳ mệnh cách nhân loại lúc đầu chỉ là muốn thử xem xem xem phải chăng cùng nàng gọt gọn nhất tộc viễn cổ tiên đoán đồng dạng truyền kỳ mệnh cách dũng giả không sẽ dễ dàng chết như vậy m ở đỡ xà nữ vương nguyên bản cũng không ốm hy vọng gì k u y ế n k h í thử một chút nàng chỗ nào không nhìn ra những người này có tùy thời chuẩn bị rút lui cái này vốn chính là bình đẳng minh ước nội dung đã không còn gì để nói nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý liệu chuyện xảy ra vừa thấy mặt t h ê n nhân loại này cũng đánh bại ma pháp sư kia giống như đột nhiên liền mở ra cục diện những nhân loại này thật có thể khắc chế cái kia ma pháp sư nàng cũng liền nhìn thấy hy vọng thành công bình minh đoàn mọi người hiểu rõ từ thần c h i hỏa môn này q u ỷ dị bí thuật nhưng vị này cũng không biết đạo tô luân cũng không có ý định đem lá bài tẩy của mình khắp nơi nói h ắ n chỉ là đáp trở lại ta dùng một loại bí thuật đả thương nặng cái kia thánh tử linh hồn bất quá lại không thể dễ rơi với lại dù vậy nhưng cái kia vô cấu cái đó thuẫn cho dù là cái khắc thần tín đổ cầm tới đồng dạng có thể sử dụng chỉ là sẽ hiệu quả kém một điểm mà thôi uy hiếp đồng dạng không nhỏ cái này trả lời về sau m ở đợt xa bên kia lâm vào một lát trầm mặc giống như nàng là đang suy tư sau một lúc lâu nàng mới nói ngươi nếu có thể bị thương nặng cái kia thánh tử những người khác cầm tới tay đồng dạng muốn kiên kỹ ngươi tô h luôn nghe lấy không có trả lời đạo lý quả thực là như thế cái đạo lý bất kể là vạn vật chân g i ả i cái thiên phú này vẫn là cái kia thần khí hình chiếu đều cần thần lực c h è o c h ố n g biến thành người khác đến uy hiếp liền nhỏ cực kỳ nhiều bất quá tương ứng tô luôn át chủ bài cũng càng ngày càng ít lần này bại lộ h i ề n giả c h i thạch cùng tử thần c h i hỏa mới đả thương nặng thờ răng lần sau lại muốn gặp được định nhân tất nhiên sẽ có đề phòng muốn lại có kỳ hiệu cũng không dễ dàng mà thời điểm m ở đ ợ xả nữ vương lại chuyển tới tinh thần tin tức lần này trở về tổ địa khả năng là ta duy nhất cơ hội ta sẽ không còn có bảo lưu nếu như có thể ta muốn ngươi và đoàn đội của ngươi có thể dốc hết toàn lực giúp ta hoàn thành sau cùng truyền thừa nhưng quá trình này khả năng cần thời gian không ngắn tôi luôn nghe được ý của lời này lúc trước minh ước nội dung là phạm vi năng lực bên trong hố bang hỗ trợ thật muốn đánh mất quá cùng lắm mọi người liền nhất phách lương tán nhưng mở đợt xả nữ vương hiện tại l ờ i này chính là chiều sâu hợp tác tuy rằng nói không lên sống chết minh nước nhưng phong h i ể m cũng đường thẳng tăng g ọ i hắn đang cân nhắc lợi hại thời điểm này mở đợt xả nữ vương lần nữa nói ra tương ứng nếu như lần này ta có thể hoàn thành truyền thừa ngày sau ta tất nhiên cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi t ô luôn nghe nói như thế hơi suy nghĩ một trong n y mắt đáp ứng xuống t ố t hắn nhìn thấy cũng không chỉ mắt xuống mà là tương lai vi diện chiến tranh vừa mới bắt đầu phía sau theo lấy thiên thần vi diện đỉnh giai cao thủ g i á lâm cục diện càng ngày sẽ càng gian nan chỉ bằng vào hiện tại bình minh đoàn cùng mạ phạ lộ anh hai đại đế quốc lực lượng đi chống cự một cái cao cấp vi diện sẽ vô cùng khó khăn như kính tiên sinh lời nói bọn họ cần trung tác chiến minh h i ế u đặc biệt là đỉnh tiêm chiến lược minh h i ế u nếu như lần này mở đ ỡ xả nữ vương có thể truyền thừa thành công nàng khả năng chính là chân chính trên ý nghĩa bản t h ầ n cái này chiến lược có thể liền vô cùng khoa trương tại luyện kim vi diện chỗ khác cho dù thật còn có mặt khác nửa thần cấp trí tuệ sinh mệnh cũng không thấy đến sẽ phản ứng một ít yếu nhỏ giả minh ước tình cầu c à n g gọi bàn là cùng cường đại cao cấp vi diện làm đối với cái này loại phong hiệu to lớn lựa chọn đây là một lần đá tôi luôn quyết định cầm hiện nay phong hiểm đi giảm bớt một ít tương lai toàn diện đại chiến áp lực huống chi nếu như không giúp đỡ bình minh đoàn tình cảnh cũng không sẽ càng tốt hơn bọn họ một mình đối mặt thiên thần vi diện những người đó phần thắng thậm chí sẽ càng nhỏ hắn cho mở đ ỡ t xả nữ vương bên kia đại khái nói một chút tình huống đối phương cũng quả quyết đáp lại xuống tôi luôn lại đem cái này minh ước cùng bình minh đoàn cao chiến bọn họ nói một cái tất cả mọi người nhất trí tán thành quyết định của hắn l u y n kim vi diện tình huống trước mắt không người có thể chỉ lo thân mình nếu như ngay cả mắt xuống những thứ này xâm lấn tiên phong đều xử lý không rơi đối mặt phía sau toàn diện xâm lấn cục di minh ước thuận lợi ký kết vĩnh dạ hào tiếp tục tại trên mặt biển phi tốc đi thuyền bởi vì lúc trước đi đường tắt tránh đi rắn biển m ấ y chặn t ô luân lại đả thương nặng đến đ u ổ i g i ế t thánh tử phờ răng giống như một cái uy hiếp liền không có bất quá t ô luân lại không có ý định chậm rãi đi thuyền mà đi không có vô cấu chi kính k h ắ c chế mở đợt xả nữ vương tại vùng biển này căn bản không có đối thủ t ô luân liền dẫn mấy cái bình minh đoàn cao chiến mang nữa mở đợt xả nữ vương đi trước một bước thuấn gì đi khả khả lạc tây đảo mà vĩnh dạ hào lại là sau đó một đường bố trí thủy lôi lựa chọn khác phương hướng mục đích của bọn họ là cự ly khả khả lạc tây đảo mấy chục trong biển bên ngoài ngoài ra một chỗ hoang đảo đến lúc đại chiến lên khả khả lạc tây đảo tất nhiên là hạch tâm chiến trường đến lúc sợ là một phiến luyện n g ụ c tình cảnh bình minh đoàn nếu như toàn viên đợi ở nơi đó trái lại sẽ đặt nguy cảnh mà vĩnh dạ hào ưu thế là hỏa lực tầm xa trợ giúp đem chiến trường tách ra trái lại càng tốt hơn như vậy vừa đến địch nhân nếu như chủ công khả khả lạc tây đảo như vậy bình minh đoàn mới có thể đem hỏa lực trợ giúp ưu thế phát huy đến rất lớn nếu như địch nhân chủ lực công kích vĩnh dạ hào có lao kiếm thần bắt tổ lỗ trợ tại trên th t h ú n g chi tô lân u còn có thể tùy thời trợ giúp qua thiên thần vi diện những người kia tại vùng biển này cũng liền mấy cái vạn người đoàn thánh tử p h ờ răng còn bị thương nặng tô lân u cũng không cảm giác đến địch nhân toàn diện xung kích có bao nhiêu phần thắng chỉ cần có thể cái kia vô cấu cái đó thuẫn ở đâu hắn liền đi nơi đó không nói nhất định có thể thắng kéo tới mở đợt xạ nữ vương chuyển thừa thành công đại cục liền định cứ như vậy tô lân u rất thuận lợi liền đi tới gọt g ò n nhất tộc tổ đ ị a khả khả lạc tây đảo khả, khả lạc tây dùng long chi quốc khẩu ữ bên trong phiên dịch ra ý tứ chính là vô tận g i n độc đạo đây là một tòa xanh đ tươi tốt to lớn h mới vừa một tuấn di đến hải đảo phụ cận tô luân liền cảm giác được bên trong rừng rậm nguyên thủy có rậm rạp chẳng trị sóng linh hồn hắn cũng không dám lơ là thực lực bây giờ của hắn tuy mạnh có thể cùng cao giai tóc rắn n ữ yêu cũng là chia năm năm hai bên đều có m i ể u s á t thực lực của đối phương tô luân nhấp tay một chiêu trước người xuất hiện một cái không gian vòng xoáy che nón la rộng vành mỡ đỡ xả nữ vương cùng chị rổ mấy cái bình minh đoàn cao chiến liền từ tiểu hư không giới bên trong đi ra những rắn độc kia cũng trong nháy mắt g ử i được nhân loại đến gần khí tức cùng nhau dựng thẳng lên cái cổ giống như là từng cây một vịt cái cổ lít nhít xuất hiện tại rừ nhìn chăm chú nhìn một cái bụi cỏ bên trong trong kẻ h đá ngọn cây ở trên đều treo lấy hoa hoa lục lục r á n đ ộ u những độc xà này có chút đầu ngón tay phẩm chất lớn thể dài trăm mét nhìn lấy xâm nhập trong rừng rậm nhân loại những độc xà này dối rít rách ra màu đỏ tươi miệng lớn lộ ra nhọn độc nhà cuộn trào mánh liệt hội tụ đến trong rừng rậm khắp nơi đều truyền đến tất tất tốt tốt, người nghe lệnh cả sống lương tiếng ma sát tô luân trái lại đã sớm phát hiện nhìn lấy trái lại không sao bên người chỉ rộ mấy người từng cái nét mặt hơi hơi khác thường rõ ràng đối với cái này loại làm cho người đông đúc sợ hai chứng đều đi ra rắn nhóm g i c quan không quá tốt. vậy mà những độc xà này còn chưa kịp quát tháo một bên mở đ ợ xà nữ vương lại cười lạnh vén trên đầu áo choàng chỉ một thoáng nàng cái kia đầu đầy tóc rắn không còn che lấp giữ tợn hướng lây rắn nhóm phát ra im ắng gào thét giống như là vương lại hướng con dân của nàng biểu thị công khai chủ quyền phách khí bên ngoài sau đến tô luân mấy người cũng đều không dám đem ánh mắt xem qua đi chính là cái này đầu đầy tóc rắn vừa xuất hiện bên trong rừng rậm nguyên thủy cái kia rậm rạp chẳng c h ị t rắn độc hung diễm cũng cùng nhau suy sụp đi xuống giống mở đợt xạ nữ vương thấy cảnh này k h í p mắt cười lạnh một tiếng hử những thứ kia phản bội chị em tốt của ta bọn họ không còn người ngoài chỗ dựa thậm chí không có sức lực lưu tại trên đảo cùng ta chính diện gặp mặt một lần ngay vậy tôi luôn nét mặt trái lại bung ô lỏng trái lại cảm giác đến là chuyện tốt vừa rồi cái kia một trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được mấy cái mạnh mẽ linh hồn tại mở đợt xạ nữ vương bại lộ khí tức một trong nháy mắt liền phi tốc thoát đi trên đảo cao d i a i tóc rắn nữ yêu lựa chọn trốn đi c h ỉ ít hiện nay sẽ ít cực kỳ nhiều phiến thức đoàn người không tại chỗ trí hoãn liền cùng ở mở nữ vương sau lưng, một đường hướng lấy hòn đảo ch người đi đường đồng thời tô lân u cũng tại rừng rậm các nơi lưu lại không gian tọa độ với lại một đường này đi đến hắn cũng phát hiện trong rừng rậm các nơi đều có cổ đại kiến trúc dấu vết những thứ kia bỏ đầy màu xanh lá rêu dị vật cũng là khắp nơi chế tác tỉ mỉ cổ đại kiến trúc tương đ ủ tô lân u cùng h ắ c tiên sinh liếc nhau một cái chỗ nào không nhìn ra cả hòn đảo nhỏ đều sợ là một tòa cổ đại thành trì di tích xem pimo thậm chí không thể so lúc trước tại bên trong không gian n g u y ệ n rủa hạt lan thì nhỏ với lại không chỉ là công trình kiến trúc còn có rất nhiều người loại ma tú đủ loại sinh vật tượng đá đa số không trọn vẹn những thứ này rõ ràng chính là vô số năm đến xâm nhập khả khả lạc tây trên đảo bị hóa đá bên ngoài người tới bất quá mắt xuống cũng không là khảo cổ tầm bảo thời điểm mọi người tại trong rừng d ậ m một đường không có ngừng bởi vì không có ngăn cản bọn họ rất nhanh là đến hòn đảo nơi sâu xa tô luân sau khi tới trong n g á y mắt khiếp sợ không thôi hắn như thế nào cũng không nghĩ đến gọt gọn bộ tộc tổ điện cũng là một t o à rộng lớn cung điện một trăm mét cao to lớn cột đá trèo trống lên một tòa phong cách cổ xưa cung điện vô tận năm tháng làm cho tòa này cung mặt đất kiến trúc điện sụp đổ đại bộ phân màu xanh lá rêu bỏ đầy các nơi những thứ kia giống như là ghi chép chuyện thần thoại xưa phủ điêu cũng bị ăn mòn mơ hồ nhưng như vậy cổ xưa c h i cảnh lại chẳng những không làm cho người cảm giác đến cung điện hủ bại trái lại một c ố vừa dày vừa nặn g lịch sử cảm giác đập vào mặt mà tới cái này không giống như là nhân loại huy hoàng văn minh lưu lại to lớn cung điện lại giấu ở như vậy một tòa không nổi bậc trên hòn đảo càng là bảo tồn đến hoàn hảo cung điện có nghĩa là chuyển thừa càng càng tôi luôn gật n gật cảm giác được b n đầu n g biểu n này thị lý giải gọn gọn bộ tộc là bán thần huyết mạch thần thoại chủ tộc có bí mật của người ta cũng bình thường đồng thời không là minh hữu liền biết được đạo hết thảy nhìn một cái cung điện này liền không là cái gì đất lành có thể không đi liền không đi m ở đợi xả nữ vương cũng lại không giải thích thêm nhưng ký kết lần hai minh ước về sau ngự khí của nàng rõ ràng bạn làm tốt cực kỳ nhiều lại nói thêm một câu ta sau khi đi vào liền ta cầu các ngươi rồi t ô luôn mấy người gật gật đầu ừ mà liền tại t ô luôn bọn họ tới khả khả lạc tây đảo không bao lâu bình minh đoàn lưu tại mặt biển các nơi chạm gác cũng tin tức chuyển đến t ô luôn tiên sinh thiên thần vi diện những ma pháp sư kia hạm đội hướng các ngươi đã tới chương năm trăm bảy mươi chín áo nghĩa vạn binh tung trước gọt gòn thần điện t ô l u n mấy người nghe lấy địch tập tin tức chuyển đến cũng không bất luận cái gì bất ngờ dù sao địch nhân nhất định sẽ đến với lại lúc trước thánh tử phờ giang đơn độc trước đến bị thương nặng hiện tại đại khái tỷ số sẽ không còn có người đơn độc chưa tới đi tìm cái chết địch nhân thật muốn đại bộ đội phải qua đến còn muốn chờ thời gian rất lâu trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ chậm rãi chuẩn bị sẵn sàng mở đ ờ t xả nữ vương đi trong thần điện tiếp thu truyền thừa mà bố trí phòng ngự cũng có chuyên môn công trình tổ tô luân chỉ dỗ cùng h ắ t tiên sinh ba cái chủ chiến lực liền có vẻ hơi không có việc gì cho dù đại chiến sắp đến hát tiên sinh cũng trước sau như một trầm ổn chờ giây lát hát lợi hồ đối với cái này thần điện lịch sử sinh ra nồng hậu dạy đặc cảm thấy hứng thú liền các nơi kiểm tra lên những kiến trúc kia vật đến thần điện không thể vào nhưng xem xem còn là không thành vấn đề hát tiên sinh nhìn một chút liền lấy ra các loại chuyên nghiệp đo mức độ công cụ hướng về phía cung điện bốn phía lại bắt đầu các loại đo mức độ rất nhanh hắn liền phát hiện một ít cảm thấy hứng thú đồ vật một bên xem còn một bên nói t h ầ m đạo ồ kỳ quái từ cái này t i ể u kiến trúc đến xem cái này thật giống như không là bình minh thời đại sản phẩm nhìn lên càng giống là lịch sử càng xa xưa cổ xưa gộ lìn phong cách lúc trước ta có tại lỗ anh thư viện thấy qua tương quan khai quật khảo cổ ghi chép chỉ có sở trường công trình học cổ xưa gỗ lìn mới sẽ đối với kiến trúc chính xác đến chút xíu nói chuyện thời điểm hắn chính cầm lấy quan c h ắ c kính nhắm ngay kiến trúc nhóm giống như là lại phát hiện cái gì sợ hai than một tiếng ô hát cho dù là vô số t u ổ i đã hơn đi những thứ này chủ thể kiến trúc như cũ có dạng này tinh chuẩn cái này tuyệt đối là cổ xưa gỗ lìn di tích không thể nghi ngờ tôi luôn nghe lấy lời này cũng có chút hăng hái nhìn qua hắn tuy rằng không là chuyên nghiệp các nhà khảo cổ học nhưng khảo cổ chi thức hiểu đến cũng không b t nhìn lấy cái kia kiểu kiến trúc hắn cũng cảm giác đến hát tiên sinh nói đến có lý liền nhận lấy đầu đề câu chuyện đạo chẳng lẽ là g ọ t gọn bộ tộc nô dịch gỗ liền kiến tạo thần điện lại hoặc là là cái g ọ t gọn nhất tộc đoạt lấy nguyên bản gỗ liền cung điện hát tiên sinh nghe thần bí cười một tiếng ta càng có khuynh hướng cái sau hắn lại nói ngươi cẩn thận quan sát những thứ kia miêu tả g ọ t gọn tộc thần thoại phù điêu phong cách cùng kiến trúc chủ thể phong cách có phải hay không hơi có khác biệt tuy rằng đã từng điêu khắc những thứ này hoa văn công tượng đã hết sức đi bắt trước nhưng bất kể như thế nào bù đắp gỗ liền kỹ thuật cũng không phải như vậy tốt c h ẳ n đến trên kỹ xảo tranh lệnh liền lư tôi l ắ n nghe lấy lại cẩn thận nhìn một cái giật mình tỉnh lộ còn thật là như thế này hát tiên sinh rõ ràng nhìn ra nhiều thứ hơn lại nói với lại ta suy đoán cái này thần điện cùng ta bọn họ lúc trước tại bên trong không gian nguyền r u a g ặ p phải tòa kia atlantis cổ thành đồng dạng bản thân có khả năng là thần miếu lại hoặc là lăng mộ một loại chức năng kiến trúc bản thân bố cục liền có năng lực hội tụ siêu tự nhiên lực lượng công hiệu cho nên mới thành gọn gọn nhất tộc tổ điện tôi l ắ n nghe lấy cũng cảm thấy hứng thú như vậy a hai cái đối với khảo cổ cái đề tài này có thể nói c h u y đến một bên chỉ rồ liền có vẻ hơi nhàm d u n g đ ầ u góc sự tình nàng rõ ràng nói không lên quá lớn hứng thú đậu đen rau muốn một câu a một đống phá thạch đầu có cái gì nghiên cứu kỵ a so sánh bên dưới nàng trái lại đối với cái kia hát thủy đàm còn có hứng thú liền tùy y đá một cục đá rơi vào trong nước thậm chí không có dầm rơi tiếng nước cục đá kia tại mặt nước bên trên mười mấy cm thời điểm liền bị hát thủy đàm bốc hơi bên trên độc khí ăn mòn đến tư tư rung động lập tức liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất chị dỗ nhìn lấy n h ữ mày đạo thật là mạnh độc tô a tô luân dư quang cũng lướt qua nhắc nhở một câu chị dỗ tỉ ngươi không tiếp cận rất gần đầ hút nhiều hơn sẽ có rất mạnh gây hào ảnh tính chất ngay vậy hát tiên sinh lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hòa ái nụ cười cũng hướng lấy trí dỗ nói ra khảo cổ học kỳ thật rất ý tứ nhìn lên là một đống phá thách đầu nhưng thực tế ẩn giấu đi cực kỳ nhiều tin tức mấu chốt tựa như là trước mặt cái này hát thủy đàm chính là xây tại cái này thần điện bên trong chục dây bên trên cái này tại cổ đại văn minh đặc biệt là có thần tín ngưỡng văn minh bên trong là vị trí rất đặc thù cái này hẳn không vẹn vẹn là một cái phổ thông đầm nước mà là có mặt khác dùng một cái vị trí đặc biệt ta suy đoán cái này xuống khả năng có một loại tụ năng phủ văn trận phương pháp sở dĩ vô số năm đến mới sẽ đem trong rừng rậm trướng khí ngưng tụ thành đồng thủy có lẽ phía dưới có cái gì cao dai bảo vật cũng cờ h ở nói b à o bối chị dầu nghe chấp trước mắt mặt đ ầ y không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu tình ta thế nào không nhìn ra đến nghe nói như thế tô luân cũng n í c h tới gần đ ầ m nước nhìn xem kỳ thật lúc trước hắn liền cảm thấy đến cái này hát thủy đàm có vấn đề nhưng lại không nhìn ra nơi nào có vấn đề bây giờ nghe hát tiên sinh cái này nói chuyện cũng cảm giác đến khả năng rất lớn b ấ t quá bất kể cái này phía dưới có cái gì bí mật không có chủ nhân cho phép nhưng bọn hắn cũng không tốt tùy tiện thăm dò mấy người liền tại thần điện phụ cận đông xem xem tây nhìn một cái ngẫu nhiên đem những thứ kia phủ kín rêu bia đá dọn dẹp một cái đọc cổ đại văn minh lưu lại những thứ kia không trọn vẹn văn tự tô lân u cùng h ắ c tiên sinh cũng giải đọc ra càng ngày càng nhiều tin tức hữu dụng cứ như vậy thời gian liền tại nhàn nhã khảo cổ bên trong trải qua ba sau bốn tiếng địch nhân hạm thuyền lúc này mới xuất hiện ở khả, khả lạc tây đảo trong tầm mắt tô lân tiên sinh hào số bảy quan sát điểm đã quan sát được địch nhân ních tới gần hòn đảo bọ tổng c chính từ bốn cái phương hướng đổ bộ trong rừng rậm rắn nhóm cũng có di động nên là có cao giai tóc rắn nữ yêu lên đ ảo các ngươi cẩn thận khu vực mục tiêu tạc đạn đã lắp đặt xong thời khắc chờ đợi dẫn bạo mệnh lệ vĩnh dạ hào đã tại vị trí chiến đấu vào chỗ chờ đợi khai hỏa mệnh lệ liên tiếp chuỗi tin tức từ trong máy bộ đàm chuyển đến tô lân u nhìn bên người hai người nhà n h ạ t đạo chuẩn bị chiến đấu chị d ộ đang một khối tảng đá bên trên đi ngủ nghe lấy nhảy một cái mà lên mặt đầy đại đao đã sớm đói khát khó nhịn biểu tình a rút cuộc phải khai chiến ả hát tiên sinh lại là như cũ cái kia phó không nhanh không chậm bộ dạng nghe được muốn khai chiến hắn lúc này mới chậm rãi thu lên khảo cổ công cụ nói một câu đ ị c h nhân so dự đoán chậm một ít xem đến rất nên là chuẩn bị một ít rất đồ vật đặc biệt tô lân u cũng cười đạo đúng a ba mươi con thuyền cùng một chỗ đến lần này xem như là điều động toàn quân tiếp xuống khả năng là ác chiến chị dồ cùng hát tiên sinh nghe lấy lặng lẽ không nói chuyện bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng thiên thần vi diện những người đó hiện tại nắm giữ bình minh đoàn đại bộ phân chiến lực tình huống hiểu rõ bọn họ trên thuyền có lao kiếm thần bạn tô lộ cũng biết có có thể bị thương nặng thánh tử t sở dĩ tự nhiên không có người dám một người một ngựa đi tìm cái chết cho dù là cấp tám đại ma đạo sư quân đoàn đối với quân đoàn bình minh đoàn ưu thế sẽ càng lớn dù sao liền những thứ k i a thuyền hải tặc bên trên hỏa pháo tầm bắn cùng độ chính xác cơ hồ có thể không cần tính thậm chí bọn họ nã pháo căn bản đánh không đến cái này tại khả khả lạc tây trung ương đạo g ọ t gọn thần địa chỉ có bình minh đoàn đánh địch nhân không có địch nhân có thể đánh bình minh đoàn sở dĩ địch nhân muốn vây giết bọn họ thì nhất định phải lên đảo hát nha bay tại không trung liệu tôi luôn cộng hưởng tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy sương mù một phiến trong h máy bộ đàm lần nữa truyền đến thang nghỉ báo cáo tô lân tiên sinh đã xác nhận địch nhân hai chiếc hải vương cấp chiến hạm một chiếc tại số bốn mươi sáu ký hiệu điện phụ cận đổ bộ ngoài ra một chiếc tại số bảy m ư ơ ả y phụ cận có lượng lớn nhân viên rời thuyền bọn họ đã bắt đầu lên ảo tô lân u nghe đến đó nhìn lấy bên cạnh chỉ rộ hai người giữ nguyên kế hoạch làm việc à ta trước đi lấy những thứ kia thuyền hải tặc giải quyết rơi chấm dứt hậu hoạn thần điện bên này tạm thời liền phiền phức hai vị Chỉ rổ hai người gật gật đầu mà chính là nói chuyện thời điểm bọn họ đã có thể nghe được trong rừng chuyển đến tất tất tốt tốt tiếng ma sát đây là rắn độc nhóm lại bắt đầu hoạt động dấu hiệu những thứ kia lên đào tóc rắn nữ yêu đại khái lần nữa phát động rắn b i ể n thiên thai nguyên bản đây đối với nhân loại mà nói là vô g i ả i tai h nạn bất quá một lần này bọn họ cũng không là hoàn toàn không chuẩn bị thời điểm này tô luôn ba người từng người lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ bình thủy tinh nhỏ là một ống dòng máu vàng ng bên trong là mỡ đỡ xả nữ vương cứu r ố i cái đó máu có thể tại nhất định thời hạn bên trong miễn dịch không cao hơn huyết dịch bản thân các loại nguyền r ù a đặc biệt là nhằm vào hóa đá nguyền r ù a đây là mỡ đỡ xả nữ vương phải trái tim tinh máu là dùng để đối phó tóc rắn nữ yêu hóa đá nguyền r ù a tốt nhất vật phẩm lấy máu bản thân đối với nàng bản thể cũng nhất định tổn thương cũng đồng dạng khắc chế mỡ đỡ xả bản thân nếu như không là ký kết chiều sâu hợp tác minh nước có đầy đủ tín nhiệm nàng căn bản không có khả năng cung cấp những thứ này dòng máu vàng ba người đem huyết dịch bôi lên ở ánh mắt bên trên lập tức cảm giác chuyển đến một trận mắt lạnh tôi lu phía trên cũng nhiều thêm một cái hóa đá nguyền rủa miễn dịch lâm thời tăng thêm trạng thái nói cách khác bọn họ hiện tại cho dù là nhìn thẳng tóc rắn n ữ yêu cũng vấn đề không lớn cho dù là cao giai tóc rắn n ữ yêu nguyền rủa tiết sáng chí ít không sẽ bị dây thành tượng đá có vật này cũng là bọn hắn dám đáp ứng lên đạo trọng yếu nhất ỷ vào chuẩn bị sẵn sàng tôi luôn không lại chỉ hoãn hướng lấy chỉ rồ hai người đạo ta trước đi ấn thuật sĩ vừa bấm cả người hắn đã tan biến ngay tại chỗ hiện tại thiên thần vi diện những người kêu đổ bộ đồng thời khả khả lạc tây đạo cũng bên trên không cũng đột nhiên nổ vang dậy đặc tiếng đại bác vĩnh dạ hào ở phía xa sử dụng hạm thuyền thượng hỏa pháo tầm bắn ưu thế hướng về phía đã xác định chiến hạm địch đổ bộ vị trí triển khai hỏa lực bao trùm không cầu có thể giết bao nhiêu đ ị c h nhân có thể trước tiên đem thuyền cho nổ chìm chính là chiếm đại tiến nghi ma pháp quân đoàn bố trí siêu giai ma pháp trận là cần theo chiếu nhất định trận g ó c tàn ra mấy cái vạn người pháp đoàn cũng không khả năng tụ tập tại cùng một chỗ cái này cũng cho hỏa pháo phát huy cơ hội với lại liền tình báo trước mắt xem đến địch nhân vân thành trí ít bốn cái đổ bộ điểm tựa hồ đang chuẩn bị cái gì loại cực lớn quân đoàn ma pháp trận tô luôn chỗ nào sẽ để bọn hắn như ý tự nhiên mu bốn phía quang cảnh biến đổi hắn liền đã xuất hiện ở bên bờ biển bên trên nơi này vừa v ặ n cập bến một chiếc hải vương cấp chiến hạm cùng ba chiếc cỡ trung thuyền hải tặc quân đoàn ma pháp tuấn đã triển khai đám ma pháp sư kia chính một bên chống cự giữa bầu trời rơi xuống đạn tháo một bên bận rộn lên đảo bố trí cái gì mà pháp trận tô luân trong tay p h ủ văn dù đ e n một nắm hắn lập tức liền cảm giác được trên thuyền l í t nha l í t nhít có trên vạn người đây là một cái chỉnh biên vạn người pháp đoàn chính là tô luân truyền đưa tới một trong n h y mắt cái kia rất nhỏ không gian ba động rõ ràng cũng kinh động đến định nhân trong n h y mắt trên mặt biển ba đầu hỏ mãng liền quận trào t ô l u â n nhìn lấy lại không hoảng hốt chút nào ấn thuật sĩ vừa bấm trong lòng khé quát một tiếng áo nghĩa con rối ậ a hát cái này bộ ấn thuật sĩ đã thuần thục hết sức đảo mắt giữa bầu trời phi tốc liền ngưng tụ ra một cái to lớn giá chữ thập có luyện kim thánh vật hiền giả chi thạch giá t r ì t ô l u â n hiện tại thi pháp hiệu xuất c à n g là so lúc trước nhanh gấp mấy lần thi triển thuật thức đồng thời hắn đồng thời còn có thể nhấc tay một chiều làm ra một cỗ u ỷ tượng đá ngăn cản tại trước người Quỷ tượng đá hai tay mở ra một cái không gian lỗ đen xuất hiện đảo mắt liền đem cái kêu ba đầu hỏa mãng nuất vào hư không chính là cái này chỉ hoãn một trong nháy mắt nơi xa cái kia bốn chiếc chiến hạm bên trên đột nhiên liền thả ra hơn mười đạo huy năng kinh khủng ma pháp anh chớp h ỏ a x à mưa đá sóng biển phong nhận ngàn người là đoàn quân đoàn ma pháp ngưng tụ ra đến hướng lấy toàn bộ mặt biển bao trùm tính chất phong thích đội thanh lúc trước tô lân u đối với vạn người pháp đoàn còn tránh không kịp đặc biệt là ngưng tụ thành chiến trận pháp đoàn có thể đánh có thể kháng cấp chín chức nghiệp giả đều nhất thời bán hội đều không làm gì được đến nhưng hiện tại nha tô lân nhìn lấy con ngươi khẽ hít một cái vạn người đoàn không chỉ địch nhân có ta cũng có a tô lân một cái tuấn di xuất hiện ở giữa không chúng tránh đi vòng thứ nhất ma pháp bắn một lượn những thứ này ma pháp c ô n g kích tại trên mặt biển nổ lên cao mấy chục mét sóng bạc uy năng kinh người vậy mà liền tại thuyền hải tặc bên trên những người kia còn muốn thay nhau sử dụng vòng thứ hai ma pháp thời điểm hắn không tránh nữa trái lại đột nhiên kéo ra mấy chục cái không gian phong ấn quyền trục quyền trục oành và ảnh và ảnh bạo liệt ra đến ánh mặt trời chiếu sang xuống bầu trời đột nhiên ánh sáng bạc lóe lên, lên lại nhìn chăm chú nhìn một cái cái kia giữa bầu trời hách xuất hiện từng cổ bộ dạng dữ tợn to lớn mà sinh có hai cánh kim loại quỷ tượng đá không là mấy trăm cỗ cũng không phải lúc trước một ngàn cỗ nơi này khoảng chừng mười ng những h ô i lỗi này trải rộng ra đến đen ngòi một phiến che khuất bầu trời tô luân cho gọi ra đến quỷ tượng đá quân đoàn ánh mắt k h ẽ h í p một cái trong lòng quát lạnh một tiếng con dối bí k ĩ vạn binh tung trên bầu trời sởi tơ trong nháy mắt đem con dối dính l u lên cái kia từng cổ quỷ tượng đá giống như sống lại đồng dạng bên trong thân thể năng lượng hạch tâm dối dít hiện ra lên m ư ơ i ngàn cô tượng đá quỷ tướng tô luân tụ tập ở trung ương cùng nhau nhắc lên hai tay từng đoàn từng đoàn vặn vẹo tầm mắt không gian đen tuyển xuất hiện vừa vặn nên bên trên cái kia hơn m ư ơ i đạo sông đến ma pháp lúc trước còn n ổ đến mặt biển sóng cả mãnh liệt quân đoàn mấy trục đ t u y ệ t đại bộ phân ma pháp đều bị quỷ tượng đá nuốt vào hư không bên trong cho dù là có ít mức độ ma pháp xuyên tấu h phòng ngự chiến trận đánh trúng quỷ tượng đá cái kê siêu cao ma miễn kim loại thân thể bên trên cũng hời hợt ma pháp sư là quân đoàn quỷ tượng đá đồng dạng tụ h ợ p là quân đoàn chiến trận từ giữa bầu trời thận trọng nhìn qua cái này một mươi cỗ quỷ tượng đá đồng dạng ám hợp một cái sao chín cánh luyện kim trận tô luân từ thiết kế quỷ tượng đá đồng thời liền cân nhắc qua loại cực lớn quần đoàn các loại hợp kích chức năng như thế nào phòng ngự chia sẻ tổn thương hợp kích phóng thích cao cấp hơn thuật h ứ c hôm nay vạn binh tung cũng không là một mươi cỗ quỷ tượng đá đơn giản như vậy số lượng trợ tăng đồng thời cũng mang đến chất lượng biến đổi lớn tô lân u hôm nay thần du cảnh tinh thần lực làm cho hắn gần như có thể khống chế tinh chuẩn mỗi một bộ quỷ tượng đá chính là bị vòng thứ hai ma pháp về sau quỷ tượng đá trên thân hư không phủ văn cùng nhau hiện ra lên chính là cái này m ư ờ i ngàn cỗ quỷ tượng đá kích hoạt lên cái đó loại cực lớn quân đoàn luyện kim trận về sau giữa bầu trời đột nhiên tuân ra lên kịch liệt không gian ba đ ộ n phạm vi lớn không gian v ậ t mẹo tựa như vi diện muốn bị làm đến sụp đổ đồng dạng đây là một cỗ làm cho đỉnh cấp mà chức nghiệp bên trong đều thấy c h i biến sắc khủng bố t h o t h ứ c tô lân nét mặt r u lên trong lòng g ồ n đến cấm chú vạn trọng không gian đ i ệ sát bình minh đoàn có thật nhiều hư không vật liệu sở dĩ nhóm này quỷ tượng đá trên thân giao phó nhiều nhất năng lực chính là hư không lực lượng quỷ tượng đá hiện nay bình quân chiến lực không kém nhiều tương đương với cấp năm trước nghiệp giả như vậy mười ngàn cái cấp năm hợp kích bên d ư ớ i cùng thiên thần vi diện ma pháp quân đoàn đồng dạng đủ để đánh g i ế t cấp chín mà thiên thần vi diện quân đoàn chiến trận tai h hại chính là bọn họ không có cách gì tùy ý chuẩn bị một khi trận pháp phá hư hậu quả sẽ càng hỏng bét có thể quỷ tượng đá có thể đứng làm cho ma pháp d o n h huyết n ụ c chi khu không thể được cho dù là cái kia vạn người pháp đoàn đã toàn lực chống đỡ lên ma pháp thuẫn tại cái này cổ kinh khủng không gian ba động xuống cho ũ n g i tái ệ n đến n ra h ậ dù là đấu đồng màu đen bao trùm toàn thân tôi luôn chỗ nào không nhận ra đây là một cái cao dài tóc rắn nữa yêu chính là lúc trước vây rết bình minh đoàn rắn biển thiên thai bên trong một một vị bị hắn ghi xuống sóng linh hồn liền không bao giờ lần nữa sẽ nhận lầm từ v ừ a bắt đầu tô luân liền phát hiện có cao dài tóc rắn nữ yêu dấu tại trên thuyền tự nhiên sớm có đề phòng húng chi hắn bôi lên mở đ ỡ t xả nữ vương cứu rỗi cái đó máu cũng hoàn toàn không sợ bọn người kia cũng tự nhiên cũng hiểu rõ muốn xử lý rơi con rối người không chế mới có thể l ị c h chuyển c ụ n thế chính là cái này điện quang thạch h ỏ a trong m á y mắt trên bong thuyền thần bí nhân kia đột nhiên vẽ nao choàng cái kia đầy trời tóc rắn hướng lấy con rối trong nhóm tô luân thì nhìn đến trong chốc lát cho ánh sáng bắn ra đời trời tô luân đại khái cũng là vô số năm đến lần thứ nhất dám nhìn thẳng đá này hóa nguyền rủa chi quang nhân loại hắn mắt trái tô lân tại h u t cấp cao địa đ pháp trong nháy mắt liền thể nghiệm truyền thuyết này bên trong tóc rắn nữa yêu nhất tộc hóa đá nguyên rủa cũng lớn cảm giác kỳ diệu đến nội những thứ kia bị hóa đá quỷ tượng đá tô lân cũng không nhiều để ý lúc trước hắn liền khảo nghiệm qua quỷ tượng đá có còn ban đầu đặc tính cho dù là tạm thời hóa đá chậm rãi cũng sẽ phục hồi như cũ vật liệu vẫn còn ở đó nơi này có mười ngàn quỷ tượng đá còn là bởi vì hắn miễn cưỡng có thể khống chế nhiều như thế cũng không đại biểu hắn chỉ có nhiều như thế thành phẩm con dối tại tiểu hư không giới bên trong còn nhiều là chính là một tích tắc này vậy cái kia tóc rắn nữ yêu thả ra hóa đá k i a sáng cũng không thể ngăn cản tô luân thi pháp trên bầu trời s a o chín cánh trận pháp liền đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình tại thuyền hải tặc bên trên đám ma pháp sư kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa sợ, sợ trong ánh mắt cái này cấm trú cấp không gian thuật thức thả ra, đi ra. một đường đường kính mười mấy thước vạn mèo hát qua n g hướng về phía cái kia quân đoàn ma pháp t h u ẫ n liền và qua quân đoàn ma pháp đối đầu quân đoàn luyện kim thuật m â u cùng thuẫn đụng chạm hai bên con giữ vững được trong n g á y mắt đột nhiên liền doanh một tiếng vang thật lớn giống như là đâm thùng khí cầu trên mặt biển bạo phát ra kịch liệt sóng trùng kích không gian pháp tắc gần như đối với hết t hệ thường thấy ma pháp đều có khắt chế hiệu quả tô luân sớm có tính toán qua vạn người pháp đoàn cực hạn chịu đựng sở dĩ cái này một cách vốn liền thế tại nhất định đến vạn trọng không gian đ i ệ sắt vừa nổ tung thuyền hải tặc khắp nơi chuyển đến răng g i c g i ọ vang cột b ụ n bị doanh trên thuyền cái đó vạn người pháp đoàn trong nháy mắt bị nổ rối loạn trận hình chân cụt tay đứt bay loạn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i vô số vết nước không gian xuất hiện những thứ kia năm sáu dài ma pháp s ư căn bản không có cách gì trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ trận hình vạn người ma pháp chật phá thời khắc này vạn người pháp đoàn ở trong mắt tô luân lộ ra một cái cực lớn sơ hở hắn nhìn đến đây không có chút nào trí hoãn sau l ư n g tử thần hư ảnh vừa hiện xuất hiện bên ngoài thân màu xanh nhạt linh hồn hỏa diễm một dọn ra cả người liền đã tại chỗ biến mất cùng lúc này tràn đầy thiên thạch giống quỷ cũng hướng lấy cái kia ba chiếc chiến hạng à qua t ô l u â n một cái trong nháy mắt thân liền xuất hiện ở cái đó còn mặt đầy không hiểu tóc rắn nữ yêu bên người ngay sau đó một trưởng liền trôi qua cho dù là hóa đá nguyền r ù a vô dụng tóc rắn nữ yêu cũng có gần như cấp tám chức nghiệp giả bá thể thân thể phổ thông thủ đoạn căn bản không có cách gì làm bị thương bọn chúng vậy mà t ừ thần chi h ỏ a lại là trực tiếp đốt linh hồn cái kêu tóc rắn nữ yêu còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì đột nhiên liền cảm giác linh hồn mình bước lên nó hoảng sợ muốn chạy trốn đi đ ầ u đ ầ y tóc rắn cũng thất kinh là vũ vậy mà t ô luôn chỗ nào sẽ thả nàng rời đi hắn hoàn toàn không thấy hóa đá nguyền rủa một cái bắt lại này, nữ yêu cánh tay bên ngoài thân tử thần chi hỏa càng là điên điên c u ồ n g hướng lấy nữ yêu trong thân thể rót vào tóc rắn nữ yêu đã cảm nhận được tử vong đến h o n g sợ nó còn muốn kiếm đâm đầu đầy tóc rắn điên c u ồ n g hướng lấy bốn phương tám hướng phóng thích màu xám tia sáng vậy mà cái này rủ xuống chết dãy rủa cử động chẳng những không ngăn cản nó tử vong trái lại hóa đá tia sáng không sai biệt ném loạn bốn phía trên b o n g thuyền muốn đến vây g i ế t tô luân những ma pháp sự kia tận số bị hóa đá thành một tòa tòa trông rất sống động tượng đá tay phải phù văn dù đen một kích liền đem tóc rắn nữ yêu không trọn vẹn linh hồn từ trong thân thể quất đi ra từ thân hư ảnh lại một thu n à y nữ yêu liền đã triệt để mất sinh cơ linh hồn tiêu tán trước mặt nhưng lưu lại một cô hoàn chỉnh cao dài tóc rắn nữ yêu thi thể cái này thế nhưng chế tác khôi lỗi tài liệu cao cấp a tô luân nhìn lấy trong mắt lướt qua vẻ vui mừng vội vàng đem thi thể thu lên hắn lại đảo mắt nhìn một cái mười ngàn quỷ tượng đ á đại quân đã hướng lấy vạn người pháp đoàn tan tác chỗ và vào sau đó điên cuồng đem cái miệng này vỡ ra đến bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến một cái sắp xếp lại biên chế vạn người pháp đoàn cũng bị người ba năm cái đối mặt bên trong liền đà thương nặng tại cái này lúc trước bọn họ như thế nào cũng nghĩ đến chiến đấu mở mặn sẽ là cục diện như vậy bình thường mà nói không là cái k i a mấy người bọn hắn vạn người pháp đoàn vây công một cái nhỏ đoàn b ả o hiểm một hồi loạn đ á n h như như thế nào giống như là trái lại bị một người vây công đánh bại bọn họ không là cái gì đỉnh giai địch nhân mà đồng dạng là dùng số lượng hóa t á c chiến lược quân đoàn con dối quân đoàn đồng thời khống chế một mươi cỗ khối lỗi nếu như không là tận mắt nhìn thấy không ai dám tin tưởng bởi vì cho dù là tại thiên thần vi diện cũng chưa nghe nói qua cái nào khôi lỗi sư có thể làm đến một bước này còn có cái kia con dối quân đoàn phóng thích hư không luyện kim thuật thức như thế nào xem đến là chuyên môn khắc chế bọn họ ma pháp quân chiến trận chiến thuật thủ đoạn còn có cái kia thuật thức uy năng như thế nào sẽ khuyết đại như vậy thi thuật hiệu suất vì sao sẽ cao như vậy mà rất để cho người khó hiểu là gia hỏa này vì sao sẽ không e ngại tóc rắn n ữ yêu người rùa không đợi bọn hắn đi muốn rõ ràng những nghi vấn này tô lân đã điều khiển quỷ tượng đa quân đoàn tại ma pháp trong quân đoàn sông ngang đ á n thẳng cho dù là tô lân bản thân cũng cảm giác đến có chút cơ duyên xào hợp. không có mở đ ỡ xả nữ vương cứu rôi chi huyết mặc dù có con dối quân đoàn hắn cũng là tuyệt đối không dám như vậy chính diện lạnh cương vạn người p h á t đoàn nhưng hết lần này tới lần khác hết lần lại là vô số năm đến cái thứ nhất thành công lịch k i ế p tóc rắn n ữ yêu vương n à n g huyết mạch phản tổ về sau đã thức tỉnh một ít nhận biết mới biết bán thần gọt gọn huyết mạch c h i bí nói một cách khác tô lân u nắm giữ gần như đê đẳng vi diện đối phó cao dài tóc rắn n ữ yêu duy nhất có thể thực hiện phương án cái này cũng là làm cho thiên thần vi diện những địch nhân kia bất ngờ tô lân một cái thu lên tóc rắn n ữ yêu thi thể không lại có bất luận cái gì trì hoãn điều khiển quỷ tượng đá quân đoàn lần nữa chủng sát mà đi. đám ma pháp sư kia bị tách ra đội hình từng cái lại cấp tốc chia ra thành đoàn trăm người đoàn ngàn người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại loại quân đoàn ma pháp hướng lấy tô luân điên cuồng công kích đáng tiếc bất kể từ nhân số vẫn là sức chiến đấu cùng khắp mọi mặt đem so sánh quỷ tượng đá quân đoàn đều mảy may không thể so vạn người pháp đoàn yếu với lại tô luân đối với vạn người pháp đoàn rõ như lòng bàn tay quỷ tượng đá quân đoàn tụ họp chiến trận cũng là chính đối với phòng ngự kết giới xung kích đột phá phong thị trận bọn chúng giống như là t h n g trôi đao nhọn khắp nơi sen kẽ con dối lại không sợ sinh tử những nơi đi qua đầy là cười khuôn mặt phát ra lúc trước thời điểm thủ đoạn của hắn đối phó cao giai ma pháp sư còn chưa đủ sắc bén nhưng hiện tại có tử thần tri hỏa gần như không ai dám cùng hắn liều hôn lửa thiêu đốt bỏ qua tất cả phòng ngự đụng chạm về sau không chết đều tàn lại có hiện giả chi thạch gia trì hắn hiện tại tất cả thuật thức đều là trước tia gia cường phiên bản nguyên bản hắn tại cấp bảy bên trong coi như cung cấp vô địch hiện tại càng lớn thường thường là tử vong lĩnh vực vừa mở ra chỗ đi qua ma pháp sư liền mạnh lớn mạnh lớn tử vong phàm là có khó giải quyết tồn tại lại là t ử thần chi hỏa gọi đi lên cái này cách đánh hoàn toàn ngang ngược không g i ả n g lý căn bản không người dám liều cứ thế tại cho dù là cái này vạn người pháp đoàn bên trong cái đó cấp tám sơ kỳ đại ma đạo sư nhìn thấy tô lân đến cũng đồng dạng dọa đến tránh không kịp tô lân cũng không có ý định đuổi theo cái kia thiểu số mấy cái có cao minh độn thuật chạy khắp nơi cao g i i pháp sư hắn chỉ giống là cắt thảo cơ đồng dạng vô tình thu cắt những thứ kia đê g i i ma pháp sư vạn người pháp đoàn một khi không còn số lượng ưu thế liền nếu không gây cho sợ、hãi. bất quá mấy hiệp sung kích tô luân cái này bộ định điểm chém giết quỷ tượng đá quân đoàn chiến thuật liền đem điều này vạn người pháp đoàn x ô n g đến n á t bét Quỷ tượng đá không có chế tổn cái này là địch nhân rất lớn tuyệt vọng các ma pháp sư càng đánh càng ít mà con dối quân đoàn số lượng mảy may không thấy đến ít chỉ cần tô luân không chết con dối quân đoàn chiến lực liền vĩnh viễn là tại đình phong càng l à kéo tới phía sau địch nhân phần thắng lại càng đến càng nhỏ mà chính là tô luân tại chặn giết vạn người pháp đoàn đồng thời chỉ dỗ bên kia cũng đồng thời truyền đến tình huống địch nhân đỉnh tiêm chiến lực trực tiếp đi qua gọt gọn thần điện tô luân thần điện bên này đến cao thủ nhìn dáng dấp nên chính là ngươi nói cái đó thiên thần vi diện quân đoàn trưởng ổ chủ tủ trong tay hắn có vô cấu cái đó thuẫn có thể chống đỡ được ư hiện nay còn không có vấn đề gì h á c tiên sinh đã c u ố n được tên i kia bọn họ tại trong không gian bàn cờ tình huống bây giờ không rõ ta tại đối phó xa chiều t ố t kiên trì một cái ta xử lý tốt bên này liền đến tôi luôn nghe lấy trong máy bộ đàm đưa tin trong mắt lướt qua vẻ tàn khốc địch nhân lại phái đỉnh tiêm chiến lược tập kích bất ngờ gọt gọn thần điện cũng là tình lý bên trong dù sao liền hiện nay xem đến duy nhất có năm chắc đối n ị c h có thần khí hình chiếu vô cấu cái đó thuẫn người tạo thành uy hiếp trí mạng cũng chỉ có tô luân mà địch nhân có tư cách đi giết mợ đờ x ạ n ữ vương cũng chỉ có nắm giữ vô cấu cái đó thoát người hiện tại tô luân đã bại lộ hiện thân tập kích thuyền hải tặc địch nhân tự nhiên là muốn trực tiếp chém đầu mợ đờ x ạ n ữ vương giải quyết cái này hai họa ngầm lớn nhất nguyên bản thời điểm này tô luân nên hồi viên dù sao chỉ có hắn tử thần chi hỏa mới có thể đối với địch nhân cấu thành lý hiếp nhưng như vậy vừa đến mặt khác mấy cái đổ bộ vạn người pháp đoàn liền nhất thời bán hội xử lý không rơi bọn họ một khi bố trí tốt trật pháp đến lúc cục diện tuyệt đối sẽ càng học bét mà nếu quả tô luân không trở lại tự hồ lại không người có thể ngăn được cái đó nắm giữ thần khí hình chiếu quân đoàn trưởng ô chủ tù tên kia cũng là f chín vạn vật chân d à i thiên phú giả tuy rằng không giống là lúc trước cái kia thánh tử phờ răng đồng dạng thiên phú lộ ra ngoài nhưng cũng đồng dạng mạnh phi thường thiên phú của hắn ngày kia mở rộng trình độ thậm chí không kém phờ răng đổi làm ra hỏa này cầm thuẫn cũng hoàn toàn tại tô lân trong dự kiến sở dĩ cho dù là lao kiếm thần bạt tổ lộ đều không n ắ m chắc có thể kéo được hắn bình minh đoàn những người khác càng không cần phải nói nhưng hát tiên sinh lại là một cái ngoại lệ không xem vị lão tiên sinh này trong bình minh đoàn mười phân địa thấp ngày thường chiến đấu thời điểm cũng rất ít có biểu hiện kinh diễn gì không có chỉ dỗ lôi minh kiếm ý bá đạo không có tô luân con dối quân đoàn âm thành thế kinh người nhưng chỉ cần là bình minh đoàn lão thành viên bọn họ đều biết hát tiên sinh nhìn lên chúng quy là thường thường không có gì lạ nhưng hắn chiến đấu chưa từng có thua quá bất kể là đối mặt mạnh bao nhiêu đối thủ chỉ có thế hòa không phân thắng bại cùng thắng không có bại mà chỉ có cao giai các thành viên mới hiểu rõ vị này nhà bác học chỗ lợi hại chi dô ba z số mười chín bình minh đoàn cao chiến bọn họ bên trong so tại thời điểm đều bị hát tiên sinh kinh khủng kia thuật độc tâm chi phối qua cho dù là hôm nay tô lân cũng vô cùng không nguyện ý đối mặt địch nhân như vậy bởi vì cùng hắn đánh sẽ phi thường khó khăn chịu một cái hoàn toàn không sẽ bại lộ bất kỳ sơ hở nào đối thủ sẽ cho người từ đầu tới đôi đều cảm giác đến khắp nơi bị hạn chế lực lượng đánh đ ô n g vải hoa bên trên hát tiên sinh đã đem thuật độc tâm năng lực mở rộng đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ hắn thậm chí so tô lân đồng tử biết hết càng có thể nhạy bén quan sát hết thảy phong cách chiến đấu của hắn chính là một cái chữ ổn hát tiên sinh thủ đoạn công kích không đủ sắc bén nhưng hắn sở trường không chế bố cục cùng các loại kỹ xảo tính luyện kỹ thuật luôn có thể ra dùng kỳ hiệu cho dù là nhìn lên rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều định nhân hắn cũng có thể như vậy nói cái này cũng là vì sao tô luân lên đảo sẽ mang hát tiên sinh cùng một chỗ đến không chỉ có vẹn vẹn là đến thảo cổ hát h i ê n sinh quả thực không đánh lại cái quân đoàn đó dài ổ chủ tủ nhưng hắn lại có năm chắc có thể kéo được tô luân nghe được chỉ d ồ bên kia đưa tin liền biết vấn đề tạm thời không lớn trước mặt cái này vạn người pháp đoàn đã bị giết đến bảy tam phần tô luân không có ý định tiếp tục đem thời gian lãng phí tại những thứ kia đã trốn vào trong rừng d ầ m hội binh bên trên độ ra hỏa lực bao trùm số bốn mươi sáu điểm còn chắc vâng thông qua dụng cụ thông tin hạ chỉ lệnh sau đó thần tốc đem con dối quân đoàn thu lên ấn t h u ậ t sĩ、si、vừa bấm người đã thuận di rời đi tô luân chân trước mới vừa đi xuống một giây đ ầ y trời luyện kim đạn pháo liền đánh xuống những thứ kia vẫn chưa hoàn toàn phá hủy thuyền hại tặc lập tức lâm vào một phiến lửa đ ạ bên trong đã không còn các ma pháp sư phòng ngự kết giới hạm thuyền hiện ra đến như vậy mà manh bất quá đưa trong nháy mắt tây hải hạm đội chiếc kia hải vương cấp chiến hạm liền triệt để nổ nát kèm thêm trên thuyền những bố trí kia tốt ma pháp trận cùng một chỗ chìm vào trong biển mà cùng lúc này tô lân u đã xuất hiện ở ngoài ra một chỗ đổ bộ điểm nơi này là thiên thần vi diện pháp sư nắm trong tay ngoài ra một chiếc hải vương cấp chiến hạm nơi này cũng có một cái vạn người pháp đoàn bọn họ đang đổ bộ bố trí cái gì tô lân u lúc đến nơi này các ma pháp sư đại khái cũng là nhận được mới vừa rồi tin tức biểu tình khó có thể tin vậy mà xuống một giây trấn kinh biến thành hoảng sợ bởi vì tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn qua bọn họ đã nhìn lấy giữa bầu trời đột ngột xuất hiện một cái luyện kim giá chữ thập sau đó vô số không gian ba động h i ệ n hiện r ầ m rạp chẳng c h ị t màu bạc con dối đã che khuất bầu trời tô luân trò c ũ lặp lại như c ũ là quỷ tượng đá quân đoàn bắt đầu một cái quân đoàn hợp kích c ấ m chú đánh xuyên các ma pháp sư quân đoàn phòng ngự kết giới h ắ n lại thuấn di đi qua trong đám người tử thần chi hỏa cùng tử vong lĩnh vực thần tốc xé rách ra một cái mở miệng sau đó lại làm cho con dối quân đoàn xông vào đến các loại rào xát một bộ không nói đạo lý ngay cả chiêu đây là tô luân đã đang chiến đấu lúc trước liền thôi diễn qua vô số lần chiến thuật căn bản không cho địch nhân thời gian phản ứng. Không bao lâu. cái thứ hai vạn người pháp đoàn cũng bị xông đến n á t bét tô luân đánh tan một cái vạn người đoàn tốc độ chân thực quá nhanh sắp tới địch nhân thậm chí không kịp bố trí ứng đối xử trí làm hắn thì đã phá hủy đệ nhị chỗ đổ bộ điểm bình thường mà nói cho dù không tính tóc rắn n ữ yêu đồng dạng cấp chín chức nghiệp giả gặp được vạn người pháp đoàn đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó chơi pháp đoàn bị tập kích cái này đủ để để những người khác đoàn đội chuẩn bị sẵn sàng thậm chí phái binh tiếp viện nhưng hết lần này tới lần khác tô luân cái này quỷ n g ẫ sư chính là một ngoại lệ một mình hắn chính là quân đoàn tới lui tự nhiên không bị hạn chế con dối quân đoàn bất kể số lượng chất l ư ợ ngay khống chế, h c i sau t đó ề bên thai truyền a nhân mà c h h là đến một tiếng sâu thẳm mạ uy nghiêm mười phần thanh âm thần nói phương thế giới này ngăn chặn không gian truyền thống t h ấ n áp chính là cái này vừa mới nói xong khả khả lạc tây trên đảo một đầu quy tắc giống như là bị một cỗ thần bí lực lượng hạn chế không gian đột nhiên liền ngưng thật tô lân u rất rõ ràng cảm giác được cỗ này giáng lâm thần lực cũng phát hiện bốn phía không gian pháp tắc bị k h ó a kín rất khó khống chế trong lòng hắn n ỉ non phạm vi lớn không gian phong cấm cuối cùng đã tơi ạ vừa rồi tách ra nhiều như vậy mà pháp sư linh hồn hắn chỗ nào không biết thần thuật quyển trục, trục phí tổn cực kỳ cao thậm chí so bồi dưỡng một cái vạn người pháp đoàn thành vốn cao hơn hiện tại địch nhân vạn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đến bất quá tô lân thời khắc này biểu tình nhưng không có bất luận cái gì dị sắc cái này thần thuật cấp không gian cấm chế có thể hạn chế hắn không gian chuyển vị lại hạn chế không ổ rộ bộ luật thời không vòng tròn bản thân địa vị cao không gian phát tắc thời điểm này cũng không thể lại giấu giếm thời điểm còn có bốn cái vạn người đoàn không có xử lý rơi thật muốn để bọn hắn bố trí ma pháp trận cho gọi ra thần minh ý chí giáng lâm giống như là loại trình độ này thần thuật có bao nhiêu muốn bao nhiêu t ô luôn ấn thuật sĩ vừa bấm s o lúc trước c h ậ m ngay lập tức nhưng thân ảnh của hắn đồng dạng tan biến lại tại chỗ hắn xuất hiện lần nữa đã là lại ở một người khác đổ bộ điểm ác chiến lần nữa trình diễn t ô l u n dễ như chở bàn tay đồ sát đem địch nhân hoàn toàn đánh b hắn trong thời gian rất n g ắ n thuấn di đi qua bốn phía đổ bộ điểm liên tiếp đem bốn cái vạn người pháp đoàn đánh đến quân lính tan giã thiên thần vi diện những thứ kia may mắn còn sống sót các ma pháp sư nghe lấy đồng bạn chuyển tới tin tức từng cái đã sớm chấn kinh đến chết lặng tựa như là bình minh đoàn lúc trước muốn không đã có bất luận cái gì biện pháp có thể chiến thắng cái đó thánh tử p h ờ giang đồng dạng hiện tại các ma pháp sư đồng dạng không có thể vì gì bọn họ muốn không đã có bất kỳ thủ đoạn nào có thể giải quyết tô lân u tên địch nhân này bỏ qua không gian cầm chế bỏ qua hòa đá nguyên rủa có vạn người pháp đoàn ngang hàng chiến lực như vậy khó giải quyết tồn tại ai có thể giải quyết không có ai c h í ít cấp chín pháp thánh bên dưới không người có thể g i ế t rơi hắn tất cả ma pháp sư giờ phút này đều biết những thứ này luyện kim thổ dân trên thân có thần cấp trí bảo á nhưng hết thệ đều không ý nghĩa đám ma pháp sư kia cuối cùng cảm nhận được sợ hãi bọn họ ý thức được quá mức khinh địch vậy mà chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thức tuy rằng tô luân con dối quân đoàn dùng vô địch chi tư thái quét ngang mấy cái vạn người p h á t đoàn nhưng vị kia bị hát tiên sinh quấn lấy vây khốn tại trong không gian bàn cờ quân đoàn trường ổ chủ tù đồng dạng hiểu rõ tình huống bên ngoài gia hỏa này thế nhưng thiên thần vi diện trước mắt chiến lược mạnh nhất hắn không chết vấn đề li chính là tô luân chuẩn bị nhất cổ tác khí giải quyết rơi sau cùng hai cái vạn người pháp đoàn thời điểm đột nhiên trong máy bộ đàm truyền đến chỉ rộ tin thần tô luân h ắ c tiên sinh bại bại tô luân nghe nói như thế chính trong chiến đấu hắn không do dự chút nào thậm chí chưa kịp hoàn toàn thu lên con dối quân đoàn lập tức liền thi triển định hướng truyền t ố n g h ắ c tiên sinh chống đỡ lâu như vậy đã là cực lớn lợi tốt hiện tại sáu cái vạn người pháp đoàn bị đánh tan bốn cái trong thời gian ngắn một ít cực lớn ma pháp trận cũng không khả năng bố trí xong cái này ít đi một đại uy hiếp bốn phía quan cảnh biến đổi tô luân đã thuấn di về tới trước gọt gọn thần điện vừa hạ xuống, xuống một cỗ hân nhân nồng đậm mùi máu tươi liền rót vào hơi thở bên trong nhìn chăm chú nhìn một cái thời khắc này thần điện phụ cận đã một phía núi thây biển máu địa ngục tình cảnh cái kia là các loại bị chém thành khúc vụ rắn độc t h i cốt đã tích tụ thành cao mười mấy mét từng thành mà giờ này k h ắ c này bầu trời lôi minh thiểm điện rắn độc trong đống còn đang không ngừng mà quay cùng các loại rắn độc tàn đoạn nhìn chăm chú nhìn một cái sáu tay la sắt giống như lộ ra ngoài c h ỉ rỗ đã g i ế t đến máu chạy thành sông không sợ hóa đá nguyền rụa nàng giờ phút này toàn thân sát khí bốc lên kiếm khí bá đạo vô cùng vậy mà rắn độc số lượng quá nhiều quá nhiều giờ phút này trong đống quái vật chỉ rổ cũng là dáng chống đỡ bất bại mà thôi mà một bên khác tình huống càng hỏng bét nhìn lấy giữa bầu trời xuất hiện đen trắng ô không gian một dạng h ư ảnh t ô luân liền biết bên trong xảy ra c h ạ n g uống chính là hắn thuấn di tới trong nháy mắt giống như người ở bên trong đã nhận ra cũng lại cũng kiên trì không được bàn cờ trong nháy mắt sụp đổ một bóng người bay ngược đi ra tại giữa không t r ú n g không nhẫn được chính là một hơi máu phun ra đi ra nhìn chăm chú nhìn một cái không là hát tiên sinh thì là người nào nhưng giờ phút này hắn toàn thân trường bào rách n ư ớ mặt như giấy vàng càng hỏng bét chính là hắn hai tay sóng vai mà đoạn bay ngược đồng thời hai tay chỗ vết thương tươi máu cũng một trận tuân ra cho dù là sóng linh hồn cũng tại tử vong bơi lội rời danh giới thô luân nhìn lấy ánh mắt run lên hắn lanh tay lại mắt thuấn di qua một cái đem người tiếp được bàn tay bên trong không gian hư ảnh hiện hiện thuần thế đem trọng thương h ắ c tiên sinh thu vào tiểu hư không giới bên trong mà lúc này bàn cờ không gian hoàn toàn sụp đổ một cái d â u bạc lao ma pháp sư hư không đứng gia hỏa này chính là thiên thần vi diện ma pháp quân đoàn trưởng ổ chủ tụ giờ phút này vị này đại ma đạo sư cái chán xuất hiện một con thụ đồng hư ảnh tay trái một mặt quân t u ẫ n tay phải cầm trong tay pháp trượng không giận tự uy mà tôi luôn một cái xem qua đi thời điểm người này chân bên trên còn treo móc hai đầu tay cụt chính là một cái c h ớ c mắt ấy ở giữa cái kia hai đầu tay cụt đột nhiên sáng lên một chuỗi chuỗi huyền ảo màu đen phù văn cũng lại kích hoạt lên một cái tử linh hệ phong ấn cấm thuật thi linh nguyên rùa h ắ c tiên sinh tại tay cụt một khắc cuối cùng đều tính kế ra hỏa này một đường đáng tiếc ôi trụ tủ cái c h á n thụ đồng hư ảnh quan g mang một chiếu cái kia hai đầu phù văn cánh tay đã hoàn toàn bị phân giải ra đến cũng không tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương nhưng tôi l u n nhìn đến đây con ngươi lại khẽ hít một cái hát tiên sinh tại ra hỏa này trên thân thành công lưu lại không gian ký hiệu a chương năm trăm tám mươi mốt gạ l ạ tận t thế k à lệ thiên thần vi diện cái này uy tín lâu năm đại ma đạo sư ổ chủ tụ nhìn lấy thuấn di mà đến tô lân cái kia hai tròng mắt giả mua bên trong một trong nháy mắt hàn mang l ư ớ t qua hiện tại dùng thần thuật cấm không đều không có thể hạn chế hắn thuấn di đến tất nhiên là thân mang thần giai trí bảo thật l à lớn cơ duyên a bất quá cho dù người trước mắt này so với hắn thấp một cái giai vị lớn ổ chủ tụ trong lòng cũng không dám có mảy may xem thường lúc trước hắn còn cảm giác đến luyện kim vi diện thổ dân không đáng giá một đề dù sao pháp tắc thiếu sót văn minh truyền thừa còn có không trọn vẹn đứt đoạn chức nghiệp giả hạn m nhưng chính là mấy ngày nay trước nay ma pháp quân đoàn liên tiếp bị thương nặng trong lòng hắn cố này xem thường đã sớm tiêu tán không còn trái lại coi là trước đó chưa từng có uy hiếp tựa như là vừa mới rõ ràng cái đó áo bào đen lão thuật sĩ chỉ có cấp bảy có thể nhưng dây dưa bản thân lâu như vậy thậm chí còn làm cho hắn ăn một điểm thiệt thòi nhỏ cái này tại thiên thần vi diện tuyệt đối không có khả năng có dạng này tồn tại ội chủ tủ cái này hơn nửa đời người gặp cường giả vô số nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận vừa mới đó áo bào đen thuật sĩ là hắn chỗ thấy cấp bảy mạnh nhất nhị giải thuật đọc tâm nguyên bản không tính rất khoa trương năng lực thiên phú có thể áo bào đen thuật sĩ dùng được đến nhưng liền khắp nơi có hiệu quả cái kia xong nhìn thấu suốt chi nhãn giống như làm cho người mảy may giấu không được bí mật đ ố i chiến lên chúng quy khiến người ta cảm thấy bó tay bó chân cái này vẫn là bản thân gặp được thật muốn là đội thành trong đoàn mặt khác cấp tám đại ma đạo sư không nói có thể thắng thậm chí khả năng sẽ bị cái này cấp bảy đánh bại có thể kỳ quái là như vậy một cái chiến lược ngoại hạng cấp bảy thuật sĩ cũng là trong tình báo mảy may không có bàn đến qua người trong s u ố t vật lại thoáng nhìn nơi xa con rắn kia trong nhóm đại sát tứ phương kiếm khách cái này lại là tình huống gì t a m giải la s ắ t nữ cấp bảy nửa bước kiếm thần bất kể cái đó một điểm đều xem như là tuyệt đỉnh thiên phú có thể cũng ở một cái thân thể nhìn lên đến cái này gọi bình minh luyện kim tổ chức cho người cảm giác càng thần bí húng chi trước mặt vị này lại làm trọng thương thánh tử phờ răng cái đó khôi l ỗ i sư gia hòa này càng khó giải quyết ta ô chủ thủ giờ phút này trong lòng đã đã không còn mảy may khinh địch t ô luôn đem hát tiên sinh thu vào tiểu hư không giới nhìn trước mắt quân đoàn trưởng ổ trụ thủ thần sắc của hắn cũng mảy may không nhẹ nhõm cực kỳ nhiều thời điểm phán đoán địch nhân phải trăng mạnh mẽ vẹn vẹn là xem khí thế liền đủ để phân biệt gia hòa、này. mạnh phi thường a tô luân thậm chí cảm thấy đến so vị kiêng ngạo mạng thánh tử p h ờ răng cả đạm khó đối phó hơn hắn dư quang lại liếc qua gọt gọn thần điện tuy rằng thấy không rõ lắm đen nhánh trong cung điện xảy ra chuyện gì nhưng giờ phút này làm cảm giác bên trong mỡ đỡ s ả nữ vương linh hồn hiện tại đang đứng ở một cái vô cùng trạng thái không ổn định bên trong giống như là đang tiến hành một loại thuế biến không xác định gọt gọn nhất tộc truyền thừa còn phải kéo dài bao lâu tô luân hiểu rõ chỉ có thể nên lấy ra đầu ngăn cản tại thần điện trước không chờ tô luân có bất luận cái gì thở dốc thời điểm đối diện cái kêu ổn t r trong tay pháp trượng vừa nhất g i a n g d á c một tiếng xét đánh nhanh không kịp đỡ che đậy h hai đạo kia anh c h ấ p liền đã bổ chúng tôi luôn đứng yên vị trí h ư ảnh tán loạn ngoài mấy t r ú c thước tôi luôn nhìn lấy bản thân vừa rồi đứng vùng đất còn không tiêu tán anh c h ấ p trong lòng n ỉ non đạo thuấn phát cấp bảy họ phạ cái này là uy tín lâu năm đại ma đạo sư thực lực à. mà chính là động thủ đồng thời trong rừng rậm tóc rắn nữ yêu bọn họ cũng phát lên tổng tiến công như thủy t r i ề u rắn độc điên cùng tràn vào thân địa trong nháy mắt liền đèm kịch chiến bên trong chị rổ trôn ở rắn trong nhóm cái này mấu chốt bên trên không chỉ có đề g a i rắn độc mấy thủ lĩnh thân thân rắn cao giai tóc rắn nữ yêu sóng linh hồn cũng lặng tô luân không dám có bất luận cái gì lơ là ấn thuật sĩ、si、vừa bấm giữa bầu trời đảo mắt xuất hiện một cái to lớn giá chữ thập hắn trong tay hắt liêm loạn đao chạm xuống vết nước không gian trong nháy mắt vệt qua chu vi lũng v ề đến rắn biển trong nháy mắt giống như là cắt bánh gạ tổ bị cắt thành máu rầm rè mây phiến vậy mà xuống một giây bị chặt đứt xà chiều liền bị phía sau càng nhiều vọt tới rắn đ ộ c bao trùm bất quá cái này sát na tô luân cũng đã kéo ra mấy trăm c ô quỷ tượng đá hộ vệ ở bên người cái này ba trăm người đoàn quỷ tượng đá quân đoàn vừa xuất hiện lập tức liền chặn lại, lại một cái thuấn phát áo nghĩa ma pháp nhìn đến đây đối diện cái kia ổ chủ tù sắc mặt thay đổi đến m ộ ư ơ i phần bóng dâm nặng tự nói đạo còn thật là con dối quân đoàn lúc trước nghe được quân đoàn phân các đoàn trưởng đưa tin một cái vạn người con dối quân đoàn đánh tan bọn họ mấy cái vạn người phát đoàn hắn còn cảm giác đến mà khó có thể tin cho rằng sẽ không là cao minh huyễn thuật loại hình thủ đoạn đặc thù mê hoặc mọi người giác quan vậy mà nhìn lấy trước mặt cái kia đảo mắt liền đã che khuất bầu trời con dối quân đoàn ổ chủ tù nét mặt cũng một mươi phần ngưng trọng hắn chính là không chế hết thể tồn tại chính là quỷ tượng đa quân đoàn trại rộng ra trước tiên bọn chúng đã ngưng tụ thành một cái chiến trận khi cái đó loại cực lớn s a o chín cánh luyện kim trận tỏa sáng lên thời điểm sóng năng lượng cũng càng ngày càng kinh khủng con dối áo nghĩa hạ âm chấn động cái kêu ổ trụ tụ nhìn lấy cái này cùng vạn người pháp đoàn thi pháp đồng dạng khoa trương g i ả thế nào dám có mảy may lơ là pháp trượng một chiều bên ngoài thân ma pháp thuẫn liền lại d à y hơn ba phân đồng thời trong miệng hắn cũng nói l ầ m bẩm đã lại ngưng tụ phán kích ma pháp chính là số một trong n h y mắt giữa bầu trời cái kia sao chín cánh luyện kim trận đột nhiên t r ợ t nổ tung đến vây một tiếng giống như là núi lửa bộ phát đồng dạng thanh âm nổ vang bầu trời Ổ trụ tú lại trong nháy mắt minh bạch cái gì trong m ả y sóng âm t h u ậ t thức nhưng hiểu rõ cũng không có cách gì ngăn trở chính là tiếng nổ mạnh vang lên một trong nháy mắt từ giữa bầu trời quan sát lập tức sẽ thấy khả khả lạc tây trên hòn đảo dùng gọt g ò n thần điện làm trung tâm một cỗ sóng trùng kích tại rừng rậm bên trên cấp tốc lay động lên một lăn tăn rung động vậy mà cái này dị tượng không duy trì lâu dài bao lâu đột nhiên liền nghe lấy đùng đùng giống như là pháo nổ tung thanh nhầm những thứ kia rung động trúng độc rắn lục lục tục tục tự bạo thành một phiến huyết vụ cái này quỷ dị bạo tạc còn đang lan tràn đảo mắt liền rõ ràng dấu lượng lớn rắn độc huyết vụ nhiễm đỏ bầu trời cái này hạ âm chấn động nhằm vào vốn liền không là cái kia ổ trụ tụ mà là đại quy mô đê giai quái vật cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng nội tạng c h ỉ dỗ kiếm khí tuy rằng sắp bén nhưng một đao mới chém giết mấy trăm bên trên ngàn rắn độc mà chính là con dối này quân đoàn phóng thích sóng âm t h u ậ t thức một cái liền có thể đem mấy dùng một trăm ngàn trăm vạn mà tính đê giai rắn độc bị g i ế t rơi chính là đảo mắt cái này thời gian đến gần thần điện rắn nhóm bị rõ ràng giống một lượt phiến mà giữa bầu trời quỷ tượng đá của quân đoàn cái thứ hai sao chín cánh trận pháp vừa sáng lên rắn biển thiên thai tuy rằng nhìn lên vô cùng vô tận nhưng không thấy đến có thể thừa chịu như vậy khoa trương tiêu hao nhìn đến đây ồ chủ tủ đã xem hiệu con dối quân đoàn hết thảy trong lòng hắn lớn cảm thấy ngoài ý mớn những khôi lỗi này lại có tháp ma pháp công hiệu thời khắc này hắn mới rốt cuộc hiệu rõ vì sao một cái vạn người con dối đoàn có thể dễ như t r ở bàn tay đánh tan một cái vạn người pháp đoàn những khôi lỗi này nhìn lên là con dối nhưng chúng nó kỳ thật cũng một t ò a vi hình tháp ma pháp ma năng hội tụ r i á m c h ắ c h o a pháp thuật thăng hoa thuật thức vi năng những thứ này tháp ma pháp có được năng lực con dối đều đồng thời có cho dù khôi lỗi chức năng còn xa không bằng tháp ma pháp nhưng chúng nó thể tích càng nhỏ càng nhanh gọn còn có thể trực tiếp chiến đấu then chốt là mười ngàn cỗ số lượng còn có thể hoàn mỹ tổ hợp thành các loại chiến trận đây quả thực vô giải có thể kích tốt tuyệt diệu con dối quân đoàn ôi chu tù nhìn đến đây đều không thể không sợ hai thán phục trước mặt con dối này quân đoàn thiết kế cái đó tinh hay đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nhưng biện pháp này thật muốn đổi một người cũng căn bản phục chế không không nói thiên thần vi diện không nghe nói bất kỳ một người nào khôi lỗi sư có thể khống chế mười ngàn cô khôi lỗi cho dù là có bọn họ lại đi nơi nào tìm nhiều như thế có thể gánh chịu như vậy công hiệu thần giai vật liệu cũng là hoạt hóa tri ngân cái này thổ dân từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy hoạt hóa tri ngân ôi chu tù nhìn lấy cũng sắc mặt một đen cho dù là tại thiên thần vi diện cũng là cực kỳ hiếm hoi ma pháp vật liệu thời khắc này hắn mới lại một lần bị những thứ này luyện kim thổ dân cậy thế nạt người cho c h â n kinh cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng đường đường cấp tám đại ma đạo sư giờ phút này đều cảm giác được bản thân giống như là thâm sơn cùng cốc đến nhà quê cái này cái gì bình minh tổ chức thành viên thuận tay chính là thần giai b ả o bối thần giai vật liệu thần thoại thiên phú thật cơ mờ nờ giờ gặp quỷ sống Quỷ tượng đ á quân đoàn thả ra vòng thứ nhất thoát thức ổ trụ tủ cũng phản ứng đến hắn mi tâm thụ đồng hư ảnh đột nhiên quang mang đại t ị n h một vệ sáng liền chiều đến t ô luôn sớm có phòng bị nhẹ nhõm thuấn di tránh đi cái kia vạn vật chân giải chùm sáng màu xanh lam liền chiếu đến bên người hắn v à i đầu quỷ tượng đá trên thân nguyên bản quỷ tượng đá cái kia có thể hấp thu các loại thuật thức không gian l ô đen giờ phút này cũng tại cái này chùm sáng xuống không còn tác dụng trái lại ánh sáng chiếu vào lô đen trong nháy mắt bốn phía hết thệ đều bắt đầu phân giải ra đến không chỉ là t h u ậ t thức ngay cả mang quỷ tượng đá bản thân cũng bị phân giải thành hạt tròn hình bất quá trong nháy mắt bị ánh sáng xanh soi sáng cái kia thất tám cỗ quỷ tượng đá liền bị giải thể phân giải thành một khỏa khỏa tỉ mỉ tiệu kim thuộc về cầu cái kia ổ chủ tủ nhìn lấy không đánh cũng k từng từng gì gì tôi p tục luôn g nhìn c h h đến đây chẳng những cảm giác không đến đau lòng trái lại một vui chỉ cần vật liệu tại tổn thất liền không lớn vạn vật chân giải mệnh dành có thể phân giải rơi hết thể vật chất nhưng tiền đề là người thi thuật có thể lý giải tôi trù thủ cái này cấp tám đại ma đạo sư tựa hồ là phân giải không rơi h o ạ t hóa chi ngân cái này loại thần giai vật chất phá hư chỉ là quỷ tượng đá kết cấu cho dù là có thể thi thuật bản thân liền cần tiêu hao lượng lớn ma lực cái này mười ngàn cỗ khôi lỗi chính là đứng tại chỗ làm cho hắn phân giải hắn không có thời gian đi phân giải rơi cũng không dám bởi vì tôi luôn bản thân cũng không sẽ trơ mắt nhìn địch nhân phá hư khôi lỗi của mình chính là cái này ánh sáng xanh sáng lên trong nháy mắt hắn một cái trong nháy mắt thân liền xuất hiện ở ổ chủ tù sau lưng lôi quân tử thần chi hỏa phù văn dù đen như thiệm điện liền hướng lấy người này mà pháp thuận đánh qua vây một tiếng thân ảnh tán loạn lưu tại chỗ là một tấm rách dưới ma pháp quần c h ú tô lân không đi xem đến hiểu rõ chân thân chạy mất lúc trước bị thương nặng thánh tử phờ răng lúc sau đã bại lộ t ử thần Chi hỏa đối phương có phòng bị cũng là trong dự kiến với lại cái này ổ chủ tụ là uy tín lâu năm cấp tám đại ma đạo sư tô lân lúc đầu phần thắng liền không lớn hiện tại át chủ bài bại lộ muốn ám toán liền càng không dễ dàng bất quá cái này mấu chốt nóng này cũng không là tô lân nóng này là đính nhân hiện tại sáu cái vạn người pháp đoàn không đánh tan bốn cái còn có hai cái cũng tại bị bình minh đoàn bánh liệt công kích bên trong cục diện một p h i ế rất tốt tô lân u chỉ cần chống đến mở đợt xả nữ vương thuận lợi chuyển thừa xong cục thế lập tức liền có thể có được chuyển biến tốt đẹp đ ị c h nhân muôn k é o kéo hắn cũng không đuổi theo thủ được thần điện liền tốt thưa không mà lập thạch giống ủy quân đoàn đã ngưng tụ vòng thứ hai quân đoàn t h u ậ t thức lại là một đạo âm sóng nổ vang số lượng hàng trăm ngàn rán độc lần nữa bể thành huyết vụ đến nội những thứ kia không chịu sóng âm ảnh hưởng cao dài rán độc trên bầu trời giá chữ thập cũng lặng yên bông xuống, xuống từng cây một sợi tơ trong suốt vật lý khống chế thần kinh lại so với tinh thần khống chế ưu tiên cấp cao hơn hôm nay tinh thần lực tăng vọt tô lân có thể thao túng tại con rối trong giặc hát đ ị c h nhân số lượng cũng không thấy đến nhất định là ưu thế dù sao thần điện cũng chỉ có lớn như vậy phạm vi công kích giống như là lúc trước đối phó vong linh quân đoàn đồng dạng hắn khống chế một bộ phận rắn độc về sau x à chiều công thế liền tạm hoa xuống với lại tô luân cũng đã nhìn ra những thứ kia đê dai rắn độc tựa hồ rất kiên kỵ thần điện bọn chúng tại cái kia hát thủy đàm liền dừng bước không tiến thêm hắn nhìn đến đây liền càng là không nóng n ả y hai bên cứ như vậy á c chiến ở cùng một chỗ tô luân cũng sợ hãi thán phục cái kia ổ chủ tù quả thực mạnh mẽ đến khoa trương có vô cầu chi tuấn tại tay ngoại trừ tử thần trí hỏa tô lân u cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể uy hiếp được gia hòa này tô lân u càng đánh trong lòng càng là cảm khái hát tiên sinh lúc trước là như thế nào tại gia hòa này tay xuống kiên trì lâu như vậy S009 n vạn vật chân giải mệnh danh toàn trí toàn năng thiên phú giả tất nhiên c h i thức b ê n bác ổ trụ tủ h gần như nắm giữ cấp chín trở xuống toàn hệ m ạ pháp cứ thế tại người này chiến đấu phương thức đơn giản khiến người ta hoa mắt áo nghĩa pháp thuật thuận tay n h t đến thậm chí cấm c h ú cấp thuật thức cũng có thể thỉnh thoảng thả ra đến tô lân cũng tại giao chiến bên trong mấy lần đều bị buộc ngàn cân treo sợi tóc bất quá may mà bản thân hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng cái này mới miễn cưỡng có thể kéo dài thời gian mà trong tay hắn cũng còn có một lá bài tẩy không bại lộ đang suy nghĩ tìm tới cái gì tốt cơ hội đem địch nhân giải quyết triệt để rơi thời điểm đột nhiên hắn ý thức tới chỗ nào là lạ đối phương giống như đồng thời không hề tưởng tượng bên trong gấp gáp không đúng hắn cũng lại chờ cái gì tô luân trong lòng run lên đồng dạng chiến đấu trong đầu cũng gấp tốc độ tiêu hóa lúc trước thu hoạch mấy chục ngàn người còn chưa kịp tiêu hóa những tin tình báo kia hắn suy nghĩ cấp tốc xoay nhanh một hồi lâu sau đó mới tại lấy được cái kia giống như là loạn ma đồng dạng trong tình báo tìm được then chốt đầu mối còn có m ộ tôi chi thánh giáo quân khổ h giáo tu quân k sĩ n g t ạ đổi đội đoàn đồng nghiêm giai chia, thời bộ trong tầng ngũ. Ma pháp quân đoàn cũng có nghiêm khắc quyền hạn tầng phân chia, đồng thời không Ma pháp khắc có luôn à tất cả mọi người đ ề có cả hoạch. quyền hạn hiểu rõ lần này vây hạn lần nữ vương rõ dết kế tất t mở đỡ l u â lúc trước lấy được trong tình báo gần như tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến cái kia chi năm trăm người thánh giáo quân khổ tu sĩ tồn tại nhưng chính là sơ sót mới là trọng yếu nhất địch nhân nếu như đã hiểu rõ tôi luôn có năng lực bị thương nặng thánh tử phờ răng năng lực tất nhiên cũng để phòng hắn chém đầu quân đoàn trưởng ổ chủ tủ sở dĩ tất nhiên có lưu hầu thủ mà khổ tu sĩ là gần với thần nhất do nhóm kia tín đồ chi nhất chiến lược không được lẽ thường luận cái đó cái kia năm trăm n g ư ờ i không xuất hiện tại chiến trường tám thành chính là hậu thủ tô l u â n ý thức được điểm này cũng có chút không có thể vì gì dù sao đây là trận địa chiến cho dù hiểu rõ địch nhân có mưu đồ cũng phải đến gánh lấy duy nhất có thể làm chính là thông chi bình minh đoàn mọi người càng thêm cẩn thận xa xa ổ chủ tụ nhìn lấy tô l u â n phong cách chiến đấu đột nhiên có biến cũng cười g ằ n đạo ha ha lúc này mới phát hiện ư hắn chỗ nào không nhìn ra tô luôn lại kéo dài thời gian mà chính hắn lại làm sao không là đang kéo dài thời gian cùng nó mạo hiểm phân ra thắng bại không bằng chờ một cái vạn toàn nắm chắc thủ đoạn dù sao đã từng tại vùng biển này chiến đấu cái kia thái thản thần tộc nhưng là bọn họ thiên thần vi diện trí cao thần minh a chính là thời điểm này giữa bầu trời đột nhiên vang lên một trận kéo dài xung kích tiếng kèn ồ ồ ồ thanh â m này thấp nặng xa xăm phảng phất có một cô ma lực làm cho người nghe lấy nhiệt huyết sôi trào tô lân nghe được thanh â m này cho mày hắn cho rằng cũng là cái gì sóng âm công kích nhưng cẩn thận khả năng phân biệt một cái lại phát hiện không là chiến tranh c à n lệnh xung kích tô lân trong lòng đầy là nghi hoặc hắn cũng không cảm giác đến cái này sẽ là còn lại xuống hai cái vạn người pháp đoàn chuẩn bị sung phong tín hiệu chính là hạng này sừng âm thanh càng ngày càng rõ ràng thời điểm giữa bầu trời đột nhiên liền xuất hiện một cái hình chiếu t ô l u â n nhìn qua mỹ mắt mãnh liệt lấy ra lại là thần khí hình chiếu gã là tận t thế k ạ n lệnh thần khí hình chiếu tương giải cổ xưa ti tan thần ma sừng chế tạo thần khí có thể triệu hoán ti tan anh linh phát lên sung phong k ạ n lệnh đối với ti tan huyết duệ sinh vật có huyết mạch đắc chế thần lực theo chiều gió c ạ n lệnh thúc giục phạm vi bên trong huyết mạch không cao hơn bản thần ti tan tộc hậu duệ tham gia tận thế cuộc chiến nhìn lấy giám định ra gợi trong một cái c h ư ớ c mắt này hắn lập tức h i ể u rõ địch nhân muốn làm gì gần như chính là hạng này sừng hư ảnh hiện lên đưa trong nháy mắt khả khả lạc tây đảo phụ cận hải vực giống như là xôi trào đồng dạng đất dung núi chuyển giống như trong biển vô số kèn càng đều bị tức tỉnh mà càng làm cho t ô luôn cảm giác đến phiền p h ả i là xa xa địa ngục hỏa sơn lần nữa bốc phát một cỗ khí tức cường đại cũng t u ô n đi ra Trước Tô th cường như của địch. cái lợi Luân lấy kia giống phẩm nghe xuyên hiện tại thiên thần vi diện bọn người kia đối với tô lân u mà nói cơ bản xem như là rõ bài đàn đánh sở dĩ chiến đấu lúc trước hắn liền thôi diễn qua lần chiến đấu này phần thắng hắn suy tính r a đ ị c h nhân sau cùng át chủ bại không ngoài chính là triệu hoán thần lực giáng lâm đại khái suy tính một cái tình huống này tô lân u như cũ cục bình minh đoàn có lực đánh một trận dù sao là bể tan thành luyện kim vi diện một cái cấp tám đại ma đạo sư có thể gánh chịu thần minh ý chí đại khái cũng không sẽ lợi hại không biên giới không nói có thể thắng kéo ở vấn đề còn không tính rất lớn vậy mà mắt xuống cái này gạ lặt tận thế kèn lệnh chính là ngoài ý liệu tình huống Kiện cũng, cũng là, là quan quan nghĩ nghĩ chính k h à hắn chính là tinh thông các loại tử linh vật thức chỗ nào không biết muốn triệu hắn chết đi anh linh phù hộ tình huống thông thường xuống ngoại trừ tất yếu liên quan vật phẩm còn phải đến đầy đủ thành kính lại hoặc là, là cái gì huyết mạch hậu duệ vàng không bọn hắn cũng không khả năng cho gọi ra quá cao dài anh linh cùng quái vật nhưng hiện tại nghĩ tới những thứ này giống như cũng không có tác dụng gì chính là hạng này sừng vang lên trước tiên bốn phía mặt biển lập tức sôi trào lên thang ý bên kia trước thời hạn phát hiện dị thường trong máy bộ đàm truyền đến gấp dọn cảnh cáo tô luân tiên sinh không tốt trong biển con cá nói ra phát hiện rất nhiều kinh khủng biển sâu quái vật các người bên kia phải cẩn thận bọn chúng tựa hồ đang hướng về có có dô oxy đảo đi tô l â n đứng lơ lửng trên không xa xa lướt đi nhìn thấy trên mặt biển cái kia từng đầu thò đầu ra cự vật cũng tê cả ra đầu titan chín đồ man titan kim giác hấu ti t a những c â n người rắn, đứng duy tư hải quái. Gần như tan tiếng kèn đều được triệu hoán tình. n tư được hải quái. ti quái cái kia triệu đều đều duy huyết hết thể vật thức mạch h có bị thứ này nguyên bản giấu tại trong biển sâu bá chủ cự vật giờ phút này chính chịu đến một cỗ thần bí lực lượng thúc giục hướng lấy có có dô s i đ ả o c u ộ n trào mánh liệt mà tới mà không chỉ là những thứ này hải quái nơi xa cái k i a địa ngục hỏa sơn cũng ầm ầm nổ vang phun trào ra nồng đậm địa ngục chi khí cái k i a tiếng kèn giống như là xuyên thấu vi diện vết nứt đem địa ngục xuống tử linh đều triệu hoán đi ra chân trời hắc vân phô thiên cái điện này tựa như tận thế lôi mình t h ư ợ n điện ánh mắt nhìn đi Lại có t vâng h ì n n thấy máy truyền tin h quái bên kia cũng truyền đến trả lời vĩnh dạ hào bên kia cũng không cần quá lo lắng những thứ này ti tan quái vật đều là bị kèn lệnh triệu hoán thúc giục đến chiến trường nhìn dáng dấp chỉ là hướng về phía gọn gọn thần địa đến có lao kiếm thần bạt t ổ lộ cùng bình minh đoàn một đám cao chiến ở ngoại vi kiềm chế hiệu quả trái lại sẽ càng tốt hơn trái lại tô luân bên này hoàn cảnh liền hiện ra cực kỳ không xong hắn dư quang liếc qua còn không có bất cứ động tĩnh gì t h ầ n điện tự nói một câu nữ vương các h ạ ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức giúp ngươi chỉ hoãn chính là giám định ra thần khí hình chiếu thuộc tính trong nháy mắt trong lòng hắn kỳ thật đã xác định cái này không là có thể lực địch tình huống tuy rằng cùng m ở đỡ xả nữ vương có chiều sâu m i n ư ớ c nhưng hôm nay cục diện căn bản không là một cái nhỏ nhỏ bình minh đoàn có thể ngăn đến được, được. tôi luân mình có thể làm chính là giúp nàng kéo dài thêm một, hồi tính toán một hồi. rõ ràng địch nhân cũng nhìn ra tô luân n à y sinh ra ý l u i nhưng nếu đều dùng r a át chủ bài cũng không định bỏ qua cho tô luân tại ổ chủ tụ trong mắt cái này gọi bình minh luyện tổ chức tương lai uy hiếp thậm chí so mở đỡ xạ càng lớn chính là tô luân mới vừa cùng vĩnh giả hào bên kia truyền tin kết thúc thời điểm đột nhiên trên bầu trời quại đ ạ ra rắt rắt kêu lên một tiếng hắn chỗ nào không biết nguy cơ giáng lâm trên chiến trường ngươi không chết thì là ta vong tô luân không ngạc nhiên chút nào địch nhân đối với mình động sát tâm ánh mắt của hắn nhìn cách đó không xa cái đó dâu bạn đại ma đạo sư trong lòng hưu ác nếu không giải quyết được vấn đề như vậy thì trước tiên đem chế tạo vấn đề người giải quyết rơi tình huống trước mắt đến xem hắn căn bản ngăn cản không những thứ kia ti t à n quái vật bất kích như vậy duy nhất có thể làm lại khả năng có hiệu quả chính là dết rơi cái này trùng quy quân đoàn t r ư ở n g mắt xuống tôi luôn biết rõ đạo nguy cơ trí mạng đi tới nhưng hắn như cũ quả quyết lựa chọn hướng lấy cái kia ổ chủ tụ thuấn gì mà đi một lần này phải đánh cược chỉ có đối phương thật lên sát tâm hắn cũng mới có chân chính phản s á t cơ hội quả nhiên nhìn lấy tôi luôn lần nữa thuấn di nơi xa cái kia ổ chủ tụ kho con người bên trong lướt qua một vệ được như ý nghiêm túc cố ý lộ ra sơ hở Chính là vậy ì chờ hắn thuấn mà chính là cái này đồng nhất trong nháy mắt cái này đại ma đạo sư trong mắt tàn nhận l ó i lên giấu tại pháp bảo bên trong tay bóp nát một cái ma pháp cường trục một cỗ không gian ba động trong nháy mắt nổ bể ra đến tôi luôn giơ tay chỉ ra dù đen đồng thời liền nhìn trước mắt vết nước không gian bên trong xuất hiện một tấm dáng điện mạng mỹ lại đầu đầy dữ tợn rắn động tóc rắn nứa yêu đến với lại đầu này tóc rắn nữ yêu đầu không chỉ có sóng linh hồn mạnh phi thường nó đầy đầu tóc rắn bên trong vẫn còn có hai cây vàng lòng á n h tóc rắn tôi luôn nhìn thấy vị này đột nhiên xuất hiện chẳng những không có bất luận cái gì bất ngờ trái lại trong lòng run lên cuối cùng lộ diện bại lộ đ ị c h nhân so h ẩn giấu uy hiếp có thể nhỏ quá nhiều mở đ ộ n g xả nữ vương lúc trước cũng đã nói các nàng gọt gọn bộ tộc lúc trước tổng cộng ba cái cấp tám ngoại trừ lựa chọn lịch k i ế p hai lần ngoài ra hai cái chính là phản bội nàng hảo muộn muộn trong đó một cái tại ngân long quốc vương đô ạ cờ g i n xa ngoại ô bị giết còn có một cái chính là mắt xuống cái này lúc trước cùng hiện tại hai lần rắn biển ngày chạch phía sau màn người không chế chính là vị này t ô l u â n hiểu rõ lợi hại chỗ nào sẽ không có đề phòng hắn biết rõ cho dù là hắn bôi lên có mở đ ợ s ả nữ vương cứu r ố i chi huyết cũng không khả năng hoàn toàn bỏ qua cấp tám tóc rắn nữ yêu hóa đá người rùa mà chính là hai cái đồng thời từ vết nước không gian bên trong đi ra đối diện một s á t na trước mặt xả này phát nữ yêu đầu đẩy tóc rắn đột nhiên mở ra phạm vi lớn hóa đá chi quang đã bao trùm t ô luôn toàn thân địch nhân vốn chính là sớm có dự ngữ tính toán tự nhiên là không có sai lầm t ô luôn toàn thân bị cho ánh sáng bao phủ căn bản tránh cũng không thể tránh mà chính là cùng xà này phát nữ yêu h ổ phách thụ đồng đối diện một trong nháy mắt một cỗ so lúc trước chúng chiêu lúc mãnh liệt gấp mười lần cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp t o à n thân t ô luôn lập tức liền cảm giác đến thời gian giống như chậm lại gấp mười lần thân thể lâm vào một loại quỷ dị cứng ngắc trạng thái thậm chí suy nghĩ giống như đều lạnh con không quay rồi cách đó không xa quân đoàn trưởng hội chủ t ụ thấy cảnh này thần s á c đại hỷ thành h ắ n cũng đã sớm chuẩn bị mi tâm cái tia thụ đồng hư ảnh đột nhiên quang mang đại thịnh một đường phân dài chùm sáng liền hướng lấy cứng ngắc bên trong t ô l u n bàn đến hai cái đỉnh cấp cao thủ cục diện này cho dù là tô luân lại cao hơn một hai giai vị lớn đồng dạng không có khả năng đào thoát nhìn lên cái này đã là tình thế chắc chắn phải chết vậy mà chính là cái này nguy cơ thời khắc làm cho cái kia ổ trụ tủ cùng tóc rắn nữ yêu tuyệt đối không nghĩ tới một màn xuất hiện tóc rắn nữ yêu nhất tộc hóa đá chi quang là địa vị cao đại địa p h á p tắc gần như đối với hết thể năng lượng vật chất đều có bất đồng trình độ hóa đá hiệu quả với lại tóc rắn nữ yêu vốn chính là thần thoại chủng tộc toàn bộ mặt vị có thể ổn, ổn chống tự trước mặt cái này cấp tám nữ yêu người rủa sợ là cũng chỉ có phát tắc t ầ n diện tại cấp chín trở lên tồn tại mà bình minh đoàn vừa vạn có một cái kia chính là vị kia u linh tiểu thư b ẹ tổ dạ chính là tô luân rơi vào cứng ngắc trạng thái một tích tắc này vậy hắn trong tay phủ văn rủ đen bên trong một cái u linh liền phiêu đi ra nàng linh thể bên trên cũng bốc cháy lên cùng tô luân đồng dạng màu xanh lá lân hỏa không nhìn thẳng cái kia hóa đá trùng sáng trực tiếp liền hướng về phía cái kia tóc rắn nữ yêu mà đi cái này cấp tám tóc rắn nữ yêu rõ ràng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy nó trong mắt đầy là khiếp sợ và nghi hoặc vậy mà không chờ nó nghĩ nhiều cái này cự ly là tất chúng tô luân đồng dạng chính nó cũng là tất chúng vẹ tổ dạ liền đã v ư t qua dùng trên thân tử thần chi hỏa trực tiếp đốt lên linh hồn của nó linh hồn cháy dùng mình làm cho tóc rắn nữ yêu lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng à hóa đá chi quăng cũng trong n g á y mắt bỏ dở vậy mà tô luân nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ một bên khác ôi trụ tụ vạn vật chân dại t r ù m sáng đã đánh trúng vào hắn có thể liền cùng một thời gian tô luân lúc trước vẽ tại ngực thông linh thuật phù văn cũng quang mang đại thịnh một c ố không thể diễn tả mờ mịt khí tức đột nhiên bảo hộ ở hắn bốn phía thân thể lại nhìn một cái v ẹ đỏ dạ đã từ cái đó thông linh trận bên trong hiện lộ ra chân thân nàng toàn thân huyết sắc ánh trăng ngưng tụ thành thần đạo bảo, toàn thân bách quỷ bởi vì đã sớm chuẩn bị chiến đấu nàng vừa xuất hiện lượng lớn thần lực liền đi theo tuấn â n ra trong miệng khẽ quát h ủ c ọ b ì nguyệt thế thần đạo lại nhìn một cái nàng hai tròng mắt xích hồng huyện ánh sáng rạng r ỡ tựa như hai vòng huyết nguyệt bắn ra một đường bá đạo vô cùng thần đạo huyết thuật luồng hào q u a n g màu đỏ ngòm này cùng cái tia ổ chủ tủ phân giải chi q u a n g trong nháy mắt đụng chạm tại cùng một chỗ nhưng rõ ràng vạn vật chân giải phá huyễn thuộc tính càng hơn một bậc ánh sáng xanh huyện ánh sáng từng khúc phân giải về sau đánh chúng ở bẽn đỏ dạ thân thể bên trên ngay sau đó nàng cả người cũng đều tán loạn ngay tại chỗ chính là nàng đứng ra trực tiếp giút tô với lại cái kiệt sủ c ủ họ mỹ huyết thuật càng là làm cho trước mặt ở chủ tù nét mặt một trong nháy mắt hoảng hốt vẹn đỏ dạ k h í tức đ ố n g nhiên bạo dáng xuống một mảng lớn có thể nàng tán loạn thân thể lại lại như trăng trong nước vỡ vụn lại trong nháy mắt phục hồi như cũ hôm nay vẹn đỏ dạ hiện nay tu thần đạo tu v i đã có bất d i ệ t đặc tính chỉ cần ký thần vật không hủy rơi sẽ không phải chết cái này cũng là tô luân cái đó sở dĩ sẽ làm cho hắn nói bản thân ngăn cản xuống sát chiêu nguyên nhân trọng yếu nhất một cái bàn thần một cái ngưng tụ thần hỏa u linh tiểu thư cũng xem như là có song thần hộ thể tô luân tình huống hôm nay có thể mảy may không kém cái gì thần minh cái này cũng là ban sơ hắn có nắm chắc cùng cái này Ổ chủ tụ dây dưa trọng yếu nhất sức lực bất quá cái này cũng là hắn gần như sau cùng lá b à i tẩy hiện tại cầm ra đến thì nhất định phải đến phân g i a thắng bại chính là pẹ tổ giả cùng pẹn đỏ giả thay hắn ngăn cản được song trọng sát chiêu trong n y mắt tô luân cũng từ cứng n g ắ t trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra khoảng cách gần không gian thuấn di căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu hắn đã xuất hiện ở ổ chủ tụ sau lưng một lần này p h u văn dù đen một côn liền đánh vào vị này đại ma đạo sư ma pháp thuẫn bên trên đụng chạm một trong né mắt dù đen bên trên tia lửa tung tóe nhiều đống lửa đã đốt đến người này linh h vậy mà tổ chủ tụ h không khôi lỗi sư nửa b ứ ớ c p h á p t h á n h tồn tại cho dù là chúng huấn t h u ậ t hắn cũng trong nháy mắt thanh tình nhìn lấy bản thân linh hồn bị nhét lửa hắn bản năng chiến đấu làm cho hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng vay một tiếng bóng người nổ bể ra đến tôi luôn nhìn đến đây trong lòng thầm nhủ một câu cấp x ử thi ma đạo khí thế mạng t h ạ t anh cuối cùng là dùng hết cả gia hỏa này là quân đoàn trưởng trên thân bảo toàn tính mạng đồ vật tự nhiên không ít cái này là trong tình báo một cái có thể thuấn phát bảo toàn tính mạng vậy mà t ô luôn chỗ nào sẽ làm cho hắn trốn nữa đi một thứ sắc không rơi vậy liền giết hai lần cho dù là trong tầm mắt đã sớm không có bóng người tô luân cũng không chút do dự thi triển thuật gì. bởi vì thời khắc này lúc trước hát tiên sinh dùng hai tay tại tên kia trên thân lưu lại không gian toa độ cuối cùng có đất rụng võ bốn phía quan cảnh biến đổi tô luân đã xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài một cái ẩn nấp trong sơn động sơn động bên trong còn có một cái ma pháp trận giờ phút này đang sáng lên xem tình huống này hắn chỗ nào không biết là cái này giả hoạt lão ma đạo sĩ đã sớm chuẩn bị cho mình tốt tị nạn chỗ tô luân có thể mảy may không do dự nữa phu văn dù đen tiếp khuôn mặt chính là một gậy nệm cho qua không tốt ô trụ sắc mặt mánh liệt thay đổi hắn cũng không nghĩ đến bản thân chân trước mới vừa đến đối phương chân sau liền theo kịp nhưng hơi nghĩ một chút liền lập tức liền phục hồi tinh thần lại đáng chết lúc trước cái đó áo bào đen thuật sĩ lưu lại không gian ký hiệu vậy mà cho dù hiện tại muốn rõ ràng tô luân cũng sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội hội h ộ trụ thủ cũng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong chân chính đến đại khủng bố hắn quả thực còn có cực kỳ nhiều thủ đoạn bảo mệnh chỉ cần cho hắn thêm ngay lập tức ngâm sướng phóng thích cơ hội là hắn có thể sống đi xuống vậy mà hắn cũng hiểu rõ không có cơ hội trước mặt tên địch nhân này sát phạt cái đó quả quyết bắt được cái này một trong nháy mắt cơ hội liền đủ để phân ra sinh tử. quanh một tiếng phu văn dù đ e n thực thực kích lớn ở ổi trụ tù ngực một lần này màu xanh lá lân hỏa giống như là đốt lên bông thuốc nổ một trong nháy mắt thì hoàn toàn kịch liệt bốc cháy lên ổi trụ tù là nửa bức p h á p thánh đại ma đạo sư tinh thần lực của hắn viễn siêu người thường cứ thế tại tại sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn càng có thể tin tưởng nhận biết đến sinh mạng mình trôi qua bất quá hắn cũng chân thực muốn c ô n g thông vì sao không có sơ hở nào kế hoạch sẽ thất bại đâu cái đó ban thần mặc dù so sánh lại trong tình báo hiếu thắng cực kỳ nhiều nhưng cuối cùng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong có thể cái bên ngoài bỏ qua hóa đá nguyền rụa ưu linh lại là tình h u ố n gì hắn không muốn rõ ràng tất cả những thứ này ý thức đã tiêu tán t ô l u â n nhìn lấy linh hồn đã ly thể liền biết người này đã chết hẳn thừa dịp còn không xuất xong vội vàng thu gặt một cái đáng tiếc đã đốt đi hơn phân nửa lấy được ký ức đều là một ít lẻ tẻ m ả n h vỡ nhưng t ô l u â n tâm tính từ trước đến nay cũng không tệ có đến thu hoạch liền đã rất khá với lại những thứ kêu m ả n h vỡ đầy đủ cao dai đối với hắn tác dụng vô cùng lớn giết chết cái này công địch t ô l u â n mới bông ra một hơi thở mạnh cuối cùng là giải quyết một phiền phức lớn có thể hỏi một cái tình huống bên ngoài nhưng cũng không thể lạc quan những thứ kia bị tiếng kèn hấp dẫn tới quái vật như cũ hướng lấy có có dô s i đảo quần quận không ngừng mà hội tụ đến nguy cơ còn không có giải trừ tô luân cũng không dám dừng lại thêm hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất người này truyền kỳ pháp trượng vẫn còn nhưng thần khí hình chiếu vô cấu chi thuẫn lại biến mất tô luân lúc này mới phát g i ắ c đến có chút t i ế ệ t đối trăm phần trăm ma miệng thần khí à cái đồ chơi này nếu rơi vào trong tay chính mình thật sự là không chết được rơi bất quá cho dù là lấy được không có tín ngưỡng thần lực cũng dùng không tô luân móc n h ó miệng không đi nghĩ nhiều hắn một cái thi thể thu vào tiểu hư không giới thuận tiện đem ra hỏa này cái tiêu cực lớn trong chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ ngã đi ra có người chuyên kiểm kê ồ chủ tù là thiên thần vi diện đến long chi quốc hải vực bên này trung quy quân đoàn trưởng tự nhiên là giàu có hết sức cái này trong chữ vật giới chỉ các loại cao cấp ma pháp vật liệu ma tinh quyển trục gì gì đó xem đến tô lân hoa mắt vẹn vẹn là giết một người này chiến lợi phẩm chỉ sợ cũng chống đỡ đến qua mấy cái vạn người pháp đoàn với lại tô lân còn liếc mắt liền thấy được hai cái quen thuộc đồ vật các mơ ở xiệp long mâu cùng nầy tệ ni ở kẻ dây dưa cái này hai cái bảo bối là lúc trước những ma pháp sư này tại ngân long quốc vương đều ạ cờ d ọ n xạ phục sát đầu kia cấp tám hộ quốc ngân long thời điểm dùng ma đ ạ o khí trường m g ô ăn mặc đâm long lân mà cây kia dây thừng có thể làm cho cấp tám cự long khủng bố lực lượng đều không có cách gì tranh thoát cái này cũng đều là khó có được trí bảo a không có thời gian đi suy nghĩ kiểm kê thu hoạch Tô một cái thuần di, xuất hiện lần nữa ở trước gọt thần một tóc thi thể đã rơi vào trên đất, Luân lần lớn yêu hiện nữa gòn điện. này này, rắn nữ này cái khác cố cao cái di, Giờ rơi ở đã vào Cũng tôi luôn nhìn thoáng qua thi thể bên người vị kia u linh tiểu thư cảm tạng ẹ n tố dạ nết miệng răng trắng mặt đầy sán lạn vui vẻ rắn vẻ thế nào ta nói ta rất lợi hại à ừ siêu cấp lợi hại t ô l u â n khẳng định gật gật đầu nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của nàng vẹn tố dạ vừa rồi thi triển tử thần chi hỏa quả thực sắp bén cái này tất nhiên là thực sự khổ tu kết quả tôi luôn cũng không khắc khí trực tiếp liền đem tóc rắn nữ yêu thi thể đều thu lên l vẹn, hơi hơi vẹn, thư vẹn đỏ dạ nghe lấy mỹ không sai cười một tiếng cũng không nói cái gì chính là ba người cái này trò chuyện đôi câu cách đó không xa kiếm quang lóe lên tích tụ thành núi thi thể bị chém ra một đầu con đường toàn thân là máu chỉ rổ cầm lấy kiếm chậm rãi đi ra nàng một cánh tay để lọt tại kiếm đạo bào bên ngoài ngực chập trùng kịch liệt nhìn lên cũng tiêu hao rất lớn tôi luôn nhìn ra nàng bị thương không nhẹ ân cần một câu chị dô tỉ người thế nào ấm vang một tiếng chị dô thu đ a o vào vỏ nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu trúng đầu nhưng đã tiêm vào thuốc giải độc tề vấn đề không lớn tôi luôn nghe lấy cũng lông mày buông lỏng tuy rằng h ấ p tiên sinh bị thương nặng chị dô cũng bị thương không nhẹ nhưng cuối cùng về là hữu kinh vô hiểm giết chết cường địch thời điểm này chị dô lại nhìn phía xa địa ngục hỏa sơn phương hướng đánh tới ti tan anh linh quân đoàn hỏi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ tôi luôn nghe nói như thế nét mặt lập tức lại ngưng trọng lên hắn nhìn thoáng qua trong thần điện m ở đỡ xạ nữ vương chuyển thừa tựa hồ mảy may không có ý chấm dứt lại liếc mắt nhìn nơi xa trầm n g âm một lát tô lân mới nghiêm mặt đạo kêu gọi này những quái vật kia tiếng kèn không là lúc trước cái kia quân đoàn t r ư ở n g đang nắm trong tay nên là một cái năm trăm người khổ tu sĩ nhưng ta cũng không biết những người đó giấu ở nơi nào giải quyết không rơi bọn họ chúng ta cũng xử lý không rơi những quái vật này dừng lại một cái hắn lại nói ra chị dô tỉ ngươi trước tại tiểu hư không giới bên trong nghỉ ngơi đi lời này ý tứ lời nói chính là muốn chuẩn bị kế hoạch x rút lui chị dầu nghe lấy mặt đầy bộ dạng không chút nào nàng không có muốn nhiều như vậy quyết sách sự tỉnh có tô luân cân nhắc l i ề n tốt nàng chỉ phụ trách chiến đấu tô luân bàn tay bên trong hư không vòng xoáy sáng lên hắn đem c h ỉ rổ thu vào tiểu hư không giới vẹn đọ dạ vừa rồi chân thân giúp hắn làm trí mạng một k í c h thần lực bị hao tổn không nhẹ cũng đi tiểu hư không giới t u trình tô luân chỉ có một người liền ngồi ở bên ngoài thần điện tượng đá bên cạnh vẹn tô dạ cũng học lấy dáng vẻ của hắn ngồi ở bên cạnh hai người đều không nói gì bên hai quái vật lên đ ả o động tĩnh càng ngày càng lớn cho dù là có vĩnh dạ hào lại hỏa pháo kiềm chế những thứ kia chịu đến gạ lặt tận thế kèn lệnh hấp dẫn tới ti tan quái vật cũng như cũ cố chấp hướng lấy có có dô s i đ ả o tụ tập đến tô luân dự định giữ vững đến một khắc cuối cùng đợi đến thật lại không biện pháp về sau lại rời đi cũng xem như hết tình hết nghĩa trong máy bộ đàm vĩnh dạ hào bên kia còn tại thời khắc hồi báo quan sát được tình huống tô luân tiên sinh người cẩn thận những quái vật kia chúng ta dẫn không ra bọn chúng xông các ngươi đã tới tô luân nghe lấy giữ im lặng đầu góc suy nghĩ xoay nhanh còn ạ i muốn tìm được sau cùng một khả năng n h ỏ nhoi lật bàn cơ hội nhưng bất kể như thế nào vắt hết góc đều không nghĩ đến bất kỳ phần thắng nào tại tuyệt đối tranh lệch lúc trước hết t h ể đều hiện ra đến như vậy tái nhận vô lực bất quá nhìn trước mắt quái vật triều trong lòng hắn n h ỉ non m ộ t câu tình huống này cùng lúc trước gạt lan t ị ệ c di tích tình huống rất tương tự a chiến tranh kèn lệnh thổi lên quái vật triều thủy triệu triệu hoán mà đi đáng tiếc lần này không có không gian nguyền rủa ý chí hỗ trợ suy nghĩ một chút thời điểm vài đầu phi hành ti tan huyết mạch quái vật đã trước một bước tới thần điện t ô l u â n nhấc tay hắc liêm vù vù m ấ y lao đem chúng nó chém xuống nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy lên đảo khổng lồ quái vật cũng càng ngày càng nhiều t ô luôn độc thân giết lui mười mấy xong quái vật về sau cũng đã cảm giác đến lớn thế đã đi. trong máy bộ đàm vĩnh dạ hào quan sát bên ngoài trạm canh gác phát hiện cái gì truyền đến tin cẩn tô luân tiên sinh không tốt hướng tây bắc hướng xuất hiện cự long nhóm nhiều vô cùng cự long cự long nhóm tô luân vừa nghe biến sắc hắn phản ứng đầu tiên còn cho rằng cái này cự long là tiếng kèn dẫn đến quái vật chiều trong đó một đợt nhưng phiền phức đa quá lớn hắn cũng không phát giác đến tại nhiều điểm cự long lại có cái gì khác biệt có thể nghĩ lại một cái không đúng à trước đây là long tộc cùng thái thản thần tộc đại chiến cái này cự long như thế nào sẽ cùng ti tan anh linh cùng một chỗ với lại lúc trước d á m định ra gạ lặt tận thế c ạ n lệnh cũng không có triệu hoán cự long công hiệu a chính là muốn thông ải này khóa điểm trong n ấ y mắt tô lân u nét mặt đột nhiên hiện ra lên trực giác nói cho h ắ n biết thế cục chuyển hướng điểm đến tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương năm trăm tám mươi ba thần minh cùng bản thần ngang vĩnh dạ hào bên kia mới vừa chuyển đến cao vút tiếng long ngâm t i ế nhưng g n h thời u n khắc này tô luân nhìn lấy chẳng những không e ngại trái lại trong lòng rất là trờ mong cái này xuống náo như ta bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được những thứ kia c ự long long uy phóng thích không là hướng về phía gọt gòn thần điện đến mà là hướng về phía địa ngục hỏa sơn phía trên hướng những thứ kia bị tiếng kèn triệu hắn mà đến ti tàn anh linh đi quả như hắn sở liệu không đợi bao lâu có có d ô u oxy trên đảo không liền cấp tốc lướt qua mấy đạo như thiểm điện bóng dáng ngay sau đó phía sau lại là một lớn c h u ô i bóng dáng t ô luôn ngẩng đầu nhìn đi ánh mắt cấp tốc bắt mục tiêu lúc này mới thấy rõ cái k i a phi tốc s ẹ t qua bóng dáng chính là lân giáp bên trên phản xạ sáng chói các loại sáng bóng tự long hỏa diễm hồng long rừng dầm lục long băng sương bạch long thiểm điện lam xích đồng long bá vương vàng kim long trong thần thoại truyền thuyết gần như tất cả xuất hiện qua long tộc giờ phút này đều xuất hiện ở trước mặt giữa bầu trời lít nha lít nhít nhìn ra c h ỉ ít có mấy trăm con thuần huyết c ự long sợ là cái này luyện kim vi diện tuyệt đại bộ phân long tộc đều ở nơi này cái này nhiều như thế thuần huyết c ự long cho dù tô luân đã tính toán đến bên trên này vị diện kiến thức bên bắc nhất mấy người kia một trong nhưng nhìn lấy cái này trùng trùng điệp đ i ệ p đánh tới cự long quân đoàn hắn cũng chấn kinh đến tột đình người bình thường cả đời cũng rất khó nhìn thấy một đầu thuần huyết tự long hiện tại cái này mấy trăm con đồng thời ra sân là cái gì khái niệm cao ngạo long tộc cho dù là săn thức ăn cũng sẽ hành động đơn độc chỗ nào có người từng thấy cảnh tượng như vậy lúc trước tô luôn lấy được phần kia long c h i quốc hải v ư ợ t hình ảnh bên trên cái này địa ngục hỏa sơn chính là cổ long c h i quốc di tích nhưng lại hướng tây chính là đánh dấu chú thích là đầu lâu ký hiệu tử vong khu vực chữ nhắc nhở là long tộc xào huyện đây là so tóc d â n nữ yêu nhất tộc khả khả tây lạc đảo mức độ nguy hiểm đều cao hơn mấy cái t ầ n g thứ khu vực nhìn lấy những thứ này cự long đánh tới phương hướng rõ ràng là long đảo đám cự long dốc toàn bộ ra với lại lại nhìn chăm chú nhìn một cái dẫn đầu quả nhiên là hai đầu cấp chín cự long giám định ra đến vẫn còn có danh tự biểu hiện là long vương gợ dùn cùng hồng l o n g tộc tộc trường một l ợ hiệu cỗ này làm cho tô luân phách khí quanh quẩn toàn thân đều cảm giác đến ẩn ẩ n phát dun long uy chính là cái này hai đầu cự long thả ra cấp chín cự long đội t h à n h luyện kim t h u ậ t sĩ giai vị đến so sánh thỏa thỏa siêu giai chiến l ự c chính là những thứ này thuần huyết cự long về sau còn có đến hàng vạn mà tính các loại á long phi long long duệ sinh vật phô thiên cái địa số lượng thật là vô cùng vô tận bộ này thế có thể mảy may đều không so cái kia tiếng kèn trao đổi ti tan tộc huyết duy yếu đổi thành một hai đầu thuần huyết tự long tô lân u đều còn cảm giác đến khí phách của mình không sợ nhưng mắt xuống hắn cũng cũng bị cái này đi ngang qua long tộc quân đoàn đệ đến linh hồn đều dùng mình bất ổn p h ả n phất muốn bị sợ đến s u ấ t khiếu đồng dạng thật sự là cái loại cảm giác này thế giới đều muốn sụp đổ khủng bố cảm giác ngột n g ạ n nhưng chính là tình huống này trên mặt tô lân u càng ngày càng thần thái s a n g láng trong lòng n ỉ non cái này xuống có thể náo n h ư ta tuy rằng tuyệt đại đa số long tộc đối với con người mà nói đều là tạ ác trận doanh quái vật có thể mắt xuống tình huống này tự long đến, đến càng nhiều càng tốt ta cánh dài long tộc dù sao so trong biện lội quái vật tốc độ nhanh quá nhiều. chính là cái này thời gian trước mắt mấy trăm con cự long cùng vô số phi long liền từ có có dô si đảo bầu trời lướt qua hướng lấy nơi xa địa ngục hỏa sơn b ư ợ t qua chính là bọn chúng bay qua thời điểm lúc trước lên đảo những thứ kia hạ yêu cùng nhau bị long uy chấn n hiếp m ả n h lớn m ả n h lớn quái vật dọa đến nhiếp nhiếp phát run đê giai quái vật thậm chí không ít nhất chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ nếu như không là cái kia gạ lặt tận thế kèn lệnh có phân chấn sĩ khí công hiệu tuyệt đại bộ phân ti tan hải quái thậm chí căn bản không dám tại long uy xuống ngôi đầu lên bất q u á trong n á y mắt nhóm đầu tiên tới địa ngục hỏ sơn cự long cùng với những thứ kia Titan Anh Linh các hệ long tức cùng ti tan tộc địa vị cao pháp tác đ ụ n g nhau giống như là cỡ lớn vụ nổ hạt nhân hiện trường động tính kia thật là núi lở đất mòn đông đông đông cái kia miệng núi lửa bầu trời bầu trời đều tựa như bị đánh nát đồng dạng sấm vang chấp giật các loại kinh khủng vết nước không gian liên tiếp lấp lóe tô lân u cộng hưởng lấy hát nha tại không trung tâm nhìn vừa v ặ n liền nhìn lấy cái kia mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích tập kích đến địa ngục hỏa sơn phụ cận lớn p i ế n hòn đảo trực tiếp hóa thành một mịt chỉ chấp mắt công p u cũng hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh tô lân xem đến nghẹn họng nhìn chân chối toàn chi chi nhãn bên trong đã khắp thế giới ở giữa chiến trường này giờ phút này liền là chân chính huyết n ụ c t ố i say ngoại trừ long tộc loại kia trời sinh đầy phối vật ma song phòng ngự thân rồng có thể gánh đến được những thứ khác sợ là cao d à i ma thú đi mà lại đến biến thành cho bụi không đợi bao lâu một cỗ trước đây chưa từng thấy kịch liệt sóng trùng kích liền c u ố n sạch bên trên c o có dô xi -si、đảo hòn đảo này cự ly chiến trường hạch o tâm coi như xa nhưng dù vậy cái kia sóng trùng kích c u ố n sạch đi lên cũng như cũ có tội thành nước đá chi u i trên hòn đảo cây một gần như bị trừ tận gốc lên gao thét liền q u y ể bên trên bầu trời c ũ may mắn gọt gọn thét liền quyển bên trên bầu trời cũng may mắn gọn gọn g chủ điện như cũ cứng. như điện Luân Tô vậy ộ i sợi điện mới tại kiên vàng v toàn này dùng nện cùng chính mình định cung bên trên, thân mang sóng chủng kích bên trong kiên xuống. tám tay tơ thể theo, trì phách mâu đem cố chủ lúc khí kích ở mà vòng thứ nhất sóng trùng kích về sau sau đó quái dị sóng thần cũng đi theo vọt đến khắp nơi đều là một phiến tận thế tình cảnh t ô l u â n nhìn đến đây trong lòng lại trái lại mãnh liệt thở phào nhẹ nhõm những thứ kia ti tan quái vật bị long tộc kiềm chế cuối cùng là không tiếp tục hướng lấy gọn gọn thần điện vây công mà tới đặc biệt là những thứ kia cực kỳ cơ bản tích biển sâu cự yêu giờ phút này càng là đám cự long trọng điểm trào hỏi đối tượng không còn những thứ này không thể địch lại uy hiếp m ặ t k h á c quái vật đối với tô lân mà nói vấn đề coi như không quá khó giải quyết tô lân cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến như vậy khoa trương chiến đấu trong lòng cảm khái không lạ đến năm đó có thể đem vi diện đều đánh tan rách mắt xuống cái này lòng tộc quân đoàn cao nhất còn chỉ là cấp chín đều khủng bố như thế có thể nghĩ trước đây trận kia vi diện băng liệt đại chiến thế nhưng có long thần tham dự nên là như thế nào tận thế tình cảnh chính là l o n g tộc đột nhiên tham chiến hoàn cảnh đột nhiên n g ư ờ chuyển tô lân cái này lúc trước đệ nhất tham dự giả giờ phút này giống như biến thành không quan trọng ăn dưa của chúng tựa như là về tới lúc trước tại bên trong không gian n g u y n rủa Hạt lòng tỉnh tích cuộc chiến đấu kia. Bọn họ làm tốt chiến bọn chính mình họ di kia, cuộc đấu đ làm ứ ngoài quan s á tộc giả Long liền tốt. t cùng ti t a n tộc cái này tựa hồ là từ thời kỳ viễn cổ lưu lại t ú c mệnh cuộc chiến vĩnh dạ hào bên kia cũng truyền đến tin tức xuất hiện q u á i vật bị kèn lệnh thúc giục đi hạch tâm chiến trường đối bọn hắn những nhân loại này hứng t h u không lớn giống như cũng không nguy hiểm gì các phương nguy cơ giống như trong n g á y mắt l i ề n h o á n tô luân cũng không nóng nảy rời đi nhìn quanh m ộ n phía gọn g ò n thần điện như cũ cứng bên trong mỡ đỡ xả nữ vương sóng linh hồn cũng càng ngày càng mạnh mẽ nhìn lên coi như thuận lợi lại nhìn một cái chỗ khác hắn ngoài ý muốn phát hiện vừa rồi cái kia một c ố kịch liệt sóng trùng kích cuốn sạch hòn đảo thần điện trước cái kia tích toàn vô số năm kịch đ ộ c hát thủy đàm cũng bị thổi làm ồ tôi luôn nhìn qua lúc này mới phát hiện kịch đ ộ c kia trong đầm nước lộ ra một cái giống như là tế đàn đồng dạng kiến trúc lúc trước hát tiên sinh liền nói đầm nước này tại cung điện bên trong trục dây bên trên phía d ư ớ i kiến trúc chắc có một ít đặc thù hiệu dụng tôi luôn nhìn lấy những thứ kia phù điêu bên trên cổ đại văn tự cũng ẩn ẩn cảm giác đến giống như là ẩn tảng cái gì bí mật với lại cái này đen thủy có như thế ăn mòn kịch đ ộ n năm mươi năm đến những thứ này phù điêu vậy mà không bị ăn bởi vì nguy cơ còn không triệt để qua thiên thần vi diện những người kia sợ là cũng không nghĩ đến chọc vào lớn như vậy lỗ thủng a tô luân trong lòng suy nghĩ đạo hắn cũng không q u ê n tạo thành trận đại chiến này là thiên thần vi diện những người đó rất rõ ràng những thứ này cự long dốc toàn bộ r a đại khái tỷ số cùng lúc trước gạ lặt tận thế kèn lệnh xung kích tiếng kèn có quan hệ lại hoặc là long tộc bản thân liền gánh vác là thủ hộ lấy địa ngục hỏa sơn sứ mệnh nhưng bất kể như thế nào cục diện này khẳng định không phải thiên thần vi diện những người đó mới thấy cũng không dự liệu đến tô l â n trong lòng suy nghĩ xoay nhanh suy nghĩ đạo hiện tại tình huống này nếu như những người kia còn có thủ đoạn gì nữa cũng phải dốc toàn lực cả nhìn xem trước mắt chiến cuộc long tộc bởi vì sân nhà ưu thế tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong nếu thật như vậy tiếp tục đánh đi xuống thiên thần vi diện những người kia kế hoạch sợ là phải rơi vào khoảng không tôi luôn rất rõ ràng thiên thần vi diện những người kia đến vùng biển này mục đích quan trọng nhất có thể không phải là vì vây rết cái gì bình minh đoàn cũng không phải tìm m ở đỡ s ả nữ vương phiền phức mà là hướng về phía mỉ mỉ chi tuyền đi sở dĩ bọn họ hiện tại làm hết thạy mục đích đều là hướng về phía cái kia thần tuyền đi nghĩ tới đây t sẽ sẽ chiến chi t chi đấu phát sinh tại cổ long tri quốc nghĩ nghĩ thật có khả năng nếu hiểu rõ mục đích của định nhân tô lân trong lòng lại suy nghĩ đạo nếu như ta là những người kia hiện tại khẳng định sẽ liệu lĩnh đi người khổng lồ trên nào đem nước suối cầm tới tay lại nói cái này loại đại chiến khoáng thế nhìn lấy nhất thời bán hội kết thúc không mà hiện nay thiên thần vi diện những người còn lại tay cũng không có nắm chắc có thể giải quyết rơi bình minh đoàn Trong thi sinh biến, mở đờ nữ vương một khi hoàn thành truyền thừa, thiên thần thật tốt nhất, trên tới Như vậy vừa đến, lúc trước tổn thất hết thể thật thất thảm tiên trên tôi hoàn đảo đảo sao sinh biến, nữ vương diện những người không chọn ăn ngã không người khổng nước Như đến, đáng. Nếu không thật sự thất bại thảm hại. Đương nhiên, tiền đề là bọn hắn còn có cái năng lực kia đi người khổng lồ trên đảo lấy đến nước khi hội. chỉ hại. vi đi suối. bại cái kia đi suối. sự sự mở cầm đờ đó được đều đề xã về vậy vừa cơ là lấy Lựa Dù có có có lực cả lúc lồ lồ theo lấy càng ngày càng nhiều long tộc cùng ti tan tộc duệ gia nhập chiến trường dùng địa ngục hỏa sơn làm trung tâm chiến trường cũng kéo càng khuyết trương càng lớn trong thời gian ngắn căn bản xem không đến nhận thức gì sẽ dấu hiệu kết thúc tô luân có thể thấy rõ cái này là cục thiên thần vi diện những người kia tự nhiên cũng có thể chính là hai bên chiến đấu rằng co thời điểm ô ô giữa bầu trời cái kia thần kỳ hình chiếu gạ lặt tận thế kèn lệnh lại vang lên sung phong tiếng kèn một cổ thần bí lực lượng khiến ti tan anh linh cùng huyết duệ ma thú cùng nhau làm ra phản ứng cục bộ chiến trường cũng bắt đầu chuyển di n hắn g m thông qua bình minh đoàn lúc trước tại các nơi bố trí quan trắc thạch anh cũng nhìn thấy người khổng lồ đảo phụ cận bắt đầu liên tiếp xuất hiện quái vật nhiều như vậy đỉnh giai quái vật cùng một chỗ đi rất khó tưởng tượng có cái lực lượng gì có thể cản dừng b ọ n chúng độc nhãn cự nhân tộc tuy rằng cường hãn không thấy đến có thể ngăn đến được nói không thiên thần vi diện người còn thật có thể đem nước suối đoạt đến tay tô lân u trái lại muốn đi nhìn một chút tình huống nhưng rõ ràng mắt xuống đồng thời không là lựa chọn tốt chiến trường như thế kia cũng không là mỏ cá mơ hồ thủy mà là say t h ị t r à n g mắt xuống gọn gọn thần điện bên này tạm thời đi không ra đi người khổng lồ đảo lại quá nguy hiểm tô lân u cũng lâm vào xoắn suýt cái này nước suối trọng yếu như vậy sợ nhất không chỉ là quái vật thiên thần vi diện thần minh chắc chắn sẽ nhung tay đến lúc những thứ kia độc nhãn cự nhân cùng lòng tộc không thấy đến có thể ngăn được r a hắn thời khắc chú ý xa xa chiến đấu một khi có bất luận cái gì thiên thần vi diện ra hòa xuất hiện hắn vẫn là quyết định muốn đi một chuyến đủ khả năng bên trong tuyệt đối không thể để cho địch nhân thuận lợi cầm đi mỉ mỉ chi tuyển bởi vì nắm giữ quá nhiều tình báo tôi luân đoan trước gần như không sai chút nào hắn không muốn nhìn thấy nhất một màn vẫn là phát sinh đợi đến mấy chục con quái v ậ t sông bên trên người khổng lồ đảo về sau đột nhiên dị hướng nảy sinh người khổng lồ đảo bầu trời mây đen quay cuồng chậm rãi ngưng tụ thành hình một cỗ không thể diễn t ả ý chí đột nhiên giáng lâm trên bầu trời mây đen cấp tốc ngưng tụ thành hình hình thành một tấm to lớn mơ hổ mặt người tuy rằng không thấy rõ mặt mũi này ngũ quan nhưng mi tâm của nó cũng rất rõ ràng có thể nhìn thấy thụ đồng dị tượng mà chính là người này khuôn mặt bên dưới một cái toàn thân tràn lan lấy thần ánh sáng tóc vàng thanh niên chính đứng lơ lửng trên không p h ờ răng tên i kia còn chưa có chết ta tô lân đóng bên trên mắt phải mắt trái nhìn lấy giữa bầu trời lơ lửng p h ờ răng trong miệng n h ỉ non một câu giờ phút này vị thiên thần này tộc thánh tử cùng lúc trước trạng thái hoàn toàn bất đồng thần lực quẩn quận như nước thủy t r i ệ u uy nghiêm không cho nhìn thẳng cái này tuyệt đối không là p h ờ răng bản thân thực lực đại khái tỷ số là một cái thần minh ý chí giáng lâm thân thể của hắn cái này xuống tình huống có thể không xong tô lân trong lòng một tiếng thăm nhỏ hắn không phải lần thứ nhất kiến thức thần minh ý chí giáng lâm nhưng xác thực là lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy ý chí huy áp thành tử phờ răng bởi vì huyết mạch nguyên nhân có thể gánh chịu thần lực vô cùng khoa trương đặc biệt tam nhãn thiên thần tộc thần minh giờ phút này trên bầu trời tâm k i a gương mặt khổng lồ rõ ràng liền một vị thiên thần tộc thần minh rồi cái này cũng làm cho thời khắc này phờ răng có viễn siêu cấp chín khủng bố lực lượng cỗ uy áp này vét sạch cả phiến hại vực cho dù là những thứ kia tám chín giai long tộc cũng đủ tề long âm chống cự giả cỗ này không thể diễn tả u y áp mà chính là cái này ý chí giáng lâm trong n h y mắt p h ờ i giang mi tâm thụ đồng một đường ánh sáng xanh soi sáng ra trên bầu trời tấm kia gương mặt khổng lồ ngạch tâm thụ đồng đồng dạng soi sáng ra một đường mạnh vạn lần to lớn t r ú n g sáng thẳng s ô n g người khổng lồ đảo mà đi cái này một chùm ánh sáng giống như là từ dị giới vi diện chiếu xạ mà đến xuyên thấu vô tận vi diện hư không dùng vô địch chi thế hàn g duy đ ả kích cái này đ ê đẳng vi diện tôi luôn nhìn đến đây trong lòng mảy may đau không lên muốn đi quay r ồ i ý nghĩ c ô này thần minh lực lượng tuyệt không phải phạm nhân có thể ngăn cản Liên thụ đ ồ n g mở ra một trong nháy mắt một cái cầm trong tay truy răng sói chính hướng lấy phờ răng xông qua đi cái kia độc nhãn cự nhân đột nhiên liền bị màu làm cổ sáng cho xuyên thủng trong chốc lát cái kia trăm mét cao độc nhãn cự nhân toàn thân bị ánh sáng xanh quanh quẩn thân thể của hắn cũng bắt đầu phân giải thành m ả n h vỡ b ấ t quá đ ả o mắt mấy hơi thở cao lớn cự nhân thân ảnh liền đã toàn bộ tiêu tán mất ở cổ sáng bên trong thô luân nhìn đến đây mắt sừng mánh liệt lấy ra một kích giết trong nháy mắt một cái cấp chín chiến lược độc nhãn cự nhân hắn cảm giác đến cho dù có v ẽ đỏ ra hộ thể bị một cái kết quả đều là cùng một chỗ biến thành cho bụi dây mất một cái độc nhãn cự nhân về sau sau đó một đường quét ngang liền hướng lấy người khổng lồ đảo chỗ giữa đã bay qua phía sau hắn một nhóm ti tan quái vật cũng đi theo sông bên trên hòn đảo xem bộ này thế tô luân đều cảm giác đến vị diện này sợ là đã không người có thể ngăn được người này cho dù là cái kia hai đầu cấp chín cự long đến đều rất treo vậy mà biến cố lại đến vô cùng đột nhiên l i ệ n tại tô luân cho rằng đại cục đã định thời điểm thần minh ý chí giáng lâm tựa hồ cũng đánh thức một ít cổ xưa tồn tại đột nhiên hắn cảm giác được hòn đảo kịch liệt r u n động lên động、đất. t ô l u â n rõ ràng cảm giác được tâm địa chấn không là xa xa chiến đấu mà là đến từ đáy biển nơi sâu xa vậy mà cái này không là bình thường chấn động h i ê n tại t ô l u â n còn đang nghi ngờ thời điểm nơi xa trong biển đột nhiên rào toát ra một cái dạng trụ cự vật cự vật gia thủy hắn nhìn chăm chú nhìn một cái lúc này mới phát hiện là một cánh tay nhìn ra một đầu s ấ p xỉ năm trăm em mở cánh tay dài nhìn đến đây t ô l u â n con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại cũng nhận không được kinh đạo cái này cái gì tồn tại cánh tay cũng như thế dài trong não liên quan một trong nháy mắt thoáng qua hắn lập tức ý thức được khả năng này chính là mợ xả nữ vương nói cái đó cấm kỵ vậy mà ly kỳ hơn còn ở phía sau cái kia con nâng bàn tay mặt biển giống như một cô đến từ khí tức viễn cổ thức tỉnh bàng bạc tựa như vùng đất địa vị cao ý chí trong nháy mắt cuốn sạch toàn trường đem vừa rồi cái kia thiên thần d á n g lâm địa vị cao uy áp cho tận số sultan mà cái này đầu tay lớn từ trong biển toát ra nắm bàn tay làm quyển thẳng trùng trùng hướng lấy giữa bầu trời tấm kia mây đen hình thành tam nhãn gương mặt khổng lồ đánh qua một quyền này nhìn lấy rõ ràng tốc độ không nhanh có thể chính là tránh không ra t ô luôn chỗ nào không nhìn ra cái này một vùng không gian đều bị một loại quy tắc phong tỏa lại nhìn nắm đấm kia bên trên Cũng kính h tiên lóe sinh đã từng nói tàn phá luyện kim vi diện có thể gánh chịu người mạnh nhất chính là bán thần có thể chỉ bằng vào lực lượng pháp tắc một quyền thoát ra không gian cãi nước cái này thỏa thỏa bán thần không thể nghi ngờ cái này người khổng lồ đảo xuống thế mà đang ngủ say một cái nửa thần cấp độc nhãn cự nhân Thần、thoại ầ n t h huyết duệ độc nhãn c ử nhân ban thần hắn đủ để tính toán đến bên trên đồng dạng hạ vị thần chiến lược khó trách mỡ đỡ xạ sẽ nói nói như vậy hạ vị thần đến mà lại không dùng tô luân nhìn, nhìn đến đây ánh mắt lập tức hiện ra lên đảo ngược lớn a đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he he bật dị. ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương năm t r ư ơ i bốn cự long tập kích tô luôn nhìn lấy giữa bầu trời cái kia g á n g lâm thần minh ý chí bị đánh tan trong lòng vui mừng quá đỗi hắn tuyệt đối không nghĩ đến không c h ọ n vẹn luyện kim vi diện vẫn còn có khủng bố như vậy đọc nhãn cự nhân vương tồn tại thiên thần vi diện vị kia g á n g lâm ý chí tam nhãn thần minh rõ ràng cũng không nghĩ đến nếu không cũng không sẽ bị cái này một trận đánh cho tên người cho dù là thần minh từ cao cấp vi diện g á n g lâm cũng không phải là không có đại giới lần này bị đánh tan g á n g lâm ý chí tất nhiên cũng bị thương nặng mà căn cứ tô luôn biết thần quốc vi diện tín đồ đối ứng cũng chỉ có một vị thần minh sở di nói cho dù là vị kia thánh tử thờ răng còn chưa có chết h á n đại khái tỷ số thời gian rất lâu cũng không khả năng lại triệu h o á n thần minh ý chí giáng lâm cái này đối với bình minh đoàn thậm chí đối với toàn bộ luyện kim vi diện mà nói đều là đại lợi tốt chính là tô l u â n suy nghĩ bay lộn cái này sát na thời gian cái kia con sông trong biển đưa ra đến người khổng lồ chi thủ đã một lần nữa rụt trở lại mặt biển ngoại trừ kích động biệt thủy đã lại xem không đến bất cứ dấu với gì vừa rồi cỗ này hủy thiên diệt địa lực lượng lực lượng pháp tắc cũng ta biến không còn thấy bóng dáng t ă n hơi làm cho người nhận biết không đến cái này đáy biển cũng cất giấu như vậy mạnh mẽ tồn tại mảy may dấu vết c h ì hoan mới hơi tô luân cũng mới từ loại kia rất nhỏ c h ấ n nhiếp trạng thái bên trong thoát ly đi ra tận mắt quan sát một trận cấp chín bên trên chiến đấu trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi thật mạnh a cái này là sánh vai thần linh lực lượng ạ cái này tất nhiên chính là hôm nay luyện kim vi diện chiến lược tột cùng từng nghe kính tiên sinh miêu tả qua năm đó Y s a áp tức sĩ liền có kinh khủng như vậy chiến lược nhưng bất kể nghe nhiều ít lần xa xa không bằng tận mắt thấy một cái cảm xúc sâu đặc biệt là loại kia địa vị cao pháp tắc không ổn định cho dù chỉ là xem hiểu một ít dễ hiểu biểu tượng cũng làm cho tô luân thấp thoáng bắt được cái gì đáng quý c ả n g lộ từ trình độ nào đó đi lên nói cái này thế nhưng có thể gặp không thể cầu cơ duyên bởi vì tại chỗ khác sợ là nếu không có thể nhìn thấy đại chiến như vậy tô luân cũng đoán được vì sao cái kia độc nhãn cự nhân sẽ dưới đáy biển ngủ say bởi vì hắn chân thực quá mạnh mẽ n h ấ t tay một quyền liền tùy tiện đánh ra vi diện khẽ hở có thể n g h ĩ hắn nếu như hoạt động bình thường sợ là vị diện này đều thừa không thể chịu được cỗ này lực lượng tồn tại cho dù là vừa mới vị kia tồn tại cũng vẹn, vẹn nhấc lên một cánh tay mà không có toàn bộ thân hình từ trong biển đi ra tô h luân nhìn đến đây cũng cảm khái không thôi trước l à phô thiên cái địa long tộc dốc toàn bộ r a hiện tại vừa sợ tỉnh một vị trong ngủ mê bán thần độc nhãn cự nhân vương thật sự là một ngày kiến thức khả năng vô số năm đến đều chưa từng có người từng thấy đại thế mặt thiên thần vi diện những người kia cũng thật xui xẻo bất kể là cái kia trăm phần trăm ma miễn vô cấu chi thuẫn vẫn có thể triệu hoán ti tan huyết vệ gạ là tận t thế kẻ lệnh có cái này hai cái thần khí hình chiếu bọn họ gần như là có thể tại hôm nay luyện kim vi diện bất kỳ địa phương nào x ô n pha nếu như không có bình minh đoàn đến mức vội vã Bọn bạo. họ đại khái cũng sẽ lựa chọn cũng ổn thỏa phương thức, chậm thăm dò bảo. Không chịu hoán tan anh linh, không chịu hoán cái gì, thần minh ý chí, thành công lấy được đến Mỹ, Mỹ chi, tuyển sát xuất cũng khái thỏa thức, chậm thăm chịu chịu chí, chi đại được dãi cái ti cái sát gì gì sẽ lựa lấy tầm xuất mỉ dò ý vận ô cùng tiếc, lớn. Đáng v khí không quá tốt từ rời cảng đến hiện tại liên tiếp bị bình minh mọi người bị thương nặng b ư ớ c bách đến từng bước liều lĩnh không chỉ có mấy cái vạn người pháp đoàn chiến tổn gần như mấy cái cấp tám đại ma đạo sư cũng chết chết tàn thị tàn vừa rồi cũng là bức phải gấp cũng chỉ có cứng gian đến không nghĩ lấy một cứng gian đến lại đụng phải cọng dâm cứng bất quá mắt xuống cục diện này t ô luân trái lại vui nghe vui thấy cái kia con cự tay đánh tan trên bầu trời thần minh ý chí về sau dư duy còn tại những thứ kia ti tan quái vật cũng không dám nữa đi đến gần người khổng lồ đảo mà một phương diện khác địa ngục hỏa sơn phụ cận chiến đấu tuy rằng như cũ kịch liệt có thể thắng bại cân tiểu ly cũng rõ ràng có nghiêng thần minh đều bị đánh tan thiên thần vi diện những người kia tự nhiên tinh thần đại suy tô lân u tại gót g ò n thần điện giữ cửa đột nhiên liền cảm thấy đến áp lực chật giảm mà lúc này tin tức tốt lần nữa truyền đến bên cạnh có chút buồn bực ngắn ngẩm vẽ tổ g i đột nhiên mắt sáng sáng n ờ i mở miệng đạo ta giống như tìm tới thiên nhìn bên người u linh tiểu thư ở đâu v ẹ tố giả chỉ c hướng ỉ h tây bắc đạo ở bên kia thật xa đại khải cách ừ trung quy cái đó rất xa dáng vẻ nàng đã cố gắng hết sức đi miêu tả cái đó khoảng cách nhưng vẫn là không có chuẩn xác miêu tả ra ngược lại lại nói vừa mới đó thần minh ý chí d á n g lâm thời điểm ta rõ ràng cảm thấy cái đó phương hướng có tín ngưỡng thần lực không ổn định t ô luôn nhìn lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lên dáng vẻ chỗ nào không biết cái này u linh tiểu thư cự li cảm giác không quá tốt khóc cười không được bất quá nàng nếu cảm giác được vị trí của định nhân cái này xuống có thể giải quyết đại vấn đề còn phải giải quyết thiên thần vi diện những người đó vấn đề của nơi này có lẽ có thể giải quyết triệt đề bất quá mắt xuống còn có một cái vấn đề tôi luân lại liếc mắt nhìn trong thần điện hiện tại mở đợt xả nữ vương sóng linh hồn còn không tính rất ổn định nhìn dáng d ấ p còn cần một chút thời gian tuy rằng hiện tại những thứ kia ti tan q u á i vật đã dối loạn không có độ công kích tụ tập có có dô xi、si、đảo nhưng không người ở chỗ này trông n o n vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối liền r ã tràng xe cát chính là hắn đang do dự thời điểm trong thức hải đột nhiên truyền tinh thần tỉnh táo đưa tin thần điện tạm thời không cần bảo vệ cái đó thiên thần vi diện ma pháp sự cùng a tư đặc lệ đến đã bị ngươi rết rơi nữ uy hiếp lớn nhất đã không còn nữ khí rất bình tĩnh nhưng có thể phân tâm mở miệng rõ ràng trạng thái đã ổn định tôi luôn nghe lấy cũng là một vui đối với mở đ ợ s xạ uy hiếp lớn nhất cũng liền là nắm giữ vô cấu chi kính ma pháp sư còn có nàng vị kia làm phản cấp tám tóc rắn nữ yêu m u ộ i m u ộ i hiện tại hai cái đều đã chết quả thực uy hiếp lớn nhất không tồn tại đến nội những thứ khác mở đ ợ s xạ nữ vương bản thân cũng không là cái gì loại lương thiện cho dù là nàng còn đang tiến hành một loại truyền thường ý thức cũng không phải cái gì đều có thể đến treo chọc nàng ý tứ này tự nhiên là không cần bản thân thủ hộ thân điện tôi luôn lại xác định một câu vậy ta trước đi lấy những ma pháp sư kia xử lý rơi nếu có vấn đề nữ vương các hạ có thể đưa tin cho ta ta lập tức liền có thể trở về ừ m ở đợi xả nữ vương bên kia cũng lập tức chuyển đến trả lời tuy rằng nữ g khí sống cứng rắn một điểm nhưng tô luân cũng không để ý dù sao làm minh ước qua lại làm đến minh ước cái đó thể liền tốt tô luân mới vừa muốn đi không muốn thời điểm này lần nữa chuyển đến một đường tin tức cảm tạ bất kể thực lực vẫn là sinh mệnh t ầ à n diện vị này đều có đầy đủ khinh thường luyện kim vi diện hết thể sinh linh phân khích tô lân u ánh mắt sửng sốt một trong né mắt cũng không nghĩ đến vị này b á n t h ầ n mở đ ợ s ả nữ vương thế mà sẽ nói lời cảm tạng cái này thế nhưng là hợp tác đồng minh hữu hảo biểu hiện hắn cũng lễ tiết tính chất đáp trở lại nữ vương các hạ k h á c h khí nói lấy không gian ba động l ó a lên tô lân u đã tan biến ngay tại chỗ lại nhìn một cái cái kia đen thui đen không ánh sáng trong thần điện phảng phất có một đường n l á n h con mắt nhìn đi ra mở đ ợ s ả nữ vương tuy rằng tại truyền thừa bên trong tạm thời không thể ra thần điện nhưng nàng chỗ nào không nhận biết đến cho dù là vừa mới nguy hiểm nhất thời khắc tô lân như cũ g i vững ở bên ngoài thần điện truyền ký dũng giả phần dũng khí này can đảng quả nhiên là bất đồng đồng dạng là minh hữu t h i ê n nhân loại này cho nàng ấn tượng thật tốt t ô l u â n một cái thuấn di quan cảnh biến đổi liền đã xuất hiện tại trên mặt biển đại chiến tạo thành kinh đảo hải lãng như cũ bốc lên không ngừng t ô l u â n dẫn vẽ tổ ra một đường tại trên mặt biển thuấn di toàn dựa vào vị này hữu linh tiểu thư cái kia không tốt lắm phương hướng cảm giác chỉ đường lại hướng bên kia một điểm đúng ta cảm giác đã rất gần chính là cái hoang đ ả o kia may mà thuấn di mấy lần về sau hai người cuối cùng là rơi vào cự ly khả khả tây lạc đảo tây bắc mấy trục trong biển trên hoang đảo nếu như không là vẽ tổ dạ khẳng định chính là chỗ này chuyển ra thần lực ba động sợ là ai cũng phát hiện không vấn đề lên đảo về sau hắn thận trọng tìm kiếm về sau lúc này mới phát hiện một chỗ sâu xa không cảm nhận được không gian tiết điểm tựa như là lúc trước gạt lạn tít trong thần miếu h á c tiên sinh phát hiện có hiền giả chi thạch cái đó không gian phong ấn chính là cái này loại vô cùng cao minh không gian cấm chế che giấu nếu như không là vẽ tổ dạ liên tục xác định chính là chỗ này cho dù là tô luân tự mình đã tới mà lại hiểu sai qua thế mà núp ở không gian tiết điểm bên trong tô luân nhìn lấy trong lòng cười gằn không lạ đến không tìm được n h lúc trước hắn tại ngân long quốc vương đều hạ cờ dọn xa ngoại ô liền giết qua như thế một nhóm khổ tu sĩ chỗ nào không biết những người này thủ đoạn hắn cũng không sẽ cho bọn người kia liệt ra gặp nạn quần bạo bị động cơ hội chính là những người này xuất hiện trong n a y mắt giữa bầu trời lơ lửng mấy ngàn cỗ quỷ tượng đá đã cùng nhau đánh ra năm đấm cái này năm trăm n g ư ờ i đoàn nguyên bản chiến lược không tầm thường thậm chí khả năng không kém hơn phân nửa vạn người pháp đoàn nhưng mắt xuống tô luân căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì động thủ cơ hội xuất thủ chính là dốc hết sức d á n g xuống mới biết vô dài cách đánh quỷ tượng đá trực tiếp dùng số lượng nhân g ép mấy cái đối mặt liền đem cái này năm trăm người đoàn tận số chém giết chính là những thứ này khổ tu sĩ đã chết giữa bầu trời cái kia gạ là tận thế kèn lệnh thần khí hình chiếu cũng đảo mắt liền tiêu tán a quả nhiên là bọn người kia thao túng tôi luôn nhìn đến đây trong lòng sau cùng cái kia điểm lo lắng cũng tiêu tán cái này xuống vấn đề giải quyết triệt đề cái kia có thể thúc giục ti tan anh linh tiếng kèn dừng lại ngừng lại nhìn một cái lúc trước còn tại cùng l o n g tộc quân đoàn tác chiến bọn quái vật cũng lập tức liền yên tĩnh bọn chúng giờ phút này giống như mới khôi phục thần chí từng đầu quái vật rối rít rút lui chiến trường không lại tiếp tục chịu chết nơi xa những thứ kia lúc trước còn càng xa địa phương trợ giúp mà đến ti tan quái vật cũng tiềm nhập trong biển biến mất không thấy động tinh chiến đấu trong nháy mắt liền n h xuống chỉ có địa mục hỏa sơn bên kia long tộc còn tại từ những thứ kia ti tan anh linh ác chiến b ấ t quá nhìn dáng dấp đại cục đã định c ự long quân đoàn phần thắng rõ ràng càng lớn tô lân u tại trên hoang đảo đi vòng vo một vòng đem chiến lợi phẩm đều thu vào tiểu hư không giới bên trong hỏi một cái vĩnh dạ hào bên kia tình huống cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp không còn quái vật uy hiếp bọn họ giống như cũng không nguy hiểm gì thậm chí còn có thể vớt một ít tại trong chiến đấu tử vong cự thú thi thể vừa rồi tham chiến không là long duệ chính là ti tan duệ sinh vật những thứ này cũng đều chỗ khác tìm không đến tuyệt g a i vật liệu tô lân cũng không gấp trước trở về trên thuyền mà là lần nữa thuấn di về tới có dô oxy trên nào giờ này khác này lên đảo bọ tô lân u cũng không quên nơi này còn có đổ bộ sau cùng hai cái vạn người pháp đoàn hiện tại quân đoàn trưởng ổ chủ tù đã chết thánh tử phờ giang giang xuống thần cũng bị trọng thương rơi xuống không rõ bọn người kia rắn mất đầu cũng đang từng người tự chiến tô lân u lúc đến đại khái là m ở đỡ xả nữ vương đã triệt để n ắ m trong tay thuộc về mình gọt gọn bộ tộc vương lực lượng trên đảo vô số rắn độc nghe nàng hiệu lệnh đã đi trên đảo các nơi vây giết thiên thần vi diện người nhưng ma pháp sư kia đối với tô lân mà nói cũng là tất nhiên muốn chém tận giết tuyệt nhưng làm cho rắn độc giết có thể liền lãng phí h ắ tìm đúng ma pháp ba đ ậ vị trí mấy lần t u ấ n di qua gần như miễn phí rất nhiều công phu. liền thu gặt rơi những thứ này quân tâm đã bại các ma pháp sư mà bọn người kia lúc trước đổ bộ thuyền biển đã tận số bị phá hủy cho dù là có thiểu số may mắn còn sống sót bọn họ cũng không khả năng còn sống rời đi hòn đảo tô lân làm xong tất cả những thứ này đã là lớn nửa ngày sau hắn liền lại trở về gọt g ò n thần địa cửa giờ phút này m ở đỡ xả nữ vương còn không đi ra nhưng linh hồn của nàng không ổn định đã mạnh một mảng lớn với lại ổn định xuống tô lân cũng không có nhiễu hắn đem chỉ rổ cũng thả đi ra hai người có chút hăng hái học hỏi nơi xa địa ngục hòa sơn chỗ những thứ kia cao dài thuần huyết long tộc cùng ti tan anh linh chiến đấu chiến ấ p cự lấy m đấu bắt h đầu thời điểm vẫn là ánh sáng mặt trời vừa vặn kết thúc chiến đấu thời điểm bình minh phá hiểu ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng mặt biển hai bóng người ngồi tại thân điện một cái không trọn vẹn to lớn trên cây cột nhìn phía xa cao lớn địa ngục hỏa sơn sau đó mặt trời mới lên ở hướng đông còn có cái kia đ ầ y trời phi long về tổ cảnh tượng nguy nga chị r ồ trong mắt thần thái s a n g láng lầm bầm m ộ t câu a rất nhiều thuần huyết cự long a tô luân chỗ nào không biết nàng muốn cái gì cũng đạo chờ những thứ này lòng tộc về xào huyện chúng ta lại đi địa ngục hỏa sơn bên kia lắc lư một cái hẳn là có thể vớt đến một ít thi thể liên lúc trước trận đại chiến kia bọn họ nhìn lấy c h í ít mấy chục con thuần huyết cự long c ũ n g không biết bao nhiêu đầu phi long lọt vào trong biển tại ma thu trong mắt những thứ này chính là chút ít đồ ăn có thể tại luyện kim thuật sĩ trong mắt cái này nói là rơi đi xuống một tòa tòa kim sơn cũng không quá đáng chờ lấy chiến đấu dư ba yên t bọn họ lại đi vớt một cái tất nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch sự t ì n h giống như một cái đều tại hướng phương diện tốt phát triển siêu siêu siêu đỉnh đầu hơn mấy đầu cự long thần tốc lướt qua cũng hướng lấy xảo huyệt đã bay trở lại vậy mà không đợi bao lâu làm cho người không tưởng tượng được tình huống lại phát sinh vĩnh dạ hào bên kia đột nhiên truyền đến tin khẩn tô luân tiên sinh không tốt chúng ta lọt vào cự long tập kích tô luân vừa nghe sắc mặt mánh liệt thay đổi chỗ nào không biết vấn đề lớn đi nếu như tại chỗ khác gặp được cự long chỉ cần không là cấp chín đối với bình minh đoàn mà nói đều uy hiếp không lớn nhưng mắt xuống cũng không là một đầu hai đầu mà là mấy trăm con thuần huyết tự lòng còn có vô số long duệ sinh vật thật muốn dứt lên đến thêm một trăm cái bình minh đoàn khả năng đều không có cách gì còn sống rời đi vùng biển này hắn không dám có chút trì hoãn dùng tinh thần chuyển tin cáo chi một cái trong thần đ i ệ n vị kia sau đó thu lên trí rộ một lần xa cự ly thuấn di liền xuất hiện ở mấy trục trong biển bên ngoài vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền hắn mới vừa lúc đến vừa vặn nhìn lấy trên b o n g thuyền một phiến ác chiến bên trong lộn xộn nhìn chăm chú nhìn một cái ba đầu ác long chính khí thế hung hăng vây công vĩnh dạ hào một đầu cấp tám bạch long phun long tức đem h ạ thuyền băng phong ở trên mặt biển. ngoài ra hai đầu một đầu cấp bảy hồng long khắp nơi phun lửa một đầu cấp sáu tiểu lục long các loại độc vật phun tung tóe nguyên bản cái này ba đầu cự long đối với bình minh đoàn mà nói cũng không phải rất đại uy hiếp nhưng rõ ràng đại gia hỏa đều biết cái này mấu chốt bên trên tuyệt đối không thể xuống tử thủ nếu không cựu hận kéo lên đến lúc tuyệt đối không có cách gì kết thúc sở dĩ số m ộ ư ơ i chín cùng lao kiếm thần bạn tổ lộ chính kéo đầu kia bạch long ở phía xa bầu trời á c chiến cố gắn g hết sức tránh đi vĩnh dạ hảo tô l â n chỗ nào không nhìn ra hai người ra chiêu đều rất thu liễm không dùng đồ long d ư ợ t ể cung cơ hồ không có xuống tử thủ nếu không cái kia một đầu cấp sáu lục long đã sớm cái kia bị chém giết tại chỗ tô lân một hồi đến vừa vặn nhìn lấy vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền khắp nơi đều bốc cháy lên h ỏ a diễm thân tàu cũng hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương mà đầu kia c u ầ n ngạo cấp bảy hồng long chính các loại thấp không túi sông một bên bay một bên phun h ỏ a diễm chính là muốn phá hủy vĩnh dạ hào cột buồm cự long vốn liền có không kém trí tuệ của nhân loại bọn chúng tựa như chỗ nào không muốn biết g i ế t rơi những nhân loại này trước phải đem thuyền hủy rơi chính là tô lân rơi xuống đất đồng thời vừa vặn nhìn lấy đầu này cấp bảy hồng long nhất cổ tác khí giải khai bạ dẹt cùng cơ gi động, động tĩnh này thật là nhỏ cũng làm cho vĩnh dạ hào bên trên tất cả mọi người nhìn đến nhìn người tới mọi người giống như cũng cùng nhau lông mày thả lỏng kích động đạo tô luân tiên sinh trở lại hiện tại bình minh đoàn chúng đều có mặc danh tin tưởng vững chắc giống như chỉ cần tô luân trở lại vấn đề liền có thể lấy được giải quyết tô luân chưa kịp cùng mọi người chào hỏi ánh mắt run lên nhấc tay lại triệu hoán ra mấy trăm con quỷ tượng đá vừa rồi cái kia thuật sĩ là không gian chấn động mục đích con ngăn trở đầu kia hồng long cũng không có xuống hung ngắt a y nhưng cái kia hồng long rõ ràng không linh tỉnh nó bị đụng đến một ngộng trái lại qua thần đến chính là một hơi ác long gào thét liền phun ra hòa diễm tô luân nhấc tay lần nữa một chiều lại là trên trăm cỗ quỷ tượng đá cùng nhau nhấc tay nơi sâu xa sóng trường từng cái lỗ xoáy đen xuất hiện đem ngọn lửa kia long tức tận số cắn nuốt mất rồi vào cái kia hồng long một song xảo trá trong ánh mắt rõ ràng cũng có ch vì sao trước mặt cái này nhìn lên đồng thời không quá người m ạ n h loại cũng có thể ngăn được nó long thức vậy mà liên tiếp hai lần gặp khó nó là long tộc tôn nghiêm khắc lại cảm thụ m ạ o phạm hồng long giận không kèm được vô cánh kéo ra lần nữa túi sông mà tới tô luân như cũng không có ý định cùng cái này long tộc quân đoàn không chết không thôi hắn phòng ngự đồng thời cũng dùng tinh thần lực đưa tin đạo cự long các hạng chúng ta cũng không có đối địch với các ngươi ý tứ cũng không ý m ạ o phạm hắn đã đầy đủ k h á c h k h í cái kia hồng long rõ ràng là nghe hiểu cái kia song tinh minh hổ phách thụ đồng bên trong hiện lên trâm trọc cảm xúc vậy mà long tộc làm sao có thể cùng nhỏ bé đê đảng chủng tộc giao lưu nó căn bản không có bất luận cái gì ngừng chiến y tứ hướng lấy tô lân liền một đến lại là một hơi long tức phun ra đi ra tô lân đã sớm lĩnh giáo qua long t ộ c n g ạ mạ chỗ nào không biết cái này thương mức độ không có kết quả nhìn lấy đầu này hồng long lần nữa phun ra long tức mà đến hắn lần nữa thả ra mấy ngàn cỗ quỷ tượng đá lần này quỷ tượng đá quân đoàn cơ hồ đem toàn bộ thân tàu bảo hiểm tất cả bảo vệ lên cái kia hồng long phun ra long viêm căn bản vì gì mới vừa phun ra một hơi đi ra lập tức liền bị hấp thu vào lần này càng là chọc dẫn đầu kia hồng long một cái nhân loại yếu đối cũng dám ngăn trở mình nó một tiếng nổi giận l o ngâm vang lên giống như phát ra tín hiệu giữa bầu trời đầu kia cấp tám bạch long đột nhiên liền thoát khỏi số mười chín cùng bạt tổ lộ dây dưa hướng về phía hạm thuyền liền bay tới cấp tám cự long không kém có nhiều cấp chín luyện kim thuật sĩ chiến lược cái này bạch long tốc độ nhanh chóng biết bao không đợi bình minh đoàn mọi người phản ứng đến chỉ nhìn một trong nháy mắt ánh sáng trắng lướt qua bạch long đông một tiếng liền phát đ ằ n g ở trên bong thuyền long y sen lẫn không chút nào che giấu sắc cơ làm cho trên bong thuyền những thứ kia đê d i i thành viên trong nháy mắt bị chấn hiếp tô l â n q u tượng đá phòng ngự dây cũng trong nháy mắt bị đột phá chưa kịp cứu viện mười mấy thủy thủ bị long tức băng phong ngay tại ch hắn nhìn đến đây lúc trước còn đối với bên này lòng tộc chống cự ti tan anh linh hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ở nơi này ngạo mạn thần thoại chủng tộc trước mắt chỉ có lực lượng mới là quyền nói chuyện những thứ này cự long căn bản không đem bọn hắn những nhân loại này nhìn ở trong mắt lúc trước không thương vong gì còn có thể nói hiện tại tạo thành thương vong những thứ này ác long cho dù muốn đi cũng c h ớ đi làm rơi bọn chúng tô luân trong mắt sát cơ bắn ra đồng thời quả quyết hạ l ệ n h đạo kích hoạt không gian luyện kim trận chuẩn bị rút lưu rời cho dù là đối với cự long bình minh đoàn có thể từ trước đến nay đều không là không có lực đánh một trận chỉ là không muốn t r e o chọc phiền thoái không cần thiết mà thôi một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương năm trăm tám mươi lăm vương nhìn chăm chú đ ộ n thủ chính là tô luân một tiếng này hiệu lệnh bình minh đoàn mọi người cùng nhau hành động lên lúc trước bị cái này ba đầu ác l o n g đánh bẹp đã sớm tức sôi ruột khí bây giờ có thể phản kích từng cái tự nhiên rơi xuống từ thủ phản ứng nhanh nhất tự nhiên là mấy cái cao chiến trên bom thuyền đột nhiên liền nghe lấy ba một tiếng đ ặ không chí rộ như thiểm điện rút đao lại nhìn một cái n à người n g đã hướng về phía đầu kia đang đuôi thuyền cuồng thổ lục độc long tức cấp sáu ác long mà đi một đường tử lôi kiếm khí chẳng xuống không chút nào ngăn trở một k h ỏ a đầu rồng cực lớn liền đã thi thể phân rời huyết dịch phún ra ngoài đầu kia lục long đầu lâu ném đi tại không trung trước khi chết một khắc cuối cùng nó cái kia song thụ đồng bên trong như cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi giống như là đ a n g nói những nhân loại này làm sao dám cái này ba đầu ác long dám đến săn giết bình minh đoàn ngoại trừ bọn chúng cảm thấy thực lực của mình đã đầy đủ nghiền ép những thứ này nhân loại yếu đuối càng lạ bởi vì nơi này phụ cận có lượng lớn đồng tộc tại long tộc trong mắt hết thể sinh vật cấp thấp đều là đồ ăn không có bất cứ sinh vật nào dám ngang ngược n ị c h lòng tộc uy nghiêm vậy mà bọn chúng tuyệt đối không nghĩ đến những con kiến hôi này nhân loại thật dám động hướng cường đại lòng tộc t a y nhìn lấy một đao kia liền bị chém giết lục lòng còn dư lại hai đầu cự long cũng khiếp sợ không thôi vậy mà chờ đợi bọn chúng lại là đồng dạng kết quả chính là c h ỉ rổ cùng tay cùng một thời khắc lao kiếm thần bật tổ lộ đồng dạng ngự lưu đạp không mà đi hắn trong tay danh kiếm giáp thiết xương hoa khinh ngữ bên trên màu trắng xương văn vừa hiện đầy trời kiếm khí t ự như là bay xuống hoa tuyết hướng lấy đầu kia cấp bảy hỏa diễm h cái kia từng mảnh hoa tuyết rơi vào hồng long long lân bên trên phát ra giống như là kim loại cắt chém sắc nhọn vang ộ i đầu này cấp bảy hồng long trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ tập kích đến trong lòng mánh liệt quấn nó đ ỗ n g nhiên v u cánh kéo lên bản năng muốn trốn rời hạm thuyền phụ cận cái kia s o n g hổ phách thụ đồng bên trong khó nén hoảng sợ đã sớm không còn lúc trước hung hăng nhưng giờ phút này đã muộn bắt tổ lô kiếm theo sát mà tới hồng long một hơi hỏa diễm long tức phan ra bước lui xương hoa khí lạnh vậy mà chính là quay đầu trong một cái t r ớ c mắt này nó bụng xuống long lân thứ lạc một tiếng liền bị cắt ra một đầu năm sáu thức chiều dài máu miệng. Bôi lên có dễ dàng liền phá vỡ đầu này hồng long long lân cái này ác long đầy mắt sợ hãi có khó có thể tin này nhân loại vừa rồi rõ ràng không mạnh như vậy bình thường mà nói một đầu cấp bảy thuần huyết cự long sức chiến đấu là tuyệt đối không kém cấp tám luyện kim thuật sĩ sở dĩ cho dù là hiểu rõ cái này lão kiếm khách là những nhân loại này bên trong người mạnh nhất cái này long đỏ cũng mảy may không có bất luận cái gì kiếm kỵ dù sao vừa rồi đã từng gặp qua đánh lên cũng liền dạng kia vậy mà lại tuyệt đối chưa từng mớn một đao kia đột nhiên một phát lập tức liền đả thương nặng nó với lại một đao kia về sau lại là một đao cảng trí mạng kiếm khí đã tập k í c đến tất cả mọi người rất rõ ràng nếu muốn đ ộ u thủ thì nhất định phải rất nhanh nhìn lấy chí rổ cùng bắt tổ lộ hai người trước tiên đ ộ u thủ những người còn lại cũng cùng nhau xuất thủ các loại thủ đoạn đều hướng đầu kia bị thương nặng cấp bảy hồng lòng trên thân gọi mà tô lân u không có đi xem bên kia chiến đấu hạn ảo thuật hoán trang đổi bên trên đ ổ lòng dũng sĩ long lân áo giáp lại một thuần di đã xuất hiện ở số m ộ ư ơ i chín kéo dài đầu kia cấp tám hàn x ư ơ n g bạch long trên thân đỉnh giai chức nghiệp giả đối chiến tràng năng lực phán đoán đ ã nhạy bén đến t ự c hạn cho dù là không nói lời nào thương nghị bọn họ cũng hiểu rõ giờ phút này nên t r ư ớ c miểu s á t rơi đỏ xanh hai đầu yếu hơn cự long sau đó lại sức tập trung mức độ đánh g i ế t sau cùng đầu kia cấp tám bạch long húng chi bình minh đoàn chúng lúc trước đã hợp tác săn g i ế t qua mấy lần cự long đã sớm có ăn ý cùng thích hợp chiến thuật kế hoạch vừa rồi số mười chín cùng lao kiếm thần b ạ t tổ lộ cũng không là cái gì cũng không làm giờ phút này đầu này cấp tám bạch long trên thân đã lưu xuống không gian ký hiệu tô lân trực tiếp thuấn di xuất hiện ở bạch long sau đó lưng đồ long dao găm lấy ra đến một đao liền đâm ở long lân bên trên cái kia bạch long cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng đồng dạng vũ cánh điên đồng thời long uy một chấn động một cô giống như đem hô hấp đều đóng băng lên khủng bố khí lạnh trong nháy mắt t r ù m lên long l ầ n bên trên tô luân một đao mới vừa đâm vào lập tức liền cảm giác thân thể lâm vào hàn ý thấu xương cứng ngắc h á n thuật sĩ r u lên bên ngoài thân đột nhiên liền xuất hiện một tầng nhạt ngọn lửa màu xanh lục từ thần chi hỏa theo đâm vào dao găm rót vào thân rồng bên trong đầu này trắng long thần sắc trong nháy mắt thay đổi đến hoảng sợ chỗ nào không có cảm giác đến loại kia ngọn nguồn từ linh hồn bên trên đốt cảm giác nó một cái hàn băng mặt long cũng cảm nhận được u lanh hết sức dùng mình bạch long cái của một p h ồ n lên cao kháng long ngâm vang dội chân trời. t ô l u â n chỗ nào không biết nó đây là lại kêu gọi trợ thủ nhưng đồng thời cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn tổ l o n g hồn cũng không sẽ bốc cháy lan tràn cấp tám cự l o n g cũng không là dễ dết như vậy trước đây bình minh đoàn săn dết đầu kia cấp tám lần l o n g đều là nghiêng hết sức toàn bộ đoàn lực lượng c ọ s á t hơn nửa ngày mới dết rơi mắt xuống cũng không nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn chậm r ã i máu à i m t ô l u â n nguyên bản muốn thử xem linh hồn chi h ỏ a phải chăng có thể lại có kỳ hiệu không muốn có thể miễu s á t cấp tám đại m a đạo sư hồn hòa cũng đối với lòng hồn hiệu quả không quá tốt tuy rằng từ thần chi hòa đối với cự lòng dạng chi mạng nhưng không sẽ đốt lên liền lan tràn vừa rồi cái, kia một cái. đại khái đốt rủi đầu này bạch long ba phần trăm tả hữu hồn lực không ổn định sau đó liền dập tắt nói cách khác tô lân u trừ phi liên tục duy trì lâu dài hồn lửa thiếu đốt nếu không sẽ không giống là lúc trước giết những sinh vật khác hồn phách đồng dạng nhẹ nhõm nhìn dáng dấp nên là cao cấp sinh mệnh linh hồn có thứ tự cũng cao hơn hồn hỏa chất lượng cũng cao hơn tô lân u suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên lý nhưng mục đích cũng xem như là đến cái này một cái trực tiếp bước đến cái này bạch long rời đi vĩnh dạ hảo cái kêu bạch long lần nữa manh liệt sông tô lân cũng bị quăng xuống lại nhìn một cái nơi xa mười mấy đầu thuần huyết cự long đã hướng về bên này cấp tốc đã bay、đến. mà càng xa xôi còn có vô số long d ự c ma thú cũng khí thế hung hăng tụ tập đến tiếng k ê u long ngâm âm truyền hơn mười dặm nhìn lấy ra thế thật muốn đánh lại bất quá còn sẽ có liên tục không ngừng cự long bay đến t ô luôn h í p mắt nhìn phía xa cái kia khí thế hung hung phi long quân đoàn trên mặt cũng hiện lên ngưng trọng lúc trước cái đó sở dĩ không dám động tay chính là sợ gặp được loại tình huống này rời đến gần đây ba đầu cự long đã cấp tốc bay đến t ô luôn bị cái kia hôn hợp long uy cũng đ è đến p h ả n phất muốn nghẹn thở hô hấp đều là chi nhất đình trệ cái kia bạch long có đồng bạn trợ giút đột nhiên cũng có sức lực nó quay ngược lại phi hành phương hướng lại hướng lấy tô lân u vào đến nhìn cái kia l ô mùi khuyết trường đường cong liền biết nó giờ phút này cực kỳ tức giận tô lân u cũng không dám lại đi thử nghiệm săn giết đầu này b ạ c h lòng một mình hắn thủ đoạn lại như thế nào sắp bén đối đầu vài đầu ác long cũng không có cái gì phần thắng bất quá lúc đầu cũng không có ý định m u ố n cứng rắn đến quay đầu nhìn thoáng qua vĩnh dạ hảo đầu kia cấp bảy hồng long giờ phút này đã bị lao kiếm thần bật tổ lộ mang theo một đám cao chiến cho giải quyết hết thi thể đã bị thu lên mà thân tàu bên trên đã sáng lên qua không gian phù văn tô lân cũng không lại tiếp tục trí hoãn một lần thuấn di liền xuất hiện ở trên bông thuyền rơi xuống đất trong ngáy mắt, thuật thức đã thành, bàn tay bên trong cái không gian kia vòng xoáy càng ngày càng lớn. bất quá trong ngáy mắt, không gian vòng xoáy cùng thân tàu bên trên phủ văn quang trạch đã hợp thành một phiến. veo một cái, cả tàu chiến hạm đều được thu vào tiểu hư không giới bên trong. thưa n à y khoảng cách, tô luân còn quay đầu liếc qua hung dữ đuổi theo tới cái kia v ả i đầu ác long. không gian gợn sóng l ó e lên, thân ảnh của hắn đã tan biến tại chỗ. chính là tô luân biến mất hai hơi về sau, cái kia v ả i đầu ác long liền phát đẳng đến vĩnh dạ hào vừa rồi vị trí, muốn công kích cũng tìm không đến mục tiêu. thời gian và dự đoán gần như không sai chút nào. Khi thật tô lân u lúc trước động thủ thời điểm hắn liền đã chính xác tính toán ra phụ cận phi long đến tăng viện thời gian và cự l y hắn lúc trước toàn bộ hành trình quan chiến long tộc cùng ti tan tộc chiến đấu đã đem tất cả tham chiến long tộc các loại năng lực đều tưởng nhớ xuống lôi kéo nhiều ít cự l y phụ cận cái kia vài đầu l o n g cần bao nhiêu thời gian tiếp viện đến cuối cùng lại phải bao lâu có thể vung rơi chờ, chờ hết thẻ số liệu từ vừa bắt đầu đều tính toán đến rõ ràng sở dĩ cũng mới có thể h ư u kinh vô hiểm đem vĩnh dạ hảo thuận lợi thu vào tiểu hư không giới bất quá hắn cũng không cảm giác đến bình minh đoàn cái này an toàn tô luôn tan biến không thấy thân ảnh xuất hiện lần nữa đã bên ngoài mười mấy km cái này cự ly đối với nhân loại mà nói một khi kéo ra gần như sẽ rất khó bị đổi lên nhưng đối với long tộc mà nói cũng liền chỉ là kích động m ấ y xuống cánh thời gian đặc biệt là những thứ kia sở trường chuyển vị long tộc đảo mắt liền đến thì như thiểm điện lam long phong long bình minh đoàn săn giết hai đầu cự long tin tức theo lấy cái kia từng tiếng bi thương long ngâm truyền k h ắ p phụ cận cả phiến hải vực tất cả long tộc đều biết có một nhóm nhân loại giết chết bọn chúng đồng tộc gần như đảo mắt sau đó từ bắt đầu vài đầu long đổi kích tô lân biến thành trên trăm đầu cự long cùng vô số hải lục không á long truy trục chiến trang diện này đồ sộ sợ là người ngâm thơ rong trong miệng cố sự cũng không dám như thế chuyển sướng t ô l u â n cảm giác được bản thân sợ là vô số n ă m đến hắn là lần thứ nhất được hưởng cái này chờ đợi gặp nhân loại dù sao muốn tại như vậy nhiều cự long truy đuổi xuống s ố n g xuống toàn bộ vi diện sợ là đều tìm không đến người thứ hai có thể làm được cái loại cảm giác này chính là một mình hắn chạy ở phía trước phía sau mấy chục viên đạn hạt nhân lại đuổi cảm giác một khi bị đuổi lên long tức trong nháy mắt là có thể đem hắn đốt thành cho bất quá bởi vì có ổ rô bộ l o t thời không vòng tròn tại tay t ô luôn không dàn t u ấ n di thuật thức ngưng tụ cơ hồ không có cái gì khoảng cách còn có hiện giả chi thạch t h a n g hoa t h u ậ t thức cùng y sa áp luyện kim chi tâm cung cấp vô hạn nguồn năng lượng trước mắt hắn bỏ chạy năng lực cho dù cấp tám cự long cũng theo không kịp đổi thành đồng dạng ma thủ nhóm tô luân sợ là đã sớm bỏ rơi thế nhưng đây là một quần long tộc những thứ này đại t h ầ n lằn có siêu cao trí tuệ bọn chúng không chỉ hội chiến thuật tính chất vây công nhìn lấy tô luân sử dụng là không gian năng lực còn sẽ nghĩ đến dùng khắc chế thủ đoạn tới đối phó l i ệ n tại tô luân chính sử dụng bản thân lưu lại không gian tọa độ các loại hoa chiêu thức tẩu vị thời điểm đột nhiên một tiếng long ngâm âm thanh vang lên chân trời đột nhiên xuất hiện một đầu toàn thân ánh sáng tím dạng bởi vì tại tô luân trong tầm mắt nó rõ ràng cách đến vô cùng xa nhưng chính là mấy cái nháy mắt thời gian nó liền đã xuất hiện ở không xa cái này cùng mặt khác cự long phi hành phương thức hoàn toàn hình thức không giống nhau đầu kia tử long chuyển vị không là dùng c á n h bay cũng không phải thuấn gì. tô luân nhìn đến đây ánh mắt đ ố n g nhiên run lên thời gian lực lượng phát tắc đồng tử biết hết d á m định ra đến danh tự là dòng thời gian e n trở lột nếu như không là tô luân bản thân liền hiểu một ít thời gian phát tắc hắn có lẽ căn bản xem không đến cái này đầu thời quang long như thế nào đã tới đến nhưng chính là bởi vì hiểu mới sẽ càng khiếp sợ chính hắn thời gian phát tắc lý giải đại khái là cấp bảy thêm lên ô dỗ bố l ọ t thời không vòng tròn cung cấp bị động sự hòa hợp miễn cưỡng xem như là cấp tám nhưng nhìn lấy đầu này cấp tám dòng thời gian hẹn trơ lọt sử dụng ra thời gian v ậ n b ẹ o chuyển vị năng lực pháp tác tầng diện lý giải cũng còn tại chính mình bên trên long tộc bản thân huyết mạch bên trong liền từ mang địa vị cao pháp tác truyền thừa cái này phải đổi thành nhân loại chức nghiệp giả thỏa thỏa là cấp chín thời gian pháp tác lý giải không tốt xử lý a t h ô luôn nhìn lấy cho mày chỉ là nhìn thấy đầu này từ long trong n á y mắt hắn liền biết giải quyết không nếu như chỉ là một đầu có lẽ còn có thể thử một chút nhưng ở chỗ này thật muốn bị dây dưa bên trên có thể không dễ dàng như vậy thoát thân không có ai so với hắn rõ ràng hơn thời gian chi lực khó chơi cái gì lúc thời gian quay lại thời gian và mẹo này cũng là vô cùng khó giải quyết năng lực với lại thời gian và không gian tại trình độ nào đó bên trên là có thể đồng giá trao đổi cái này dòng thời gian rõ ràng k h ắ c chế các loại c h u y ể n v ị chính là tô luân suy nghĩ cái này lóe lên trong nháy mắt đầu kia t ử l o n g bên ngoài thân đột nhiên không gian và mẹo lại nhìn một cái đã thiếp khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt hoa lạp lạp một hơi láo long hơi thở liền phun ra đến tô luân lưu tại chỗ thân ảnh ngay cả mang không gian phụ cận cũng giống như là mặt kính đồng、dạng. phút chốc bị quỷ dị này lòng tức phun đến v ỡ thành vô số nhỏ khối gần như cùng một thời gian mấy cây số bên ngoài một cái có chút lảo đảo thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đi ra bốn phía cái kia vài đầu á long cũng đồng thời s ư n g sờ tên nhân loại này như thế nào xuất hiện ở bọn chúng trung gian t ô luôn phép tắc tử vong vừa mở ra cái này thất tám đầu á long trong nháy mắt mất sinh cơ rơi xuống xuống biển nhưng hắn không có bất luận cái gì vui mừng trái lại dư quang liếc qua sau lưng bản thân tán loạn thân ảnh tim đập nhanh một trong n h y mắt nguy hiểm thật vừa rồi cái kia một cái có thể nói vô cùng nguy hiểm cũng may mắn hắn xem đến động thời gian chi lực phát động báo hiệu lúc này mới trước thời hạn thuấn di tránh đi nếu không đổi làm bất luận kẻ nào không hiểu thời gian chi lực người đến sợ là không chút nào nhận ra liền bị xử lý thời gian chi lực chính là như vậy quý dị với lại loại năng lực này vẫn là đầu kia thời gian cự long tiên phú vận dụng lên nhìn lấy còn không bất luận cái gì gánh vác chỉ là một trong nháy mắt giao thủ tôi luân liền đã phân biệt ra trích lệnh trong lòng vô cùng trịnh trọng đạo lúc này ánh sáng trí long quả nhiên h i ể u phải dùng thời gian pháp tắc vặn vẹo không gian vừa rồi hắn t u ấ n di vị trí rõ ràng là càng xa nhưng bởi vì bị thời gian chi lực bánh nhiễu mới xuất hiện ở nơi này điều này cũng làm cho trực tiếp đã chứng minh đầu kia tử long tại thời gian pháp tắc vận dụng tật h diện đã vượt xa tô lân bản thân tuy rằng ô dỗ bố lọt thời không vòng tròn tại tay tô lân như cũng thuận lợi thoát ly nhưng tựa như là vừa mới một chớp mắt kia sai lầm kém chút làm cho hắn đụng vào cự long trong đống thật muốn lại đến mấy lần luôn có một lần sẽ vạn kiếp bất phục cùng lúc này đầu kia tử long trong mắt cũng lộ ra nghi ngờ ánh mắt rõ ràng nó cũng rất bất ngờ tên nhân loại này thế mà có thể chạy ra khỏi thời gian chi lực khống chế nhưng nó không có bất luận cái gì ngừng g ư ơ n g cánh vùi bay thời gian lần nữa bị bóc b é o khổng lộ thân rồng liền đã lần nữa giống như tô tôi luôn nhìn lấy nào dám có bất luận cái gì chỉ hoãn so với hắn lúc trước càng chú ý sử dụng không gian t u ấ n di muốn trốn rời đội kích nhưng tại cái này long chi quốc hải vực ở trên t u ấ n di cái này lúc đầu chính là một cái chuyện phi thường nguy hiểm tình giống như là lúc trước cái đó một con tay liền vỡ vụn thần minh ý chí độc nhãn cự nhân vương đây là thỏa thỏa bán thần chiến lược theo chiếu mở đợ sản ữ vương cách nói vùng biển này không thấy đến chỉ có một vị dạng này tồn tại tôi luôn cảm giác đến thật muốn xung loạn một khi gặp được tuyệt đối không có sống sót cơ hội sở dĩ hắn lúc trước cho dù là t u ấ n di trốn nữa đi cũng không dám chạy loạn kế hoạch là dẫn nhóm này phi long đ sau đó cơ hội sẽ ngưng tụ năng lượng lần nữa thi triển cực xa khoảng cách truyền thống vậy mà tình huống bây giờ liền phức tạp đâu nay dòng thời gian h n trợ lọt có thể sử dụng thời gian pháp tắc vạn b ẹ o không gian ảnh hưởng không gian chuyển vị độ chính xác cái này làm cho t ô luân lại không dám tùy tiện thi triển cực xa cự ly thuấn di đánh cược một ờ ta trong lòng hắn một trong nháy mắt lựa chọn kéo dài nữa đi xuống chờ đầu kia t ử long thăm dò thực lực mình về sau phong hiểm càng ngày sẽ càng lớn vậy mà chính là hắn quyết định mạo hiểm thi triển cực kỳ khoảng cách xa thời điểm đột nhiên trong thức hải chuyển đến một đường truyền ý nghĩ đến thân điện ta giút ngưng ngăn cả được những long tập kia mở đợt xả nữ vương nàng hoàn thành c h u y ệ n thựa tô luân vừa nghe lập tức nét mặt một vui nếu vị này đều lên tiếng như vậy khẳng định là có năm chắc tô luân muốn đều không muốn trực tiếp liền hướng lấy c ỏ c ỏ dô s i hòn đảo thuấn di qua đầu kia d ồ n g thời gian cùng phía sau mấy trăm đầu cự long á long cũng theo đuổi không bỏ thân thể đã thuấn di mà đi nhưng tô luân nhìn phía sau cái kia phô thiên cái địa long tộc quân đoàn đ ỗ n g nhiên lại có một ít tâm thần bất định dù sao liền liền lúc trước cùng ti tan tộc chiến đấu cự long quân đoàn chiến lược chi khủng bố không nói cấp chín siêu g i i đến mà lại đến biến thành cho bụi sẽ không sẽ mở đợt xả nữ vương xử lý không vậy mà không đợi nghĩ nhiều tô lân u đã thuấn di xuất hiện ở thần điện trước chính là hắn vừa hạ xuống trong thần điện đột nhiên một cỗ b ả n g bạc khí thế tiết ra ngoài đi ra thật mạnh tô lân u con người hơi hơi co r ụ t lại rõ ràng cảm giác được mỡ đỡ xả nữ vương thời khắc này sóng linh hồn đã so lúc trước mạnh một màn lớn vậy mà chính là cái này khí thế bùng nổ trong n g a y mắt một màn thần kỷ xuất hiện giữa bầu trời đánh tới phi long quân đoàn cũng cùng nhau lộ ra vẻ kia rẻ sau đó tại giữa không trung dừng b ư ớ c không tiến thêm thậm chí đầu kia d ò n thời gian giống như cũng phát hiện cái gì tấm kia long kiểm bên trên cũng lộ rõ ra ngưng trọng ngay sau đó nó một tiếng cao vút long ngâm gạo thét đi ra. giống như là đối với trong thần điện vị tia bảo hộ một nhân loại hành vi biểu thị bất mãn nhìn lấy ráng vẻ hai bên giống như là lại giao thiệp cái gì tô luân thấy cảnh này lúc này mới bỗng nhiên thở phào n h ẹ nhóm hắn cũng không nghĩ đến m ở đ ờ t xạ nữ vương ta chỉ dựa vào bản thân uy hiếp lực lượng cũng thật làm cho long tộc quân đoàn đã ngừng lại có cái này thời gian thở dốc có thể làm càng nhiều đầu kia tử long lại là mấy tiếng long â m biểu tình hiện ra đến phẫn nộ lại không có thể vì gì tựa hồ cho chuyện đồng thời không thuận lợi tô luân nhìn đến đây ẩn ẩn cảm giác đến không quá hay cũng ám tử ngưng tụ thuấn di thuật thức nghĩ lấy vạn nhất không đi được thời điểm ngay cả mở đờ xạ cùng một chỗ thu lên trốn đi gót g ò n bộ tộc cùng long tộc đều là thần thoại huyết mạch b á chủ cấp sinh vật tự nhiên ai cũng không sẽ dùng ai những thứ này cự long cũng không thấy đến sẽ cho mở đờ xạ nữ vương thể diện đánh nhau sát xuất rất lớn quả nhiên như hắn sở liệu đàm phán không thành đầu kia tử long rít lên một tiếng chiêu thức long ngâm về sau phân nộ lập tức biến thành thực chất tính sắc cơ mấy chục con á long nghe lệnh liền cùng nhau hướng lấy thần điện v à đến t ô luôn bị cái kia phô thiên cái địa long uy đẻ đến tê cả ra đầu bên ngoài thân phách khí giống như là miếng băng mỏng đồng dạo giống như tùy thời đều có thể bị đẻ đến sổ、đổ. vậy mà chính là thời điểm này đột nhiên bên người một cái bóng dần hiện ra đến cái kia gương mặt tuyệt đẹp cùng giữ tợn tóc rắn không làm mở đỡ s ả nữ n vương thì là người nào nàng mới vừa xuất hiện cái kia đầu đầy màu vàng tóc rắn hướng lấy bầu trời giữ tợn mở ra máu miệng chỉ một thoáng toàn bộ thế giới giống như đều biến thành một phiến màu xám đá này hóa nguyền rủa cho ánh sáng c h i thịnh diện tích che phủ tích rộng là tôi luôn gặp qua cái đó cấp tám tóc rắn nữ yêu mấy chục lần cái này cỗ này sức mạnh nguyền r ủ không hướng về phía bản thân đến nhưng tôi luôn nhìn lấy cũng bản ă n g có loại lạnh cả sống lưng cảm giác cái này cổ kinh khủng địa vị cao sức mạnh nguyên giống như làm cho hắn lại thấy được lúc t r ư ớ c con cự thú kia từ trong b i ể n vọt ra khỏi một cái chớp mắt không thể diễn tả đây là sinh mệnh tầng thứ v i áp đây là vương nhìn chăm chú vậy mà không đợi hắn nhiều c h ấ n kinh cái kia cho ánh sáng đã bao trùm thần điện bên trên không mấy chục con sông vào phi long cũng bị nguyền rủa c h i quan g bao trùm chính là một tích tắc này vậy tôi luôn nhìn lấy những thứ kia sáu thất cấp tám phi long ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm không ánh sáng phát đằng cánh cơ thể liền cứng ngắc ở giữa không trung sau đó bọn chúng nguyên cái đầu sọ đều cấp tốc biến thành trắng xám nham thạch vôi màu sắc cỗ này trắng xám lan tràn đến toàn thân đạo mắt thì trở thành từng tôn tượng đá. những thứ kia tượng đá không còn ngự không lực lượng thần tốc vật rơi tự do sau đó hoa lạp lạp trên mặt đất ngã thành một chỗ đá vụn m ở đ ờ i xà nữ vương vẹn vẹn là cái này một cái liền giết chớp đoán g mấy chục con phi long nhìn đến đây t ô luôn trong lòng lớn chấn động thật mạnh mà giữa bầu trời r u n g dòng thời gian cầm đầu những thứ kia thuần huyết cự long nhìn lấy cho ánh sáng chiều đến nét mặt mánh liệt biến thành bạo tránh lui m ở m ở đ ờ i xà nữ vương rõ ràng không có ý định đuổi tận giết tuyệt cử động lần này chỉ tại cảnh cáo cùng chân nhiếp hoa đá chi quăng một trong nháy mắt thu nàng lại ngẩng đầu nhìn qua đầu kia dòng thời gian cùng v ụ cận mấy đầu cấp tám cự long sắc mặt càng ngày càng xem đến long â m bên trong rõ ràng nghe được tức giận gào t h é t hai bên tựa hồ lại bắt đầu đàm phán mới nhưng nhìn lên đàm phán như cũng không thuận lợi tô luân ở một bên nhìn lấy mắt sừng hơi hơi lấy ra chưa từng có mưa khắc cảm giác được bản thân tình cảnh như thế xấu hổ qua vậy mà mỡ đỡ s ả nữ vương khí thế mảy may không có lui làm cho nhìn t h ầ n thái kia từ đầu đến cuối đều là một bộ không lui liền đánh biểu tình cuối cùng cũng không biết khiếu nại chút gì nhóm kia cự long cuối cùng mảy may không làm gì được mỡ đỡ xạ cũng không dám lần nữa xông kích thần điện liền dẫn trùng trùng quay đầu bay mất. đàm phán tan giã trong không vui thật đi tô lân nhìn thấy trong tầm mắt càng bay càng xa long tộc nhóm như cũ có chút khó có thể tin m ở đợt xả nữ vương thật sự bằng sức một người làm cho nhóm kia long tộc lui sở dĩ nàng hiện tại thật sự bán thần tô lân trong não suy nghĩ xoay nhanh nhưng cũng cảm giác đến đây là chuyện tốt cũng lễ tiết tính chất nói đạo đa tạ nữ vương các hạ xuất thủ t ư ơ n g trợ m ở đợt xả nữ vương rõ ràng đồng thời không để ý chỉ là minh ước mà thôi tô lân nghe lấy cũng không tại đề tài này bên trên nhiều xoắn suýt lại hỏi có thể mạ bội hỏi một cái vừa rồi những thứ kia cự long nói chút gì h á n quả thực rất ngạc nhiên khiếu lại chút ít nội dung gì mở lờ xạ đáp trở lại bọn chúng nói các ngươi trên thân có hơi thở của long tộc mà long tộc là không sẽ để bọn chúng thân rồng cho nhân loại khi vật liệu còn nói các ngươi khinh nhuần long thân huyết mạch với lại vừa rồi còn giết bọn chúng đồng tộc sở dĩ nhất định phải giết rơi các ngươi tôi luôn nghe đến đó lúc này mới hiểu rõ lúc trước vì sao vĩnh dạ hào bị tập kích đánh bình minh đoàn hiện tại có rất nhiều long huyết chiến sĩ cùng tự long thực trang khó trách như thế kéo cựu hận bất quá cựu hận này là không phương pháp hóa giải kết đ ề u kết cũng không suy nghĩ gì nhiều d ừ n g một chút mợ đ ỡ xạ nữ vương lại nói ra bọn chúng còn hỏi ta có phải hay không nhất định phải bảo hộ người phải chăng muốn chọc lên gọt gọn bộ tộc cùng lòng tộc chiến tranh ta nói là tôi luôn nghe lấy mướn mày a hai cái cao cấp chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng không là chuyện nhỏ gì hắn không muốn mợ đ ỡ xạ cũng thật vì bảo hộ bình minh đoàn bỏ ra nhiều như thế không muốn mợ đ ỡ xạ nữ vương bản thân trái lại mặt đầy bình tĩnh nét mặt đạo yên tâm đi không cái gì ghê bớm thật đến ta cấp độ này nay vị diện cũng không cái gì phải sợ huống chi long tộc cái kia vài đầu lao ra hỏa thật hiểu rõ ta tình huống hiện tại càng là không đánh nổi tôi lý nghe lấy con ngươi chuyển một cái lông mày lúc này mới trong nháy mắt buông lỏng quả nhiên thực lực mới là đàm phán tiền vốn nàng nếu nói như vậy tự nhiên chính là như vậy thiên thần vi diện người bị xử lý xong long tộc cùng ti tan chiến đấu cũng kết thúc tô lân u cũng bởi vì m ở đợt xả nữ n vương bảo hộ không còn nguy hiểm đến tính mạng giống như hết thể đều làm theo thời khắc này tô lân u cảm nhận được từ g ờ i c ả n g dùng đến nay chưa bao giờ có nhẹ nhõm vậy mà tin tức tốt theo nhau mà tới m ở đợt xả nữ vương tựa hồ tâm tình không tệ thời điểm này nàng đột nhiên xoay mặt nhìn về phía tô lân hỏi được rồi lúc trước không nói hứa hẹn qua ngươi nếu như ngươi giúp ta hoàn thành truyền thừa ta sẽ đưa ngươi một ít lễ vật ả đúng à? tô luân vừa nghe nét mặt lập tức liền hiện ra lên tràng khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả h ồ n g trần bỏ cả ta cầu nguyệt ma môn hạ mục h u n h chương năm trăm tám mươi sáu cổ đại binh khí chương năm trăm tám mươi sáu cổ đại binh khí trên đảo trong rừng rậm có một ít binh khí áo giáp cái kia đều là rất nhiều năm lên đảo nhân loại mạo hiểm giả lưu lại những vật kia đối với ta bọn họ g ọ t g ò n bộ tộc nói vô dụng các ngươi cần liền lấy đi còn có phụ cận thiên tinh hải t u y ề n phụ cận cũng có cực kỳ nhiều cổ đại thuyền đắm nơi đó từ xưa đến nay chìm nghỉm vô số chiếc hạm thuyền theo ta được biết nhân loại các ngươi bên trong đã từng lại cái gọi bệ tạ t ừ vương quốc hạm đội cũng chìm nghỉm ở c h ỗ ấy bởi vì không h ứ n g thú cũng từ trước đến nay không đi xem qua sở dĩ ta không thể cam đoan nhất định có cái gì lại có chính là hòn đảo tây bắc đáy biển bên kia có mấy tòa nhân loại cổ đại di tích ta gặp các ngươi đối với trên đảo cổ kiến trúc cảm thấy h ứ n g thú cái kia trong biển có lẽ có các ngươi thứ cần thiết k h ô lâu trên đảo có một tòa m à vàng đã từng là cổ long tri quốc rất đại kinh t á n g về sau bị đ i ệ huyện ma thú tập kích liền bỏ phế trên đảo có một ít cao gia ma thú bất quá ta muốn đối với các người mà nói vấn đề hẳn không lớn tóc r ắ n nữ yêu đối với trang bị bảo vật gì không có hứng thú gì vật liệu trang bị gì gì đó cũng không có tác dụng gì sở dĩ cho dù là phụ cận có m ỏ vàng thuyền đắm bảo tàng đối với nàng bọn họ mà nói cũng không có nửa điểm hấp dẫn có thể tô l u ô n nghe được mở đ ợ s xạ nữ vương lời nói này trong mắt lại tràn đầy trờ mong Đối đều nhân nói, loại mà những Vùng nguy thứ thể ít có bảo cực đặc biệt là có c ỏ dô xi、si、đ ả o đây là tóc rắn nữ yêu lãnh điệp bất kể là đến mạo hiểm vẫn là mượn đi nhận chức vụ thợ săn tiền t h ư ở n g có thể lên đ ả o không có cấp bảy cấp tám căn bản không có khả năng có lẽ trăm năm đều không thấy đến có một người có thể thành công lên đ ả o nhưng rất nhiều năm trên hòn đảo tượng đá số lượng đã tích lũy không ít mà nghe được thuyền đắm bảo tàng gì gì đó càng là làm cho người chờ mong m ở đ ờ s xả nữ vương trong miệng bệ tạ tư vương quốc tô lân cũng tại ngân lòng quốc bên trong điện tịch thấy qua đây là đã từng lòng tri quốc chín đại vương quốc mạnh nhất lớn giàu có nhất vương quốc bởi vì vương quyền đấu tranh thất bại vương quốc sau cùng một đảm nhiệm quốc vương gc một mươi chín thế mang theo quốc khố bảo tàng ra biển cuối cùng mất tin tức không muốn thế mà chìm nghỉm ở cái này phụ cận đến nỗi mỏ vàng cổ đại di tích cái gì đồng dạng giá trị vô số mở đợt xả nữ vương phần này lễ vật cũng không nhẹ a mở đợt xả nữ vương không chút nào để ý những thứ này vật ngoài thân tô lân cũng không k h á c h khí hôm nay bình minh đoàn đang cao tốc phát triển bên trong vừa vận tài chính trang bị đều có to lớn chỗ hỏng giống như là đang chế tạo bên trong bầu trời cơ giới c h ế bảo bằng tiến sĩ nghiên cứu kinh phí tô luân con dối quân đoàn lại hoặc là chiến tranh công s ư ở n g đầu nhập này cũng là từng cái đốt tiền không đáy vừa vặn có thể giải khẩn cấp những thứ kia tàng bảo địa điểm tô luân thận trọng ghi tạc não hải bên trong nghe xong hắn cũng khách khi nói đa tạ nữ vương các hạ lễ vật mở đ ờ t xả nữ vương giống như căn bản không để ý những bảo vật này tặng cho nét mặt như thường lại nói đến nỗi người khổng lồ đào bên kia ta có thể giúp các ngươi cùng những thứ kia độc nhãn cự nhân giao thiệp một cái hẳn là có thể làm cho ngươi thuận lợi lên đạo nhưng là có hay không có thể chiếm lấy nước suối cái kia đến xem chín ngươi tô luân nghe lấy vội vàng nói cảm ơn. Đa tạng. lúc trước tận mắt thấy thánh tử phờ răng bị dây rơi một màn hắn chỗ nào không biết người khổng lồ đảo căn bản không có khả năng cứng gian sông hiện tại m ở đợt xả nữ vương lời nói này trực tiếp giải quyết hắn lớn nhất lo lắng bất kể có hay không có thể lấy đến mì mì chi tuyển chí ít là phong hiểm hạ xuống thấp nhất m ở đợt xả nữ vương không nói thêm nữa lại nói nếu như ngươi không có chuyện gì hiện tại ta còn muốn đi xử lý một cái ta những tộc n h â n kia nhìn lấy nàng muốn đi tôi luôn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi cái đó ta muốn hỏi một cái nếu như không ngại ta có thể nghiên cứu một cái tế đàn ư Hắn trong lời nói có đối với đồng minh sung túc người mới tô lân cũng gật gật đầu nói xong mở đợt xà nữ vương dãy rủa thân rắn đi qua một mảnh hỗn độn trong rừng rậm nơi đó bỏ lổn nổn một nhóm mời tội tóc rắn nữ yêu mắt xuống nguy cơ đã giải trừ tô lân mảy may không còn cảm giác cấp bách hắn dùng hát nha cộng hưởng tầm nhìn cẩn thận quan sát một cái bốn phía hải vực cũng không xác định lòng tộc là có hay không không còn dám đến không dám lơ là liên tạm thời không có ý định đem vĩnh dạ hào thả ra đến bất quá t ô l u â n lại nhìn xem trống trải đen a o nước những thứ kia bích họa cổ văn không lưu loát khó khăn hiểu nhốn mày cũng chỉ có thể xin người giúp đỡ ấn thuật sĩ vừa bấm trong tay không gian lô đen hiện hiện một bóng người liền đi ra lại là hai tay cửa tay hào h à o chống r ô n g hát tiên sinh t ô l u â n ân cần thăm hỏi đạo hát tiên sinh người hiện tại không có chuyện gì à? hát tiên sinh sắc mặt rất là yếu đất nhưng cũng lắc đầu không có gì đáng ngại lúc trước hắn liều mạng kéo lại quân đoàn trưởng ổ chủ tủ mới cho t ô luôn tranh thủ đầy đủ thời gian vậy mà cũng bởi vậy đoạn hai tay bất quá loại thương thế này đối với hiện nay bình minh đoàn kỹ thuật y liệu mà nói vấn đề còn không quá lớn b á c tiến sĩ phòng thí nghiệm sinh vật bên trong đã nắm giữ các loại gây chi nối lại kỹ thuật đại khái tu dưỡng mấy tháng sau đó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu tô luân chân của mình hiện nay cũng là lắp đặt cơ giới tay chân giả hát tiên sinh tựa hồ đồng thời không để ý thương thế của mình thế trái lại đối với khảo cổ cảm thấy hứng thú hơn đã đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a đầm nước hỏi vị k i a đồng ý chúng ta nghiên cứu hắn vừa ra đến chỗ nào không nhận biết đến đảo này bên trên có cái cường đại làm cho người nhận biết đến khí tức đều ẩ ẩn, ẩn sợ hai tồn tại tất nhiên là đã c h u y ể n thừa thành công vị kia mở đ ỡ t xả nữ vương đúng ai chỉ cần không vào vào thân điện cái khác không cái gì hạn chế còn nữa vị kia nữ vương điện hạ còn đưa chúng ta cực kỳ nhiều đại lễ đâu t ô luôn cười cười đem lúc trước mở đ ỡ t xả nữ vương nói lời nói đơn giản một cái h á c tiên sinh vừa nghe rõ ràng cũng hiểu rõ những thứ kêu bảo tàng giá trị mặt tái nhợt bên trên trong nháy mắt liền có thêm mấy phân hưng ơ p h ấ n huyết sắc ha ha chúng ta vị này minh hữu còn thật là khẳng khải à nói lấy hắn còn nhìn t ô l u n một cái lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười t ô l u n chỗ nào không biết cái này lão tiên sinh là trêu chọc bản thân, cười cười không nói chuyện hai người nói lấy liền đã đi vào cái k i a giống hát thủy đàm lúc trước đại chiến bên trong độc thủy đã bị sóng trùng kích sông sạch sẽ hiện tại biến thành một cái hố to lộ ra giống như là rác đấu trường hình hình phếu lo õ kiến trúc nhưng lúc này mới cũng không lâu lắm t r ư ớ c khi đã lại hội tụ ở trong hố biến thành nồng đậm xương dày đặc chúc độc này tố đối với t ô l u â n hai cái cấp bảy mà nói vấn đề không tính rất lớn hai người đi h ắ c tiên sinh vừa nhìn một bên cũng cảm khái không thôi mấy cái kỷ nguyên trước kiến trúc vẫn còn có như vậy hội tụ năng lượng công hiệu gộ lịn công nghệ ngay trước không được quả thực tô lân u bởi vì lúc trước đ ã quan sát qua đại khái đối với cái này trong hố tình huống có chỗ hiểu rõ toàn bộ đáy hố đều là trồng cặng đa xây phía trên khắc ghi các loại cổ văn chữ cùng ký hiệu vô cùng phức tạp giống như là một loại có quy luật tám hiệu mật mã học cũng là luyện kim thuật sĩ kiến thức cơ bản nhưng tô lân u nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại dãy số phương thức hát tiên sinh nằm sấp tại vách đá bên trên nghiên cứu một một trận l ô ngày m cũng càng ngưng càng c h ậ m hai người đều không nói chuyện từ người đang quan sát những phủ hiệu kia quy luật tô lân đồng tử biết hết trái lại g á m định ra đến một ít t i tức biểu hiện là một loại không biết dãy số mê tỏa cơ、quan. những thứ kia ký hiệu đặc thù cùng cổ văn chữ đại khái giống như là từng cái đem mật mã khóa dãy số phồn hôn tạp giống như là trên bầu trời ánh sao bởi vì thu hoạch trong tri thức không có đối với chiếu á n lệ hắn cũng không nhìn ra nhiều ít m ô n đạo một lát sau hát tiên sinh lại đột nhiên mở miệng hắn thở dài một tiếng đạo những ký hiệu này bên trong ta thấy được b ả n h la tư mê g i ả i nhiều trèo lên tư thản tinh tượng mã hóa phương pháp hở tố lệ cao duy logic trờ chờ gần như hết thể xuất hiện thay mặt mật mã học bằng dáng tôi l u n hỏi người nhìn ra cái này sắp xếp quy luật hát tiên sinh lắc đầu đạo trái lại nhìn ra một ít mũ đạo nhưng vách đá này bên trên mật mã tổ hợp quá phức tạp đi ta đoán chừng nếu như tìm không đến chính xác giải phương pháp chí ít có một tỷ loại dãy số cần đi thử nghiệm ngữ khí của hắn bên trong mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng trong ánh mắt lại vừa có đối với cổ đại huy hoàng văn minh sợ h ã i thán g phục dừng một chút lại nói bình thường mà nói nhân loại đại não căn bản không có khả năng tính toán ra như vậy phức tạp dãy số mật thi cho dù là tân tiến nhất máy tính cơ học đại khái cũng cần mấy trăm bên trên nghìn năm mới có thể tính ra ừ tôi luôn nghe đến đó khe gật đầu cũng đồng ý cái này cách nói vách đá này trình độ phức tạp viễn siêu hắn lúc trước thấy qua bất luận cái gì một loại mã hóa thủ đoạn mới vừa đáp lại một câu tô luân trong náo trở về chỗ h ắ c tiên sinh lời nói mới rồi đột nhiên ý thức được cái gì nét mặt đột nhiên sáng n g ờ i người nói là đồ d a người bình thường trí nhớ không thể nhưng bọn hắn bình minh đoàn còn có một vị đặc thù tồn tại à. ừ h ắ c tiên sinh cười lại nói những ký hiệu này dây số là ta chỗ thấy xưa nhất gộ lìn công trình học mật mã mà đồ dạ tiểu thư không chỉ có tinh thông công trình học với lại nàng ý x a áp kẻ bán bộ thực trang sẽ cung cấp viễn siêu thường nhân tính t o á lực muốn phá giải bí mật của nơi này chỉ có nàng thích hợp nhất tô luân nghe lấy gật, gật đầu với lại bình minh đoàn không chỉ có đồ dạ còn có mạ phạ cao cấp nhất các loại dụng cụ chưa hẳn không thể làm được không nghĩ nhiều hắn ấn thuật sĩ vừa bấm tiểu hư không giới bên trong đồ dạ cùng mười mấy thành viên liền xuất hiện ở trong hố những thứ này đều là bình minh đoàn bên trong am hiểu nhất giải d ậ m gõ học trước nghiệp giả n g h e lấy t ô l u â n nói cần giải mã t ừ n g cái liền nô nước tấp nập báo danh có thể mọi người vừa ra đến nhìn lấy bốn phía vách tường bên trên các loại ký hiệu t ừ n g cái lập tức liền biến thành mặt nhăn nhó a cái này cũng quá phức tạp đi a vẹn vẹn là giải mã một chuyến này ký hiệu ta cảm thấy đến ta vẫn được nhưng cái này mấy lần tường thế mà đều là chú ơi đ ờ i ta còn chưa từng thấy như vậy phức tạp một văn ô hát n g u y ê n lai、like、ngay cả tô luân tiên sinh cùng hát tiên sinh đều gặp khó ngã à ha ha ha vậy ta đột nhiên liền không sẽ cảm giác được bản thân tại những ký hiệu này trước mắt giống như một cái gì đều xem không biết ngu ngốc rồi đô gia nhìn lấy trước mặt vách tường bên trên các loại ký hiệu là đỉnh cấp cơ giới công trình sư nàng liếc mắt liền nhìn ra môn đạo nhưng cũng như may đạo rất phức tạp à tô l u â n nghe lấy lời này hỏi đô gia ngươi cảm giác đến có mấy phần chắc chắn đô gia không gấp trả lời ấn thuật sĩ、si、vừa bấm thực trang giải lại nhìn một cái nàng hai t r ò n g mắt đã chết lặng đã không còn bất luận cái gì tình cảm không ổn định lạnh như băng giống như là một đài sinh vật q u ò m vũ tở một lát sau nàng mới đáp lại một câu xem vật khí nghe nói như thế tô lân u cũng cười đạo mọi người thử một chút ra không xác định có thể hay không mở ra cũng không xác định giải khai mật mã sau đó nhất định có thu hoạch nhưng c h u n g quy thử t r ư ớ c một chút dù tốt lời này vừa ra mọi người liền bận rộn lên mấy ngày sau không có cự long đột kích kích bình minh đoàn liền tại có có d oxy trên đảo trú đâm xuống toàn à y từ trước đến nay đối với con người mà nói đều là cấm địa tóc rắn l ự yêu hào từ rất nhiều năm lần thứ nhất có nhân loại đi lại thiên thần vi diện những người kia tầm bảo kế hoạch triệt để bị tỏa bại về sau bình minh mọi người cũng mảy may không nóng nảy mỉ mỉ chi tuyển liền tại người khổng lồ trên đảo không sẽ chạy không còn đ ệ n h nhân bọn họ có thể từ từ suy nghĩ lên đảo vấn đề tô lân u hát tiên sinh cùng đổ ra một đám tham mưu liền cả ngày tại trong cái hố kia nghiên cứu giải mã cái kia cổ xưa gồ lìn mà bình minh đoàn những người khác lại bắt đầu nhiệt hỏa chỉ lên trời tầm bảo hành động bình minh đoàn phân làm tốt mấy cái tầm bảo tiệu phân đội một ít tại khả khả đường tây trên đảo tầm bảo một ít đi địa ngục hỏa sơn lúc trước chiến trường một ít đi vất còn có một ít đi thi cổ xưa đáy b i ể n di tích đào mọ vàng thậm chí ngay cả mặt trăng hẻm núi bên kia tháp ma pháp đ ó m cũng bị tô luân đều tận số chuyển vào tiểu hư không giới mà cái này tầm bảo quá trình cũng lạ thường thuận lợi mỗi ngày đều có vô số bảo tàng cả thuyền cả thuyền bị khai quật đi ra bình minh đoàn cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bất ngờ cái này hết thể đều phải quy công cho m ở đ ờ xả nữ vương nàng trở về về tin tức tựa hồ ở trong rất ngắn thời gian đã chuyển khắp có có dô si phụ cận lớn phiến hải vực gần như tất cả sinh vật đều biết vị này còn còn nhất tộc nữ vương có không cho mạo phạm siêu g i i thực lực một khi một cái phiến khu xuất hiện một cái bá chủ cấp sinh vật cường đại như vậy trong phạm vi nhất định là không hỏi sẽ cho phép có cái khác cùng cấp tồn tại cứ thế tại hiện tại vùng biển này cũng không có cao dai hải quái dám đến gần có có dô x i、si、đảo mà bình minh đoàn mọi người an toàn cũng có bảo hộ có như thế một vị bá chủ cấp tồn tại bảo hộ vùng biển này không nói hoành lấy đi chí ít cũng không cái gì không có mắt quái vật sẽ đến chủ động tập kích thời gian cực nhanh thoáng qua chính là thức ngày một ngày này giữa trưa trời trong gió nhẹ trước gọn gọn thần điện một trận không gian ba động lơng lên tô luân từ vết nứt không gian bên trong đi ra hắn mới vừa từ tinh tinh trên đảo trở về bên kia bỏ hoang mỏ vàng bên trong phát hiện một cái cổ đại luyện kim nhà máy vây quét rơi tại trong động mỏ điệu huyệt ma thú về sau bình minh đoàn t ẩ m báo các thành viên phát hiện lượng lớn dung luyện tốt vàng khối cùng cao thuần độ k h o á n g thạch những thứ kia thu hoạch có thể nhồi vào mấy lớn chiếc vĩnh dạ h ả o đồng thời không tiện vận chuyển sở d ĩ chỉ có thể tô lân qua thu vào tiểu hư không giới còn có đáy biển di tích thuyền đ a m vớt mấy ngày nay đều có rất phong phú thu hoạch tô lân đây cơ hồn g à y này g đều là tại khi vận tải công đường bên trên bận rộn lại đắm chìm tại thu hoạch vui sướng bên trong đi vào thân điện trước thời điểm nơi này như cũng là một phiến bận rộn tình cảnh Hác mấy, đùng đùng mấy ngày này càng là đi sâu vào nghiên cứu bọn họ lại càng là khẳng định mã hóa cơm chế cất dấu thiên đại bí mật cho nên mới sẽ có như vậy phức tạp phong ấn sở dĩ những thứ này ngày bọn họ cũng không phân ban ngày đêm đang suy tính nhưng chân thực là cơm chế giải mã quá trình quá phức tạp đi mặc dù có đổ giả cái này hình người máy tính cùng mã pha đỉnh tiêm dụng cụ t ô luân hỏi qua kết quả từ đầu đến cuối như cũng chỉ có xem vận khí mấy chữ cứ thế tại khoa học không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này bình minh đoàn đều dùng bên trên huyền học đồ dạ từ tô lân u nơi này hiểu rõ số mười chín có may mắn ẩ n tàng thiên phú cũng đem nàng lấy được tô lân u lúc đến chính nghe lấy đồ dạ cùng số mười chín đang nói chuyện t h i ế m số mười chín tỷ tỷ ngươi thử một chút cái này một chuỗi giải mã dây số đâu a đồ dạ còn muốn ta thử a ta cảm giác ta giống như không đưa đến cái gì dùng ai nha tô luân tiên sinh nói ngươi dùng rất tốt hố đá chính giữa có hư không bên trong phóng lấy một cái ba d hình chiếu ba d đồng dạng hình thang ánh sáng xanh mô hình phía trên đồng dạng có vô số huyền ảo ký hiệu c ù n g cổ văn chữ thận trọng nhìn một cái lại là cả hố đá c ó lại nhỏ hình chiếu đây là mạ phả tìm ra lời giải hắc khoa kỹ ma năng thạch anh chế tạo cơm chế máy mô phỏng dùng đến hiệu suất cao giải mã một ít không thể nhiều lần thử nghiệm cơm chế cơ quan Số sung 19h phút như chơi chữ giải mã cho chơi tựa tại một này đồng dạng, một lần lần là loại giải các bổ mã giống như là ngày xưa đồng dạng gia nhập khô khan giải mã công việc vậy mà nói cũng k é o léo chính là hắn mới vừa trở về không lâu số mười chín tại máy mô phỏng bên trên phát lộng một cái mới d â y số tổ hợp không hề có điểm báo trước cái kia ánh sáng xanh mô hình đột nhiên chuyển động lên một màn này cũng làm cho tô luân ở bên trong trong hố tất cả mọi người ghé mắt nhìn qua cùng lúc trước loạn gõ tình huống hoàn toàn bất đ ộ n g lần này d â y số sau khi khảo sát cái kia máy mô phỏng bên trên văn tự cùng ký hiệu thậm chí liên tiếp thành tiến sau đó hình thành một cái sao chín cánh trận pháp mọi người trong lòng biểu tình cùng nhau x ư n g sở còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì dù sao bọn họ cái này mấy ngày đã lặp lại cái này cơ giới động tác vô số lần cũng thất bại vô số lần cái này vẫn là lần thứ nhất cho ra hình thức không giống nhau kết quả vậy mà một trong nháy mắt về sau có người nhận không được kinh hô lên nhất thanh thành cái này nói chuyện tô lân cũng đem ánh mắt nhìn về phía h ắ c tiên sinh cùng đồ dạ hai người h ắ c tiên sinh trong ánh mắt kinh ngạc một trong nháy mắt mà không thay vào đó là kinh hỉ một bên đồ dạ con ngươi tần số cao rung động giống như đang bay nhanh tính toán cái gì mấy hơi sau đó khuôn mặt đường đại hỉ phá giải nghe nói như thế tất cả mọi người hoan hô lên nhiều ngày không ngủ không nghỉ cuối cùng là có thành quả đại gia hỏa trên mặt đều treo lấy nồng đậm bụi sướng cho dù là tô lân cũng có chút kinh hỉ lại bất ngờ cái này loại hàng trăm triệu thử nghiệm dãy số tổ hợp bọn họ lúc trước thô sơ giản lược đoán chừng lý luận bên trên muốn mấy tháng thời gian mới có thể giải t h a i hiện tại cũng thất ngày liền phá giải quả thực tính toán đến bên trên vận khí tốt vô cùng đ ồ giả nhiều lần sau khi xác nhận xác định cái này chính xác cấm chế phá giải phương pháp mấy người một thương mức độ quả quyết lựa chọn mở ra cái này cho dù là gọt gọn bộ tộc cũng không biết cổ đại cấm chế không quá lâu tô lân đã thanh tràng thân điện lúc trước cũng chỉ có hắn cùng mở đ ỡ t xả nữ vương hai người đứng tại trong hố tô luân hỏi vậy ta đi phá giải một cái thử một chút ừ mở đ ỡ t xả nữ vương gật gật đầu cho dù là nàng cũng rất tò mò thần điện bên dưới đến cùng sẽ cất giấu cái gì bí mật nếu như chỉ có tô luân bản thân hắn tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận tựa như là lúc trước gạt lan tì thành tòa thần miếu kia phong ấ n hơi không cẩn thận chính là tai nạn tính hậu quả nhưng hiện tại có mở đ ỡ t xả nữ vương ở chỗ này nàng nói vấn đề không lớn vậy liền vấn đề không lớn tô luân trực tiếp đi đi xuống hắn theo chiếu lúc trước giải mã đi ra dãy số tổ hợp tại vách đá bên trên những phủ hiệu kia bên trên dùng bút phủ văn theo trình tự một lần nữa bôi bên trên ma năng nước sơn đợi đến sau cùng một cái ký hiệu bôi lên hoàn thành thời điểm ấn thuật sĩ vừa bấm giải phút chốc vách tường bên trên những thứ kia văn tự đột nhiên liền hiện ra lên giống như là lúc trước mô p h ỏ n g giặc kia những thứ này văn tự xuống đến tại không trung tạo thành một cái huyền ảo sao chín cánh trận pháp t ô l u â n không dám đợi tại đại hố thuấn di xuất hiện ở mỡ đỡ xả nữ vương bên cạnh người nhìn lấy trước mặt cái này như kỳ tích một màn theo lấy cái kia sao chín cánh trận pháp càng ngày càng sáng giống như là mở ra một đường thông hướng dị thế giới đại môn tô lân nhìn lấy giám định ra g ử i tin tới hơi thở trong lòng g i ậ t mình trong truyền thuyết thời không bí q u ậ t hắn rất rõ ràng cảm giác được môn này sau đó xuất hiện một cái không nhỏ không gian mà cấm chế này ẩn nút bí mật cũng là trong truyền thuyết không có thời gian lưu động thời không bí quật trong truyền thuyết lúc này không bí quật tác dụng là dùng đến cất giữ một ít vô cùng trọng yếu đ ồ không gian chữ vật mà không phải quái vật gì phong ấn cái này cũng làm cho hắn an tâm không ít thằng đến hiện nay đều chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì tô lân cũng hiểu rõ phải mở ra cái này đạo môn mới có thể nhìn trộn đến phía sau cửa bí mật trên bả vai quạ đại gia như cũ rất t i ế n tĩnh t ô l u â n cẩn thận từng ly từng tí mở ra đạo kia cửa như dự liệu đồng dạng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào sau khi mở ra trước mặt là một cái phòng kín mít gian phòng bốn phía đều là tinh mỹ hết sức tượng đá nhìn lên có điểm giống là một loại chế tạo bản vẽ bởi vì t ô l u â n nhìn thấy các loại rậm rạp c h ẳ n g chỉ số liệu linh kiện thang số kết cấu phân giải hình ảnh cái này tại một ít gỗ liền văn minh công trình bản vẽ bên trên sẽ thường xuyên xuất hiện t ô luôn không đi tỉ mỉ xem bởi vì trong phòng một cái hộp lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn một cái đặc thù phong ấn hộp bí mật tương giải Cần dùng tôi mở đỡ tô luôn dưa quang liếc qua bên người mở đ ỡ xạ nữ vương giờ phút này đầu bên trên liền có sáu cái mái tóc màu và nóng còn có ba cây tô luân bản thân lúc trước tại ạt lạn tạ trong thành chủ phụ tìm được một cái lúc trước giết rơi cái đó cấp tám tóc rắn nữ yêu lại đem đến hai cây nói cách khác chín cái tóc rắn quyền trượng đều vừa lúc khéo léo đủ rõ ràng cái hộp này bên trong đồ vật cùng gọt gọn nhất tộc tiên tổ cũng có quan hệ t ô l u â n mặc dù hiếu kỳ trong hộp đến cùng có cái gì nhưng cũng không gấp muốn đi mở hắn cảm giác đến trong gian phòng đó phủ điêu sẽ cho hắn một ít đ ồ mối t ô l u â n ánh mắt cũng liền cẩn thận quét nhìn những thứ kia bích họa bên trên bản vẽ đến cái này tinh tế nhìn hắn phát hiện mình lúc trước còn thật phán đoán được rồi cái bích họa này bên trên điêu khắc còn thật là một loại gọi là chư thần hoàng hôn ma năng binh khí bản vẽ t ô luôn cảm giác đến có chút khó tin trong lòng kinh ngạc cái này hỏa pháo ngay cả thần min bởi vì càng là với cái thế giới này lý giải khắc sâu về sau hắn càng là cảm giác được bản thân nhỏ bé tiếng nhập cao dai chức nghiệp lĩnh vực về sau thủ đoạn công kích liền đã không là đơn thuần năng lượng l ư ợ n g cấp tựa như là một quyển tiểu thuyết bên trong miêu tả bạo tạc lại như thế nào sụp đổ thế giới đối với cao vĩ độ người mà nói cũng vẹn vẹn là mấy hàng chữ mà thôi cái kia là p h á p tắc tầng diện đồ vật không đơn giản là năng lượng t ô l u â n dần dần lý giải thế giới này hắn thấp thoáng cảm giác đến thần minh liền nên là nắm giữ loại kia cao vĩ lực lượng tồn tại sở dĩ tướng bên trên môn này hỏa pháo tuy rằng tinh hay nhìn lên thiết kế là có thể thừa chịu biển mức độ năng lượng đại khái n g xem song phủ điêu bên trên nội dung tô lân u cũng cơ bản xác nhận gian phòng kia tác dụng cái này là viễn cổ gỗ lìn bộ tộc vì bảo tồn cái này chư thần hoàng hôn bản vẽ kiến tạo đại khái tỷ số là không có nguy hiểm với lại có mỡ đỡ sản nữ vương ở chỗ này cho dù là trong hộp phong ấn thật là một cái siêu giai quái vật phong hiểm cũng không lớn tô lân nghĩ lấy lấy ra trong tay hắn ba cây màu vàng thóc rắn mở đ ợ x ả nữ vương không nói chuyện đầu bên trên tóc rắn bên trong cũng dụng sáu cái có tư cách xoay sở đủ chín cái mở đ ợ xa tóc rắn quyền trường người mới có tư cách mở ra cái hộp này đồ vật bên trong không cần nghĩ nhiều tất nhiên vô cùng c a o dai tô l u ô n dùng sợi tơ đem chín cái tóc rắn chậm dại đến gần dương đợi đến hai cái cách xa nhau chừng một mét thời điểm liền cùng tóc rắn bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt hàm nạm vào trong hộp răng r ắ c răng rắc mấy tiếng kim loại g i ò n vang cái đó như kim mà không phải kim cái hộp đột nhiên liền mở ra không có phát động nguy hiểm gì bên trong là một khối đen như mực bảo thạch đen đến để cho người ta ánh mắt giống như bị hút vào đồng dạng chư thần hoàng hôn tương giải lại gọi rồ si mưa s ở vật chất tối dùng phát hiện giả danh tự đặt tên thần khí vật chất đã từng thần thoại gỗ lên bộ tộc tại thế giới hắc cám vô tận hư không bên trong phát hiện thần kỳ khoáng thạch ẩn chứa siêu cường năng lượng cùng ngươi không có cách gì lý giải địa vị cao lực lượng phát tác thông qua nghiên cứu đám địa tinh phát hiện nó có khắc chế thần minh tín ngưỡng lực đặc thù hiệu dụng bởi vậy cái này loại tảng đá cũng bị thần minh coi làm cấm kỵ tô lâm nhìn đến đây lập tức minh bạch hết thảy trong lòng cũng khiếp sợ không thôi cổ đại thí thần minh khí đây mới thật sự là cự nhân tộc khiêu chiến c h ư ơ n năm trăm tám mươi bảy cự nhân tộc khiêu chiến tô lân cũng không nghĩ đến gọt gọn trong thần điện bên dưới trôn giấu vô số năm bí mật cũng một cái thần thoại thời kỳ gỗ liền văn minh sáng tạo cổ đại binh khí xem trên bản vẽ các loại số liệu trong đầu hắn đã lắp ráp thành một môn thành phẩm chư thần hoàng hôn h ỏ a pháo nhưng cái k i a c h ỉ ít là một môn họng pháo dài ba trăm m siêu cự hình h ỏ a pháo cái này hầu như đều cùng vĩnh dạ hào cái này loại rất lớn thuyền bồng chiến hạm chiều dài tương tự còn không bao hạm thuyền kết cấu phải chăng có thể thừa chịu cái này loại hòa pháo phát xạ to lớn lực trung kích tôi luôn trong nháy mắt liền nói được lý luận đi lên nói hiện nay luyện kim vi diện không có bất luận cái gì chiến hạm có thể gánh chịu cái này loại c ự pháo vậy mà tiểu hư không giới bên trong đang chế tạo bầu trời cơ giới chiến bảo lại tuyệt đối có thể gánh chịu vốn chính là một tòa sắt thép thành thị cũng không quan tâm nhiều một môn h ỏ a pháo lúc trước tôi luôn còn có chút bận tâm bầu trời chiến bảo kiến tạo ra được luyện kim vi diện trái lại vô địch có thể nếu như gặp phải thần g i a i tồn tại đại khái tỷ số sẽ trở thành một cái to lớn mục tiêu sống vậy mà cái này chư thần hoàng hôn hoàn mỹ đền bù cái này được điểm đây là một môn có thể thí thần đại sắc k h đồ tôi luôn dám định ra hộp bí mật bên trong cái này màu đen năng lượng kết tinh tin tức thời điểm trong lòng mạc danh vọt lên một cỗ t r ờ m o n g toàn diện vi diện chiến tranh chính là đem đến có môn này đại sắc khí hắn giống như nhìn thấy vô tận mù mịt bên trong một sợi ánh mặt trời chiếu vào hắn dư quang lần nữa quét mắt một cái vách tường bên trên những thư kia p h ù điêu bàn vẽ dùng hắn công trình học kỹ thuật đến xem này cũng là một môn từ vật liệu g e n đến p h ù văn công nghệ bất kỳ phương diện nào đến xem đến vô cùng phức tạp ma năng h ỏ a pháo rèn độ khó cực lớn nhưng bình minh đoàn hiện tại có mạ pha ưu tú nhất cơ giới sư đoàn đội chưa h ẳ n không thể t đủ để tôi luôn n g lúc trước nhìn thấy giải khai cái này hoặc bí mật cần chìa khóa là chín cái tóc rắn quyền trượng thời điểm liên đoán được gọn gọn nhất tộc tiên tổ nhất định là mở ra cái này thời không mất thất còn nhìn đến đây có chư thần hoàng hôn bản vẽ cùng vật liệu nhưng gỗ lìn khoa học kỹ thuật lại như thế nào đỉnh điểm đối với sùng bái nguyên thủy tự nhiên gọn gọn bộ tộc mà nói đều mảy may không có tác dụng sở dĩ cho dù là vật này thật có thể đối với thần minh tạo thành vết thương trí mạng cũng đúng bọn họ không có bất cứ tác dụng gì lại phong ấn lên nhưng cũng không thể cho người ngoài lưu bên dưới cái này h ộ p bí mật phong ấn lần hai phong ấn có thể mở nhất định là bọn hắn gọt gọn nhất tộc hậu duệ đồ vật cũng không sẽ bên ngoài lưu trong nháy mắt tôi luôn trong đầu thoáng qua các loại suy đoán nhưng muốn những thứ kia còn đến bên người vị này gật đầu m ở đ ờ xả nữ vương cũng nhìn thoáng qua b í c h h o a tấm kia mặt tuyệt mỹ bên trên cũng không có bất luận cái gì dị sắc như t ô luôn đoán dạng kia dạng này hắc hoa ký đối với luyện kim thuật sĩ mà nói là trí bảo nhưng đối với gọt gọn bộ tộc mà nói thật sự là một ít không chỗ dùng chút nào bích h ỏ a mà thôi nàng lại không có chủ động nói mật thất bên trong bầu không khí có chút tinh tế thời điểm này tô lân u cũng không che giấu mục đích của mình trực tiếp nói ra nữ vương các hạ những thứ này gộ lỉn khoa học kỹ thuật đối với ta bọn họ luyện kim văn minh rất trọng yếu nếu như có thể ta muốn dùng ta có thể cầm cho ra tay đại giới trao đổi những vật này là minh hữu không sai cũng không đại biểu đối phương liền nhất định cái gì vốn liếng đều đến giao cho ngươi lúc trước tặng những lễ vật kia cùng b ả hộ đã tính toán đến đầy đủ phong phú tôi luôn tỏ ý nơi xa cái kia chín cái tóc rắn quyền trượng trực tiếp nói ra cái kia ba cây tóc rắn quyền trượng là quý tộc chuyển thừa bảo vật hiện tại cũng vật quy nguyên chủ đến nội những thứ khác xa này phát quyền trượng tính toán đến bên trên đỉnh cấp vật quyền rửa thậm chí có thể trình độ nhất định hóa đá cấp tám tự long bất quá hắn hiện tại trong tay có một cỗ cấp tám tóc rắn n ự yêu nguyên vẹn thi thể chế tắc thành con dối hiệu quả về sau quả không thấy đến so tóc rắn quyền trượng kém bao nhiêu sở dĩ lấy ra đi cũng không đau lòng nhưng hắn không trước lời nói còn chưa lên tiếng mở đợt xạ nữ vương nửa câu không có lại nhại toa lạnh nhạt nói đạo t ố t ba tô luôn nghe lấy nét mặt nao nao cũng không muốn dễ dàng như vậy nàng đáp ứng xuống nghĩ nghĩ cũng thế mình có thể lấy ra những thứ khác ngoại vật không ngoài cái gì tài bảo vật liệu mở đợt xạ nữ vương đối với những thứ kia ngoại vật cũng không có hứng thú gì nhưng rõ ràng đây là một lần không đồng giá giao dịch bản thân lại thiếu một phần không nhẹ nhân tình tô luôn nghĩ, nghĩ cũng không cái khác đồng ý chỉ có thể nói lời cảm tạ đa tạ nữ vương các h ạ mở đợt xạ rõ ràng đồng thời không để ý từ từ truyền thừa sau khi thành công tính n ế t của nàng cũng càng ngày càng cao lãnh nói lấy nàng trong nháy mắt liền chuẩn bị trở về trong thần điện thời điểm này giống như là muốn lên cái gì quay đầu lại nói một câu được rồi độc nhãn cự nhân bên kia ta đi khiếu lại bọn họ cho phép các ngươi lên nào tựa hồ bên kia cũng không bài xích bất luận kẻ nào lấy được đến mỉ mỉ chi tuyển nhưng phải tiếp thu cự nhân tộc khảo nghiệm cái đó khảo nghiệm rất khó nhưng nên đối với ngươi lời nói không nói xong giống như là nghĩ đến cái gì nàng dừng lại một cái lại nói nếu như ngươi chuẩn bị xong nhanh chóng đi qua một chuyến t ô luôn nghe lấy ánh mắt co g i lại n é tôi luôn lưng, lâu, càng càng cảm giác đến cái này tin tức, loại cao cấp sinh mệnh là khinh thường dùng gì gì đó ti tiện thủ đoạn tâm kế tôi luôn cảm giác đến cái này so với cùng người đánh liên hệ càng b ấ t lò quá nhiều người đi rồi tôi luôn trong não suy nghĩ một thu hắn nhấc tay một chiêu mật thất bên trong không gian ba động l ó ạ i lên hai bóng người liền xuất hiện ở mật thất bên trong h á c tiên sinh cùng đố ra nhìn trước mắt mật thất trong mắt cũng đầy trước ngực chờ mong bọn họ cũng muốn biết mình phá khổ tâm dịch nhiều ngày như vậy cổ đại di tích bên dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì đại bí mật vậy mà chính là đầu tiên nhìn hai người liền bị bốn phía vách đá bên trên đẹp đẽ tượng đá hấp dẫn qua độ d a bản thân vốn chính là chuyên gia vũ khí nhìn qua liền ý thức được đây là một loại không được cổ đại binh khí bàn vẽ kinh hô đạo tô luân tiên sinh đây là t ô luôn nét mặt trịnh trọng nói đạo cổ đại binh khí chư thần h o à hôn vừa nghe lời này h á c tiên sinh cùng đồ dạ hai người cùng nhau cũng sắc mặt một chấn động lại nhìn một cái tô luân nghiêm túc như thế biểu tình bọn họ chỗ nào không biết cái này c ổ đại binh khí phẩm d a i sợ là sẽ cao đến dọa người hai người cũng đều lộ ra chấn kinh lại như có điều suy nghĩ biểu tình ngược lại hắn ánh mắt của bọn hắn lại cùng nhau nhìn về phía trong mật thất đen như mực kia năng lượng tinh hạch tô luân đem giám định ra đến tình báo nói chuyện lần này h á c tiên sinh hai người lâm vào bởi vì quá mức rung động c h ầ m mặc mật thất bên trong nhất thời không lời cây kim rơi cũng nghe tiếng mấy hơi thở sau đó đồ dạ mới khó có thể tin đạo có thể thí thần hỏa pháo nàng rõ ràng cũng cảm giác đến khó có thể tin dù sao cho dù là luyện kim đạn đại b á t hạn mức tối đa ở nơi đó tại đỉnh giai chức nghiệp giả lĩnh vực nhận hạn chế càng ngày sẽ t ă n g lớn càng khỏi bàn cái gì thần dai đây là cơ giới luyện kim lĩnh vực liên tục rất khó đột phá địa phương không sai tô luân nghiêm mặt đạo cái này cổ đại binh khí một khi chế tạo thành công chúng ta dự cảm tương lai khả năng sẽ tại vị diện chiến tranh bên trong có hiệu quả đúng a hát tiên sinh khe k h ẽ thở dài cũng công nhận cái này cách nói tại vị diện xâm lấn mấu chốt bên trên phát hiện bản vẽ này đối với bình minh đoàn đối với toàn bộ luyện kim văn minh mà nói đều là trợ lực lớn lao hắn trong ánh mắt duệ mang l ớ p lóe lại nói cái này chư thần hoàng hôn có thể hàng vì ta bọn họ bình minh đoàn trước mắt số một tuyệt mật hạng mục cho dù là rèn quá trình cũng phải tuyệt đối giữ bí mật tất cả nhân viên tham dự quân sự hóa ngăn cách quản lý rèn thành công lúc trước tất cả công tượng tuyệt đối không thể rời đi tiểu hư không giới nếu không một khi tin tức tiết ra ngoài e rằng mang đến to lớn thai hoàng ẩm ừ tô luân cũng gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy thần giai tồn tại có một ít làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhận biết thủ đoạn có thời điểm thậm chí có người lên một cái suy nghĩ đều có thể bại lộ sở dĩ bản vẽ này tuyệt đối không thể làm cho quá nhiều người đều biết cho dù là chế tạo cũng phải bí mật chế tạo mà tô i luân tiểu hư không giới liền lại không quá thích hợp trong phòng ba người đều là bình minh đoàn nòng cốt cái này nói chuyện lập tức liền thương n g h ị ra một ít giữ bí mật kiến tạo kế hoạch tô i l u ô n đem cái k i a khỏa gọi chư thần hoàng hôn vật chất tối một lần nữa thay đổi một cái phủ văn hộ bí mật thu lên sau đó đổ dạ liền lấy ra một cái máy đọc thẻ bắt đầu quét hình vẽ bốn phía vách tường bên trên phủ điệu bản vẽ những thứ này mạ pha đỉnh điểm công cỗ so với nhân loại vẽ tay muốn chính xác cực kỳ nhiều không cần bọ nhiều bận tâm thời điểm này đồ dạ đ nói ra tô luân tiên sinh hiện tại bầu trời chiến bảo xây tạo đã chuẩn bị kết thúc hiện tại lại có bản vẽ này ta dự định tiến hành toàn bộ cơ giới cải tạo vừa vận đ ộ c tạo môn này vũ khí bí mật nàng là trong đoàn thủ tịch cơ giới sư có không có gì sánh kịp cơ giới thiên phú bản vẽ này cùng rèn công việc tự nhiên là giao cho nàng tô luân nghe lấy hỏi một câu người nghĩ kỹ hắn hiểu rõ đồ gia mộng tưởng chính là cùng nàng sư phụ đồng dạng trở thành cơ giới sinh mạng tương lai bầu trời cơ giới chiến bảo khống chế hệ thống cũng sẽ là nàng làm tâm nhưng một khi bắt đầu cải tạo nàng coi như là hoàn toàn từ bỏ nhân loại thân thể đây đối với người bình thường mà nói cũng xem như một cái trọng đại lựa chọn đỗ gia lại nghiêm túc gật gật đầu ừ tô luân cũng không nhiều lời t u t cần cái gì liền nói cho ta trong đoàn sẽ đem hết toàn lực cho ngươi cung cấp trợ giúp đỗ gia nhìn lấy hắn sán lạn cười một tiếng ừ không quá lâu bản vét quét hình xong tô luân liền đem chọn cái không gian cùng một chỗ đều thu vào tiểu hư không giới bên trong ba người xuất hiện lần nữa ở trước gọt gòn thân điện không lại bàn đến bất luận cái gì liên quan tới cổ đại binh khí đầu để câu chuyện thời điểm này t ô luôn muốn lên cái gì hướng lấy hát tiên sinh nói ra được rồi hát tiên sinh t h e mỡ nợ xả nữ vương bên kia nói chúng ta có thể đi người khổng lồ đảo bất quá thật giống như có một cái rất khó khảo nghiệm ồ、oh. hát tiên sinh vừa nghe hứng thú ra rào truyền thuyết uống bên giới m ỉ m ỉ chi tuyển sẽ lấy được đến trí tuệ không chỉ t ô luôn có nhu cầu hát tiên sinh cái này nhà bác học cũng đối với cái kia nước suối cảm thấy hứng thú vô cùng sáng sớm hôm sau một chiếc thuyền nhỏ chở lấy mấy chục cái bình minh đoàn thành viên không đội không chậm lái về phía cái đó hình móng ngựa người khổng lồ hòn đảo theo chiếu mỡ nợ xả nữ vương cắt nói người khổng lồ đảo kỳ thật đồng thời không cấm nhân loại lên đảo cầu lấy trí tuệ chi tuyển Trái lại, nước suối bản thân tồn tại. giữa hồ ố nguyên như là vũ trụ t r bản đây đối với đỉnh giai chức nghiệp giả mà nói đều là cựu tử nhất sinh nguy hiểm đường hàng hải nhưng hiện tại bình minh đoàn cơ duyên xào hợp có mở nở xả nữ vương bảo hộ một đường trèo thuyền nhỏ liền thuận lợi đến đây ấy các ngươi nói lên đảo về sau đến cùng còn có chút cái gì khảo nghiệm à? vị tiên nữ vương bệ bên dưới nói rất khó chúng ta có thể qua ư quản nó đâu trái lại chính thí thử thôi vạn nhất thật có thể đâu ha ha ha nếu là thật thu được trí tuệ ta sẽ thành giống như là h ắ c tiên sinh lợi hại như vậy ư c ắ t bút liền ngươi cái này đầu góc chưa tới một trăm năm đều không sẽ có h ắ c tiên sinh lợi hại à ha ha ha các ngươi nhanh xem trên đảo có độc nhãn cự nhân trên thuyền bình minh nói chuyện của mọi người bầu không khí rất nhẹ nhõm bọn họ đa số là đi trí lực tiến r a tuyến đường chức nghiệp giả cũng đều đi theo cùng một chỗ đến tham gia náo nhiệt không quá lâu thuyền nhỏ cái kia cắt nhìn bộ. lấy giống như là phá cũ nhà g lá gian nhà nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như là tòa thành đồng rạc phòng lớn trên đảo cái này độc nhãn cự nhân thôn sóng nhỏ tường thành băng ghế đá bàn đá cái gì đều to lớn cái này làm cho tôi luôn bọn họ cảm giác được bản thân giống như là con kiến đồng d ạ n c mới vừa một cái thuyền những thứ kia độc nhãn cự nhân bọn họ cũng phát hiện bọn họ một cái dơ lang nha bổng độc nhãn cự nhân liền hướng lấy bên bờ biển bước nhanh đi đến đông đông đông người khổng lồ kia đi nhanh vượt qua đến mặt đất cũng giống như là như địa chấn là cái đó run lên một cái mọi người thấy cái này cái kia con độc nhãn chiếm lớn nửa cái đầu người khổng lồ biểu tình cũng hơi có chút tâm thần bất định độc nhãn cự nhân đồng dạng là thần thoại huyết mạch sinh vật b ậ cao c bọn họ và long tộc gọn bộ tộc đồng dạng có ba chủ cấp sinh vật thực lực cũng đối với nhân loại cũng có một loại huyết mạch tầm thứ huy á tô luân cùng hát tiên sinh đứng tại trước nhất mặt không đổi sắc nhìn lấy cái đó độc nhãn cự nhân xông qua đến tô lân u dùng tinh thần đưa tin đạo tôn kính độc nhãn cự nhân tiên sinh kẻ h è n tô lân u ta và đồng bọn của ta là đến trên đảo muốn cầu lấy mị mị chi tuyển b ạ o hiểm giả nếu mở đờ xạ nữ vương nói đã đã giao thiệp đại khái tỷ số cũng là không thành vấn đề nhưng không nghĩ cái kia cầm trong tay lan g ra bảng độc nhãn cự nhân nghe lấy tinh thần đưa tin lại mở miệng nói chuyện ngươi có thể gọi ta cật gạ. tô lân u nghe lấy hơi có chút bất ngờ cái này độc nhãn cự nhân cũng nói là lòng chi quốc tiếng t h ô n ụ n hắn vốn cho rằng sẽ nói cũng đang chết viên t h u y n nghe không hiệu cổ đại người khổng l ộ nữ độc nhãn cự nhân các gạ rõ ràng đoán được con người trước mắt suy nghĩ giải thích một câu tuy rằng đều là đại đ ị a cự nhân nhất mạch nhưng các n g ư ơ i những nhân loại này cũng chớ đem chúng ta độc nhãn cự nhân tộc cùng những thư kia phổ thông người khổng lồ so sánh ta sẽ nói nhân loại các ngươi ngôn ngữ tôi luôn nghe nói như thế che ngược hành lễ đạo xin lỗi các gạ các h ạ ta là mới vừa rồi thất lễ biểu đạt ta rất thành khẩn này náy người khổng lồ này ăn nói rõ ràng ánh mắt trong e o rõ ràng có cực cao trí tuệ nhưng một muốn cũng bình thường trông nom trí tuệ chi tuyển người khổng lồ như thế nào sẽ là loại kia g â y ngốc ngác người khổng lồ bất quá có thể dùng từ nói giao lưu một cái liền dễ dàng hơn trước mặt độc nhãn cự nhân nhìn lên hung thần thân cao cũng có siêu cường cảm giác n ộ t ợ c ngạn nhưng giống như rất hào giao lưu các gã đồng thời không để ý hỏi trở lại các ngươi là tìm đến mỹ mỹ chi tuyển có thể chứ t ô l u â n còn có chút không xác định hỏi đạo tạo ý tứ là chúng ta nhiều người như vậy lần này bình minh đoàn đến mấy chục người giống như là nhiều hơn điểm các gã mặt đầy sao cũng được biểu tình đương nhiên có thể các ngươi đổ bộ bên trên hòn đảo liền đã có tiếp thu khảo nghiệm tư cách sở dĩ các ngươi hiện tại chuẩn bị xong chưa mọi người vừa nghe cùng nhau một vui còn thật có thể vậy mà tiếp xuống một chậu lệnh thủy liền rồi đến tôi luôn gật gật đầu đương nhiên chúng ta chính là vì thế mà tới ngay vậy độc nhãn cự nhân lại không bất luận cái gì lại n h ả y toa trực tiếp liền nói ra tốt ta hạng thứ nhất khảo nghiệm là vũ dũng các ngươi theo chiếu các ngươi gia i vị chọn lựa ta một vị trí ít cùng cấp tộc nhân chiến đấu chỉ có chiến thắng về sau các ngươi mới có tư cách tiến hành mục tiếp theo khiêu chiến đương nhiên chúng ta độc nhãn cự nhân tại nhân loại các ngươi trong mắt xuất sinh chính là cấp năm sở dĩ các ngươi tốt nhất là cấp năm trở lên tại tới khiêu chiến ây như các ngươi chỗ gặp bên kia trong tộc bọn chính là năm sáu giai a các ngươi còn biết được đạo một điểm nếu tới khiêu chiến liền làm tốt đối mặt cái chết chuẩn bị chúng ta độc nhãn cự nhân bộ tộc thủ hộ nước suối là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h đây là thượng cổ truyền xuống q u ý củ nói lấy h ắ n truy giang sói chỉ hướng trong thôn những thứ kia mười bảy tám m thân thể cường tráng giống như là núi những đứa trẻ bình minh đoàn mọi người nghe xong lập tức liền biến thành mặt nham nhó tất cả mọi người đến lúc trước đều biết độc nhãn cự nhân thực lực cái này thần thoại chủng tộc xuất sinh liền có lực lượng cùng đại địa hai loại huyết mạch thiên phú nói một cách khác bọn họ xuất sinh liền từ mang hai loại lĩnh vực đại điệu bảo hộ áo giáp cùng tuyệt đối lực lượng một công một thủ lại thịt phát ra lại cao húng chi quanh năm tại vùng biển này sinh hoạt săn g i ế t m a thú bọn họ chiến đấu kỹ xảo cũng không cần nhiều lời sở dĩ một cái cấp năm độc nhãn cự nhân thỏa thỏa cấp sáu trở lên thậm chí cấp bảy nhân loại chức nghiệp giả sức chiến đấu nhưng hết lần này tới lần khác lần này lên đảo bình minh đoàn mọi người đa số là đi trí lực tuyến đường chức nghiệp giả bọn họ những thứ này ra g i n đơn chọc đối đầu k i ê n t h ị hệ chức nghiệp giả vốn liền ở vào kèm thế húng chi vẫn là so cùng cấp chiến lược cao một hai gia vị lớn độc nhãn cự nhân chương á i này quy tắc v ừ năm trăm tám mươi tám tô luân bá đạo ra sân bình minh đoàn mọi người lựa chọn khảo nghiệm về sau Cái đó độc đó những, những thứ này cắt mười bảy tám mét đám cự nhân sợi dĩa mép không có như vậy nồng đậm màu da cũng không có như vậy sâu cơ bắp cũng không như vậy cấu kết quả thực là cự nhân tộc bên trong tiểu hải tử nhưng mấy chục cái người khổng lồ cùng nhau chạy đất rung núi chuyển cắt đá đánh rơi xuống động tĩnh cũng mười phần dọa người tô luân nhìn lấy thần sắc hơi hơi k h ắ c thường những thứ này độc nhãn cự nhân vốn là có tay không săn giết long tộc thực lực mấy chục cái đối diện chạy đến động tĩnh cùng lúc trước nhìn thấy cự long quân đoàn tới đánh cảm giác ngột ngạt cũng không kém bao nhiêu tô luân còn như vậy bình minh đoàn những người khác càng là sắc mặt biến thành sâu xa phát trắng không có lĩnh nộ g ba khí các chức nghiệp giả đã cảm giác mình hô hấp đều thay đổi đến khó khăn lên không quá lâu một nhóm người khổng lộ đều đi tới bên bờ các bên trên còn có một ít thành niên người khổng lồ cách đến thật xa đang quan chiến. bọn họ đối với mấy cái này đến thăm nhân loại cũng hết sức cảm thấy hứng thú độc nhãn cự nhân c ặ t gà ứng thanh đ ú n g khí nói ra chư vị nếu lựa chọn vũ dũng thí luyện như vậy các ngươi có thể bắt đầu chọn lựa các ngươi đối thủ dừng lại một cái hắn nhìn bình minh mọi người một cái lại nói thêm một câu ta còn có thể cho các ngươi một cái thiện ý chân thành k h u y ế n bảo các ngươi anh dũng sẽ bị đại địa mẫu thần nhìn chăm chú chỉ có đủ nhất đủ mạnh dũng giả mới sẽ lấy được đến thần linh c h ú c phúc t ô luôn nghe lấy như có điều suy nghĩ hắn cùng một bên hát tiên sinh liếp nhau một cái rõ ràng đều ý thức được câu nói này h ẳ n nghĩa nói cách khác làm hết sức muốn tuyển chọn đối thủ mạnh. bình minh những người khác liền mặt đầy đ ắ n g chát không nói chọn đối thủ mạnh chính là cung cấp bọn họ đều cảm thấy áp lực núi lớn bọn họ ngước nhìn nhóm này vây ngồi tại trên bãi cắt độc nhãn cự nhân giống như là nhìn lấy núi non điện trướng đại sơn tô luân cùng hát tiên sinh là người dẫn đầu không thích hợp thứ một cái ra trận nhưng dù sao là phải có người đứng ra thời điểm này sau lưng một cái cấp sáu đoàn viên đi ra hít một hơi thật sâu xung phong nhận việc đạo tô luân tiên sinh hát tiên sinh ta trước thử một chút đi đây là á đảm đã lãnh ngộ khí p h á c của mình một nguyên tố trước n h i p giả có thể đánh có thể hồi máu trong bình minh đoàn cũng là một cái thực lực rất mạnh phân đội g i i tôi h luôn gật gật đầu ừ a đ a m đang lúc mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt đi vào đất trống bên trong hắn quét mắt một vòng bản thân đối thủ tại người khổng lồ trong đống chọn lấy một cái cấp sáu bên trong nhìn lên thấp nhất nói ra cái đó kẻ hẹn a đ a m t ỷ phơ lộ rất vinh hạnh có thể tham gia khiêu chiến ta có thể chọn vị này người khổng lồ tiên sinh khi đối thủ ư thời điểm này hắn cũng muốn ngạc khí có thể thực lực không cho phép tại cự nhân tộc cố này uy áp thật sự giống như là như núi cao có thể lấy dũng khí đứng tại trước mắt đã là vô cùng không được dũng giả các gã lộ ra không ngạc nhiên chút nào biểu tình gật gật đầu đương nhiên hắn nói chuyện cái đó cầm lấy búa đá tiểu cự nhân liền đi ra cũng tự giới thiệu đạo ta gọi tạ tạ xìm nhìn ra được đại khái là bởi vì chính mình thấp nhỏ mới bị người tuyển hắn có điểm sinh mượn khí hai người giới thiệu xong liền đi tới bãi cắt đất c h ố n g bên trên không cái gì chuẩn bị cẩn thận một tiếng khiến xuống hai người lại bắt đầu chiến đấu ạ đàm phản ứng thật nhanh bắt đầu ân tiết cứng rắn đi xuống hắn hai tay ấn thuật sĩ phi tốc biến ảo k h ẽ quát một tiếng thực trang giải lại nhìn một cái cả người hắn làn ra đều biến thành giống như là vỏ cây đồng dạng chất cảm đây là hệ thực vật ám kim thực trang gỡ rốt chi ra có rất mạnh lực phòng ngự thực trang một gi hắn bên ngoài thân đột nhiên liền quanh quẩn lên một tầng ánh sáng màu xanh biếc lĩnh vực vạn vật sinh trường vẹn vẹn là cái này kết tấn tốc độ liền đã tính toán đến bên trên là giống nhau dài bên trong hạng nhất trình độ xuất hiện ạ đ ả m đội trưởng lĩnh vực đúng a cái này xuống cho dù chịu không nổi cũng không dễ d à n g bại không biết ạ đ ả m đội trưởng có thể hay không khiêu chiến thành công đâu bình minh mọi người thấy ẩn ẩn phân chấn xì xào bàn tán lên bọn họ đều gặp qua ạ đ ả m cái này lĩnh vực ngày thường một khi thi triển ra đến đối đầu bất luận cái gì địch nhân đều đã trước có ba phân phần thắng bởi vì cái này lĩnh vực bên trong ạ đà có siêu cường năng lực tự khỏi bệnh. lại có long huyết thuốc biến đổi gen đã rất khó bị giết chết tô luân nhìn lấy trong lòng cũng khen ngợi một câu không sai cái này tại hắn thấy cấp sáu bên trong cũng ít người có thể xem kịp bất quá hắn trên mặt nhưng không có mảy may nhẹ nhõm ánh mắt liếc về phía đối diện cái đó gọi tạ tạ xỉm t i ể u cự nhân trong lòng nỉ non đạo còn chưa đủ à. toàn bộ bình minh đoàn cũng chỉ có hắn thật thật tận mắt chứng kiến qua độc nhãn cự nhân sức chiến đấu chỗ nào không nhìn ra ạ đàm phần thắng không cao miễn cưỡng có thể đánh muốn nói phần thắng chỉ có thể nhìn hắn sắp khai chiến phát huy ạ đàm có thể tiến giai cấp sáu lĩnh ngộ phép khí kinh nghiệm chiến đấu tự nhi tiến nhập trạng thái chiến đấu về sau cho dù đội và o cự nhân tộc c ố này huyết mạch huy áp hắn cũng mảy may không có bộc lộ vẻ sợ hãi hắn tự nhiên hiểu rõ loại cấp bậc này đối thủ phạm là có thể có cơ hội bị thương nặng liền tuyệt đối không thể cho đối phương xuất thủ cơ hội lĩnh vực triển khai trong nháy mắt ạ đảm trong tay ấn thuật sĩ lần nữa biến ảo c tức súng liền sáng lên một cái màu xanh sao b ả y cánh trận pháp đồng thời ném ra một viên đậu hà lan lớn nhỏ hạt giống k h ẽ quát một tiếng một hệ áo nghĩa thông tiên dây leo cái kế khỏa tỉ mỉ nhỏ hạt giống rơi trên mặt đất tại đồng một hệ linh khí đổ vào xuống thần tốc mọc dễ nảy m đến lúc cuối cùng một cái ấn thuật sĩ ngưng tụ thành công thời điểm cái kia khỏa mầm non đột nhiên liền muốn bành hóa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mắt thường có thể thấy được biến thành từng cây một cường trán g dây leo đưa trong nháy mắt sau đó những thứ kia dây leo giống như là mãn g xà quấn quanh đồng dạng từ cái kia độc nhãn cự nhân cất xuống quấn quanh mà bên trên không cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội liền đã đem nó vững vàng quấn quanh ở bệnh đến gió thổi không lọt dây leo bên trong thật là còn rất chi tiết nhỏ đem độc nhãn cự nhân cất thoát ly mặt đất như vậy vừa đến cái này tạ tạ xìm không có cách gì hấp thu đại địa trí lực toàn thân lực lượng liền sẽ bị hạn ch không cho ó c ú t n à bất luận cái gì dù ư thừa tác. h động n â là tô lân cũng cảm giác đến hạ đàm ứng đối dọn nước không lọt cái này một chiêu thông thiên dây leo đối với cỡ lớn mục tiêu có tuyệt giai khống chế hiệu quả dùng tại mắt xuống quả thật không tệ a đ ả m cũng thừa thắng đuổi kích muốn dùng hắn dây leo rào sát khóa chặt phần thắng vậy mà liền tại bình minh đoàn tất cả mọi người cho là hắn chiếm thượng phong thời điểm không tưởng tượng được một màn lại xuất hiện tạ tạ xìm bởi vì thân thể quá mức to lớn phản ứng có chút vụ về bị trói chặt chẽ v ứ t vàng vậy mà chờ hắn bị trói lên lúc đến dây leo bên trên những thứ kia tê liệt gai độc muốn đâm vào da thịt của hắn lại khanh, khanh khanh một trận giòn vang đứt gãy mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái nhọn gai độc cũng mả Hạ nhìn mánh thay thuật phách khí đảm đổi, đốt đăng mặt một mấy một mâu cũng trong ấn ngón cuốn liền lấy liệt lôi tay tay, cây sắc sĩ qua. siêu siêu đăng qua. vậy mà đều không ngoại lệ những thứ kia gai gô đâm bên trong về sau cùng nhau kéo căng đoạn mảy may không làm bị thương đối phương không đợi hắn đối với chân kinh càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau vô số dây leo giống như là mãng x à quấn thân từng chút một b ộ c chặt thậm chí phát ra rát chi rát chi đ ể ép t âm thanh nhưng chính là nhìn lên đã hoàn toàn không có cách gì n ú c nít độc nhãn tự nhân trên thân bắp thịt cũng theo lấy cỗ này áp lực càng ngày càng cầu kết tại tất cả mọi người trong ánh mắt cả người hắn thân thể bành hóa sấp xỉ gấp đôi biến thành một tòa thật thật núi thịt theo lấy thể tích bành hóa còn có lực lượng bên trên tăng vọt a tạ tạ xì một tiếng q u á t lớn nguyên bản bị trói đến kết kết thật thật thân thể bên ngoài thân hiện lên một cố v ặ n vèo tia sáng vực trường cố này vực trường vừa xuất hiện những thứ kia dây leo tựa như bị một cố vô hình lực lượng đ ẩ y ra cũng đi theo vặn vèo biến hình ạ đảm sắc mặt trong nháy mắt mãnh liệt thay đổi dưới chân luyện kim trận điên c u ồ n g rót vào một linh lực nhìn lấy giống như là muốn rằng co đi xuống vậy mà mọi người thấy hắn trong nháy mắt thay đổi trắng sắc mặt liền biết hắn ứng phó cố hết sức nơi xa t ô l u n nhìn đến đây con ngươi hơi hơi co người khổng lồ hết u y mạch cùng bẩm sinh đến lực lượng vự t r ư ờ n g còn thật là không hợp thói thường a cự ly rời con chiến hắn nhìn thấy càng nhiều sâu tầng thứ đồ vật một bên h ắ c tiên sinh một s o n g con ngươi đ ụ c đồng d ạ n g duệ mang loại lên như có điều suy nghĩ cũng đạo đúng a cái này đã gần như chức nghiệp giả cấp tám bá thể năng lực hai người từ chi tiết này chỗ đã nhìn thấy chấm dứt quả lại vừa nói ra đến sau lưng những thứ kêu bình minh đoàn chúng đa số không xem hiểu cái này có ý nghĩa gì nhưng nghe hai cái trong đoàn đại lão vừa nói như vậy cũng ý thức được tình h u ố n không hay chính là cái này một trong nháy mắt g ằ n g co về sau đột nhiên ba ba mấy tiếng bạo hường cái kia tạ tạ xìm hai tay hét lớn một tiếng cũng trực tiếp đem mấy cây đường kính mấy t h ư ớ c dây leo kéo đoạn vọt đi ra cái này cởi một cái vây khốn trong tay hắn to lớn búa đá liền hướng lấy ạ đàm vùng chặt đến thấy cảnh này bình minh đoàn quan chiến mọi người tim cũng nhảy lên đến cúng h ọ n không tốt ạ đàm đội trưởng mau tránh ra chùa ơi đội trưởng là bị trấn nhất à hắn sao không trốn rất nhiều người không lý giải cái kia búa đá tốc độ rõ ràng không nhanh có thể ạ đàm lại đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ mảy may không có né tránh ý tứ chỉ có tô l â n cùng hắt tiên sinh hai người xem hiệu cái kia một búa chỗ kinh khủng sắc mặt thận lẫn không quá tốt、xem. lực lượng pháp tắc trực tiếp ép phá không gian áp lực cực lớn xuống không gian đều bị đ ọ n lại tựa như là người bị đúc thành ở bê tông bên trong căn bản động đậy không được chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hắn nhận chịu áp lực là kinh khủng bực nào búa đá còn không chém xuống ạ đạm thì nhịn không được một hơi lão máu phun ra đi ra giờ phút này hắn như cũng không từ bỏ hết sức muốn giơ cánh tay lên ngưng kết tấn thuật sĩ rung động hai tay nhìn ra hắn giờ phút này nhận chịu như thế nào làm cho người tuyệt vọng áp lực thời điểm này mọi người lúc này mới nhìn thấy búa đá bên trên cái kia vặn mẹo lực lượng pháp tắc không ổ định nhưng đã mượn tô l â n hai người trái lại đã nhìn ra nhưng dù sao là khiêu chiến đứng ngoài quan sát giả cũng không tốt đúng tay bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lấy chính là cái này sát na đông một tiếng văng trầm đ ũ a đá đã nặng nề g h mà chém vào ạ đạm thân thể bên trên cái kia cổ kinh khủng lực lượng pháp tắt trực tiếp đem người cùng mặt đất đều đập ra một cái cắt đá tinh hoa cái hố tô h luân nhìn đến đây lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì nơi xa một bóng người bay ngược ra đi phốc suy một hơi láo máu phun ra hơn mười thước ạ đ ạ m cuối cùng là tại một khắc cuối cùng thi triển mục dễ thế thân số từ chiến đấu bắt đầu một trong nháy mắt liền dấu dây leo cũng đem hắn từ tử vong biên giới lôi kéo mở đến nhưng lập tức liền là tránh đi bị cái tia b ú a đá chảy ra cũng đả thương nặng bản thể của hắn mọi người nhìn chăm chú nhìn đi da của hắn bên trên đã khắp nơi là máu me đầm địa long lân nếu như không là tiến hành cự long thuốc biến đổi gen cải tạo n ụ c thân cường độ đề cao một mạng lớn hắn giờ phút này ạ đảm sợ là đã bỏ mình tại chỗ ạ đảm trọng thương đã đã không còn sức t á i chiến cái tia độc nhãn tiểu cự nhân tạ tạ xỉm cũng không đang động tay mặt đây không thú vị về tới người khổng lồ trong đống tựa hồ đối với bản thân một bữa liền giải quyết hết nhân loại mạo hiểm g i rất thất vọng bình minh mọi người thấy cũng cảm giác đến bị khuất nhưng thực lực sai biệt mở tại trước mặt cũng không cái gì không chị vua mạnh như ả đảm đều một k í c h l i ề n bại bọn họ cũng hiểu rõ muốn lấy được trí tuệ nước suối là không đùa tô luân cùng hát tiên sinh biểu tình thủy chung không cái gì biến hóa tuy rằng bại cũng cái gì tốt nản trí vũ trụ kỳ thật đối với vạn vật đều rất bình đẳng càng làm ạ n h mẽ sinh mạng thể gây giống lại càng khó khăn số lượng càng ít đi độc nhãn cự nhân tuy rằng cá thể mạnh mẽ nhưng bọn hắn số lượng đồng thời không nhiều nhân loại tuy rằng cá thể tại cái này loại cao cấp chủng tộc trước mắt rất yếu nhỏ nhưng bọn hắn có chi khôn cùng sức sáng tạo trận đầu khiêu chiến kết thúc quá nhanh cự nhân tộc bọn họ tựa hồ vừa ý trước những thứ này dự định tiến hành vũ dụng khiêu chiến nhân loại cũng mất hứng thú bởi vì tranh lệch chân thực rất lớn độc nhãn cự nhân cắt gã hỏi đạo tô lân u các ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến ư bình minh đoàn những người khác tự nhiên không người nào dám hưng chiến tô lân u nghe lấy hiểu rõ cái k i a hắn ra sân hắn nhìn hát tiên sinh một cái đạo ta trước đi hát tiên sinh gật gật đầu ừ tô lân u trước đi lên là muốn cho cho hát tiên sinh nhiều hơn nữa tình báo chỉ cần nhìn ra thật nhiều sơ hở vị này nhà bác học phần thắng liền càng ngày sẽ càng lớn tô lân đi lên độc nhãn cự nhân đám bọn chúng ánh mắt đều nhìn lấy đến Các hỏi, muốn khiêu chiến chúng ta bên trong cái gà ngươi trong hỏi, khiêu muốn bên ta đương ó một Tô trả vì đâu? Luân không gấp trả lời, n hỏi gấp g ợ c câu, cái đó, ta là khôi lỗi sư, sở dĩ quá chiến có của lại là lỗi lỗi khôi quá đấu đó. đ Ta trình trong, ta có thể sử dụng khôi lỗi của mình như. sư, sở sử ư dĩ dụng bên nhiên các gà nghe lấy một tiếng đáp xuống tuy rằng chúng ta người khổng lồ đạo đã bên trên nghìn năm không có nhân loại mạo hiểm giả đến thăm nhưng bắt nguồn từ gỗ liền văn minh luyện kim thuật sĩ nên cũng biết cũng hiểu rõ nhân loại các ngươi bên trong có khôi lỗi sư bất quá căn cứ ta các tổ tiên nói khôi lỗi sư hắn vốn muốn hào tâm nhắc nhở một câu khôi lỗi sư chức nghiệp đối với cự nhân tộc mà nói không có ý nghĩa gì dù sao chỉ cần b ả n thể thừa không thể chịu được được nhiều hơn nữa con dối đều không có tác dụng gì nhưng nhìn lấy tô luôn lạnh nhạt biểu tình hắn lời còn sót lại cũng không nói cửa ra hắn t r u n g quy cảm giác đến nhân loại trước mắt này có chút không quá giống ô hát còn có phía sau cái đó áo bảo màu đen láo thuật sĩ tốt a tô luôn nghe lấy cũng không nhiều lời ánh mắt quét mắt một cái tỏ ý một cái toàn thân màu đồng cổ bắp thịt độc nhãn cự nhân đạo vậy ta xin mời vị kia người khổng lồ tiên sinh dạy bảo a nghe nói như thế tất trên mặt cả người khổng lồ đúng ề u vui câu tuổi muốn khiêu nổi lên dạng. cũng nhắc nhở một câu đạo, ngươi nghĩ bọn nhãn nhân người mạnh nhất, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến hắn. là xem một kịch kỹ. Các độc cự tộc họ thế hệ bộ Bộ gạ đạo, đạ ta trẻ đ vậy tôi l â n chỗ nào không biết chỉ bằng vào sóng linh hồn mạnh mẽ nhược khí thế hắn liền phân biệt ra được cái này bộ đạ là cấp bảy người khổng lồ bên trong mạnh nhất cái đó phần thắng. nhưng dùng con dối hắn mất rác đến cấp bảy bên trong hắn cũng không cảm giác đến cùng cấp bên trong có người có thể bại hắn cho dù là thần d ệ độc nhãn cự nhân tộc đ、so si、vậy mà chính là cái này động thủ trong nháy mắt bình minh đoàn mọi người giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng sắc mặt cùng nhau biến đổi tôi luôn chỗ nào không phát hiện đông một tiếng giống như là đạn pháo tại không khí bên trong nổ tung thanh â m liền ở bên cạnh hắn nổ vang ra đến cái đó gọi bộ đa người khổng lồ bên ngoài thân xuất hiện một lăn tăn rung động quang ảnh thoáng qua liền đã tiếp h khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt rất nhanh n a tô luân chỗ nào không nhìn ra cái này một cái trước mắt tiến mạnh là lực lượng pháp tắc cùng đại đ ị a pháp tắc cao cấp v ậ n dụng làm được giống như là xúc địa thành thốn hiệu quả tại tuyệt đối lực lượng trước mắt hết thể loại loại thủ đoạn cũng giống như là giấy rán bất kể là sợi tơ vẫn là quỷ tượng đã con dối tận số tại một quyển kêu bên trong bị sụp đổ đến hiếm、thoái. thậm chí là tô l â n vừa rồi đứng vùng đất cũng giống như là một quyền đánh vào mặt kính bên trên. không gian đều đi theo băng liệt thành m ả n h vỡ cao rời tốc độ to lớn phá lực thủ đoạn này đổi thành cấp tám chức nghiệp giả đến sợ là vừa đối mặt đều đến bị một quyền sụp đổ thành trọng thương đây là thuần túy nhất dốc hết sức d á n g xuống mới biết cách đánh kết thúc l i ệ n tại bình minh đoàn tất cả mọi người trên mặt biểu tình một phiến run sợ trong lòng đồng thời tô luôn đột nhiên xuất hiện ở ngoài mấy chục thước máy m a y không có bị thương cái kêu bồ đạ rõ ràng cũng rất bất ngờ mở miệng đạo nhân loại ngươi cũng có thể đột phá ta lực cái đó khống chế lực lượng rất không tệ a tô luôn trả lời một câu các hạ quá khen tuy rằng tuyệt đại đa số khôi l ỗ i sư đều là ra giòn chức nghiệp có thể hắn không phải dung hợp y sa áp người khổng lồ lực lượng tô lân u lực lượng pháp tắc l ĩ n h nộ cũng không thấp không nói có không gian năng lực cho dù là không có vừa rồi một chớp mắt kia lực lượng ép phá cũng không khả năng vây k h ố n được hắn bộ đã lắc đầu sau cùng nói một câu đáng tiếc nếu như chỉ là như vậy ngươi không có phần thắng con dối loại đồ vật này đối với ta bọn họ cự nhân tộc không có ích l ợ i gì không là từ lớn khoe khoang mà có lòng tốt nhắc nhở không làm cho tô lân làm chuyện vô ích bạn như vậy triệt đề nói lấy hắn trên thân lần nữa nổi lên vừa rồi loại kia gợn sóng thân ảnh đã tiến mạnh mà tới t ô l u â n nghe lấy không nói chuyện trong tay cũng đã kéo ra một chuỗi không gian của chủ mấy c h ủ c ố khôi lỗi quả thực không thể như vậy mười ngàn cô đâu hai người cơ hồ đồng thời xuất thủ t ô l u â n rõ ràng cảm giác được một c ô so lúc trước càng kinh khủng gấp bội lực lượng chèn ép trực tiếp phong kín toàn bộ không gian một cái nhìn này người khổng lồ này vừa rồi còn đầy đủ thiện ý lần thứ nhất động thủ lưu lại tay bất quá cho dù là cái này lực lượng pháp tắc có thể mạnh đến đem không gian ngưng tụ thành sắt thép đồng dạng kiên cố cũng ngăn cản không được hắn thuấn di t ô luôn rất dễ dàng liền thuấn di tránh đi cái kia trí mạng và quyền l i ê n tại một đám người khổng lồ nghi hoặc không hiểu đồng thời hắn đã xuất hiện ở giữa bầu trời l i ê n cái này sắt na không gian quyền chủ cầm vang bạo liệt ra đến mọi người còn không phản ứng đến xảy ra chuyện gì ánh sáng mặt trời đột nhiên liền tối xuống ngầm đầu nhìn một cái tựa như mây đen tế nhật giữa bầu trời đã đầy lít nha lít nhít quỷ tượng đã con r ố i số lượng nhiều đến mắt thường đều không phân rõ tất cả độc nhãn cự nhân tộc đều nhìn cùng nhau s ư n g sờ thậm chí trong thôn mấy cái l a o người khổng lồ cũng ném tới kinh ngạc ánh mắt bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến một cái tham gia thực tập nhân loại cũng lấy ra như vậy không hợp thói thường số lượng con dối đến c o người dối số này quân đoàn n vừa ra, l ư ợ u t khổng lồ bộ đã nhìn lấy đầy trời con dối cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt tập kích đến hãn biên sắc đột nhiên cực kỳ giữa bầu trời bỗng nhiên vung ra trọng quyền mang theo siêu cường lực mức độ vực trường nắm đấm tại không trung vung vẩy ra bóng trồng chuyển đến đông đông đông như sấm rền tiếng vang cực lớn nắm đấm rõ ràng nện tại không khí bên trong lại giống như ngay cả mảnh này bầu trời cùng một chỗ tại gõ mặt đất đều đi theo kịch liệt rung động lên vẹn vẹn là người khổng lồ này một người x o n g quyền liền cho người cảm giác giống như là trên trăm bọn họ hòa pháo cùng nhau phát xạ độc t ĩ n h cự nhân tộc chiến lược khủng bố như vậy vậy mà chính là cái này nhìn lên có thể đem hòn đảo đều b ă n g diện ọ n g quyền đánh vào giữa bầu trời cái kia hình thành chiến trận quỷ tượng đá quân đoàn bên trên cũng không kinh lên cái gì vận sóng tập kết thành vạn người quân đoàn quỷ tượng đá há là lúc trước cái kia giải rác mấy chục cố lực phòng ngự có thể coi như nhau tô lân hôm nay cái này vạn người con dối quân đoàn thế nhưng có thể ngạnh kháng thiên thần vi diện vạn người pháp đoàn công kích cái này cấp bảy độc nhãn cự nhân cho dù là có cấp tám lực phá hoại cũng không khả năng tạo thành tổn thất bao lớn một quyền kia quyền trọng quyền đánh ra cũng vẹn vẹn là rơi xuống mấy chục cỗ quỷ tượng đá vậy mà t ô l u â n một vây tay lập tức lại bù núi nhìn lấy t ô l u â n một cái nhân loại cùng thân hình cao lớn người khổng lồ đ ơ n chọn là chiếm hết k é m thế nhưng trên thực tế là hắn một cái quân đoàn vây đánh một cái người khổng lồ trận chiến đấu này từ có thể sử dụng con dối bắt đầu t ô luôn liền chú định không có khả năng thất bại chiến trường cũng không có bất luận cái gì có thể do dự trong ô l t chốc lát hai người khu vực chiến đấu trọng lực đột nhiên liền cải biến không gian áp suất mang đến khủng bố trọng lực gấp đôi gấp hai gấp ba theo lấy luyện kim trận quang mang càng ngày càng sáng trọng lực cũng nhanh chóng điệt ra lấy người khổng lồ bộ đạ cũng cuối cùng bắt đầu nghiêm mặt lên nhân loại trước mắt này hắn cảm nhận được cái tia càng ngày càng mạnh mẽ trọng lực chân ép trong ánh mắt cũng tàn khốc lói lên hai tay đột nhiên mười ngón làm c r à o đột nhiên phát lực hắn một trào này toàn thân gân xanh bạo khởi nhưng một màn ly kỳ liền diễn ra mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái cả phiến bầu trời tựa như là một nhanh vải v ẽ tranh sơn dầu đồng dạng cũng bị hắn bắt đến v ặ n v è o biến hình mà giữa bầu trời lơ lửng cái kia vạ người con dối quân đoàn cũng giống là vải v ẽ tranh sơn dầu bên trên đồ án cùng nhau run lên giống như đều muốn bị lôi xe xuống nhìn thấy cái này ngoại hạ một màn xem cuộc chiến bình minh đoàn mọi người không khỏi c h ấ n kinh cái này cái này phải đổi lại bọn họ đến không người có lòng tin có thể tiếp xuống cái này một cách mà không chết chỉ có hát tiên sinh trong mắt duệ mang l o i lên giống như xem thấu cái gì mà trên bầu trời tô lân u cảm xúc càng trực tiếp chính là một chảo này hắn cảm giác mình giống như là tại trong sông cả người đều muốn đi theo thủy lưu bị sông đi đồng dạng thật là lợi hại a tô lân u trong lòng cảm khái một tiếng cũng không thể không thừa nhận cái này bồ đạ lợi hại gia hỏa này là lực lượng pháp tắc đã là thăng hoa đến có thể tùy ý gây khó dễ không gian trình độ cái này một chiêu hóa làm đồng dạng cấp t ạ m đến còn thật phải bị thua thiệt đáng tiếc tô lân u trong tay có ổ rô bộ loạt thời không vòng tròn cái này làm cho hắn căn bản không có khả năng bị người tại không gian pháp tắc bên trên chiến thắng với lại không chỉ như vậy chính hắn đối với không gian phát tắc lực lượng phát tắc đại địa pháp tắc đều có vô cùng khắc sâu lý giải cái này làm cho hắn cho dù là chính diện đối đầu cái này b ộ đạ cũng tuyệt đối không kém nhiều ít hắn ấn thuật sĩ vừa bấm bốn phía chấn động không gian trong nháy mắt liền ngừng lại xuống cái kia b ộ đạ cũng là biến sắc nếu như nói vừa rồi giống như là lôi kéo một khối vải v a tranh sân dầu như vậy hiện tại chính là lại lôi kéo một khối t â m thép liền nữ địa phương đều không từ hạ thủ mà một phương diện khác trọng lực tràng còn tại không ngừng gia tăng áp lực của hắn cũng càng ngày càng lớn chiến đấu liền tại cái này hai ba cái đối mặt giao thủ bên trong đ ộ tại n con p h ra thắng bại dối u quân đoàn đã khống chế được tràn g diện thời điểm hắn cũng không lại tiếp tục xuống hung ngắt tay nếu như muốn dùng bảo vật tô lân u còn có thủ đoạn khác hoàn toàn có thể sắc bén hơn rết rơi cái này độc nhãn cự nhân mà là ấn thuật sĩ vừa bấm bên ngoài thân xuất hiện một tầng quỷ dị lân hỏa t ừ thần c h i hỏa một khi dùng được đến liền muốn phân sinh tử nhưng rõ ràng cái này chỉ là tỏ ý hắn có năng lực này thấy cảnh này cái đó chủ trì khiêu chiến người khổng lồ c ặ t gã đột nhiên khe khẽ thở dài mở miệng đạo có thể nhân loại ngươi thắng tôi luôn dùng thực lực của hắn lấy được những thứ này thần thoại huyết r u ệ độc nhãn cự nhân đám bọn chúng tôn trọng hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín trong mắt dòm thấy chân lý dáng vẻ tô lân u nghe lấy bản thân thông qua vũ dung khiêu chiến nét mặt đồng thời không có quá nhiều biến hóa hắn gặp qua độc nhãn cự nhân thủ đoạn sở dĩ nghe được khiêu chiến nội dung là cái này liền biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay dù sao bất kể là cự long vẫn là cự nhân tộc cung cấp bên trong tô lân u đã rất khó có đối thủ hắn thu lên tràn đầy thiên thạch giống quỷ con dối người khổng lồ cổ đạ cũng sông cố này vũng bùn trọng lực trong tràng đi ra cường giả trung quy sẽ phải chịu tôn kính chiến thắng về sau một đám độc nhãn cự nhân bọn họ cũng đều đối với tô lân u ném tới đồng ý ánh mắt các gạ cũng hướng tô lân u nói ra thực lực của ngươi lấy được chúng ta độc nhãn cự nhân tộc đồng ý ngươi có thể đi trong thôn tộc trường đại nhân sẽ đối với ngươi tiến hành hải thứ hai trí tuệ khiêu chiến nếu như vũ dung cùng trí tuệ đều thông qua khảo nghiệm ngươi liền có thể lấy được đến lấy dùng mì mì chi tuyển tư cách nói lấy cái khuôn mặt kia độc nhãn chiếm hơn phân nửa trên mặt lộ ra ý cười theo ta được biết ngươi vẫn là cái này hơn mười nghìn năm đến cái thứ hai thông qua vũ dung khiêu chiến nhân loại tô lân nghe lấy cũng khách khí thi lễ đa tạc gạ tiên sinh nhưng đồng thời hắn cũng tò m ạ đạo có thể mạo m g ộ i hỏi một cái lúc trước có người hoàn thành qua khiêu chiến ư các gã đồng thời không để ý nhiều lời mấy câu lại nói một n g à n năm trước đồng d ạ n g có một cường đại luyện kim thuật sĩ đã tới trên đảo hắn hoàn thành anh dũng khiêu chiến một n g à n năm trước luyện kim thuật sư tôi luôn nghe được cái này tuyến thời gian đột nhiên nghĩ đến cái gì cái đó thời đại thế nhưng có một vô cùng biết tên đại nhân và ta hắn hỏi trở lại cái kia là một cái có thể k h ô n g chế vận mạng thuật sĩ ư các gã cái kia con mắt to bên trong hơi có chút bất ngờ đúng thế nhìn dáng dấp ngươi tựa h ầ nghe nói qua vị kia cường giả ô hát đương nhiên tôi ư như vậy, luyện kim thuật sư, ơ n luyện nhân loại các người bên trong nên g cũng là đỉnh cấp cường đại tại kim loại thuật định vậy các cấp là giả. luôn nghe đến đó biểu tình hơi hơi giật mình nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút hắn hiểu rõ y sa áp tức sĩ là f ba người khống chế vận mệnh thiên phú giả lúc đầu liền có đoán t r ư ớ c năng lực nhưng từ nước suối bên trong thu được tương lai cái này lại là cái gì tôi luôn còn muốn hỏi thăm nhiều một ít tình báo rất nhiều gia tăng một chút chắc chắn lại do xét tính hỏi đạo xin hỏi người khổng lồ tiên sinh mị mị chi tuyển không là trí tuệ chi tuyển ư vì sao sẽ cho người lấy được tương lai năng lực không đồng thời không hoàn toàn là c ắ t gã lắc đầu tỏ ý cái này cách nói đồng thời không chính xác dừng lại một cái hắn lại giải thích đạo nước suối là bao hàm thế gian hết thệ trí tuệ khả năng này cùng người bình thường lý giải trí tuệ đồng thời hình thức không giống nhau nó đồng thời không là trực tiếp giao phó người không có trí tuệ mà là gợi mở n g ư ơ i có chỉ có n g ư ơ i có thể xem hiểu cái gì mới có thể từ nước suối bên trong lấy được đến cái gì chúng ta cự nhân nhất tộc lưu truyền một câu như vậy ngạn ngữ ngươi có bao nhiêu vật chứa quyết định ngươi có thể lấy bao nhiêu nước suối cái này tô luân nghe lấy có chút hiểu được lúc đầu còn muốn thăm dò thêm mấy câu vị này lớn tuổi độc nhãn cự nhân tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ cười nói lấy ta cũng không biết càng nhiều ngươi mau mau đi ở trong thôn a ta rất xem tốt ngươi có lẽ ngươi có thể hoàn thành cái thứ hai khảo nghiệm tự mình đi nhìn một chút nước suối bí mật nếu vừa nói như vậy tô luân cũng không tốt hỏi nhiều nữa đáp trở lại Đà tạ Tô dạy bảo. Luân k hát ô thôn, n người khổng lồ trong thôn, hắn trong n g gấp tiếp trực đi h lồ y m ắ đi tiên r ở l ạ bình b minh đoàn bên người mọi người. Nhìn vẻ mặt như mọi điều mặt vẻ có sinh u y nghĩ hát ê s i n hắn hỏi một câu, hát tiên sinh, thế、nào? Hát tiên sinh tiên nào? tiên một câu, biểu tình trước sau như một bình tĩnh trả lời ra hắn câu kia chia năm năm danh ôn thắng bại không phân lúc trước xem như là đều có năm phân phần thắng a tô luôn nghe lấy lời này cũng biết không dùng bản thân lo lắng nhiều hát tiên sinh sức quan sát so bất luận kẻ nào đều không yếu hắn nắm chắc khi nói chia năm năm liền nhất định là có năm chắc cho dù là không thể khiêu chiến lúc trước bộ đa loại kia cấp bảy mạnh nhất độc nhãn cự nhân đồng dạng c u n g cấp người khổng lồ đại khái là không ngại tô luân cũng không lại nhiều nhắc nhở t ố t vậy ta t r ư ớ c qua h á c tiên sinh hơi hơi cười một tiếng mọi người cũng nói ra tô luân tiên sinh cẩn thận nhiều ả i thứ nhất thí luyện liền có nguy hiểm tính mạng cũng không ai đồng ý ả i thứ hai thí luyện đến cùng là cái gì tô luân gật gật đầu hắn không v ộ i không chậm đi vào trên đảo người khổng lồ thôn xóm không bao lâu bên bờ biển động tính chiến đấu lại vang lên hát tiên sinh đối đầu một cái thất giai độc nhãn cự nhân hai người cũng đánh đến mười phần kịch liệt t ô luân dư quang liếc vài lần liền không lại nhìn nhiều hắc tiên sinh mặc dù không có con dối quân đoàn cái này loại nghiền ép tính thủ đoạn cũng không có tử thần chi hỏa loại kia có thể thần tốc giải quyết chiến đấu đòn sát thủ lợi hại nhưng trước sau như một ổn cự nhân tộc cách đánh là cực hạn dốc hết sức giáng xuống mười sẽ mà hắn chính là cực hạn dĩ xảo phá lực ai thắng ai thua còn thật khó mà nói hắc tiên sinh cái này loại cách đánh có lợi là luôn có thể dùng ít nhất năng lượng tiêu hao chuẩn sắc nhất phán đoán đi mãi đối thủ cái này làm cho hắn thông thường đối đầu mạnh hơn chính mình cực kỳ nhiều đối thủ cũng không sẽ bị thua nhưng chỗ xấu chính là hắn không có sai lầm cơ、hội. pham là có một tia sai lầm lập tức liền có thể phân ra thắng bại mà độc nhãn cự nhân thể lực lại cực kỳ dồi dào viễn siêu nhân loại mài máu đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là ác mộng quá trình nhưng hát tiên sinh lại không sẽ sai lầm sở dĩ loại chiến đấu này ngắn từ vừa bắt đầu liền chú định trong thời gian ngắn là không phân được thắng bại t ô luôn một đường hướng lấy trong thôn đi qua một đường bên trên các loại vận tải viên đá thành niên đám cự nhân cũng dùng bọn họ cái đó chiếm nửa cái đầu mắt to tò mò theo dòi hắn quan sát tựa hồ đối với cái này có thể đánh bại bộ đạ suy nhược nhân loại phi thường tò mò t ô l u n đi đến thôn miệ xuyên qua cái kia chặn trăm mét cao không trọn vẹn từng đây hỏi nhóm kia quan chiến bên trong người khổng lồ chư vị người khổng lồ tiên sinh tốt c ặ c g ạ tiên sinh chỉ dẫn ta tới nơi này xin hỏi chỗ nào có thể bãi phòng quý tộc tộc trưởng đ á m cự nhân nhìn lên cũng rất b ả n tốt trong đó một liền chỉ chỉ trong thôn rất lớn cái kia tòa nhà nhà đá bên kia chính là cảm tạng tô luân gật đầu tỏ ý trực tiếp thẳng hướng lấy gian nhà đi qua cái này giống như là tòa thành đồng dạng lớn gian nhà đồng thời chưa đóng cửa nhưng hắn đi đến cửa vẫn là ngừng lại hỏi một tiếng tộc trưởng các hạng kẻ hẹn tô luân tới khiêu chiến thu hoạch nước xối ải thứ hai khảo nghiệm trong phòng truyền đến một tiếng già cối hỏi đạo trả lời và o đi t ô luôn đứng thanh đi vào thời điểm này mới nhìn đến trong phòng có một cái tóc hoa dâm người khổng lồ nhìn ra có cao hơn ba mươi mét nhưng hắn không giống là mặt khác người khổng lồ đồng dạng cường tráng trái lại giống như là cây gậy trúc đồng dạng g ầ y yếu người mặc màu nâu ra thu dùng cái cổ bên trên có long nha dây c h u y ể n tuy rằng g ầ y yếu bất quá cái tia con trong con mắt lớn lại cho người một loại tràn đầy trí khôn cảm giác Đây là độc nhãn nhân tộc tộc chớ lôi. tôi l u n vào lúc đến ánh mắt đã đem cả nhà đều đánh giá một lần nơi này giống như là một cái phù thủy nhà Khắp nơi đều thư r e o loại đầy các t ả o d ợ c cùng m ộ tịch ít bình bình lọ lọ. cái này cũng làm cho hắn đối với độc nhãn cự nhân tộc ấn tượng có đổi mới bọn họ văn minh đồng thời không là nhìn lên như vậy nguyên thủy mà là có văn tự truyền thừa bởi vì ngưỡng mộ góc độ vấn đề tô lân cũng không thể phân biệt đến cùng nhìn là cái gì thời điểm này tộc trưởng chớ lôi lại túi đầu xuống tỏ ý hắn vị trí đối diện đạo hoan nghê ngươi nhân loại tiểu hữu nếu như ngươi không để ý có thể đến bàn đi lên tôi luôn cái góc k h n u t h độ này vừa vận tải lão người khổng lồ đối diện cũng nhìn thấy bản kia tảng đá sách nói là thư tịch chuẩn xác hơn miêu tả đây là từng khối có khắc một ít kỳ quái chữ viết phiên đá tôi luôn ý đồ đi xem hiểu những thứ kia chữ viết cái gì nhưng t h u n g quy cảm giác đến trước mặt giống như nhìn thấy nhưng những thứ kia chữ viết nội dung lại nhờ không đến trong đầu chính là cái này một cái trước mắt hoặc hốt hãn chỗ nào không biết những thứ này văn tự có vấn đề vội vàng dùng toàn c h i chi nhãn giám định nhìn một cái dùn phú văn p h i ế n đá tương giải đây là một loại ẩn chứa thiên địa pháp tắc đặc thù văn tự là viễn c ổ người khổng lồ thần tộc khắc họa xuống ghi chép địa vị cao đại địa pháp tắc ký hiệu ngươi có thể lý giải là một loại phảng phất viết nguyên sơ phù văn bản thân nó liền ẩn giấu đi đại địa pháp tắc chi bí phảng phất viết nguyên sơ phù văn tô luân nhìn lấy trong lòng hơi hơi một chấn động không lạ đến hắn cảm giác đến có chút con mắt đã từng hắn tại khe núi nguyền rủa người khổng lồ trong di tích lấy được cái viên kia chính hắn cấp bốn tiến giai vật liệu phòng chế nguyên sơ phù văn lần kia tiến giai cũng làm cho hắn dần dần nhìn trộm đến vũ trụ phù văn chi bí cũng đối với chức nghiệp của hắn con đường có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng không nghĩ tới đây lại thấy được vật tương tự cái này còn chỉ là một khối phiến đá cả nhà bên trong còn có giống như là giá sách đồng dạng r ầ m rạp chẳng trịt thành trăm bên trên thiên thạch bản này cũng là phảng phất viết nguyên sơ phù văn chí bảo a cái này một phòng phiến đá đối với có thể xem hiểu người mà nói đều là chí bảo a không lạ đến độc nhãn cự nhân đại địa pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc lĩnh nộ đến như vậy t ấ u triệt nguyên lai trừ bọn họ ra bản thân huyết mạch truyền thừa thiên phú còn có những bảo bối này cái kia lão người khổng lồ nhạy bén bắt được tô luân bộ dạng một cái chớp mắt biến hóa cười đạo tiểu hữu phủ văn tạo nghệ rất không tệ à. người bình thường đối với phủ văn không đủ lý giải nhìn thấy con sẽ là một ít xiên s ẹ o cơ bản ký hiệu mà thôi tô luân tính cách lễ phép khách khí m ộ t câu tiền bối quá khen lão người khổng lồ không có nhiều lời trực tiếp hỏi ngươi chuẩn bị xong tiếp thu trí tuệ khiêu chiến ư tô luân gật gật đầu đương nhiên dừng lại một cái lão người khổng lồ lại nhiều nhắc nhở mờ câu như vậy ta nhắc lại ngươi mờ câu nếu như khiêu chiến thất bại ngươi đem mất ngươi có trí tuệ ngươi còn dám tiếp thu khiêu chiến ư tô luân nghe nói như thế lâm vào một trong nháy mắt do dự khiêu chiến là có đại giới hắn ngược lại không bất ngờ tựa như là lúc trước chiến đấu thực lực không đủ khả năng sẽ mất tính mạng nhưng cái này mất trí tuệ là tình huống gì hắn cẩn thận hỏi tiền bối trước tiên có thể xin hỏi một cái khảo nghiệm nội dung là cái gì không lão người khổng lồ đạo liên quan tới chi không khảo nghiệm vẹn vẹn là mấy vấn đề mà thôi càng là bình thường tô luân càng là cảm giác được vấn đề rất lớn lại lần nữa hỏi xin hỏi người mới vừa nói mất trí tuệ là có ý gì lão người khổng lồ cũng rất tính nhẫn mại trả lời đạo ngươi sẽ mất với cái thế giới này n h ậ biết cái này đối ngươi sinh mệnh không có ảnh hưởng gì nhưng ngươi khả năng sẽ từ đầu bắt đầu nhận biết thế giới này t h ư ờ n h ư là một cái đứa bé sơ sinh t ô luôn nghe đến đó lông mày lập tức liền nhữ lên hắn từng bước một khó khăn đi qua đến hôm nay cũng cảm giác được bản thân mới vừa mở ra cái này thế giới thần bí khăn che mặt cũng khác sâu hiểu rõ cái này nhận biết quá trình gian nan mất trí tuệ nghe lấy vậy đại khái ý tứ là hết thẻ chức nghiệp năng lực từ đầu lại đến cái này đại giới không thể so với chết nhỏ vì mỉ mỉ chi tuyền một cái ngoại vật đáng tiền đặt cược như vậy lớn đã từng không có gì cả đánh cược mạng hắn đều sẽ không chút do dự nhưng hiện tại giống như có cực kỳ nhiều về sau trái lại do dự trong não suy nghĩ l ó a lên tô h luôn rơi vào t r ầ m tư một trong nháy mắt về sau hắn bình tĩnh gật đầu ừ ta chuẩn bị sẵn sàng hắn hiểu rõ cửa ải này khiêu chiến từ câu hỏi thời điểm liền đã bắt đầu không chỉ khảo nghiệm là trí tuệ còn có dũng khí đã từng không biết gì cả thời điểm hắn tuyệt đối không sẽ vì một cái ngoại vật đánh cược mạng nhưng hiện tại là vi diện đỉnh tiêm luyện kim thuật sĩ chính hắn một cái dòm thấy chân lý cơ hội bất kể như thế nào cũng sẽ không đúng t h á cho h ú n chi không có cách gì lựa chọn thời điểm hắn sẽ lựa chọn tin tưởng trực giác nghe vậy lão người khổng lồ lộ ra hiền hòa ý cười đạo ngươi trả lời so với ta dự đoán quả quyết đánh cược bên trên vận mạng kiêu chiến tô lân u thần sắc rất trinh trọng xin tiền bối dạy bảo lão người khổng lồ cũng không d ô n g dài thời điểm này thân thể của hắn hướng về sau chuyển một cái cái kia cây gậy chúc đồng dạng dài tay cầm ra từ phía sau giá sách bên trên nhảy ra khỏi một cái túi da dê một khối phiến đá sách hắn đem thắt lưng đi ra đặt ở đĩa bên trên sau đó đưa tay vào lấy ra một cái đen thùi lùi trái cây hỏi vấn đề thứ nhất là khảo nghiệm thông thái kiến thức ngươi hiểu rõ đây là cái gì ư tô lân nghe lấy đề mục này biểu tình như thường. nhưng trong lòng hắn nhưng có chút cổ quái cái này không là đưa phân đề giám định biểu hiện là một khỏa thối giữa a phù la địch quá vàng bình quả vật này đối với người bình thường mà nói khả năng chỉ có thể tại bên trong điện tịch nghe qua đôi câu vài lời truyền kỳ vật phẩm cho dù là thật nhìn thấy hiện vật cũng không có thể nhận ra đến có thể tô luân có đồng t ử biết hết cái này mảy may không có khó khăn lão người khổng lồ nghe lấy trả lời chính xác cười cười lại lấy ra một khối ngũ thải ban lan tàn g đá tô luân lần nữa trả lời đạo đây là thái dương vân h ạ c h nếu như vẹn vẹn là b t vật hắn cảm giác đến cái này khảo nghiệm đối với hắn tiên phú này mà nói giống như là tặng không vậy mà chính là liền hỏi hai lần về sau lão người khổng lồ tựa hồ cũng phát hiện cái gì cười đạo nguyên bản còn có mấy vấn đề nhưng ngươi đã có chân lý chi nhãn cũng không cần thiết lại hỏi đi xuống tô h luôn nghe lấy cũng không phủ nhận hắn hoài nghi mình f một mươi tám đồng tử biết hết khởi nguyên cùng cái này trong thần thoại truyền thuyết mì mì chi tuyển có quan hệ trực tiếp cái này lão người khổng lồ có thể nhìn ra đến hắn cũng mảy may không ngoài ý mớn lão người khổng lồ tựa hồ cũng không phát giác đến cái này phá hủy quy tắc như cũng mặt đầy hiền lành lật nhìn bạn kia đ á sách lại nói tiếp đó là khảo nghiệm ngươi chân chính trí khôn xin chỉ giáo t ô l u â n mặt đầy rửa hai lắng nghe dáng vẻ nhìn qua lão người khổng lồ mở miệng đạo nó có ba loại trạng thái ô ngu như khẽ vớt làng g i nhu h ò a lúc phủ ôm bầu trời k i ê n cứng rắn có thể rách giải nham n thạch xin hỏi đây là cái gì bởi vì không có hạn định trả lời thời gian t ô luôn suy tư một hồi lâu vắt hết ó c suy tư bản thân nắm giữ tất cả tri thức lúc này mới cẩn thận trả lời đạo thuỷ hắn cảm gi lão người khổng lồ cũng không nói đúng sai nhận lấy lại nói thứ gì có thể thôn vệ tảng đá rời bình sân mạch ăn mòn kim loại đẩy ra tâng mây đồng thời làm cho người tuổi trẻ thay đổi lão tô luân suy xét về sau lần nữa trả lời đạo thời gian cứ như vậy hai người một hỏi một đáp hỏi tốt mấy vấn đề về sau lão người khổng lồ lúc này mới ngừng lại sau đó rơi vào trầm mặc không một người nói chuyện về sau tô luân trong lòng trái lại có chút thất vọng bản thân đây là trả lời chính xác hay là sai trong não hồi tưởng một cái đáp án của mình hắn cảm giác đến không nói chính xác chí ít là sẽ không sai tô luân nghĩ, nghĩ vẫn l à mở miệng hỏi tiền bối xin hỏi ta mới vừa rồi vấn đề đạt đúng không muốn l a o người khổng lồ lắc đầu đạo ta cũng không biết bởi vì ta không là không gì không biết thần mình ta cũng không có cách gì cho ra câu trả lời chính xác đáp án của ngươi là phải lấy được là cái này thí luyện chi thư đồng ý t ô luôn nghe lấy hơi có chút bất ngờ cũng là không có câu trả lời lão người khổng lồ nhìn lấy hắn không hiểu nét mặt lại nói vừa rồi những vấn đề kia là khảo nghiệm là ngươi đối với thế giới nhận biết đồng thời không là chỉ là có duy nhất đáp án chỉ ít ngươi thận trọng đi tìm sẽ phát hiện trên thế giới tuyệt đối không chỉ một loại đồ vật phù hợp mê để đáp án mà là cực kỳ nhiều loại Thậm chí vô số loại. tôi h chí ậ m v số l o ạ Tô luôn nghe lấy hơi nghi hoặc một chút nếu không có câu trả lời chính xác như thế nào xem như là thông qua hắn ẩ n l n cảm giác đến cái này khảo nghiệm giống như còn có một t ầ n g hàm nghĩa khác vậy mà cuối cùng một cái vấn đề lại làm cho hắn làm khó thời điểm này lão người khổng lồ lần nữa mở miệng đạo đây là một vấn đề cuối cùng nói lấy hắn chỉ lấy trước mắt ngọn đèn đạo ngươi thấy được cái gì tôi luôn nghe đánh cho mày hắn nhìn thấy một ngọn thông thường tình ngọn đèn vô luận nhìn như thế nào này cũng là một ngọn đèn dầu Thôi t ư ờ ngươi thấy lý giải chính là ngươi trả lời bất kể thế giới chân lý là thế nào trong mắt ngươi thế giới chính là ngươi cho là thế giới chân thật đây là một đường khai phóng tính vấn đề không có chuẩn xác duy nhất đáp án trong phòng mở tối không ánh sáng chỉ có cái này một ngọn đèn dầu chiếu sáng một góc hắn thấy do ánh đèn chiếu sáng đồ vật trong mắt có tảng đá điện tịch bàn người bóng dáng khói xanh lượn lờ tôi luôn nhìn đến đây lâm vào thời gian dài trầm âm lão người khổng lồ cũng không phải dày phối hợp lật xem lên tảng đá sách tựa hồ cũng không nóng n ả y lấy được đáp án tôi luôn nhìn lấy hiểu rõ cái này một vấn đề cuối cùng cực kỳ trọng yếu sở dĩ hắn cũng nhớ mày đăm chiêu trong lòng nghĩ tới vô số đáp án nhưng đều cảm giác đến giống như chỗ nào không đúng trái lại cái này loại cẩn thận làm cho hắn cảm giác đến suy nghĩ càng ngày càng loạn không đúng vấn đề đáp án nhất định tại ta nhìn thấy đồ vật bên trong t ô l u â n c á c h ra hết t h ể cảm xúc cả người biểu tình thay đổi đến băng giá mà tê dại mục giống như trong mắt thế giới đều đi theo thay đổi đến băng giá lên nhìn thấy hắn trạng thái này cái tia lão người khổng lồ cũng hơi hơi ghém ắ t giống như là nghĩ đến cái gì mi tâm ẩn ẩn có vẻ cảm thái đột nhiên t ô l u â n trong nao linh quan g l ó i lên ngoại trừ ánh sáng nhiều hơn nữa là bóng tối a còn có trong bóng tối bị ẩn giấu hết thảy bởi vì không nhìn thấy nhưng nó đồng thời không còn tại chỉ là bản thân nhận biết không cảm nhận được bóng tối tồn tại tôi cuối cùng suy tư một phút về sau t ô luôn cuối cùng mở miệ đạo chân lý tại biểu tượng về sau nghe được trả lời này lão người khổng lồ nhìn đến ồ t ô l u â n nói t i ế t đ ạ o chúng ta nguyên bản là sinh hoạt tại trong bóng tối vì truy tìm chân lý thấy rõ thế giới chúng ta đốt sáng lên ngọn nến truy đuổi ánh sáng nhưng càng ngày càng cố chấp tại ánh sáng trong mắt cũng chỉ có thấy được con mang quý ta bọn họ như cũ thân ở trong bóng tối kết quả chúng ta tại ánh sáng bên trong mắt phương hướng bản thân lời này vừa ra lão cự nhân biểu tình cũng dần dần lộ ra nụ cười thật là không được kiến giải a mà thần kỳ lạ t ô luôn trả lời giống như lấy được một cỗ bên trong tối tâm thần bí lực lượng đồng ý bạn kia tặng đã điện tịch bên trên đột nhiên liền sáng lên sáng lạng quan mang lão người khổng lồ nhìn đến đây cười cười nếu như ngươi ý thức không đến điểm này cho dù chân lý mở tại mặt của ngươi trước ngươi cũng không thấy được dừng lại một cái hắn trịnh trọng nói đạo chúc mừng ngươi ngươi thu được dòm thấy chân lý tư cách tôi luôn nghe lấy lời này hắn giờ phút này còn không từ loại kia cực hạn tỉnh táo trạng thái suy tính bên trong biểu tình không vui không vượn nhưng giống như trong lòng một cái suy nghĩ đột nhiên liền thông suốt cái này trí tuệ thí luyện là một cái khảo nghiệm cũng là một lần dẫn dắt dẫn dắt mọi người đi dòm thấy ẩn tàng tại vạn vật biểu tượng xuống chân lý d á vẻ c h ư ơ n năm trăm chín mươi tế hiến mắt phải được nước suối ta thông qua tô luân từ cảm xúc chóc lạnh lùng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần đến cái này mới cảm nhận được loại kia thông qua khiêu chiến vui sướng đối diện lão người khổng lồ chớ lôi cười cười đúng a ngươi đã có dòm thấy chân lý tư cách tô luân nghe nói như thế hồi tưởng lúc trước khảo nghiệm những vấn đề kia lúc này mới rõ ràng độc nhãn cự nhân tộc thủ hộ tại m ỉ m ỉ chi tuyển thiết trí khảo nghiệm đồng thời không phải là muốn ngăn cản mọi người lấy được, được nước suối trái lại là dẫn dắt đến thu hoạch nước suối người đi lý giải trí tuệ đến cùng là cái gì thời điểm này lão người khổng lồ chớ lôi lại mở miệng mỹ mỹ chi tuyển đối với người bình th chỉ là một vũng có chút ngọt hợp khẩu vị nước suối mà thôi chỉ có tại chân chính có trí chí khôn người trong miệng nó mới có bao hàm thế gian chỗ có trí khôn mùi vị ừ tô lân giờ phút này đã có thể nghe h i ể u trong lời nói h à n g nghĩa tựa như là lực lượng pháp tắc không chỗ không tại nhưng nếu như ngươi không có cách gì ý thức được nó tồn tại như vậy nó tại trong thế giới của ngươi nó chính là không tồn tại lão người khổng lồ cười ý vị thâm trường lại nói chúc mừng ngươi ngươi là cái này vạn năm đến cái thứ hai hoàn thành vũ dũng cùng trí tuệ khiêu chiến mạo hiểm giả nước suối tại chúng ta người khổng lồ trung ương đảo mỹ mỹ phong bên trên ngươi có thể đi lấy dùng đương nhiên nếu như ngươi mang có nhân loại rượu ngon như vậy thủ hộ nước suối trưởng lão có lẽ không sẽ làm khó thêm ngươi t ô l u â n gật gật đầu cung kính đạo đa tạ tiền bối chỉ điểm t ô l u â n đi ra cửa trong đầu còn tại hồi tưởng lúc trước cái kia mấy vấn đề cho dù là hắn đã thông qua khảo nghiệm hồi tưởng vừa rồi cái kia mấy vấn đề hắn cũng cảm giác được hiểu được vô cùng hai lần khảo nghiệm vốn chính là một loại thu hoạch giống như là tư duy lấy được gợi mở thế r ồ i mới một cái liền mở ra t ô l u â n đi ra tộc trưởng gian nhà trong thôn độc nhãn cự nhân bọn họ giờ phút này nhìn lại hắn cái kia một con con trong mắt to có so lúc trước càng thần sắp bởi vì chỉ có người ngoài mới có thể thấy được thời khắc này t ô luôn bên ngoài thân thể dạng dỡ lấy một tầng vầng sáng màu t r ắ n g đoán đó là linh hồn lấy được thăng hoa q u a n mang cao cấp sinh mệnh định nghĩa không chỉ là tại huyết mạch truyền thừa bên trên còn có linh hồn tầng diện nhận biết t ô luôn bản thân lại hoàn toàn bất giác suy nghĩ còn tại xoay nhanh hắn hướng lấy một đám hướng hắn ném đến tiện ý ánh mắt đám cự nhân gật đầu tỏ ý lại hướng lấy thôn sau đó đường nhỏ đi qua hòn đảo trung ương đỉnh núi quay đầu nhìn thoáng qua ngoài thôn trên bãi các hát tiên sinh cùng vị tia độc nhãn cự nhân chiến đấu còn đang kịch liệt rẳng co bên trong n h ư c ũ không bất luận cái gì ph t ô luân cũng không lại nhìn nhiều từng bước một đi vào trong rừng rậm không biết vì sao người khổng lồ này trên đảo hết thể đều rất to lớn cao mười mấy mét đoá hoa trăm mét cao cây mục con voi đồng dạng lớn nhỏ r i á p trùng phàm là hết thể sinh vật đều hiện ra được vô cùng lớn đối với người khổng lồ mà nói đường hẹp quanh co đối với t ô luân tên nhân loại này mà nói đó là có thể song song mấy chiếc xe ngựa rộng lớn đại lộ hắn một đường đi qua hát nha tại không trung cộng hưởng quan sát tầm nhìn bay được đầy đủ cao về sau t ô luân đột nhiên một tiếng n h ẹ t đê ờ chẳng lẽ đảo này là một cái cổ đại sinh vật sương đầu hắn lúc này mới phát hiện tại hải đổ bên trên là hình móng ngựa người khổng lồ đảo càng giống là một cái vô cùng to lớn đầu lâu xương xương đầu hàm dưới bộ phận phân tại mặt biển bên dưới chỉ có vào mắt vành mắt cùng xương sọ nửa phần trên phân nhìn lấy tựa như là một cái hình móng ngựa tô h luân cảm giác được có chút khó tin nhưng tại long c h i quốc hải vực giống như cũng không cái gì không thể suy nghĩ chuyển một cái hắn đã một đường từ rừng rậm nguyên thủy bên trong đi qua người khổng lồ đảo có thể không phải là không có nguy hiểm cái này lớn p h i ế n trong rừng rậm còn có một ít có thể bị độc nhãn cự nhân tộc xem như khẩu phần lương thực mã thú đại khái là cảm giác được nhân loại trước mắt này thịt bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng những thứ kia c n ể càng tuy rằng ngẫu nhiên hiếu kỳ tới xem một chút lại cũng không có đến bộ mùi tô luân cũng một đường theo đường núi đi bên trên tòa kia không tính quá cao chủ phong cách được thật xa hắn liền cảm nhận được hai cố cường đại sóng linh hồn cái này thủ hộ nước suối hai cái độc nhãn cự nhân thật mạnh a tô luân phân biệt một cái cố này sóng linh hồn cái này hai cố giấu trong núi linh hồn cũng so lúc trước nhìn thấy tộc trưởng t r ở lôi càng mạnh may mà không là lực nhân hắn cũng đi thẳng qua cao giọng đạo hai vị cự nhân tộc tiền bối kẻ hèn tô luân chịu chớ lôi tộc dài chỉ dẫn trước đến cầu lấy trí tuệ chi tuyển nghe nói như thế đỉnh núi bên kia đột nhiên toát ra hai cái đầu người một hơi ngả voi phẩm chất lộn xộn răng và n g khẽ nhìn thấy tô lân u bọn họ lập tức liền ồn ào lên ô hát rất nhiều năm không có nhân loại có thể tới nơi này đúng a qua nhiều một ngàn năm này nhân loại ngươi có mang đến rượu ngon n ư nếu như không có chúng ta thế nhưng không sẽ làm cho ngươi lấy được nước suối đúng không cho ngươi tô lân u nghe lấy biểu tình hơi hơi có ý tứ của q á i cùng mặt khác người khổng lồ so sánh hai cái này nhìn lên không quá thông minh dám vẻ giống như là rượu thủy loại đồ vật này người bình thường là không sẽ mang theo t r o người n g chiếm dụng không gian chữ vật may mà tô luân có tiểu hư không giới không chỉ có đầy đủ rượu ngon dự trữ thậm chí còn có một cái cất rượu nhà máy tô luân cũng không quên lúc trước tộc trưởng chớ lôi nhắc nhở lấy ra mấy chục cái thùng gỗ mở trên đất bên trên nói ra đương nhiên hai cái độc nhãn cự nhân đi đến cầm lên trên trăm cân một thùng rượu rung bùng ngục bùng ngục liền rót vào trong miệng đây là vàng r u n g bất kể cảm giác vẫn là sản xuất công nghệ đều đã là tính toán được bên trên ngoài chợ bên trên hạng nhất tiêu chuẩn rượu ngon h không nghĩ lấy hai người khổng lộ một bình một hơi uống m còn không quá đầy đất nói thầm đạo ô hát nhân loại ngươi rượu này cũng quá kém cái này để cho ta thậm chí cảm thấy được không có trong rừng rậm con khỉ cất rượu trái cây dễ uống một người khác đi theo đậu đen rau m u ố n g đạo đúng a ta nhớ được lần trước nhân loại kia thế nhưng mang đến một loại vô cùng mỹ vị rượu thủy ô hát ta rất tưởng niệm cái đó mùi vị tô luôn nghe được đầy mắt hát tuyến trơ mắt liền nhìn lấy hai cái này người khổng lồ vừa nói khó uống một bên liền đem cái này mấy chục thùng vàng dung đều rót vào trong bụng nhìn lấy bọn họ ném qua đến ánh mắt tô luôn liền lại từ tiểu hư không giới bên trong làm ra mấy chục tấn các loại rượu ngon. Vậy mà. hai ắ n chính là v ừ người, được được người, người này trong thời gian ngắn đã uống mấy ngàn cân rượu ngon nhìn lấy ra thế nhiều hơn nữa rượu thủy đại khái là liên tục uống uống vào trạng thái với lại hai cái này người khổng lồ nhắc tới một câu mấu chốt nhắc nhở lần trước nhân loại kia mang tới rượu y sa áp tức sĩ không sẽ là cho bọn hắn uống thi tiền m ậ t rượu a tô luân trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì đã từng nhân loại cùng đặt t ộ c ký kết minh ước chính là y sa áp tức sĩ hắn đi qua phỉ thúy thánh địa có thi tiền m ậ t rượu cũng là tình lý bên trong tô luân trong tay trái lại có một ít có thể cái k i a lại là có thể khiến người ta đốn ngộ hy hữu linh cựu liền nguyên vẹn rước vào là thật tâm đau nhưng hai cái này cự nhân khẩu vị như vậy cái đó xảo quyệt hiện tại lấy ra nhiều hơn nữa phổ thông rượu non đại khái đều không sẽ để bọn hắn hài lòng vừa muốn mỉ mỉ chi tuyển tô l â n vẫn là lấy ra hai cái u lớn trọn vẹn hơn mấy trăm cân thi tiền mặt rượu vậy mà chính là lon này vừa xuất ra đến hai cái người khổng lồ lập tức liền ngửi được mùi vị thần sắc lập tức liền hiện ra lên không có bát bẻ không có đ ầ u đen rau muống hai cái người khổng lồ một người đoạt một cái bình ưng ngục ưng ngục lớn rót một miệng lớn sau đó lộ ra vô cùng hưởng thụ nét mặt